Chương 229: Bà trưởng tạm tông tội, chuẩn đề đẫm máu. Ở đạo kia tiếng vang lanh lảnh sau khi, Lâm Thiên âm thanh cũng vang lên theo. Một trường này, đánh ngươi ở Bất Chu Sơn, điên đảo thị phi chi tội. Đạo kia giấu bàn tay rành rành, hơi phát sáng, phản phất là làm nổi bật Lâm Thiên gây nên hắn chạm chỗ tội danh bình thường. "Lâm Thiên, ngươi, ngươi không nên khinh người quá đáng." Chuẩn đề dùng có chút không rõ ràng âm thanh, hướng về Lâm Thiên quát lên. Chỉ là, đối với hắn kêu gào, Lâm Thiên không có một chút nào để ý tới. Trong thời gian ngắn, liền lại là một trường vô ở trên mặt của hắn. Đừng Lênh lảnh cực kỳ âm thanh lần thứ hai vang lên, để thiên địa chúng sinh vì đó ngơ ngác. Tu Di Sơn ở ngoài, Sở Hữu Sinh Linh, khi nghe đến âm thanh này sau khi, cũng không khỏi rụt cổ một cái. Có thể quan sát đến thánh nhân bị đánh lòng bàn tay, bọn họ này sau đó cũng là có rồi. Phòng trường việc này, mặc dù là vô số nguyên hội sau đó, cũng làm cho nhưng mà gặp bị mọi người tân sáu tứ thất tân nhạc nói, mà cái kia gọi là chuẩn đề thánh nhân, càng là sẽ bị chế nhạo vạn phần năm. Chuyện này, đã nhất định gặp truyền nghe tiếp. Trừ phi hắn thả chuẩn đề, có năng lực niêm phong lại này tham tham chúng cậu. Chuẩn đề trên mặt, trưởng ớn lần thứ 2 sâu sắc thêm. Lâm Thiên tiếp tục uống nói: "Một trường này, đánh ngươi vì là thánh bất nhân, tùy ý vô liêm sỉ, bắt nạt ta chi tội. Một trường này, là thế Lâm Thiên chính mình mà đánh." Bất Chu Sơn ở ngoài, nếu không là này con lửa chọc ở cái kia thêm mắm giảm muối, quật gió thổi lửa, gây xích mích năm thánh, hắn lại sao rơi vào bị bức ép đến muốn lấy công đức chứng đạo trình độ. Một đấm này, chuẩn đề không thể tỏi. Ngay lập tức, này Lanh Lanh em hai tiếng bố tay, vẫn cứ không có liền như vậy ngưng hẳn. Theo cái kia lực chi đại đạo sức mạnh cuộn, Lâm Thiên bàn tay lần thứ 2 hướng về chuẩn đề khuôn mặt rơi xuống. Đòn đánh này, tàn nhẫn cực kỳ. Âm thanh càng là từ chuẩn đề trên mặt văn lên, rung khắp đến cựu tiêu ở ngoài. một trường này cũng là cuối cùng một trường này đánh ngươi bắt nạt ta ngàn tỷ nhân tộc chi tội. lâm thiên tiếng quát mắng cùng cái kia lòng bàn tay tiếng vang cùng vang vọng vạn dặm. dậm. vậy chuẩn đề dường như như rượu đứt dây bình thường, đung nhiên bay ngược ra ngoài. thân thể hắn trực tiếp bị đánh bay đến xa xa tu di sơn vách núi bên trên. bởi vì lâm thiên cái kia kỳ quái lực chi đại đạo sức mạnh cái bọc chuẩn đề thân thể không có lập tức đem vách núi đánh tan, mà là rơi vào tiến vào thân thể từ cái kia chảy đá bên trên khu cũng khu không tới. từ đó chuẩn đề hai dưới ba lòng bàn tay bị lâm thiên tan vỡ hắn tam tông tội dầm chúng sinh tất cả đều nuốt một hớp nước miếng ba lòng bàn tay mặc dù là đánh vào thiên địa chúng sinh bất luận một hai trước mặt phòng chừng cũng không có nhan ở sống tiếp đây chính là trực tiếp đối với một người tôn nghiêm tất cả đạp lên huống hồ chuẩn đề chính là thân là thánh nhân tình huống đã chúng này ba lòng bàn tay có điều cũng có tốt người này là chuẩn đề bằng không nếu là những người khác lời nói nếu như đánh không lại phòng chừng đã sớm đi tìm ngắn đi tới nhưng chuẩn đề mặc dù thể diện lại dày lại vô liêm sỉ này ba trưởng cũng là trực tiếp đạp lên hắn thánh nhân hắn lúc này tức giận trong đầu gần như mơ hồ chậm rãi chuẩn đề phát động thánh nhân sức mạnh để chính mình thân thể khôi phục thế nhưng hắn lúc này dĩ nhiên có chút điên cuồng chớp mắt sau chuẩn đề giữ tợn sắc mặt chính mình trong ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý nhìn lâm thiên Vụ. trước mặt hắn xuất hiện một đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu pháp ấn. tuấn chuẩn đề bay thẳng đến đạo kia ngưng tụ thành pháp ấn phun ra thánh nhân tinh huyết đồng thời hắn gái kia công đức kim liên bên trên có từng trận số mệnh mà ra hướng về đạo kia kỳ lão pháp tuấn ngưng đi a chuẩn đề thê thảm gầm rú một tiếng đã đến bạo phát cực điểm Lâm Thiên Tiểu Nhi, Người chết đi cho ta." Chuẩn đề lần thứ hai một tiếng giống to. Những người thánh nhân tinh huyết cùng hắn hiến lấy ra đến thánh nhân số mệnh, cùng cái kiếp tràn ngập huyền ảo khí tức pháp tuấn kết hợp với nhau. Tựa hồ hình thành một cái việc kỳ lạ vận, phát sinh con đường ánh sáng. Chớp mắt sau khi, ở chân trời bên trong, những người pháp tuấn tạo thành ánh sáng, ở trên bầu trời, từng tí từng tí rơi ra, hình thành một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu dòng sông. Chỉ nghe chuẩn đề lúc này gầm lên một tiếng, sông dài vận mệnh. Hiện thế, rầm. Ở hắn câu nói này hống ra sau khi, lập tức cái kia sông dài liền bắt đầu chậm rãi chảy xuôi, có điều bên trên chạy xuôi nhưng không phải chân chính dòng sông, mà là vận mệnh. lập tức, cái kia sông dài bên trên bắt đầu xuất hiện vô số bóng người, những thân ảnh kia chiếu rọi ngàn tỷ sinh linh. bên trên những người sinh linh, bóng người đang không ngừng diễn biến. sắc, ngay lập tức, chuẩn đề con mắt biến thành phảng phất thẩm thấu đầy huyết dịch trạng thái, quỷ dị cực kỳ. ở hắn này một tiếng sau khi, cái kia sông dài vận mệnh đột nhiên bắt đầu lần thứ hai vận chuyển, từng đạo từng đạo bóng người bắt đầu biến mất, không, cuối cùng chỉ có một cái bại chi tuyệt thế cái bóng. Cầm trong tay Hồng Mông lượng thiên sách, lấy một cái kỳ dị tư thái, độc lập với bên trên. Lâm Thiên, đây là ngươi của ta." Chuẩn đề sắc mặt hung hăng nói. Đạo này thủ đoạn, đã hết là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Thế nhưng, tương tự, sử dụng đạo này thủ đoạn, nhưng là cần hắn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí, cần hắn hiến tế ra bản thân tích lũy thánh nhân số mệnh. Hắn lập Tây Phương giáo với phương Tây cần tối nơi, số mệnh vốn là không thịnh, như vậy hiến tế bên dưới, càng là sẽ làm hắn tổn thất nặng nề. Có điều, hắn lúc này dĩ nhiên không có cách nào. Nếu như không trả giá thật lớn, sử dụng này một chiêu lời nói hắn trực tiếp chết ở lâm tiên trong tay đều nói không chắc đến thời điểm hắn muốn đối mặt tổn thất é e sợ càng to lớn hơn mà lâm tiên chính là nửa bước đại đạo thánh nhân chỉ cần mình có thể đem giết chết như vậy liền có thể từ trên người hắn được đồ vật để bù đắp sự tổn thất của chính mình nói xong lời ấy sau khi chuẩn đề lần thứ hai mạnh mẽ nhìn lâm tiên một chút lập tức thân thể hắn ẩn vào cái kia sông dài vận mệnh bên trong sông dài vận mệnh sao lâm tiên thấp giọng trầm ngâm nói đây là chuẩn đề hiến lấy ra có thể đủ lấy khống chế người khác vận mệnh độ vật vọng tưởng muốn khống chế ta vận mệnh lâm tiên trên mặt xuất hiện một nụ cười gằn hắn vận mệnh muốn khống chế ở trong tay chính mình, ai đều không thể điều khiển. không biết ta thành tựu này nửa bước đại đạo sao không. 3. khai thiên cửu xích uy lực đến cùng làm sao? lâm thiên ánh mắt đột nhiên nhìn mình ở sông dài vận mệnh trên bóng người. lúc này chuẩn đề đã ở trong đó bắt đầu chuyển động, vọng tưởng kéo động vận mệnh đường nét, lấy để hắn chịu ảnh hưởng. ầm! lâm thiên không để ý đến cái kia sông dài vận mệnh bên trong chuẩn đề, mà là chậm rãi nâng lên trong tay mình hồng mông lượng thiên xích. bây giờ hồng mông lượng thiên xích dĩ nhiên là khai thiên chi thước, bên trên ẩn chứa vô tận khai thiên sức mạnh. khoanh khắc sau khi. Lâm Thiên ánh mắt như có thần quang, nhìn về phía cái kia sông dài vận mệnh trung tâm. Ầm ầm ầm. Lập tức, Khai Thiên Sích hướng về nơi đó, trực tiếp phách chém xuống. Giờ khắc này, chúng sinh đều là ánh mắt chấn động nhìn về phía Lâm Thiên. Hán. hắn đây là phải làm gì? Lâm Thiên, hắn chẳng lẽ muốn đem sông dài vận mệnh chặt đứt hay sao? 26. Chương 230: Khai Thiên một thước, cắt ngang vận mệnh. Chặt đứt sông dài vận mệnh bực này cử động, hồng hoang chúng sinh cũng không có bất luận một hai gặp, mà ở tại bọn hắn kinh hãi mà trong ánh mắt. Lâm Thiên Khai Thiên Sích đã mang theo vạn vạn trượng ánh sáng thu hướng về phía trước đánh chém đi. Khai Thiên cửu xích, cắt ngang vận mệnh. Tiếng nói của hắn rung khắp vạn vạn bên trong. Đây là Khai Thiên cửu xích biến thức, do tận diệt vạn vật biến thành cắt ngang vận mệnh. ầm ầm ầm. Vạn vạn trượng Khai Thiên xích trực tiếp từ giữa bầu trời chém xuống. Khai Thiên xích phảng phất có linh, quanh người mang theo hưng phấn cực kỳ trạng thái, thức thân chi linh phảng phất đang không ngừng nhảy lên. Phảng phất đang nói, liền Khai Thiên ta đều mở ra, lại sao lại sợ ngươi này chỉ là sông dài vận mệnh? Cảm thụ trong tay lượng Thiên xích tâm tình, Lâm Thiên ánh mắt thu nhỏ lại. Sau một khắc, lượng Thiên xích nhanh chóng về phía trước thúc đẩy điện quang lôi xé trong lúc đó, thứ không tất cả đều vỡ vụn. thử thử, thiên địa chúng sinh chỉ thấy được sông dài vận mệnh trên bóng người kia bắt đầu chậm rãi biến mất. lâm thiên một thức trong lúc đó, liền trực tiếp chặt đứt chính mình ở sông dài vận mệnh trên bóng người. cái kia lâm thiên thân ảnh biến mất sau khi chỉ nghe cái kia sông dài vận mệnh bên trong truyền đến một tiếng quái dị tiếng vang, lực chi đại đạo mười lại có thể cắt ngang vận mệnh. trên tu di sơn, lâm thiên vẫy cưới, trúc long hơi dại ra nhìn chủ nhân tuyệt thế bóng người. lúc trước lâm thiên chứng được lực chi đại đạo thời điểm, hắn quả thực đã hưng phấn tới cực điểm. hắn không biết có bao nhiêu vui mừng chính mình quyết định ban đầu trở thành lâm thiên bậc cưới. Bây giờ lâm thiên càng thật sự chứng đạo nửa bước, trở thành đạo tổ tán thành thiên địa thứ 9 thánh. Mặc dù là hắn là long tộc tộc trưởng, lúc này theo lâm thiên cũng là tuyệt đối không thể thòi, thậm chí là mau kiếm lời. khi thấy lâm thiên có thể chặt đứt vận mệnh, hắn liền càng thêm kinh hãi. phải biết năm đó hắn theo tổ long thời điểm cũng từng có may mắn, cha tìm vận mệnh chi đạo quá, liền ngay cả tổ long đối với vận mệnh chi đạo đều là cảm thán vạn ngàn. trúc long huynh đệ đó là vật gì? đa bảo mọi người thấy trúc long sắc mặt một mặt cảm khái, không khỏi hướng về hắn hỏi. bọn họ dù sao cũng là hậu bối. Đối với vật này, đúng là không có từng trải qua. Đây là sông dài vận mệnh, nay chuẩn đề đúng là thủ đoạn cao cường, lại có thể cho gọi ra như vậy đồ vật. Vốn là, Trúc Long đối với chủ nhân vẫn là hơi lo lắng, nhưng lúc này, nhìn thấy chủ nhân có thể trực tiếp khống chế vận mệnh, cũng biến yên tâm. Sông dài vận mệnh, phó trưởng giáo gặp gặp nguy hiểm sao? Đa bảo lo lắng hỏi. Cái khác tiệt giáo đệ tử cùng nhân tộc, cũng là hơi nhìn lại. Nếu là người bên ngoài, tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm, chuẩn đề đây là đang tìm kiếm quá khứ thân, đem chém phá, lấy chặn chủ nhân lại đạo. Trúc Long lạnh lùng nói. Cái kia phó trưởng giáo đây Ngươi liền đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Đa bảo mọi người đều là vội vàng nói. Bọn họ thấy trúc long tựa hồ biết một ít bí mật, tự nhiên tâm tình vô cùng cấp thiết. Trúc long thấy bọn họ như vậy cấp thiết, khẽ mỉm cười nói: "Sông dài vận mệnh, ở tại trên một khi chặt đứt quá khứ thân, liền có thể đoạn tương lai, nhưng chủ nhân như khác." Vẻ mặt hắn dừng lại một chút, theo sau kế tục đạo: "Ta nhưng là không nghĩ đến, Lực chi đại đạo dĩ nhiên cường đại đến mức độ như vậy, chủ nhân trực tiếp dùng lực chi lại đạo, đem quá khứ của chính mình thân tiêu trừ, khống chế vận mệnh của chính mình." Hắn này lời nói xong, khiến cho bốn phía tiệt giáo các đệ tử đều là nhìn phía chân trời bóng người kia. Lần thứ hai cảm thán, không chế vận mệnh. Đây là bọn hắn căn bản liền ngóng nhìn đều không thể thành mục tiêu a. Phó trưởng giáo, thật là lợi hại. Tiệt giáo chúng đệ tử, thấp giọng trầm ngâm nói. Mà mấy người nữ đệ tử, càng là trong con người xinh đẹp dị thải liên tục, lại nói trong sân, ở đem quá khứ của chính mình thân chém tới, để chuẩn đề cũng lại tìm không ra kẽ hở sau khi. Hắn hướng về cái kia sông dài vận mệnh bên trong, cười lạnh nói, chuẩn đề, ngươi có thể còn có thủ đoạn gì nữa sao? Sau một hồi lâu, cái kia sông dài vận mệnh bên trong cũng không có người trả lời. Lại quá một lát. Lâm Thiên tiếp tục nói: "Nếu là ngươi không còn thủ đoạn lợi nói, cái kia có thể nhìn ta thủ đoạn, có được hay không nhường ngươi thỏa mãn?" Lời vừa nói ra, chúng sinh đều là hơi nghi hoặc. Chuẩn Đề ẩn thân với cái kia sông dài vận mệnh bên trong, chẳng lẽ Lâm Thiên vẫn có thể có biện pháp gì có thể đem hắn bắt tới sao? Suy tư trong lúc đó, bọn họ liền nhìn thấy, Lâm Thiên thân thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, lập tức cũng là dường như chuẩn Đề như thế, tiến vào cái kia sông dài vận mệnh bên trong, thân thể đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Này sông dài vận mệnh, không phải chuẩn Đề cho gọi ra đến sao? Vì sao Lâm Thiên cũng có thể tiến vào bên trong? lần này chuẩn đề chỉ sợ là nguy hiểm, lâm thiên đem quá khứ của hắn thân chém, chuẩn đề muốn ở sông dài vận mệnh bên trong vây phá, phòng trường cũng không có cách nào. đang nhìn đến lâm thiên cử động sau khi, chúng sinh lần thứ hai kinh hãi cực kỳ, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm sông dài vận mệnh bên trong tình hình. lại nói lúc này, sông dài vận mệnh bên trong tiềm thân chuẩn đề, hắn lúc này đầy mặt khó coi vẻ mặt, cùng với mù mịt, làm sao có khả năng, hắn làm sao sẽ có thể đem quá khứ chém tới? chuẩn đề lần này dự định chính là dựa vào sông dài vận mệnh bên trong, lâm thiên quá khứ thân đến chặt đứt tất cả, để lâm thiên bản tôn chịu ảnh hưởng nhưng lâm thiên nhưng không có để hắn thực hiện được tương lai thân ta tìm ra tương lai của người thân nhất định có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả chuẩn đề mang theo lo lắng ánh mắt bắt đầu ở sông dài vận mệnh bên trong tìm kiếm chỉ là đang tìm kiếm một khắc lại một khắc sau khi vẫn cứ không có kết quả vì sao vì sao ta tìm không ra tương lai của người thân chuẩn đề sắc mặt trên lộ ra vô tận phát điên hắn ở trong này diễn biến hồi lâu thế nhưng vẫn cứ chưa từng có thể nhìn thấy lâm thiên tương lai thân xuất hiện điều này làm cho hắn căn bản khó ba lấy tin tưởng một người làm sao có khả năng sẽ ở sông dài vận mệnh bên trong không có tương lai trong thiên địa này chúng sinh đều có thể tìm được tương lai thân nhưng lâm thiên hắn nhưng là không nhìn thấy mà nếu như tìm không ra như vậy lúc này lâm thiên quá khứ thân đã chém ra hắn triệu ra này sông dài vận mệnh đã không có bất kỳ ý nghĩa gì ta không tin ta không tin chuẩn đề ánh mắt đỏ đậm tiếp tục tìm kiếm nhưng hắn lại sao sẽ biết này sông dài vận mệnh căn bản đều nhìn không thấu lâm thiên tương lai vận mệnh lại sao lại là hắn có thể trực tiếp dễ dàng tìm được có thể nói lâm thiên chính là thiên đạo một cái biến số lúc này trong thiên địa đã truyền đến lâm thiên âm thanh kia ừ ta với này sông dài vận mệnh bên trong, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. hắn trầm giọng châm chọc nói. chỉ là sau một khắc, hắn liền hoàn hồn, lâm thiên càng hóa thành một vẻ sáng, trực tiếp lọt vào hắn này sông dài vận mệnh. làm sao có khả năng? chuẩn đề mặt lộ vẻ sợ hãi, vạn phần không thể tin được. ở lâm thiên tiến vào sông dài vận mệnh bên trong sau, nhưng cũng không thể đủ ngay lập tức tìm tới ẩn nó vào trong đó chuẩn đề. có điều, lập tức, hắn liền có một cái khác dự định. nếu ngươi muốn đối với ta quá khứ thân đạo thủ như vậy không ngại, ta liền cũng ra tay với ngươi một phen. rất nhanh. Lâm Thiên Lượng tiên Sích ở sông dài vận mệnh bên trong bắt đầu khói lên. Sau một khắc, sông dài vận mệnh bên trên một bóng người từ từ hiện hiện. 26 chương 231 khai thiên hai thước chém chuẩn đề quá khứ tương lai. Bóng người kia ở sông dài vận mệnh bầu trời từ từ ngưng tụ. Mau nhìn sông dài vận mệnh bên trên lại có một bóng người. Có người ngay đầu tiên nhìn thấy bóng người kia sau khi vội vã quát lên. Những người khác cũng là dồn dập nhìn lại. Quả nhiên cái kia sông dài vận mệnh trên lại có thêm một bóng người. Chẳng lẽ là chuẩn để tìm tới chủ nhân tương lai thân hay sao? Trúc Long sắc mặt đọc lại nhưng rất nhanh, sát mặt hắn lần thứ hai giãn ra, hóa ra là cái kia chuẩn đề con lựa chọn. Có điều, chuẩn đề làm triệu hoán sông dài vận mệnh người, quá khứ của hắn thân làm sao có khả năng bị tìm ra. Trúc Long đống nhiên tỉnh ngộ bên dưới cũng có hiếu kỳ như vậy. Hắn Long tộc điện tịch bên trên liền có ghi chép, cái kia triệu hoán sông dài vận mệnh người, quá khứ tương lai thân, là sẽ không hiện hiện. Nhưng giờ khắc này lại bị chủ nhân của hắn, Lâm Thiên cho tìm được. Chuẩn đề nhìn thấy màn này hình ảnh, cùng Thông Thiên đứng ở một chỗ tiếp dẫn đồng dạng suốt sáng lên, bọn họ thân là thánh nhân, đối với này càng là lại quá là rõ ràng chuẩn đề không thể dễ dàng đem quá khứ của chính mình thân cho hiện hiện ra như vậy giải thích duy nhất chính là lâm thiên đem cho tìm được quá khứ thân vừa hiện nếu như chuẩn đề chậm trễ xử lý lâm thiên một khi ra tay tuyệt đối sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng thông thiên nhưng là vẫn cứ nhìn trầm trầm tiếp dẫn để tiếp dẫn tức đến nổ phổi bên dưới nhưng không có biện pháp gì tiểu tử này thông thiên sắc mặt trên đồng dạng tràn ngập là chấn động nhưng càng nhiều nhưng là nào nẽ tại đây sông giải vận mệnh bên trên tìm ra chuẩn đề bong người chỉ sợ liền hắn đều không làm được đi lực chi đại đạo càng là như vậy huyền nào à Thông Thiên không khỏi ở bên trong tâm hơi thang thở. Lúc này, Sông Dải vận mệnh bên trong ẩn náu chuẩn đề, càng là trên mặt lộ ra tất cả sợ hãi. Cái này không thể nào. Ta là này Sông Dải vận mệnh triệu hóa người, Sông Dải vận mệnh không hiện ra ta thân, hắn làm sao sẽ có thể đem quá khứ của ta thân cho hiển hóa ra ngoài? Chuẩn đề âm thầm dại ra chấm âm. Nhưng mặc dù hắn có nhiều hơn nữa không tin, sự thực nhưng liền đặt tại trước mắt của hắn. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Lâm Thiên do Sông Dải vận mệnh bên trong mà ra, hướng về quá khứ của hắn thân chém tới. Lâm Thiên tiểu nhi, dám! Chuẩn đề thân thể chưa từng xuất hiện nhưng thất bảo diệu thụ nhưng là từ sông giải vận mệnh bên trong mà ra, muốn muốn ngăn cản Lâm Thiên. Tại sao không dám? Lâm Thiên thấy cái kia chuẩn đề vẫn không chịu đi ra, lạnh giọng cười nói, lập tức khai thiên xích, liền hướng về chuẩn đề quá khứ thân chém tới. Đây là hàn chém. Vừa mới Lâm Thiên lấy vô thượng lực chi đại đạo, chém tới quá khứ của chính mình thân, chính là tự chém, nhưng là có thể khống chế vận mệnh. Nhưng lúc này, hắn lấy lực chi đại đạo chém chuẩn đề quá khứ thân, là hàn chém. Đây là vừa vận hoàn toàn ngược lại hai cái phương hướng. Không. Chưa từng xem cái kia thất bảo diệu thụ một chút, Lâm Thiên trực tiếp lấy ra hỗn độn trùng một tiếng rung khắp thiên địa, tiếng vang bên dưới, hỗn độn trung trực tiếp hướng về thất bảo diệu thụ ném tới. ầm ầm, hai kiện pháp bảo đánh giáp lá cả. hỗn độn trung rung động ra lực lượng, cực kỳ mạnh mẽ, phá toái hư không, địa thủy hỏa phong khí dâng trào không thôi, trực tiếp đem chuẩn đề thất bảo diệu thụ cho chấn áp trở lại. thất bảo diệu thụ ở tại bên dưới, không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. đây là lâm thiên lần thứ nhất người trước chính thức biểu hiện hỗn độn trung, đã từng đối phó huyền đô thời điểm, đối phương là ngay cả mình đến hỗn độn trung dung mạo ra sao đều không thấy rõ. hỗn độn trung, lúc này ở tu di sơn vẹn ngoài ma hồng hoang chúng sinh, cũng là há hốc mồm. Hỗn độn chung, không phải ở Vu Uyêu Đại Chiến bên trong, theo Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời biến mất rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở Lâm tiên trong tay? Thật đáng sợ, người này đến cùng có bao nhiêu trí bảo a? Hỗn độn chung ở Đông Hoàng trong tay cũng đã đầy đủ đáng sợ, tại người này trong tay, thật không biết gặp phát huy ra thế nào thả sức mạnh a. Trong nháy mắt, trong đám người trực tiếp vỡ tổ. Thực sự là bởi vì hỗn độn chung vật ấy quá mức bá thủ. Đây chính là trong thiên địa cao cấp nhất sát phạt bảo vật, tiên Thiên Chí Bảo a. Thiên Thiên Chí Bảo, toàn bộ hùng hoang bên trong mới có bao nhiêu kiện? Nhìn Lâm Thiên trên người đều động tĩnh thế bạch liên, trong tay khai thiên xích. Còn có này lấy ra hỗn độn trùng, lại liên tưởng đến hắn cái kia 36 viên định hải thần châu. Hồng Hoang chúng sinh không khỏi dầm một tiếng nuốt xuống nguồn nước. Một lần lại một lần tự nói với mình, chính mình không ước ao. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là lưu lại chua xót nước mắt, cùng với cái kia nghèo túng ánh mắt. Như vậy nghịch Tiên số mệnh, như vậy pháp bảo người tiên, chứng vẫn là lực chi đại đạo. Dù là ai, ai không ước ao. Liền ngay cả bảo vật không tính thiếu thông thiên, lúc này đều cảm giác mình so với Lâm Thiên đều có chút keo kiệt. Bởi vì Lâm Thiên trong tay trên căn bản đều là chí bảo. Vốn là Bây giờ Lâm Thiên chứng đạo thành công, trở thành nửa bước đại đạo thánh nhân, hắn còn muốn đưa Lâm Thiên một cái bảo vật. Nhưng hiện tại, hắn đưa cái gì đều có vẻ có chút không còn bức cách. Sắc mặt của hắn trên, đúng là hơi có chút lúng túng. Tiếp dẫn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, vào lúc này vô cùng sốt sáng lúc chiến đấu khác, Thông Thiên dĩ nhiên ở cho mình đệ tử mượn lễ vật. Nếu là hắn biết, tuyệt đối sẽ tức giận thổ huyết. Mà lúc này, Lâm Thiên lượng tiên tịch đã rơi vào chuẩn đề quá khứ thân bên trên. Ầm ầm. Bóng người kia ở Lâm Thiên lực chi đại đạo vẫn tứ dưới, trực tiếp bắt đầu từng tấp từng tấp tấn mã. Khí tức của đại đạo, đem quá khứ thân tiêu diệt. Lúc này, ẩn nó với sông dài vận mệnh bên trong chuẩn đề, trực tiếp phun ra một ngụm lớn tinh huyết. Khí tức trở nên suy sụp cực kỳ. Tuy nói hắn chính là thánh nhân, chém tới này quá khứ thân, cũng cũng sẽ không cho hắn tạo thành trí mạng ảnh hưởng, nhưng để bản tôn tạm thời suy sụp vẫn là phòng ngừa không được. Thánh nhân là có thể đặt chân tất cả, khống chế quá khứ tương lai, ngồi xem thế gian tất cả. Nhưng, vậy cũng chỉ là đối với run dế chúng sinh. Bây giờ, Lâm Thiên lấy nửa bước đại đạo thánh nhân, hắn cũng là thánh nhân. Thánh nhân trong lúc đó, nhưng lại sẽ không chú ý những này. Cũng đúng như cùng câu nói kia từng nói, chỉ có thánh nhân mới có thể đánh bại thánh nhân. Đáng chết, đáng chết. Chuẩn Đề khí tức suy sụp bên dưới, sắc mặt khó coi. Sông dài Vận Mệnh bên trên, nhìn thấy chuẩn Đề vẫn cứ chưa từng xuất hiện, Lâm Tiên cũng không động vã, nếu là quá mau đem này chuẩn Đề đến tội cũng ngược lại không có ý tứ. Từng cái từng cái cho hắn đòi lại, mới gặp càng làm cho chuẩn Đề lung túng, càng làm cho hắn không đất dung thân. Rầm. Sông dài Vận Mệnh bên trong, lần thứ hai bị Lâm Tiên quẩy lên, bắt đầu phiên loạn lên. Không lâu lắm thời gian, lần thứ 2 một bóng người hiện hiện, cái bóng người này có vẻ vô cùng mông lung, lung, nhưng coi thân hình, lại có thể phát hiện, cái kia chính là chuẩn Đề bóng người. Lập tức Lâm Thiên ánh mắt xí nhưng mà không có do dự chút nào, trực tiếp hướng về chuẩn đề tương lai thân, liền chém quá khứ. Lúc này, thiên địa chúng sinh lần thứ 2 chấn động nhuyễn. Một thước chém qua đi, một thước chém tương lai. Hai thước liền có thể trực tiếp đem chuẩn đề ở sông dài vận mệnh bên trong trước kia tương lai chặt đứt. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 232, khai thiên ba thước, trung đoạn sông dài vận mệnh. Này hai thước bên dưới, chuẩn đề ở bên trong dòng sông thời gian quá khứ tương lai thân, tất cả đều vẫn diệt. Thậm chí, Lâm Thiên liền cho Chuẩn Đề đi ra ngăn cản thời gian đều không có. Sông Giải Vận Mệnh bên trong, chỉ nghe phốc một tiếng, Chuẩn Đề lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết, tương lai thân bị chém, tương tự đối với hắn tạo thành cực kỳ to lớn ảnh hưởng. Dù vậy, Chuẩn Đề lúc này vẫn không dám ra đây. Sông Giải Vận Mệnh là hắn cuối cùng thủ đoạn. Nhưng để hắn tuyệt vọng chính là, hắn đạo này thủ đoạn lại bị Lâm Thiên đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Thậm chí, bị đối phương cho phá vỡ hắn muốn làm thủ đoạn không nói, này Sông Giải Vận Mệnh rõ ràng là hắn triệu hoán mà ra, nhưng phảng phất biến thành Lâm Thiên đồ vật bình thường. Chuẩn Đề, ngươi còn dự định giấu tới khi nào? Lâm Thiên tuyệt thế bóng người, đứng cái kia sông giải vận mệnh bên trên, dáng người trên đời vô song. Thấy chuẩn đề vẫn cứ chưa hề đi ra, Lâm Thiên quay về sông giải vận mệnh bên trong quát lên. Chỉ là, một lúc lâu, vẫn cứ không có nhìn thấy trong đó có động tĩnh gì. Nhìn thấy này, thiên địa chúng sinh tất cả đều ồ lên. Chuẩn đề thánh nhân lại bị Lâm Thiên bức gần thân với sông giải vận mệnh bên trong, cũng không dám ra ngoài sao? Chuyện này, thánh nhân sự trinh lệch, không khỏi cũng quá hơi lơ chứ. Này còn là chuẩn đề thánh nhân, này rõ ràng là con rùa đen rút đầu a. Không một ba hí. Nghe được câu nói sau cùng, tất cả mọi người kinh ngạc. Tên nào?" dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói đến. Cũng may nhờ lúc này, chuẩn đề thánh nhân không cách nào thoát thân. Nếu là bình thường, như vậy mắng chuẩn đề thánh nhân, chuyện này quả là chính là không muốn sống. Bọn họ vội vã theo âm thanh tìm đi, cuối cùng lại phát hiện, hóa ra là Lâm Thiên Vật cười chúc lòng nói. Bởi vậy, bọn họ cũng tất cả đều nhắm lại miệng mình. Lúc này, lại nhìn những người Tây Phương giáo đệ tử, ở thấy cảnh này mạc cảnh tượng sau khi, bọn họ đa số cũng đã bắt đầu che mặt rời đi, thậm chí rất nhiều người bắt đầu lấy Tây Phương giáo vì là sĩ. Đây chính là ta học Phật pháp sao?" càng bị người khác chặn ở sông dài bên trong, không dám ra đây. Nội tâm của bọn họ đều là thổi qua ý nghĩ như thế. Người khác nghiêm lại một bộ hai cái giáo chủ, có thể chúng ta hai cái giáo chủ, một cái lấp lấy mạnh miệng không dám nói, một cái khác thậm chí sợ hai đến đều rùa rùa cổ. này tây phương giáo còn làm sao đốc? Vốn là rất nhiều người ở lâm thiên cái kia phiên Phật bản thị đạo ngôn luận, cùng với linh sơn tan nát sau khi liền dự định rời đi. Lúc này càng là kiên định bọn họ rời đi niềm tin. ảo ảo ảo. Tiếp dẫn nhìn bệnh. cái kia từng cái từng cái xuống núi đệ tử thả, tức điên mặt phẫn, nhưng nhưng bởi vì bị thông thiên lấp lấy cái gì cũng làm không được. tiếp dẫn, ngươi những vị đệ tử này đúng là hiếu thuận a. thông thiên đồng dạng nhìn thấy màn này hình ảnh, không khỏi đối với hắn dếu cẩn nói. tiếp dẫn sắc mặt biệt thanh hồng một mảnh, nói cái gì cũng không nói ra được. thậm chí, lúc này bên dưới ngọn núi, những người đến đây xem lễ huyền môn đệ tử, lại thấy đến những người xuống núi đệ tử cửa Phật sau khi, từng cái từng cái càng ở đây, cho bọn họ bãi nổi lên nước trà, đối với bọn họ hoan nên nói, hoan nên chư vị thoát ly khổ hại a. động tác này, để những người xuống núi tây phương giáo đệ tử, từng cái từng cái xấu hổ đỏ mặt bàng. ta cờ mở nở. Lâm Thiên là đội chúng ta thoát ly khổ hải, các ngươi là hoan nghênh chúng ta thoát ly khổ hải. Nhưng Tinh tế suy tư bên dưới lại liên tưởng tới Lâm Thiên nói tới quá những câu nói kia, bọn họ càng chậm rãi sắp thực sự cảm thấy có đạo lý. Đạo Hinh, cho phụ cho ta nói một chút, Huyền Môn đến cùng là cái gì cái tình huống sao? Cái gì? Chết tiệt, lại dám gạt chúng ta lâu như vậy. đệ tử kia đang cùng Huyền Môn đệ tử thảo luận sau khi biết được trận tướng, vốn định chửi một câu chuẩn đề hai người, thế nhưng lập tức túng đi. rất nhanh, những này xuống núi đệ tử cửa phật cùng Huyền Môn đệ tử là càng tán gẫu càng vui sướng càng trực tiếp ở chỗ này, một bên quan sát Lâm Thiên Đồ Thánh vừa lái nổi lên tập trà. Không lâu sau đó, một ít đệ tử cửa Phật liền nhận rõ sự thực, lúc này muốn tuyển chọn nhờ vào huyền môn. Sa Sa tiếp dẫn hai ngay bắt phương, sao không có chú ý tới bọn họ nói rồi gì đó. Trong mắt, sắc mặt của hắn khó coi cực kỳ. Đáng chết, đáng chết. Những này đệ tử cửa Phật, mình nói như thế nào cũng bồi dưỡng bọn họ lâu như vậy. Bọn họ vào lúc này, càng từng cái từng cái lựa chọn khí bọn họ mà đi, tiếp dẫn không chỉ có trong miệng mắng lên. Nếu không phải là có Thông Thiên ở một bên ngăn cản hắn, hắn e sợ lúc này trực tiếp sẽ tới đem những vị đệ tử này cho chém. Trên thực tế, ở tông môn minan thời khắc, đều sẽ có đệ tử lựa chọn khí tông mà đi. Nhưng, Tây Phương giáo cái tỷ lệ này nhưng là khủng bố điểm. Đây cũng là bởi vì, Tây Phương giáo giỏi về đối với đệ tử chọn dùng Tẩy Não phương thức. Phương thức này, một khi để những vị đệ tử này phát hiện chân tướng, sự phản phệ của bọn họ lực lượng là tương đối đáng sợ. Lại nói Lâm Thiên, ở sông dài vận mệnh bên trên, đứng một lúc, nhưng không gặp cái kia chuẩn đệ đi ra. Lâm Thiên cũng hơi có chút không kiên nhẫn. Hừ hắn lệnh rên một tiếng, nếu ngươi không ra, cái tiêu ta xem ngươi này sông dài vận mệnh không còn sau khi, ngươi còn ra không ra? lúc này, lâm thiên khai thiên Sích, lần thứ hai dơ lên, phía chân trời đại đạo thần lôi sức mạnh nhất thời, nổ vang với hồng hoang đại địa. chớp mắt sau, chỉ nghe được lâm thiên âm thanh vang vọng nói, khai thiên cử Sích. cắt ngang sông dài, chém. đây là khai thiên cử Sích ở trong tay hắn lại một lần nữa biến thức, lực chi đại đạo sở dĩ mạnh mẽ, liền như thế, hắn có thể ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, phá diệt tất cả. hành động này, lần thứ hai đưa tới chúng sinh chú ý, lâm thiên. Hắn đây là muốn đem toàn bộ sông dài vận mệnh chặt đứt sao? Sông dài vận mệnh, độc lập với bên trong đất trời, bất kỳ sức mạnh đều sẽ bị tăng giã, sao có thể sẽ bị chặt đứt? Bọn họ từng cái từng cái không được thán phục. Lâm Thiên động tác này đã lần thứ hai vượt qua bọn họ nhận thức. Mặc dù bọn họ có một vạn cái không tin, nhưng Lâm Thiên chuyện cần làm, đúng là như thế. Sông dài vừa đứt, này vận mệnh lực lượng duy trì không được, ngươi chuẩn để làm sao ở thân? Ầm ầm ầm. Phía chân trời trong lúc đó, thần lôi không ngừng nổ vang. Khai Thiên bên trên, chớp mắt sau, có ngàn tỉ vạn vạn đạo đại đạo lực lượng vờn quanh bên trên. Không có quá nhiều do dự. Sau một khắc, Lâm Thiên trực tiếp quay về phía trước lần thứ hai 200 tới. Ong ong ngoong. Đòn đánh này bên dưới, sông dài vận mệnh bắt đầu phát sinh to lớn tiếng vang, giống như muốn vỡ. Sông dài bên trên bắt đầu cuồn cuộn bốc lên, ngàn tỷ vạn vạn vận mệnh lực lượng tứ tán mà giật. Chuân Đề ở trong đó ánh mắt hoảng sợ vạn phần nhìn cái kia khai thiên xích thức ảnh, không ngừng an ủi chính mình không thể. Hắn căn bản không thể chặt đứt sông dài vận mệnh. Nhưng, chớp mắt sau khi, ca, thiên địa chúng sinh chỉ nghe được như vậy một thanh âm. Lập tức, bãi ở trước mặt bọn họ, là cực kỳ một màn kinh khủng cảnh tượng. Cái kia Vô Tận Sông dài Vận Mệnh trung tâm, dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó răng rắc một tiếng vang thật lớn, gãy vỡ. Sông dài Vận Mệnh ở trong hư không chạy ngược không ngừng, gần như đã duy trì không được ổn định. Ở tại trên, một bóng người mang theo dữ tận kinh hoàng vẻ mặt sợ hãi, chạy trốn mà ra. 26. Chương 233, liền, Thánh nhân, ngã xuống. Chuẩn đề làm sao có khả năng nghĩ đến? Lâm Thiên càng thật sự đem cái kia Sông dài Vận Mệnh cho chặt đứt. Gãy vỡ đúng là chuyện nhỏ, hắn đường đường Thánh nhân, tự nhiên cũng sẽ không được ảnh hưởng. Nhưng ven chút là Lâm Thiên cái kia lực chi đại đạo đại đạo sức mạnh trực tiếp đem sông dài bên trong vận mệnh lực lượng đảo loạn. Mặc dù hắn là thánh nhân, dính lên cũng tuyệt đối không dễ chịu. Sông dài vận mệnh thật sự muốn đứt đoạn mất. Thiên địa chúng sinh, tương tự là sắc mặt dại ra nhìn. Lâm Thiên, một lần lại một lần, để bọn họ đã được kiến thức lực chi đại đạo đến tột cùng là đáng sợ bao nhiêu. Có điều khoảnh khắc sau khi, nhưng có một đạo sức mạnh vô hình từ phía chân trời mà đến, nguồn sức mạnh kia tựa hồ trực tiếp đem vận mệnh sông dài ổn định. Cũng cùng Lâm Thiên vô thượng lực chi đại đạo va chạm cùng nhau, nhưng cũng dường như một trận nhu hòa như gió đem Lực to lớn đạo sức mạnh nuốt lên, Lâm Tiên thân thể hơi run run, quan hướng về nguồn sức mạnh kia. Giờ khắc này, đây tuyệt đối không phải chuẩn đề sức mạnh có thể làm được, chuẩn đề cái này, thành thánh sau khi vận động buôn tây bảo, tính toán vô số, tu vi đúng là kéo xuống. Liên hắn khai thiên xích cũng không ngăn nổi, lại làm sao có khả năng có thể vượt lên này lực chi đại đạo. Hơi suy đoán bên dưới, Lâm Tiên liền biết, trong thiên địa chỉ có một người có thể làm được như vậy, mà không bị hắn nhận ra được nguyên thân, chính là đạo tổ, Hồng Quân. Chỉ có hắn được lực lượng có thể Hồng Quân tự nhiên không thể thật sự để sông dài vận mệnh gây vỡ. Tuy nói sông dài vận mệnh gặp chính mình khôi phục, nhưng chúng quy là đối với thiên mà sản sinh to lớn ảnh hưởng. Lâm Thiên tự nhiên cũng biết Hồng Quân đạo tổ làm thêm một tay, chính mình cái kia sức mạnh vốn có thể chém về phía tròn đề. Hồng Quân đạo tổ cũng có thể ở không nuốt lên hắn lực lượng này tình huống biến mất sông dài vận mệnh. Nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Lâm Thiên tự nhiên cũng biết hắn điều này có ý vị gì. Tuy rằng thân hợp thiên đạo, nhưng dù sao mọi người đều là này hùng hoang bên trong một thành viên. Hồng Quân tâm ý vì là khuyên, nhưng Lâm Thiên không để ý đến đạo này tin tức. Hắn cùng chuẩn đề muối thủ, không phải một tiếng khuyên liền có thể giải quyết. Nếu là đạo tổ hôm nay thật sự tự mình ra tay ngăn cản, vậy hắn cũng không thể nói gì được. Tuy nói hắn lúc này nửa bước đại đạo vô cùng mạnh mẽ, nhưng đạo tổ còn chưa là hắn có thể đối mặt. Nhưng đạo tổ một khi ra tay, trong này nhân quả thì sẽ dính lên. Thánh nhân có thể không dính nhân quả, đó là cùng dung dế. Thánh nhân cùng thánh nhân trong lúc đó, nhưng là không nhất định. Lâm Tiên lập tức không có lại nhìn nơi này, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia từ sông dài vận mệnh bên trong, chạy trốn ra ngoài chuẩn đề. Bèo. Lúc này, chuẩn đề hóa thành một vệt sáng trực tiếp biến mất hư không, liền muốn trốn khỏi. Lập tức, một cái như là ma thần âm thanh liền đã vang lên. "Chuẩn Đề, người muốn đi đâu?" Ở chuẩn đề lưu vong thời khắc, Lâm Thiên thâm thẳm âm thanh truyền vào trong thai của hắn. "Ầm." Một đạo không gian đại đạo khí tức, trực tiếp hướng về chuẩn đề che lấp mà tới. Vốn là, chuẩn đề thấy đạo tổ ra tay, cho rằng Lâm Thiên gặp có thu lại. Đồng thời, hắn nguyên bản suy nghĩ là, Lâm Thiên chính là ngông cuồng đến cực điểm người. Dù sao hắn không phải nửa bước đại đạo thời gian, liền dám trực tiếp giết tới hắn tu di sơn. Lần này đạo tổ ra tay, Lâm Thiên tất nhiên gặp khưu phục, nếu như hắn cùng đạo tổ có mâu thuẫn, như vậy hắn chuẩn đề liền an toàn. Mà như Lâm Thiên từ bỏ tất hỏi, cái kia liền đại biểu hắn nhận Túng, đại đạo con đường nhất định bất bình. Nhưng hắn chuẩn đề nhưng là muốn sai rồi. Ở trong mắt hắn Lâm Thiên chính là ngưu cuồng, nhưng đối với Lâm Thiên mà nói, lần đó đều là đang vì mình, là nhân tộc tranh thủ một chút hy vọng sống thôi. Hắn cũng không phải không đầu óc. Đạo tổ lần này chỉ là vớt lên sông dài vận mệnh, hơi một khuyên, cái khác cũng không làm cái gì. Nếu là này liền muốn cùng đạo tổ nổi lên xung đột, cái kia không phải thành kẻ ngu si. Lâm Thiên đương nhiên cũng biết, này đạo tổ tuy thân hợp thiên đạo, nhưng chưa từng là chân chính siêu nhiên. Lúc trước chính mình chỉ là chứng được nửa bước đại đạo, Hồng Quân liền trực tiếp chỉ ra, cũng phong hắn vì là thiên địa thứ chính thánh, chính là ví dụ rất tốt. Tuy có tôn trọng bản cổ tâm ý, nhưng cũng là nói rõ phủ giết. không hẳn là tuyệt đối có ý định, tâm nhưng cũng tất nhiên không phải tuyệt đối thuận thiết. Có điều lập tức Lâm Thiên liền vùng tới những này tâm tư. Hắn đương nhiên biết, chính mình như muốn chân chính chứng được này viên mãn đại đạo, con đường tất nhiên sẽ không là thuận buôn xuôi gió. Này con đường trên gian nan hiểm trở vẫn vô số, nhưng hôm nay hắn chứng được này lực chi đại đạo bước thứ nhất chính là đồ thánh lấy đồ thánh thành tựu chính mình vô thượng lực chi đại đạo lấy máu thánh tế chính mình lực chi đại đạo lấy thánh quốc, phô bình chính mình lực chi đại đạo lập tức hắn ánh mắt một mảnh lạnh lẽo xem hướng về phía trước chuẩn đề ầm lâm thiên không gian đại đạo lần thứ hai phát động trong mấy mắt liền đến chuẩn đề trước mặt lâm thiên ngươi phải làm gì ta chính là thiên đạo thánh nhân ngươi làm như thế lẽ nào liền không sợ đắc tội thiên đạo sao chuẩn đề lúc này nhìn thấy lâm thiên cái kia như là ma thần ánh mắt trong lòng sợ hãi và phẫn Có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đem Thiên đạo trò kéo ra ngoài. Thiên đạo, bản tọa, hôm nay liền nhường ngươi mau thánh, tung lần này tu dị sơn." Lâm Thiên ánh mắt nhìn hắn, hơi cười gằn. Mặc dù là Thiên đạo ngăn cản, hôm nay cũng phải đổi hắn. Sau một khắc, Lâm Thiên 36 viên định hải thần châu cùng nhau xuất hiện, biến ảo vì hắn 36 đạo hóa thân, mỗi một hóa thân đều cầm khai thiên xích. Lập tức, này 36 đạo hóa thân hình thành một cái vòng tròn, vừa sâu xa vừa khó hiểu trận hình. Chớp mắt sau, 36 chuôi khai thiên xích cùng Lâm Thiên bản tôn, bình thường Phát sinh bạn vạn trượng ánh sáng. Bên trên, đại đạo thanh âm ca kh hát không ngừng. Ở chúng sinh tất cả đều ánh mắt dở đẫn bên trong, Lâm Thiên thân thể động. Con mắt của bọn họ một khắc cũng không dám đóng trên, bởi vì bọn họ tựa hồ lại muốn gặp chứng không được sự tình. Lâm Thiên trong thanh âm, mang theo dung khắp hồng hoang chúng sinh đại đạo lực lượng, thu hút tâm thần của mỗi người bên trong. Rất nhanh, 36 đạo hóa thân, cùng bạn tôn, cùng nhau chém xuống. Cái kia dường như một bộ, tươi đẹp vạn phần cảnh tượng. Khai thiên tiểu xích, đệ nhất thước, một thước ná sân hà. ầm. 37 đạo lực chi đại đạo sức mạnh cùng xuất hiện trước mắt sau chuẩn đề thánh nhân thân trên 37 đạo lô máu đột nhiên xuất hiện thánh nhân máu giải rắc toàn bộ thiên địa hai thước nát thiên địa ẩm lại là 37 đạo lực lượng cùng xuất hiện này thước bên dưới sơn hà phá nát tàn vỡ không ngừng chuẩn đề thân thể trực tiếp xuất hiện vô số vết rách ba thước nát lang tiêu ẩm tiếng vang bên dưới lang tiêu nổ tung không gian phá nát chuẩn đề quanh người tất cả đều trở thành hỗn độn này thước bên dưới chuẩn đề trên người vết rách hết mức giãn nước máu thánh dâng trào mà ra tám thước chém thần ma ẩm một thước chém ra Chuẩn đề thân thể xuyên phá hỗn độn, toàn bộ thân thể trực tiếp vỡ vụn ra đến đầu đuôi chia liễu. Lực chi đại đạo dưới, thánh nhân thân thể cũng không cho hết toàn. Thánh nhân cũng bị chém sao? Hồng Hoang chúng sinh, dầm một tiếng nuốt nước miếng. Trời mới biết, bọn họ ngày hôm nay đến cùng chứng kiến cái gì. Đến đó, Lâm tiên trong tay lượng tiên xích chậm rãi dừng lại. Ở trong hư không xoay chuyển biến ảo sau khi, hắn đại đạo thanh âm lại vang lên. Khai thiên tiểu xích, chín thước diệt thánh. Ầm ầm ầm. Âm. âm thanh hạ xuống, phía chân trời bên trong, vô tận thần tiếng sấm âm không ngừng. Toàn bộ hồng hoang đại địa, ngàn tỷ vạn vạn vạn rằm có đại đạo ánh sáng hiện ra. Ào ào ào. Thức thân chưa ra. Phía chân trời một bên đã tất cả đều là màu thánh, nhuộm đỏ vạn vạn vạn rằm mây tía. Sau một khắc, chuẩn đề đã chia liệt thủ bộ, chỉ thấy được đó là một đạo có thể phệ lấy hết tất cả thức quang. Liền. Thiên điệu tế bi. Liền. Vạn rằm diễn gì? Liền. Thánh nhân ngã xuống. Lại 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 234 ngươi cũng tuổi lâm thiên thánh nhân, cái kia không sao rồi. tu di sơn trên đường chân trời thánh nhân máu vẫn cứ đang không ngừng rơi ra. chúng sinh đều là ánh mắt dại ra nhìn cái kia tắm rửa máu thánh mà đứng tuyệt thế bóng người, trong tay hắn kia sáng kiếp nhưng chưa xong tất khai thiên xích, vẫn cứ có từng trận sát ý hiện lên. Đầy trời thánh nhân máu, nhưng không thể để hắn nhiễm động một kia. Này mạc trong sân, không biết chấn động trong thiên địa bao nhiêu sinh linh, trong con ngươi của bọn họ vẫn cứ không ngừng lóe lên vừa mới những hình ảnh kia. sau đó chấn động, duy có vô tận chấn động, bọn họ gặp sâu sắc đem tình cảnh này hình ảnh chạm chỗ ở trong lòng, mặc dù là vô số năm. Vô số thời gian sau khi hồi tưởng lại năm xưa năm tháng, phỏng chừng vẫn là gặp không nhịn được đối với hôm nay bức tranh diện sinh động như thật miêu tả. Nay mặc cảnh tượng cũng đem sâu sắc chạm trụ ở trong đầu của bọn họ vĩnh viễn lưu giữ tuyên cổ truyền xa. Tiễn tĩnh Tu Di Sơn trong ngoài bên trong đất trời chỉ có huyết vũ vô tận hạ xuống nào ảo thanh. Một lúc lâu, thánh nhân làm sao có khả năng gặp nạ xuống đây? Sao có thể có chuyện đó? Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập vạn phần run rẩy, cũng không thể tin tưởng trong con mắt của mọi người tự từ, từ thiên địa định đến Hồng Quân bên dưới 6 thánh, vô số năm tháng tới nay đều là thánh nhân làm đầu. Trong thiên địa này, căn bản không thể có ai có thể uy hiếp đến thánh nhân. Giờ khắc này, Lâm Thiên nhưng cho bọn họ lên một khóa. Hắn đột nhiên phát sinh âm thanh, đã hết đều hồn bay phách lạc mọi người cho kéo về thực tế. Bọn họ lúc này mới chú ý tới, nguyên lai like tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh. Thánh nhân thật sự chết rồi. Này Hồng Hoang thiên địa, nguyên lai like không có ai là chân chính an toàn, bần đạo đoán cho rằng Lâm Thiên nửa bước đại đạo mặc dù lại thế nào, cùng chuẩn đề thánh nhân, nhiều lắm rằng có ma đứng, chỉ là không nghĩ đến. Ngay lập tức, lại là một thanh âm vang lên. Âm thanh này bên trong tràn ngập vô tận cảm khái. Hắn chính là một tên chuẩn thánh đại năng, đừng nói là hắn, mặc dù là trong thiên địa này sở hữu chuẩn thánh các đại năng, bọn họ mục tiêu cuối cùng không chính là vì chúa tể tất cả, vĩnh hằng bất diệt thánh nhân ngôi vị sao? Cũng chỉ có đến vị trí kia trên mới xem như là chân chính có thể xưng là đồng thọ cùng trời đất, thậm chí mơ hồ siêu thoát. Có thể hôm nay, hết thảy trước mắt, nhưng vượt qua bọn họ nhận thức. Thánh nhân, nguyên lai like cũng là gặp ngã xuống a. Thiên địa chúng sinh đều là phát sinh một tiếng thầm thẳm thở dài. Thấy rõ sự thực sau khi, tâm tình của bọn họ càng phức tạp. Nguyên bản, ở trong mắt bọn họ Hôn nguyên thánh nhân, chính là này Hồng Hoang Thiên Địa nhân vật mạnh mẽ nhất. Thanh Cửu thánh nhân sau khi, Chư Thiên vật vật đều ở tại một tay nắm trong bàn tay, đầu ngón tay bên trên chính là vạn vật càn khôn. Bước lên cái kia thánh vị, chính là vĩnh hằng bất diệt. Chỉ là bây giờ, chuẩn đề nga xuống, để trong lòng bọn họ có loại không tên tâm tình. Nếu như ngay cả thánh nhân đều sẽ nga xuống, bọn họ theo đuổi đạo kia, lại là cái gì? Sự thực chứng minh, thánh nhân cũng là sẽ bị càng mạnh hơn thánh nhân giết chết a, thậm chí, Lâm Thiên hiện tại còn là nửa bước đại đạo thánh nhân. Mà cái kia có thể độ thánh người, chính là trước mắt trong hư không mà đứng thiếu niên này dáng rất người thánh nhân, bọn họ lần thứ hai khen nói một tiếng. nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, bọn họ lần thứ hai nhìn về phía trước mắt cái kia tuyệt thế người. bọn họ nhìn về phía ánh mắt cực kỳ phức tạp, trong đó dính liễu kính nể cùng tôn sùng, thậm chí là kinh sợ. trước mắt lâm thiên khuôn mặt lạnh lùng, khí thế dĩ nhiên thu lại, khôi phục cái kia nhân tộc thân. nếu như người bên ngoài lại đây, ai có thể nghĩ đến, vừa mới tàn sát thánh nhân, chính là thiếu niên này dáng dấp người. mà lúc này, lâm thiên cũng không để ý tới những người nhìn chăm chú thiên địa chúng sinh ánh mắt. Hắn nhưng là trong ánh mắt hơi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía cái kia trong hư không, luôn có một loại để hắn cảm giác nói không ra lời. Có điều, lập tức hắn cũng không từng nhận biết ra cái nguyên cơ đến. Cuối cùng, hắn lần thứ hai nhìn về phía cái kia chuẩn đề thân sau khi chết, đầy trời thánh nhân chi vẫn dị tượng. Bàn tay hắn hướng về trước hơi vung lên, sau đó trong miệng nhẹ xòe nói: "Đi." Ra lệnh một tiếng. Ầm. Chúng sinh ánh mắt lần thứ hai kinh hãi, bọn họ chỉ thấy được cái kia đầy trời máu thánh nhân vũ, dĩ nhiên tất cả đều tản đi, không còn quay lại. Thánh nhân dị tượng, dĩ nhiên tản đi. Tất cả mọi người đều là hơi run run. Lại thế nào, bọn họ cũng biết, thánh nhân ngã xuống đầy trời mưa máu dị tượng, chính là thiên đạo dị tượng. Thiên đạo dị tượng, lại sao lại là có thể dễ dàng đối với hắn ảnh hưởng. Mà lúc này, bọn họ nhưng rõ rõ ràng, ràng nhìn thấy, Lâm Thiên một tiếng quát lớn bên dưới, chuẩn đề thậm chí ngay cả thân sau khi chết thánh nhân dị tượng cũng không thấy. Đây chẳng phải là nói, Lâm Thiên đã có có thể đẩy lui thiên đạo khả năng. Mặc dù là đạo tổ, cũng chỉ có thể thân hợp thiên đạo mà thôi. Đại đạo, thực sự đã mạnh mẽ rồi đến mức độ này sao? Trúng sinh lúc này, ở trong đầu, điên cuồng náo bù lên. Nhưng kỳ thực, tuy rằng bọn họ đoán, lệch khỏi phương hướng nhưng cũng không phải hoàn toàn không đúng không mảnh này hồng hoang thiên địa chính là bản cổ phụ thần biến thành thiên đạo cũng là ở đây ngưng tụ mà thành lâm thiên chứng vì là lực chi đại đạo chính là chân chính bản cổ chính tông chuẩn đề đã chết chỉ là chỉ là máu thánh nhân vũ dị tượng ở hắn lực chi đại đạo trước mặt tự nhiên không thể tổn tục đạo lý những người này suy đoán hắn có thể trực tiếp đẩy lui thiên đạo nhưng là quá khuyết đại chút có điều cũng có trong đó một ít đạo lý ở mà càng nguyên nhân chủ yếu là tu di sơn nơi này thiên địa chính là lâm thiên lấy lực chứng đạo mở ra nơi đâu đâu cũng có hắn vô tận lực chi đại đạo khí tức nơi này thiên địa tất cả Tuy ở dưới thiên đạo, thế nhưng là càng nhiều là chính là do hắn trưởng khống. Ừm. Tu Di Sơn ở ngoài, các tu sĩ tất cả đều ồ lên một mảnh. Lâm Thiên Thánh Nhân lực chi đại đạo quả thực thật đáng sợ. Thánh Nhân ngã xuống, chính là thiên đạo dị tượng. Càng ở hắn một lời bên dưới liền muốn rút lui. Hắn đây là siêu thoát rồi thiên đạo sao? Ta tuy từ trước chưa từng thấy Thánh Nhân ngã xuống cảnh trí, nhưng trong thiên địa xuất hiện thiên đạo dị tượng, cũng không phải cái khác Thánh Nhân có thể dễ dàng tạm đi chứ? Đối xử thiên đạo dị tượng, cũng có thể làm được mở miệng thành phép thuật. Lâm Thiên Thánh Nhân, dĩ nhiên là cùng Tử Tiêu Cung sáu Thánh Nhân không phân cao thấp à? Không phải vậy. Lúc này đột nhiên có một đạo phủ định em thanh truyền đến. đạo nhân kia hướng về phương hướng của thanh nghe âm tìm kiếm mà đi, nhưng là không biết chính mình nói sai cái gì. đạo hữu sao lại nói lời ấy? Lâm Thiên Thánh Nhân cái kia bắt được không mạnh sao? hắn tìm kiếm đồng thời, cao giọng một câu, hướng về người kia diệp vấn hai. Chí nói, cái kia người sau khi nghe đến sau khi, lần thứ hai lên tiếng. ngươi nói chi ngộ ở chỗ không phân cao thấp, này có cái gì không đúng? Lâm Thiên Thánh Nhân đổ diệt Thánh Nhân, đối xử Thánh Nhân dị tượng, một lời a lủi như vậy còn muốn như thế nào? người kia nghiêng khuôn mặt cãi, sau đó. Vừa mới thanh âm kia tiếp tục nói, đạo Hưu cũng nói rồi, chủ nhân nhà ta có thể làm được vạn cổ không có việc, đồ diện thánh nhân, mở miệng thành phép thuật, như vậy thiên địa lập thế tới nay, ngươi có thể từng gặp có người có thể hành đồ thánh tự chỉ. Nếu bây giờ chỉ có chủ nhân nhà ta làm được, cái kia làm sao đến không phân cao thấp. Âm thanh này nói hờ hững bình tĩnh, nhưng mọi người lại có thể từ bên trong nghe được đến không hết nặng sắc. Hắn này một giải thích, những người khác mới coi như rõ ràng. Nguyên lai like ngươi cũng là ở Thổi Lâm Thiên Thánh nhân a. Cái kia không sao rồi. Chỉ có điều một người trong đó từ ngữ nhưng lại để bọn họ lần thứ hai nghi hoặc. Chủ nhân, 26 Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Trưng 235, Trúc Long chi ngạo. Chư thánh hoảng sợ. Tại ý thức đến cái tử ngữ này sau khi, bọn họ vội vã quay đầu hướng về Tu Di Sơn bên trong nhìn lại. Giờ mới hiểu được. Nguyên lai like lời mới vừa nói cãi lại người kia là Lâm thiên Thánh nhân vật cưới, Trúc Long. Ở phát hiện sự thực này sau khi, sắc mặt của bọn họ quái dị lên. Tốt. Nguyên lai like ngươi là cho chúng ta tình tướng đến rồi. Lại nhìn Trúc long trên mặt. Cái kia Cố Ngạo Sắc đã không che lấp được, chỉ sợ hận không thể trực tiếp biến ảo chân thân bay lên trời, đối với tất cả mọi người cao giọng quát lên. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua a, đều tới xem một chút a. Ta. ta là Lâm Thiên Thánh nhân vật cưới. Không sai, trúc long giờ khắc này chính là như vậy tâm thái, cái kia không ngạo sắc, tận phù với diện. Nhưng chúng sinh nhìn hắn ngạo sắc, nhưng không có một chút nào kinh bị, trái lại là đầy mắt mộ sắc. Có thể làm thiên địa này vị thứ nhất đồ thánh người vật cưới, vậy cũng là vô thượng thủ vinh a. Lúc này người khác muốn làm, phòng trường cũng không có cơ hội này. Liên thánh nhân vật cưỡi, bọn họ cũng làm không lên. Còn muốn làm đồ thánh người vợ cưới, nằm mơ đây. Trúc Long một bên, Tiệt giáo đệ tử cùng nhân tộc, đương nhiên cũng là hưng phấn cực kỳ, tâm tình kích động đã không kìm nén được. Phó giáo chủ, Thánh hoàng, Uy Vũ, từng trận tiếng hô to ở trong bọn họ vang lên. "Mời!" Lập tức, bọn họ nghe được Trúc Long cùng những tu sĩ kia môn cãi lại tiếng, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Tuy rằng bây giờ, Phó giáo chủ chứng đạo nửa bước đại đạo, bọn họ cũng có đồng dạng tâm tình. Hẳn không thể trực tiếp ngửa mặt lên trời hô to, ta là Lâm Tiên thánh nhân sư đệ sư muội. Nhưng, bọn họ thực sự là không làm được xem Trúc Long như vậy. Da mặt dày a trong lúc nhất thời, này so với tất cả đều là để chúc long cho trang đi tới. bóng người tuyệt thế, độc lập ở trong hư không lâm thiên, đương nhiên cũng chú ý tới lại một bên tình cảnh. nghe chính mình này vật cưỡi chúc long lời nói, hắn không khỏi khẽ mỉm cười. người cái chúc long, lúc trước ngươi lần thứ nhất làm ta vật cưỡi thời điểm, tuy nói không phải từ chối, nhưng cũng không phải xem bây giờ như thế tình nguyện, thậm chí hận không thể trắng trợn tuyên dương một phen a. có điều lập tức hắn liền không có chú ý, mà là lần thứ hai hướng về cái kia trong hư không hắn cảm giác vài dị địa phương nhìn lại. bát cảnh cung, thánh, thánh nhân người, ngã xuống. Liền ngay cả lão tử tiếng nói đều trở nên ngưng trệ cực kỳ, đứa quãng trong ánh mắt của hắn, tâm tình phức tạp cực điểm. Bọn họ thiên địa 6 thánh, tồn tục tại đây hồng hoang bên trong vô số năm. Thánh nhân bạn cổ trường tồn, tuyệt đối không phải một câu nói dối. Mà bây giờ trên Tu Di Sơn Lâm Thiên, nhưng đem bọn họ này ngồi chắc đài mây các thánh nhân, suýt chút nữa cho là tung. Ngọc Hư cung, người này, người này sao có thể có thể có thể đổ thánh? Nguyên thủy con ngươi hơi phóng to, lư khí kinh hãi không thôi. Vô số năm tới nay, bọn họ đã tất cả đều quên mất thánh nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm một ý nghĩ như vậy. Thánh nhân, dưới thiên địa làm sao có khả năng gặp gặp nguy hiểm? Nhưng Lâm Thiên dùng sự thực báo cho bọn họ không ngừng gặp gặp nguy hiểm, đồng thời còn có thể một thần vẫn Nguyên Thủy ngón tay bắt đầu đung nhiên bấm tính ra, không biết ở toán gì đó Hoa Hoàng Cung sao sao có thể có thể Nữ Hoa càng là khó coi tới cực điểm, nhìn cái kia trên Tu Di Sơn đã tiêu tan thánh nhân máu trong đầu của nàng một lần lần chiếu lại ở Tu Di Sơn bên trên, nàng trước khi đi đối với Lâm Thiên nói tới quá cái kia lời nói. Chuyển đề Tả sư đệ a giờ khách này đột nhiên một đạo thê thảm vạn phần âm thanh truyền đến âm thanh này chính là từ thông thiên bên cạnh tiếp dẫn nơi đó chuyển đến. nghe được âm thanh này, mọi người mới ý thức tới tây phương giáo là có hai vị thánh nhân a. nay chuẩn đề ngã xuống, tiếp dẫn tự nhiên là bi thương và phần. tiếp dẫn tâm tình bi thương thương, thậm chí muốn dẫn tới thiên địa thay đổi sắc mặt. vừa mới chuẩn đề ngã xuống, thiên địa đồng bi. nhưng chúng sinh tâm tình bi thương, chính là bởi vì thánh nhân ngã xuống thiên đạo dị tượng mà thôi. bọn họ đương nhiên sẽ không vì là này chuẩn đề chân chính bi thương. nay thánh nhân từ trước đến giờ vô liêm sỉ, ở lâm thiên đem đáng ghê tởm sắc mặt vạch trần sau khi, đối với hắn càng là hào cảm hoàn toàn không có. kỳ thực bọn họ tâm tình bên trong càng nhiều, không còn gì khác đối với đồ thánh cử chỉ kích động. Bây giờ chuẩn đề ngã xuống, bọn họ thậm chí còn hơi nhỏ tiểu nhân kích động, mà tiếp dẫn không giống. Hắn cùng chuẩn đề ở phương tây nơi cùng sinh, càng là dọc theo đường đi thân mật không kẽ hở sư huynh đệ, hai người cộng phát ý nguyện vĩ đại chấn hương phương tây mà thành thánh. Có thể nói là có nhục cùng đủ, có vinh cùng vinh. Sư đệ chuẩn đề bỏ mình, hắn có thể nào không đi. Lâm Thiên, còn Ngô sư đệ mệnh đến, đã không lo được bên cạnh thông thiên, tiếp dẫn muốn xông lên phía trước. Tiếp dẫn, ngươi sư đệ là cùng ta đệ tử chủ động luận đạo, bây giờ bỏ mình cũng là ở luận đạo bên trong được đền bù mong muốn, ngươi sao có thể thẹn quá thành giận đây? Thông Thiên nhưng là hơi mở miệng nói. Bây giờ, Thông Thiên trải qua Lâm Thiên hơi tiêm nhiễm, lời nói không giống như là như từ trước như vậy chân chất, đúng là một lời trực tiếp để tiếp dẫn sắc mặt ngại lại. Nghe được Thông Thiên âm thanh, mới vừa muốn xông ra đi tiếp dẫn sững sở. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, hắn càng là đã quên bên người lại còn có một cái Thông Thiên. Nghĩ đến này, tiếp dẫn trong lòng không khỏi lần thứ hai tâm tình bị thương lan tràn, liền Thông Thiên hắn đều đột phá không được. Thuấn Hổ lúc này tiệt giáo nhưng là có Lâm Thiên cùng Thông Thiên hai thánh ở a, lẽ nào ta sư đệ? liền như vậy không công ngã xuống sao? hắn trong ánh mắt đỏ chót một mảnh muốn có thể thấm ra máu. giữa lúc hắn ở do dự bất định, cuối cùng quyết tâm, quyết định tế lên pháp bảo liều lĩnh tiến lên cùng Lâm Thiên liều mạng thời gian. ầm ầm ầm, phía chân trời một mảnh kinh lôi tiếng vang lên, cương lôi tàn phá không ngừng, có đạo vệ sáng từ phía chân trời trong lúc đó thả ra. trong lúc nhất thời, toàn bộ Tu Di Sơn Thiên địa kỳ biến. ngay lập tức, từng trận tiên đạo tiên âm từ cái kia nơi truyền hưởng. ầm ầm ầm, cương lôi tiếng, vẫn cứ không thôi. xảy ra chuyện gì? 673, lẽ nào Lâm Thiên lại làm cái gì sao? Chúng sinh đều là sắc mặt nghi hoặc hướng về nơi đó nhìn lại, nhưng lại phát hiện Lâm Thiên chỉ là đứng ở nơi đó cũng không có bỏ mặc Hà Đậu Tụ. Ở đoàn kia Thiên Đạo Tử Khí xuất hiện trong nấy mắt, Hồng Hoang Thánh Nhân Môn Ánh mắt đồng dạng Tử vừa mới Lâm Thiên đổ thánh trong kiếp sợ, rời đi quá khứ. Bọn họ cũng là dồn dập nhận ra được, này Cố Thiên Đạo Tử Khí không bình thường. Tuy nói Thiên Đạo Thánh Nhân ở dưới Thiên Đạo, nhưng Thiên Đạo cũng ta tâm tư, như nếu là bởi vì chuẩn đề Thiên Đạo Thánh Nhân thân phận ngã xuống, mà hướng về Lâm Thiên ra tay, cũng có chút không còn gì để nói. Lâm Thiên đồng dạng khai thiên xích hơi chỉ định, ngẩng đầu hướng về nơi đó nhìn lại, trong lòng tựa hồ hơi có một ít suy đoán. Thử tiêu cung bên trong, đạo tổ Hồng Quân đồng dạng nhìn kỹ nơi này. Thân hợp thiên đạo hắn, tựa hồ đối với lúc này biết đến càng nhiều hơn một chút, nhưng tương tự là ánh mắt nhìn về phía nơi đó, muốn làm một phiên nghiệm chứng. Ầm ầm ầm. Kinh lôi tiếng lại vang lên. Sau đó, chỉ thấy cái kia trên hư không bắt đầu có tầng tầng ẩn chứa thiên đạo lực lượng điện quang đánh xuống. Nhất thời, toàn bộ hư không phản phất biến thành một bộ điện quang lôi xé cảnh trí, bên trên càng là có thiên đạo vân tức. Chúng sinh toàn bộ ánh mắt mở mịt dại ra nhìn về phía nơi đó, chờ mong đón lấy chuyện sắp xảy ra. Giang dã Cái kia vô tận sấm sét quang vận né qua sau khi, một bóng người tựa hồ trầm rãi bị những người cường lôi chiếu rọi đi ra. Theo bóng người kia từ từ ẩn hiện, chúng sinh đều là hơi kinh hãi, đó là 26. Chương 236: Thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Những người cường lôi đan sen cảnh trí, phản phất đem chu vi thế giới biến thành một bộ tận thế cảnh trí bình thường. Tu Di Sơn ở ngoài các sinh linh, ở đây khắp tất cả đều tràn ngập vô tận tâm tình sợ hãi. Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu như những người lôi đỉnh tất cả đều chém rơi ở trên mặt đất, gặp là cỡ nào cảnh tượng. Sau một khắc, cái kia trên hư không, điện quang đàn sen bên dưới Một bóng người từ từ hiện lên. Vậy là ai? Chúng sinh đều là tâm tình cả kinh nói. Thiên đạo, làm sao sẽ ở chỗ này, ngưng tụ một bóng người? Không biết. Lúc này, không ai có thể biết cái kia cố khí thế, bóng người kia đến tuột cùng đại diện cho cái gì. Trong lòng của mỗi người đều có mọi cách suy đoán, nhưng không một người dám khẳng định chính mình trong nội tâm đáp án. Chớp mắt sau, bóng người kia trở nên từ từ rõ ràng một chút, lại có một luồng thánh nhân uy thế, từ bóng người kia bên trên, tuấn về bốn phía bắt đầu phong thích. Này cố thánh nhân uy thế, để chúng sinh càng là khó có thể tin tưởng được. Bây giờ thêm vào bị Hồng Quân lão tổ thừa nhận Lâm Thiên, tổng cộng thiên địa chín thánh. Mai Chuẩn Đề mới vừa bị Lâm Thiên đổ diệt. Trong thiên địa này đã còn lại tám thánh. Thông Thiên tiếp dẫn, Lâm Thiên ba người đều ở đây, mà nhìn bọn họ ba thánh biểu cảm trên gương mặt, hiển nhiên cái bóng người này cũng không phải còn lại tám thánh bên trong bất luận một ai. Như vậy hắn sẽ là ai? Ca. Ở tại bọn hắn suy tư trong lúc đó, thiên đạo ánh chớp lần thứ hai vang vọng. Lần này tiếng vang qua đi. Bọn họ nhìn chăm chú cái kia nơi địa phương, dĩ nhiên có con đường sinh cơ khí, không ngừng vẩn quanh, ở bóng người kia bên trên cô độc không thôi. Giờ khắc này, phía chân trời một mảnh tối tăm, chỉ có thể trách nhìn thấy cái kia mịt mở thăng cấp khí tức, cùng ánh chớp đồng thời, ở trên hư không minh diệt. Cái kia cổ thánh nhân khí tức cũng càng thêm rõ ràng. Trời ạ, sẽ không là thiên đạo lại muốn thai nghén một vị thánh nhân chứ? Làm sao có khả năng, trong thiên địa sao có thể sẽ đột nhiên xuất hiện một vị thánh nhân? Chuyện này căn bản là là chưa từng nghe thấy việc. Theo bóng người kia cô độc, mọi người tiếng thảo luận càng sâu. Trước mắt sau, thân ảnh kia lần thứ hai ngưng tụ. Thời khắc này, vốn muốn hướng về lâm tiên giả tay chuẩn đề, nhưng lại vô tận mừng như đi lên. Bởi vì để hắn sao không biết, đạo kia bị thiên đạo ngưng luyện ra đến đồ vật chính là cây Bồ đề. Luân khí tức kia, hắn là lại thêm không thể quen thuộc hơn. Chuẩn đề cùng hắn cộng sự vạn vạn năm, có thể nói, mặc dù hóa thành cho, tiếp dẫn cũng có thể đem nhận ra. Lâm Thiên đồng dạng là nhìn thấy cái kia mọc ra cây Bồ đề, lẽ nào là muốn bù đắp hồng hoàng cây Bồ đề bỏ sót? Hắn hơi nghi ngờ nói, có điều lập tức hắn liền phủ định ý nghĩ này. Những người chuẩn thánh đại năng đa số cũng là trong thiên địa sinh ra cái thứ nhất sự vật, nga xuống thời gian, cũng không từng nhìn thấy thiên đạo sẽ đem bổ đắp. Thế nhân thì sẽ có cái gì đặc thù nơi sao? đang suy tư trong lúc đó, trong hư không thiên đạo thần lôi lần thứ hai gia tăng. Cái kia cây Bồ đề, tại đây từng trận lôi đỉnh, cùng với vần quanh thăng cấp bên dưới, bắt đầu không ngừng lớn lên. Đến cuối cùng, lại có con đường Phật âm từ bên trên truyền ra. Ầm. Một đạo huyền ảo Phật quang nổi lên sau khi, chúng sinh ánh mắt tất cả đều trở nên bắt đầu kinh hãi. Cái kia cây Bồ đề ở sinh cơ ngưng tụ hoàn toàn sau khi, càng bắt đầu chậm rãi biến ảo, cuối cùng hóa thành một đạo nhân bóng người. Mọi người định thần nhìn lại, đạo nhân này không phải là cái kia chuẩn đề sao? Chuẩn đề. Lâm Thiên đồng dạng là ánh mắt hơi rùng mình, nhìn về phía nơi đó. Rất nhanh hắn nhớ tới cái kia liên quan với thánh nhân truyền thuyết khẽ thở một hơi chuẩn đề thánh nhân hắn không phải đã bị lâm thiên cho tiêu diệt sao làm sao sẽ trùng tân xuất hiện ở đây lẽ nào thánh nhân bị giết càng là có thể phục sinh sao thiên địa chúng sinh tất cả đều đầu góc mơ hồ nghị luận sôi nổi trong thiên địa truyền thuyết thánh nhân thành thánh thời gian có thể đem thần niệm ký thác với thiên đạo bên trên chỉ cần thiên đạo bất diệt thánh nhân liền không vong thường ngày ta chỉ cho rằng đây là một cái biên soạn câu chuyện nhưng không nghĩ đến nay truyền thuyết càng là thật sự lời ấy tất tu di sơn ở ngoài sở hữu chúng sinh Ánh mắt đều là tràn ngập vô tận khát vọng, nhìn về phía cái kia bị tức tỉnh chuẩn đề trên người. Nội tâm của bọn họ phảng phất là bị cảnh này kích thích bình thường. Mỗi người đều mang theo tất cả thành thánh chi tâm, thiên đạo bất diệt, thánh nhân liền không vẫn a. Giờ khắc này trong thiên địa chúng sinh đều là bao hàm cảm khái, không nói lời gì. Chuẩn đề, người càng không chết. Một thanh âm đem hồng hoang chúng sinh muôn tất cả đều từ vừa mới tâm tình bên trong đánh thức. Bọn họ nghe lâm thiên âm thanh hơi nghi hoặc, lẽ nào biết rồi sự thực này sau khi lâm thiên còn muốn đối với chuẩn đề ra tay sao? Này lại có ý nghĩa gì? Đạo Tiêu Bạch Di tuyệt thế bóng người vẫn cứ đứng ở trên hư không. hắn Khai Thiên xích hơi chỉ về chuẩn đề, như là ma thần. Thức tỉnh sau chuẩn đề, ở nghe được thanh âm này sau khi, sắc mặt hơi dùm mình. Mặc dù hắn là có thể bị thiên đạo thức tỉnh thánh nhân, nhưng này loại cảm giác của cái chết vẫn cứ là không dễ chịu. ở Lâm Thiên Khai Thiên cửu xích bên dưới, hầu như phải đem cả người hắn thần hồn cho tiêu diệt. Có điều chuẩn đề vẫn ánh mắt lấm lất nói, làm sao Lâm Thiên, ngươi thất vọng rồi sao? Ngươi hội tụ toàn lực lực chi đại đạo cũng không từng có thể loại bẩn đạo làm sao? Mặc dù là bị thiên đạo thức tỉnh. Chuẩn Đề cũng tự nhiên biết mình tuyệt đối không phải Lâm Thiên đối thủ. Hắn lời ấy, là muốn giao động Lâm Thiên đạo tâm. Để Lâm Thiên hoài nghi mình làm như thế ý nghĩa, hắn làm như thế, không chỉ có thể cho Lâm Thiên lực chi đại đạo, chôn cái kế tiếp mầm họa, đồng thời vẫn có thể để Lâm Thiên biết khó mà lui. Dù sao, hắn mặc dù bất diệt, nhưng bị Lâm Thiên giết một lần, cảnh giới của hắn cũng không chịu đổi. Lúc trước, hắn vẫn là hôn nguyên tầng 2 cảnh giới. Bây giờ, cũng đã rơi xuống đến hôn nguyên 1 tầng cảnh giới. Chuẩn Đề sắc mặt bình tĩnh, không chút nào đem nội tâm hiểm ác biểu lộ mảy may. Thậm chí, hắn cho là mình động tác này, thực sự là cực kỳ hoàn mỹ. Không chỉ có thể giao động Lâm Thiên Đạo Tâm, vẫn có thể bảo toàn chính mình. Nhưng, hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Lâm Thiên ở chứng nửa bước đại đạo sau khi, hắn chuẩn đề cảnh giới, liền ở Lâm Thiên hệ thống bên dưới, không chỗ che thân. Nguyên bản tầng 2 cảnh giới, bây giờ rơi xuống tầng 1. Nhưng vẫn cứ trang làm cái gì đều không phát sinh bình thường, Lâm Thiên không khỏi hơi cởi gần, này chuẩn đề không chỉ có để tâm ác độc, đồng thời còn mặt dày như tượng. Ta quả thật có chút thất vọng. Lâm Thiên trong miệng hơi nói rằng. Nghe nói lời ấy, chuẩn đề nội tâm lại hỉ, không nghĩ đến Lâm Thiên người này, càng thật sự muốn trúng rồi hắn cái trọng. Sau một khắc, chuẩn đề càng thả lên hắn cái kia một bộ từ thiện mặt, lời nói ý vị sâu xa nói, nói cho cùng, ngươi bây giờ vẫn chỉ là nửa bước đại đạo cảnh giới mà thôi, chưa từng có thể biết thánh nhân cảnh giới người nào. ngươi con đường còn dài a? hắn lời vừa nói ra, lâm thiên trong lòng cười gần càng sâu, này con lửa chọc giờ khắc này càng một bộ tiền bối giang dấp, đối với mình dâng dậy lên, hắn lại có thể nào không biết, này chuẩn đề con lửa chọc là muốn tiến một bước đối với mình lực chi đại đạo mai phục mầm hỏa liệt. chỉ là hắn nhưng là không biết, chính mình tu luyện cựu truyền huyền công cùng vô cực hỗn độ kinh, tâm như bàn thạch, lại sao bị hắn dễ dàng lay động? sau đó. Lâm Thiên cười khẽ đối với hắn nói rằng: "Ta thất vọng chính là, làm sao không đem khuôn mặt dàn mua này cho đập nát?" 26. Chương 237, Vạn cổ vô song, độc chiến Tây Phương nhị thánh. Lâm Thiên lời nói, trong nháy mắt để chuẩn Đề sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Chuẩn Đề sắc mặt hơi dữ tợn, hắn ưu tính cực kỳ hoàn mỹ, người này vì sao đều là không theo động tác võ thuật ra bài? Tựa hồ ngươi vĩnh viễn không cách nào dự đoán ra người này đến cùng sẽ nói ra hà nói. Lúc này, Lâm Thiên lời nói lại vang lên: "Trần Đề thánh nhân, này thánh nhân khả năng ta nhưng là kiến thức, chỉ là, ngươi mặt còn đậu không?" Tiếng nói của hắn bên trong mang theo vi trạo. Nghe nói lời ấy, Chuẩn Đề trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Lâm Thiên lời này, hắn căn bản là trả lời không được. Chính phản trả lời, đều có vẻ hắn Chuẩn Đề kỳ tiện cực kỳ. Sắc mặt vi biệt, một mặt cứng ngắc. Nhìn thấy Chuẩn Đề này an quả đáng dáng dấp, Lâm Thiên cười lạnh nói, "Chuẩn Đề thánh nhân nói tới thánh nhân lực lượng, ta tuy vừa mới tra tìm một, hai, nhưng cũng không từng có thể kiến thức hoàn toàn, không biết Chuẩn Đề thánh nhân, ta đúng là muốn nhiều hướng về ngươi thỉnh giáo mấy lần mới được." Hắn đem thỉnh giáo một từ hơi cắn. Ầm. Con chưa chờ Chuẩn Đề phản ứng lại, Lâm Thiên trong tay đã cầm khai thiên xích, lần thứ hai vọt lên. Bên trên sát cơ hiển lộ vô cùng. Nếu ngươi chuẩn đề không phải có thể ký thác thiên đạo sao? Không phải có thể thức tỉnh sao? Cái kia ta liền đem ngươi giết tới không dám thức tỉnh mới thôi. Này, chính là Lâm Thiên dự định. Lâm Thiên, còn muốn đánh sao? Hồng Hoang chúng sinh sắc mặt ngơ ngác nhìn lần thứ hai xông lên phía trước Lâm Thiên. Bọn họ không khỏi cảm thấy 473 thôi, đây thực sự là kẻ hùng hắn a. Mặc dù là chuẩn đề lại một lần nữa thức tỉnh, cũng không buông tha hắn. Đột nhiên, có một đạo Phật âm truyền đến. Đạo hữu, nô sư lệ đã ở thủ hạ của ngươi thức tỉnh một lần. Ngươi cũng biết, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Ngươi làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ đạo hưu muốn đem thiên đạo trấn áp lại tiêu diệt Ngô sư đệ hay sao? Ngươi nói chuyện, chính là bị thông tiên buồn ở nơi đó tiếp dẫn. Này tiếp dẫn mấy câu nói, tuy nói là khuyên nói, nhưng cũng là ác độc cực kỳ. Nhưng là trực tiếp phải đem lâm thiên, đều cho đẩy lên thiên đạo phía đối lập đi. Lâm thiên nội tâm ý lạnh liên tục, hai người này lao ngốc ngư, thực sự là một cái so với một cái nhang hiểm. Hắn nói thẳng, không phải vậy, ta chỉ là muốn hướng về này chuẩn đề đạo hưu thỉnh giáo hắn cái gọi là thánh nhân sức mạnh to lớn thôi, không ý tứ gì khác. Tiếp dẫn đạo Hưu Vạn Vạn không phải nghĩ nhiều. Hắn lời này, nhưng là trực tiếp để Tu Di Sơn ở ngoài Hồng Hoang chúng sinh môn, tất cả đều vui vẻ. Không nghĩ đến, này Chuẩn Đề thánh nhân chính mình một phen môn luận, nhưng là đem chính hắn cho mang tới trong hầm một bên đi. Nếu nói là trước, bọn họ không hiểu Chuẩn Đề lời nói kia là gì ý. Lúc này, bọn họ sao còn không rõ. Nay Chuẩn Đề con lửa chọc trước, muốn dùng một phen môn luận phát sợ Lâm Thiên, không nghĩ đến lúc này lại trở thành chính hắn mập họa. Tiếp giáo đệ tử cùng chúc long mọi người, càng là trực tiếp bật cười lên. Cảm nhận được tâm tình của mọi người, Chuẩn Đề sắc mặt thanh hồng một mảnh, hận không thể đem những người này cho trực tiếp tiêu diệt. Lâm Thiên Đạo hữu lực chi đại đạo sát thực lợi hại, nô sư đệ không thể tả thủ giáo. Tiếp dẫn âm thanh hơi trầm xuống nói: "Không thể kìm được ngươi." Lâm Thiên không tiếp tục để ý tiếp dẫn, Khai Thiên xích trực tiếp hướng về Chuẩn Đề chém tới. "Lâm Thiên, ngươi không nên khinh người quá đáng." Thấy Lâm Thiên căn bản cũng không có để ý tới hắn cảm thụ ý tứ, Chuẩn Đề sắc mặt khó nổ cực kỳ. "Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi sao biết ta là ở bắt nạt ngươi đây?" Thấy Lâm Thiên nói rõ muốn lại ra tay Chuẩn Đề, đối với lời của mình càng có chơi, tiếp dẫn không khỏi sắc mặt khổ sở. "Chuẩn Đề sao không biết, vừa nãy hai người bọn họ gái kia lời nói, không những không dọa giẫm Lâm Thiên, để cho dừng tay." trái lại còn làm tức giận đối phương, hắn bây giờ chỉ còn giữ lại hôn nguyên tầng 1 tu vi, sao có thể sẽ là lâm tiên đối thủ? sư huynh giúp ta, chuẩn đệ nhìn thấy cái kia khai thiên xích phát sinh hàn quang, sắc mặt sợ hãi, vội vã hô, hắn cũng không biết, lần này nếu là lại bị giết chết, đến cùng còn có thể hay không phục sinh? hú hổ, điều này cũng không phải không hề đánh đổi, hắn vốn là đã rơi xuống đến hôn nguyên tầng 1, nếu là lại chết một lần, tu vi muốn đi tới trình độ nào đi tới? nếu như không có hắn sư huynh tiếp dẫn trợ giúp, hắn sợ là nhất định phải lần thứ hai trải qua như vậy thống khổ. bèo, tiếp dẫn thân thể, vừa định muốn lấp lóe đi vào. Thông Thiên cũng đã lắc người một cái, ngăn ở trước mặt hắn, khẽ cười nói: "Đạo hữu, này kỳ còn không dứt xong, bạn. Ấy. Đây, người muốn đi đâu?" Nghe nói lời ấy, Tiếp dẫn tức giận gương mặt run rẩy, tâm phổi muốn nổ. Nhưng, Thông Thiên không những không có một tia thoái nhượng tâm ý, trái lại ý cười nhưng càng sâu. Mà đúng vào lúc này, Lâm Thiên âm thanh lại truyền tới: "Sư tôn hãy yên tâm, nay chuẩn đề đạo hữu một người cho ta luyện tập nhưng là quá yếu chút, hai người bọn họ cùng tiến lên, đúng là vừa vặn. Chỉ là cần sư tôn Chu tiên tứ kiếm cho ta dùng một lát, luyện tập quá yếu." Vừa bạn Tu Di Sơn ở ngoài chúng sinh nghe này từng cái từng cái từng ngữ, quả thực há hốc mồm. Ai có thể quay về Tây Phương Nhị Thánh trước mặt, nói ra bực này nói, nhưng nếu như là trước mặt Lâm Thiên. Bọn họ tuy rằng vẫn kiếp sợ, nhưng trong nội tâm càng nhiều nhưng là bất đắc dĩ cùng không nói ra được tâm tình. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, chuẩn đề là thật sự. hơi yếu a. Đồng thời, càng thêm để bọn họ trực nuốt nước miếng chính là, Lâm Thiên, hắn lại muốn lấy một người độc chiến Tây Phương Nhị Thánh. Việc này, e sợ cũng chỉ có Thông Thiên từng làm, nhưng cũng không từng chân chính ra tay. Hắn lại muốn độc chiến. Hai thánh sao? hồng hoang chúng sinh, từng cái từng cái ánh mắt dại ra. nhưng bọn họ rồi lại ở trong lòng mơ hồ chờ mong nửa bước đại đạo lâm thiên, độc chiến tây phương nhị thánh, đến cùng là gì dạng tình cảnh? Được thông tiên nghe đến lời này, không nói thêm gì, chỉ là sang sảng nở nụ cười. Sau đó chu tiên tử kiếm trực tiếp phóng lên trời, bay về phía lâm thiên trong tay chu tiên tử kiếm lâm thiên dù chưa từng tế luyện, thế nhưng thân là tiệt giáo môn nhân, hắn lại sao không có nghiền ngẫm đọc quá chu tiên trận? Đồng thời thiệt giáo thông tiên am hiểu nhất chính là này trận pháp chi đạo, chỉ có điều trận pháp chi đạo quá mức gian nan. Vì lẽ đó Tiệt giáo đệ tử đa số không có nghiên tập đạo này thôi. Nhưng Lâm tiên, Thiên tiên phú siêu nhiên, ở Tiệt giáo thời gian, hắn liền đối với này trận pháp chi đạo có bao nhiêu nghiền ngấm độc. Bẹo. Chu Tiên Tứ kiếm, ở Lâm Thiên trong tay phát sinh nho ngóng tiếng vang. Tựa hồ đang cho thấy chính mình vô địch giống như chiến ý. Chen. Một đạo vô tận ánh sáng xẹt qua trời cao. Lâm Thiên sắc mặt hơi lạnh lẽo, xem hướng về phía trước, ánh mắt như là thần quát lừa nói: "Hôm nay, ta lợi dụng thánh đan máu, thế này Chu Tiên Tứ kiếm, dương ta nhân quá, cũng dương ta tiệt giáo bai." Hắn sở dĩ mượn quá Chu Tiên Tứ kiếm, chính là ý này. Hắn là nhân tộc thánh hoàng, chém này Tây Phương Nhị Thánh, lấy dương nhân tộc ai, khiến thiên hạ chúng sinh không dám bắt nạt hắn nhân tộc. Hắn lấy Chu Tiên Tư kiếm, chém này Tây Phương Nhị Thánh, lấy dương tiệt giáo ai, khiến thiên hạ chúng sinh không dám bắt nạt hắn tiệt giáo. Giờ khắc này, thiên hạ thương sinh đều là ánh mắt ngơ ngác vạn phần nhìn Lâm Thiên. Hắn, hắn lại có thể dùng Chu Tiên Tư kiếm. 26. Chương 238, cái gì? Lâm Thiên lập Chu Tiên kiếm trận. Thiên hạ tiên nhân ai chẳng biết này Chu Tiên kiếm trận khó tới cực điểm. Phòng tâm mắt quá khứ hiện tại, cũng chỉ có ma tổ La Hầu cùng thông thiên giáo chủ có thể đơn độc bày xuống này chu tiên kiếm trận mà bây giờ lâm thiên dĩ nhiên cũng có thể làm đã tới chưa lấy hắn có thể độc chém chuẩn đề huy năng nếu là hắn lại bày xuống này chu tiên kiếm trận cái tiêu đem gặp là cỡ nào tình hình chấn động bên trong ánh mắt của mọi người càng chờ mong nhìn tình cảnh này vừa nãy lâm thiên không phải nói là luyện tập sao có người yếu yếu hỏi này chu tiên kiếm trận đều đi ra này nơi nào vẫn là luyện tập A. đây rõ ràng là phải đem chuẩn đề hai người trực tiếp chém chết a phải biết chu tiên kiếm trận phong mang vừa ra chiến đấu đồng thời không thấy huyết quang liền không đình chỉ Chu Tiên kiếm trận mới vừa tụ hợp lại một nơi chuẩn đề tiếp dẫn, còn không thể mừng trộm một phen, liền phát hiện phía sau lạnh lùng, nhìn thấy một màn như thế. Chu Đề cũng chưa từng sẽ cho rằng quá, Lâm Thiên là thật sự muốn cùng hắn luyện tập. Người này đối với hắn Phật môn thù hận trình độ, chỉ cần có cơ hội, tất nhiên sẽ đem hắn trực tiếp chém giết. Nhưng hắn cũng không ngờ tới, Lâm Thiên dĩ nhiên trực tiếp đem thông tin Chu Tiên tứ kiếm cho mượn lại đây. Bọn họ chi sở dĩ như vậy kinh hoàng, cũng là bởi vì Chu Tiên tứ kiếm uy danh quá mức vang dội. Đây chính là thời kỳ thượng cổ, ma tổ la hầu có thể nắm tới đối phó Hồng quân láo tổ mọi người đồ vật. Thông Thiên càng là có thể dựa vào kiếm này trận, trực tiếp để hai người bọn họ đều khó mà chạy ra trận này. Tiếp dẫn đối với điều này trận, vậy thì càng là quen thuộc. Vừa mới, Thông Thiên nhưng là dùng trận này, xin hắn uống rất lâu trả. Nhìn thấy cái kia mã hàn quang, liền có thể sợ hai đến hắn thần hồn vi run. Một lúc lâu, Chuẩn Đề rốt cục bình phục tâm tình của chính mình, vội vàng hướng Sư huynh tiếp dẫn truyền âm nói: "Sư huynh, không cần sợ hãi, cái kia Chu Tiên kiếm hắn chưa từng tế luyện, lúc này hắn nhất định không thể một người độc chiến chúng ta hai thánh." Tiếp dẫn lúc này mới bình tĩnh lại. Lúc này, giữa lúc hai người bọn họ truyền âm ứng đối thời gian, Lâm Thiên Thanh âm lạnh lùng ở hai người bọn họ vang lên bên tai. "Chuẩn đề, tiếp dẫn, ngươi hai người chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao?" Thấy hai người mình ở đây, Lâm Thiên vẫn như vậy cuồng ngạo, Tây Phương Nhị Thánh không khỏi sắc mặt hơi khó coi. "Hử?" Với Lâm Thiên đạo hữu cố ý mời một trận chiến, ta hai người tự nhiên không tiện tự tuyệt, chỉ có cùng đạo hữu một trận chiến. Hai người mắt lộ ra hân quang, cùng nói rằng, "Lập tức." Hai người trực tiếp hướng về Lâm Thiên ra tay mà đến, thánh nhân lực lượng quần quật không thôi. "Được, vậy thì ta khỏe mạnh lĩnh giáo một hồi ngươi hai người Phật pháp." Ầm. Chỉ thấy Lâm Thiên vẫn chưa trước tiên dùng ra Chu tiên kiếm trận, mà là vọt thẳng giết đi đến. Thiên địa chúng sinh, giờ khắc này, ánh mắt hướng bất hạ tiếp. Lâm Thiên thánh nhân, hắn lại thật sự muốn lấy sức lực của một người chiến Tây Phương như thánh. Nửa bước thánh nhân lực lượng, độc chiến vương Tây Hai đại thánh nhân, này chi hào hùng, thực sự vạn cổ không ai a. Lâm Thiên thánh nhân, thực sự là chúng ta tu sĩ mục tiêu a. Mục tiêu? Ngươi có thể đuổi được người ta sao? Tu Di Sơn ở ngoài, chúng sinh đều là cảm thán liên tục. Chớp mắt sau, tâm tình của tất cả mọi người tựa hồ là đều bị Lâm Thiên cho cảm hóa đến, trong lúc nhất thời, Tu Di Sơn ở ngoài Từ Phương Đông Mà đến Huyền Môn tu sĩ, càng tất cả đều quát. Huyền Môn vi vũ, Huyền Môn vi vũ. Bất kể nói thế nào, Lâm Thiên đều là bọn họ Huyền Môn người. Giờ khắc này, lấy sức lực của một người, độc chiến phương Tây hai con lựa trọc, có thể nào không cho bọn họ kích động? Thậm chí, mơ hồ, Lâm Thiên đều biến thành Phương Đông Huyền Môn đám tu sĩ kính ngưỡng mục tiêu. Những người nữ cấp tiên nhân, càng là trong con người dị thải liên tục, hẳn không thể hô ra cổ họng vì là Lâm Thiên đích đạo. Như vậy thiếu niên mặc áo trắng, như vậy tuyệt thế bóng người, tự nhiên tác động vô số trái tim. Tiệt giáo cùng nhân tộc, nhìn thấy những người Huyền Môn tu sĩ, đều gầm rú lên bọn họ tự nhiên cũng không thể là hậu lâm thiên chính là bọn họ thân cận người làm sao có thể để những người này rơi xuống khí thế của bọn họ tương tự là dồn dập cùng kêu lên phó trưởng giáo Vi vũ thánh hoàng uy vũ này một phen phiền dung khắp phía chân trời tiếng reo hò bên trong nhưng là có vẻ tây phương giáo bên kia thê lương rất nhiều chuẩn đề tiếp dẫn không khỏi hơi liếc mắt nhìn tu di sườn dưới chỉ thấy hắn tây phương giáo đã chỉ còn giữ lại cái kia linh tinh mấy cái đệ tử thậm chí cái kia mấy cái đệ tử lúc này cũng đã bắt đầu sinh ý lui mà những người đã lui tây phương giáo đệ tử lại bị những người phương đông huyền môn tu sĩ mang theo đồng thời cùng kêu lên hét cao lên trong lúc nhất thời, chuẩn đề tiếp dẫn tức giận công tâm, may là lấy thánh nhân lực lượng áp chế đi. chết tiệt lâm thiên, xấu ta tây phương giáo truyền thừa, ta hai người hôm nay tất để ngươi bỏ mình. chuẩn đề tiếp dẫn hai người, sắc mặt âm trầm hung tỵ nói, ầm, không tiếp tục để trên tu di sơn những người huyền môn đệ tử ảnh hưởng tâm tình của chính mình. chuẩn đề hai người, trực tiếp vào lên. hai người pháp bảo cùng xuất hiện, muốn cho lâm thiên đón đầu thống kích. Vụ. chỉ thấy chuẩn đề tiếp dẫn hai người, phật môn công pháp kim cương bất hoại thần thống phát động, thân thể bên trên đầy dây quan đường phát quang. hai người đòn đánh này bên dưới, thậm chí có thể trực tiếp phá nát vạn dặm hư không mà Lâm Thiên không có tác dụng bất kỳ động tác dư thừa nào, nhưng là trực tiếp dùng nắm đấm một quyền hướng hai người đánh tới và ảnh quyền phong đụng vào nhau bên dưới hùng hoang chúng sinh tất cả đều nhìn thấy Lâm Thiên ở chỗ này đối với hai người một đòn bên dưới dĩ nhiên không có mảy may lùi về sau cả người thậm chí sợi tóc đều chưa từng động phân chia hảo một tiếng bang trầm thấp bên dưới thưa không trong nháy mắt phá nát chuẩn đề tiếp dẫn hai người thậm chí hơi lùi về sau cơ thể hắn sức mạnh dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ sao đối mặt hai thánh đều không từng có mảy may xu hướng suy tàn hùng hoang chúng sinh đều là thở dài nói. Cú đấm này phá nát vạn vật phong thái, càng làm cho Lâm Thiên ở trong lòng bọn họ hình tượng trở nên cực kỳ uy mãnh. Thông Thiên bạn còn đang lo lắng, chính mình đệ tử này, dù sao cũng là đối mặt hai cái thánh nhân. Nhưng thấy cảnh này, hắn không khỏi nỗi lòng thả xuống, Lâm Thiên bây giờ, phỏng trường cùng hắn đều có thể có sức đánh một trận. Thậm chí, đợi đến hắn chân chính chứng đạo đại đạo thánh nhân, phỏng trường càng là có thể uy thế toàn bộ Hưng Hoang. Làm sao cần chính mình lo lắng? Chuẩn Đề tiếp dẫn, người hai người chỉ có chút thực lực này sao? Quân trưởng trách ra trong lúc đó, Lâm Thiên nhìn Tây Phương Nhị Thánh, vi chào nói. Nghe nói lời ấy, Chuẩn Đề cũng vẫn được Dù sao lúc trước hắn đã dùng mặt của mình bàn, tự mình chứng kiến Lâm Thiên sức mạnh thân thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng tiếp dẫn, cùng Lâm Thiên là lần thứ nhất giao chiến, hiện nhiên là bị Lâm Thiên này mạnh mẽ thân thể cho chấn động đến. Hắn đến đó khác, cũng mới rõ ràng vì sao sư đệ sẽ bị Lâm Thiên cho ngược đến cấp độ kia trình độ. Không được, hôm nay nhất định phải dùng ta toàn bộ lá bài tẩy đánh chết người này, bằng không sau đó há còn có ta chờ ngày nổi danh. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người trao đổi một cái ánh mắt, lập tức ngoan sắc hiện lộ hết. Lâm Thiên đạo hiu như vậy coi khinh chúng ta, thì đừng trách chúng ta không nể mặt mũi. Hai người khẽ quát một tiếng, trong tay pháp tuấn ngưng tụ. Ha ha, Lâm Thiên hơi cười gằn. Hai người này lao ngốc lư, đúng là trang dường như vừa mới để lại tình cảm bình thường. Cũng không biết là ai, ở cái kia sông dài vận mệnh bên trên, bị giết gào gào kêu loạn. Có điều, Lâm Thiên cũng không có ý định cùng hai người này lãng phí thời gian nữa xuống, mục nhã bọn họ là một trong số đó, nhưng chém giết bọn họ mới là mục đích cuối cùng. Lập tức, Lâm Thiên trong miệng ngơi uống, chủ tiên kiếm trận. Lập vong. 26. Chương 239, trí bảo tế trận. Thông thiên cũng kinh hãi thủ đoạn, chuẩn đề tiếp dẫn hai người ở một tiếng gầm nhẹ sau khi, lập tức phát toán ngưng tụ, hai âm thanh ở trong thiên địa văng lên. Phạm Thiên Tử bị trưởng. đại tự đại Bi vô tướng trấn áp. Này hai đạo thần thông đều là hai người mạnh nhất thần thông. Ở ngưng tụ sau khi, chỉ thấy được vô tận Phật quang từ bên cạnh hai người phóng lên trời. Thậm chí, ở tại trước người hai người, ngưng tụ thành một vòng màu vàng vật vận, quyện tịch ngàn tỷ vạn dặm linh khí, ngưng tụ sau khi, nhằm phía Lâm Thiên. Đây là Phật môn cao nhất thần thông, hai người kết hợp lại sau khi, thậm chí có thể trực tiếp đè giam cẩm thân nhân. Thấy những người huyền môn đệ tử, chưa từng rõ ràng đây là cái gì. Một ít đã xuống núi nguyên đệ tử cửa Phật, không khỏi hướng về bọn họ giải thích. Bọn họ đúng là vẫn ở Phật môn nghe nói này hai đạo vô thượng thần thông, nhưng cũng vẫn không gặp tung tích ảnh. Hôm nay, nhưng là ở chuẩn đề tiếp dẫn hai thánh nhân trên người chúng thấy. Lúc này, hắn môn thậm chí có chút bất tâm, Lâm Thiên nếu là ở đòn đánh này bên dưới, bại đi. Như vậy bọn họ phải làm làm sao? Phật môn hai thánh, bây giờ sự thù hận chân đấy, nhất định sẽ tìm tìm bọn họ tiến hành thanh toán. Mặc dù bọn họ biết, Lâm Thiên rất mạnh. Nhưng này dù sao cũng là Phật môn hai thánh chí cao pháp môn. Nếu như chỉ là một người phong thích, lấy Lâm Thiên lực lượng, đỡ được không khó nhưng bây giờ, nhưng là hai người bọn họ cộng đồng phong thích, hai người kết hợp lại bên dưới, mặc dù là thánh nhân, cũng khó mà ứng phó được. nghe đến mấy cái này đệ tử cửa phật ngôn luận, phương đông huyền môn chúng sinh cũng không khỏi hơi lo lắng lên. trừ thiên thánh nhân, cũng là sắc mặt động lại quan tâm cuộc chiến đấu này. trong đó nữ hoa nguyên thủy hai người càng là ở đáy lòng bên trong cực kỳ chờ đợi lâm thiên ở đòn đánh này bên dưới sẽ trực tiếp phục thủ. đây là chuẩn đề hai người, nhưng tụ tây phương giáo vô tận số mệnh tồn tại, lâm thiên, ngươi vẫn có thể chặn dưới này một chiêu sao? nữ hoa nguyên thủy hai người. Tự nhiên biết, chuẩn đề bọn họ này một chiêu, ý vị như thế nào. Trong lòng bọn họ, ở vô cùng chờ mong, tưởng tượng tình cảnh đó phát sinh. Dầm. Chuẩn đề đại từ đại bi vô tướng chân áp thuật cùng tiếp dẫn Phạm Thiên từ bí trưởng. Hai người kết hợp lại bên dưới, dĩ nhiên hình thành một cái cực kỳ huyền ảo tự Phật. cái kia tượng Phật tự hồ dường như hai người trưởng kết hợp lại bình thường. Vụ. Chớp mắt sau, cái kia tượng Phật mở hai con mắt màu vàng nóng, một ánh hào quang hướng về phía trước bắn nhanh ra. Tượng Phật bàn tay, càng làn ngưng tụ dường như màu vàng giống như chất lỏng. Thiên đạo pháp tắc lực lượng. Chư Thánh lại sao không có nhìn ra, cái kia bên trên? tất cả đều là khủng bố vạn phần thiên đạo pháp tác lực lượng. chuẩn đề tiếp dẫn hai người, vì đòn đánh này, có thể nói là rơi xuống mấy bản. bên trên, thất bảo diệu thụ cùng tiếp dẫn bảo tràng vần quanh, không ngừng vì đó kích phát ánh sáng. mặc dù là tu di sơn ở ngoài thiên địa chúng sinh, đều ở cái kia tượng Phật ánh sáng soi sáng bên dưới, đáy lòng bên trong sinh ra một luồng không tên tâm tình. thậm chí muốn đối với cái kia tượng Phật cúi đầu. lâm thiên, ngươi có thể không đỡ đòn đánh này. chuẩn đề sắc mặt cười gằn, nhìn về phía lâm thiên, trong miệng gào thét nói, hắn tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy kim quang kia tượng Phật thế chân vạc thiên địa thạc bàn tay to. Một đạo đông nhiên kiếm quang nhất ra. để hư không trực tiếp phá nát, lưu lại một đạo thật dài viền vàng dấu tay. Lâm Thiên nhìn hai người công kích, cười lạnh nói: "Vẫn tính là có vài thủ đoạn." Lập tức, "Con con con con ngủ." Từng đạo từng đạo ánh sáng từ Lâm Thiên thân thể quanh thân lấy ra. Mọi người vội vàng hướng những ánh sáng kia nhìn lại. Lập tức, kinh sát tất cả mọi người nhãn cầu. Tình thế Bạch Liên, 36 viên định hải thần châu, Khai thiên sích, Hà đồ la thư, Hỗn độn trung, từng cái từng cái chí bảo, để Hồng Hoang chúng sinh mắt không kịp nhìn. Nhìn cái kia phía chân trời bay ra pháp bảo, chúng sinh không khỏi lần thứ hai lưu lại nghèo túng nước mắt. hắn đây sao? đến cùng là thế nào số mệnh mới có thể có nhiều như vậy trí bảo a. thiên địa chúng sinh đều là gào thét nói. những này pháp bảo nhiều đến trực tiếp khiến người ghen tị động lòng. nhưng mặc dù là thả ở trước mặt của bọn họ, bọn họ dám đi cướp sao? những này pháp bảo có thể đều là vị kia có thể chém xuống thánh nhân chi tồn tại, liền hỏi ngươi có sợ hay không? bên cạnh vây xem thông thiên, ánh mắt cũng là có giật. nếu không là tiểu tử này trực tiếp đem những này pháp bảo móc ra, hắn còn thật không biết hắn càng có nhiều như vậy bảo vật. hơn nữa, đa số là trí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo toàn bộ trên đại lục hồng hoang mới vài món a chỉ là lâm thiên thánh nhân lập tức lấy ra nhiều như vậy pháp bảo làm cái gì hướng về ta chờ khoe khoang sao ngu xuẩn cái kia chuẩn đề tiếp dẫn dùng ra như vậy chiêu thức lâm thiên thánh nhân ha có thể không toàn lực ứng phó rất nhiều người tựa hồ là lập tức bị kích thích bình thường có chút nói năng lộn xộn lại nói lâm thiên những này pháp bảo hắn đa số là đã dùng ra quá giờ khắc này tất cả đều lấy ra hắn ngược lại cũng không tiếc rẻ gì không hướng hồ pháp bảo của hắn mặc dù cho dù tốt thì thế nào bây giờ hắn chính là nửa bước đại đạo thánh nhân chẳng lẽ còn có người có thể cướp hay sao? lập tức Lâm Thiên quát lên, Khai Thiên Sích, hỗn độn chung, hà đồ là thư. vì là ta tế trận. ầm ầm Lâm Thiên tiếng nói hạ xuống, chỉ thấy những người trí bảo bay múa đầy trời. thậm chí Khai Thiên Sích nhân vì lần này không phải là mình chiến đấu, Tựa Hồ đang tế trận thời điểm, còn mang theo một điểm tiểu tâm tình, không vui bình thường. ý kia rõ ràng Tựa Hồ muốn nói, chủ nhân ngươi trước đây không phải như vậy, ngươi dĩ nhiên dùng những khắc pháp bảo để chiến đấu. ha ha, ngươi này thả tiểu tử. có điều Lâm Thiên hơi một động viên, tên tiểu tử này liền lại yên ổn đi. Khai Thiên Sích tùy tùng chính mình tranh chiến một đời, có thể nói là Lâm Thiên mạnh nhất trợ lực. Nhưng hắn đã làm nhiều lần như vậy nhân vật chính. Lần này nên là để Chu Tiên tự kiếm, làm một khi này nhân vật chính. Lâm Thiên ánh mắt lâm liệt, trong miệng lần thứ hai quát lên. Chu Tiên kiếm trận lập, dứt tiếng chỉ thấy Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hám Tiên kiếm, bốn thanh kiếm quang vọt lên ngàn tỷ vạn dặm vân tiêu, một luồng sát khí gột rửa với đại địa bên trên, khiến cho vô tận sinh linh tất cả đều trong lòng hơi lạnh giá. Này cỗ sát khí quá mạnh mẽ, bọn họ đều là không khỏi tự nhiên thán thở luôn hơi thở này, thậm chí để bọn họ cảm giác so với vừa mới chuẩn đề tiếp dẫn cái kia vô tận tự phật đều muốn càng mạnh mẽ hơn một ít. Lúc này một thông thiên cũng là ánh mắt hơi kinh nhìn về phía lâm thiên cử động, chu tiên kiếm trận lại còn có thể như vậy sử dụng, thân là chu tiên tứ kiếm chủ nhân, hắn đối với chu tiên kiếm có thể nói là lại hiểu rõ có điều, chỉ là chính hắn cũng không từng biết, chu tiên kiếm lại còn có thể dùng những ngày qua địa chí bảo đến tế trận, ta cái này đệ tử thông thiên thần sắc không khỏi xuất hiện một vẻ lúng túng, hắn cái này làm chủ giáo là bị chính hắn một đệ tử đều mơ hồ làm hạ thấp đi à? Nhưng Trong ánh mắt của hắn, càng nhiều nhưng là cái kia vô tận ngạo sắc. Thậm chí, hắn bây giờ cảm thấy đã không cần chính mình thổi nước, là có thể nhìn thấy chính mình vậy sư huynh môn chua xót vẻ mặt. Mà phía trước, Lâm Thiên Tiếng nói lại nổi lên, vang vọng với Vân Tiêu bên trên. Mà để ta nhìn, là ngươi Tây Phương Nhị Thánh Phật môn thần thông lợi hại, vẫn là bản tọa Chu Tiên trận lợi hại. 26. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 240, Chu Tiên kiếm, Khai Thiên kiếm. Phệ tận thánh nhân quốt. Lâm Thiên bóng người tuyệt thế, đứng ở cái kia Chu Tiên Kiếm trận ở trong, hào hào hào rồi, ngàn tỷ vạn vạn sát khí ở Chu Tiên Kiếm trận bên trong ngang qua vạn dặm, dường như xung giải dâng chào không thôi. Chênh, bên trong đại trận một ánh hào quang vẽ ra, phá nát trời cao, hướng về Lâm Thiên trong tay mà tới. Chính là Chu Tiên tứ kiếm đứng đầu, Chu Tiên Kiếm. Ừm, ở Lâm Thiên trong tay một sát nát kia, cái kia nguồn kiếm khí vọt thẳng trên vân tiêu, tựa hồ đem toàn bộ bầu trời đều nhuộn thành màu máu bình thường. Tình cảnh này, xem sướng sở Tu Di Sơn chúng sinh, tại sao ta cảm giác Lâm Thiên Thánh nhân dùng ra này Chu Tiên Kiếm? tựa hồ so với thông thiên thánh nhân còn cường đại hơn a vô số sinh linh trong miệng kinh hãi than thở bọn họ cũng không phải là không có gặp thông thiên thánh nhân lấy chu tiên tứ kiếm bày xuống chu tiên trận nhưng là lâm thiên bày xuống sau khi này cỗ sát khí trực tiếp phảng phất có thể xung phong đến trong lòng bọn họ bình thường sau một khắc lâm thiên trong con ngươi vạn trượng ánh sáng bắn ra sát ý xông thẳng vạn vạn bên trong hắn hơi nhìn về phía chuẩn đề tiếp dẫn hai người từ bi tượng Phật sát mặt đọc lại lâm thiên một lời quát lên hôm nay ta liền đem ngươi này phật môn giả nhân giả bi tất cả đều sẽ đi lập tức Hán tay mười bên trong chu thiên kiếm, về phía trước đông nhiên vung lên, một đạo mang vào ngàn tỷ vạn vạn sát ý cùng lực chi đại đạo vô thượng tâm ý anh kiếm, hướng về cái kia tượng vật chém tới. Chêng, hư không trực tiếp bị này anh kiếm chém thành hai khối, hỗn độn tâm ý hiện lộ hết. Tây phương giáo tượng vật vô thượng thần trưởng cùng lâm thiên chu tiên kiếm, ai có thể thắng? Thiên địa chúng sinh ánh mắt, tất cả đều tùy tùng anh kiếm kia mà đi, không từng có một kia rời đi. Chớp mắt sau, quả kiện, quả kiện. Tu Di Sơn bốn phía ngàn tỷ vạn dặm, mọi người chỉ nghe được từng trận vỡ vụn tiếng. Là ai? Bọn họ gấp hướng hai phe nhìn lại, nhưng là bọn họ vẫn chưa nhìn thấy Lâm Thiên cùng cái kia tượng Phật có may may tổn thương, chưa phân thắng bại sao? Bọn họ yên lặng trầm ngâm nói. Nhưng sau đó, dừng. ở trong ánh mắt của bọn họ chỉ thấy cái kia tượng Phật ở trong nấy mắt chia làm vô số khối. vừa mới cái kia phảng phất có thể uy hiếp tất cả Phật quang cũng không thấy bóng dáng, chỉ có cái kia tượng Phật chảy nhỏ giọt kim huyết đang chảy xuôi không ngừng. Lần thứ hai niệm hết toàn bộ tu di sơn tây phương giáo vô thượng tượng Phật tan vỡ. Bọn họ lại nhìn về phía cái kia cầm vô thượng chu tiên kiếm tuyệt thế mà đứng thiếu niên bóng người, tất cả đều sợ hãi đáy lòng nút nhát. Vậy cũng là Tây Phương giáo, hai vị giáo chủ hợp kích vô thượng thần thông a. Liền như vậy không rồi. Đây là tất cả mọi người, trong lòng vô tận cảm thán. Giờ khắc này, những người xuống núi Tây Phương giáo đệ tử, không khỏi ở trong lòng yên lặng vui mừng. May là bọn họ xuống núi a. Bằng không, nếu là Lâm Tiên đối với bọn họ Tây Phương giáo đệ tử thanh toán, bọn họ chẳng phải là vạn phần nguy hiểm. Hơn nữa, bọn họ lần thứ hai vì là mới vừa chính mình nói khoác Phật môn vô thượng thần thông lung túng. Hai thánh vây kín. Vô thượng thần thông? Đó là vật gì? Ta, một kiếm phá chi. Sao? Làm sao có khả năng? Chuẩn đề tiếp dẫn hai người, giải ra một lúc lâu, rốt cục ý thức được, đây là chân thực phát sinh một màn. Hai người bọn họ, ngưng tụ Tây Phương giáo vô thượng số mệnh, ngưng tụ một đòn, liền như vậy không còn sao. Người này, đến cùng đáng sợ đến mức độ cỡ nào a? Khóe miệng hơi rung động, hai người bọn họ nhìn Lâm Thiên thân thể, có chút chán váng. Loại thủ đoạn này, cũng không từng động mảy may. Bọn họ, còn có thể làm sao? Gia Tây Phương giáo, thật sự muốn xong chưa? Bọn họ đương nhiên biết, hai người mình thân là thánh nhân, sẽ không diệt vong. Thế nhưng ở Lâm Thiên chém giết bên dưới, trực tiếp trở thành yếu nhất thế nhân sau đó, này Tây Phương Giáo còn làm sao lập? Huống hồ Tây Phương Giáo số mệnh đều sắp bị bọn họ dùng hết. không được, Lâm Thiên cũng sẽ không cho bọn họ dại ra suy tư cơ hội. trong ngay mắt Chu Tiên Kiếm Quang liền chém tới. Tây Phương nhị thánh vội vã tế lên pháp bảo của chính mình, thất bảo diệu thủ cùng tiếp dẫn bảo tràng dùng để chống đỡ. nhìn bọn họ chật vật tư thái, Lâm Thiên hơi cười gằn, hữu dụng không? lập tức hắn trong tay Chu Tiên Kiếm Ngân quá mức đỉnh, trong miệng ngâm khe nói, Khai Thiên Chiếm, đệ nhất kiếm ngàn tỷ dằm hàn quang nổi lên. ầm ở đây kiếm bên dưới vù một tiếng. Tu Di Sơn vì là ngàn tỷ giảm phao tin phản phất đông lạnh ở bình thường, giảm xuống không biết bao nhiêu độ. Đây trời hồng hoang băng tuyết rơi ra. Trong thời gian ngắn, nhiễm trắng đại địa. Mà làm mục tiêu công kích chuẩn đề tiếp dẫn hai người, càng là trực tiếp phản phất bị băng tuyết ngưng tụ, bên trên ẩn chứa vô thượng đại đạo sức mạnh, để bọn họ không thể kiếm thoát. Thử thử, chỉ là đệ nhất kiếm, bọn họ trên người của hai người, liền trực tiếp có máu tanh bốc lên. Trời ạ, cái này cũng là khai thiên cửu thước sao? Lâm Thiên Thánh Nhân lại còn có thể độ chu tiên kiếm dùng ra. Một kiếm mà ra, liền có ngàn tỷ giảm dị tượng, Lâm Thiên Thánh Nhân khai thiên cửu thước đến cùng là đến cỡ nào trình độ a lệnh lệnh quá thật đáng sợ mặc dù mục tiêu công kích không phải bọn họ những người nhỏ yếu tu sĩ cũng vội vàng thiêu đốt pháp lực của chính mình để cầu để thân thể chính mình ấm áp một ít này dị tượng không ngừng để chúng sinh ánh mắt hàm nhưng. ngay lập tức lâm thiên âm thanh không thôi Khải thiên chi kiếm kiếm thứ hai nga tỷ dằm giang hải chạy trốn không ngừng ầm lâm thiên vừa dứt lời chỉ nghe trên hư không đã có giang hải chạy trốn tiếng nghiêm nghị mà lên ầm ầm ầm vô tận sông lớn trực tiếp tràn ngập hư không hướng về chuẩn để tiếp dẫn hai người vọt thẳng quét tới bên trên vẫn cứ là mang theo lâm thiên vô tận lực chi đại đạo, mà lại nhìn chuẩn đề tiếp dẫn hai người, trong ngay mắt liền bị này phía chân trời giang bảy trăm mười hà hồ hải, rồi rửa mà đi, không chờ chúng sinh xem tận tình cảnh này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. lâm thiên âm thanh lần thứ hai liên tiếp ống lên, kiếm thứ ba, ngàn tỷ giảm gió thu bĩ vẫn, kiếm này hạ xuống, chúng sinh trong thời gian ngắn liền cảm nhận được một luồng có thể phệ dĩa sinh cơ sức mạnh, bọn họ không khỏi thán phục, này khai thiên chín kiếm bên trên đến cùng ẩn chứa ra sao sức mạnh à? cái kia lực chi đại đạo lại có thể diễn biến đến trình độ như thế này sao? lại nhìn chuẩn đề tiếp dẫn thánh nhân thân bọn họ sinh cơ dĩ nhiên đang chậm chậm trôi qua kiếm thứ tư ngàn tỷ dằm sông dài tà dương kiếm này bên dưới sông dài chảy xuôi tà dương không quải, vạn vật đều đề. kiếm thứ năm ngàn tỷ dằm đêm đen di thiên kiếm này bên dưới phía chân trời hắc ám thiên nhân không thể nắm thức kiếm thứ sáu ngàn tỷ dằm ngôi sao độc quải. kiếm này bên dưới vạn tinh đóng ánh lực lượng tinh thần từ phía chân trời chút xuống kiếm thứ bảy ngàn tỷ dằm trên biển minh nguyệt kiếm này bên dưới hải quang thao bắc trong trèo trời cao quả minh nguyệt phệ tận thánh nhân cốt nay bảy kiếm sau khi Chúng sinh đã co quắp ngồi trên mặt đất, chỉ là những người tất cả dị tượng nhẹ nhàng ảnh hưởng, cũng đã để bọn họ không chống đỡ nổi. Chu Tiên Kiếm cùng Khai Thiên Cựu Thức kết hợp đã để hắn dùng đến mức độ này sao? Thông Thiên ánh mắt lần thứ hai kinh hãi và phẫn, lần này trong ánh mắt của hắn chỉ có chân kinh rồi. Chính mình, đây rốt cuộc là thu rồi một cái thế nào đệ tử a. 26 chương 241, ngàn tỷ dặm kiếm khí quy tông, hai thánh vẫn, thánh đản phá. Thông Thiên từng hình ảnh hồi tưởng, vừa mới tình cảnh đó mặc cảnh tượng. Đáng sợ, thật đáng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu. Thí, thiên địa chúng sinh lúc này muốn hút khí lạnh cũng đã hấp không tới, bởi vì này ngàn tỷ giảm linh khí đã tất cả đều bị lâm thiên dành thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt của chính mình đến biểu đạt giờ khắc này chấn động. vừa mới lâm thiên đến cùng dẫn bọn họ kiến thức cái gì a? bọn họ tựa hồ cảm giác đây mới là thánh nhân, này mới là thánh nhân phải làm làm được sức mạnh bát cảnh cung khai thiên cửu thức lại có thể diễn biến đến trình độ này sao? luôn luôn trầm ổn lão tử trực tiếp từ trên giường mây rơi xuống, từng cảnh tựa ấy quá mức để hắn chấn động hắn thậm chí cảm thấy nếu như lâm tiên mới vừa rồi không phải đã khống chế khai thiên chi kiếm, cái kia vô cùng vô tận dị tượng sức mạnh, ngưng tụ với một chỗ. dù cho là tiết đi ra ngoài một phần mười, phòng chừng toàn bộ hồng hoang một nửa đại địa đều muốn trực tiếp bị hắn chém nứt ra. vô số sinh linh tất cả đều muốn hủy hoại trong một ngày. ngọc hư cung vừa mới chuẩn đề ngã xuống thời gian đều có thể hơi làm được nguyên thủy. lúc này giờ khắc này hắn rốt cục ngồi không yên, thậm chí cách xa ở ngọc hư cung hắn đều có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh kia mạnh mẽ. hắn thật sự có thể một kiếm đem chuẩn đề hai người chém chết. nguyên thủy thật sâu hô hấp một hồi. Cái kia các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, tăm tăm ở trong đầu của hắn quay lại. Hoa hoàng cung, nữ hoa sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, nàng rất khó tưởng tượng, nếu như đòn đánh này chém ở trên người nàng, đến cùng là cỡ nào hiệu quả? May là chúng ta là thiên đạo thánh nhân, nhìn thấy như vậy cảnh tượng, nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Cái kia vô tận hối hận, lần thứ hai ở nội tâm của nàng bên trong chạy trốn không thôi. Thậm chí trong lòng nàng, thổi qua một cái thần niệm, nếu như lúc trước chính mình không có lạnh lẽo như vậy vô tình tự tiêu, không có chặt đứt nhân tộc nhân quả, như vậy bây giờ nên gặp là cỡ nào tình cảnh? nàng chỉ có mạnh mẽ một lần lần chém xuống, mới có thể đem cái này thần niệm đoạn tuyệt. Lâm Thiên Đạo kia tuyệt thế bóng người, một kiếm kiếm bên dưới, rơi ra vô cùng dị tượng, khiến cho hồng hoang mạnh mẽ các nữ tu đều mặt đỏ không thôi. Đều đạo tu tiên không hỏi hồng trần, có thể như này bóng người, ai có thể kiểm chế lại trái tim của chính mình đây? Cái kia mặt bạch tí kia, cái kia con người đen nhánh, cái kia thon dài bóng người, cái kia loe ánh sáng trường kiếm. Độc chiến Tây Phương Nhị Thánh thu Bạo, thiên hạ này, vẫn có thể tìm ra thứ hai sao? Liền ngay cả trong địa phủ bình tâm, nhìn này mạc cảnh tượng, cũng là trong con người, dị thải liên tục tựa hồ cái kia vạn vạn vạn năm đều chưa từng giao động tâm hơi giao động đạo hữu đã đến mức độ này à trong miệng nàng hơi trầm ngâm nói hơi hồi tưởng lâm thiên trưởng thành tốc độ thực sự là quá mức làm nàng chấn động lại nói tu di sơn bên trong vô tận dị tượng lực lượng vẫn cứ đang tràn ngập chuẩn đề tiếp dẫn trên người hai người là con đường máu thánh thậm chí thanh thân đã tất cả đều nứt ra chỉ dựa vào chính mình một luồng niềm tin đang chống đỡ nhưng lâm thiên công kích cũng sẽ không đình chỉ hắn cái kia như là ma thần âm thanh lần thứ hai vang vọng kiếm thứ tám ngan tỵ giảm kiếm khí quý tông ầm Kiếm này chém ra, ngàn tỷ dặm trời cao bên trên, vô tận ánh kiếm lấp lóe. Thân kiếm của bọn họ bên trên, tất cả đều mang theo vô tận sát lục kiếm ý, còn có vậy cũng chém ra tất cả lực chi đại đạo. Ống lóng lóng, Chu Tiên Kiếm phát sinh hơi vang vọng. Sau đó, trong chốc lát, ngàn tỷ dặm trên hư không, vô số trường kiếm bắt đầu mang theo cắt ra không gian ánh sáng, hướng về chuẩn đề tiếp dẫn hai người tập kích tới. Lên ken lên ken lên ken, từng đạo từng đạo bong bong kiếm gieo tiếng, vang vọng tu di sơn bên trên. Có lời là vạn kiếm quý tông, mà Lâm Thiên này thần thông chính là ngàn tỷ vạn ánh kiếm đến gặp lại, chúng sinh chỉ nhìn thấy. Những người vô cùng vô tận kiếm khí, bắt đầu dâng tới chuẩn đề tiếp dẫn. Thân thể hai người nổi giữa không trung. Ở tại bọn hắn ánh mắt sợ hãi bên trong, vẫn chưa thể đủ uống lên tiếng. Những người ánh kiếm cũng đã xuyên qua bọn họ thân thể. Sát sát sát. Chớp mắt sau khi, chuẩn đề hai người đã nhận biết không tới thân thể chính mình. Sau một khắc, hai người bọn họ sinh cơ tất cả đều tiêu hủy, thánh nhân thân biến mất với bên trong đất trời. Hai thánh đồng thời ngã xuống. Lâm Thiên sắc mặt hơi sướng sở, bất đắc dĩ cười nói, "Ta này kiếm thứ 9, còn chưa chạm ra, các ngươi cũng đã không chịu nổi." Nại Chu Tiên kiếm trận bên dưới, Lâm Tiên kiếm thứ 8 cũng đã rất mạnh mẽ. Không biết ta này kiếm thứ 9, chém ra, đến cùng là cỡ nào quan cảnh. Có điều, nếu hai người này đã ngã xuống, hắn liền cũng không có cần thiết lại dùng đến. Hắn tự nhiên biết, Thiên đạo bất diệt, thánh nhân không vẫn đạo lý này. Hôm nay mặc dù mạnh mẽ chém ra này một kiếm, cũng vô dụng. Nhìn cái kia biến mất hai bóng người, Lâm Tiên tựa hồ cảm nhận được chư thánh tìm đến phía nơi này ánh mắt. Hừ, ta này kiếm thứ 9, vạn cổ kiếm đạo đêm dài không, liền trước tiên giữ lại, đợi đến ngày sau, ta lại dùng này một kiếm, chém hết các ngươi thiên địa chư thánh. Lâm Tiên trong lòng vị nói Liên ngay cả hắn, lúc này cũng không biết, này kiếm thứ 9 chém ra đến, đến tột cùng là cỡ nào dị tượng. Kiếm thứ 8 cũng đã có như thế giống như khí thế, như vậy kiếm thứ 9 đây, có điều hôm nay, không bại lộ cái này lá bài tẩy cũng tốt. Hắn tương lai nhất định là muốn cùng chư Thánh thanh toán. Hắn cũng không chỉ có Tây Phương nhị Thánh điểm ấy mâu thuẫn, Bất Chu Sơn ở ngoài sự tình, hắn lại sao quên. Ầm ầm ầm ầm. Quả nhiên, ở sau một hồi lâu, trên hư không, chuẩn đề tiếp dẫn hai người lão quả, lần thứ hai bị thiên đạo cương lôi bắt đầu thay nén. Một lát sau, Ở vùng hoang chúng sinh trong ánh mắt, bọn họ thân thể hai người rốt cục lần thứ hai rượng dục ra hiện. Chỉ là, lần này, chuẩn đề khí tức càng yếu hơn, mà tiếp dẫn cũng rơi xuống một chút cảnh giới. Hai người bọn họ, lần này xuất hiện, nơi nào còn dám trêu chọc Mại may Lâm Thiên. Bọn họ hận không thể nhìn thấy Lâm Thiên, liền trực tiếp trốn rất xa. Chỉ có điều, Lâm Thiên có thể sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta đã nói, mới vừa đột phá đại đạo, cần luyện tập, hai vị như vậy thánh nhân sức mạnh to lớn, vô hạn phục sinh, đem ra luyện tập không thể thích hợp hơn. Lâm Thiên nhìn thả bọn họ hơi mỉm cười nói: Tây Phương nhị thánh trên mặt nẹt quá có thức nhục nhã vẻ, nhưng bọn họ lúc này mạnh miệng cũng không dám nói. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc biết Lâm Thiên không treo chọc nổi à? Ẩm Lâm Thiên trong tay Chu Tiên kiếm lại nổi lên, muốn hướng về hai người chém tới. Lâm Thiên, ngươi giết chúng ta một lần hai lần còn chưa đủ sao? Không muốn quá phận quá đáng. Chu Đề tiếp dẫn quay đầu liền muốn trốn, một bên quát lớn nói: Quá đáng! Lâm Thiên hơi cười gằn: Các ngươi hành cái kia vô liêm sỉ việc thời điểm, tại sao không nói quá đáng đây? Hôm nay hắn muốn đem hai người này chém tới bể mật mới thôi, chỉ là khuyển hắn Chu Thiên kiếm khí. Hàn quang thổi qua, bên trong đất trời, nhưng là đột nhiên có một nguồn sức mạnh đến. Hả? Lâm Thiên sắc mặt hơi dùng mình, tựa hồ là ý thức được, ai tới? 26. Niệm niệm. huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 242, thiên địa tới nay lần thứ nhất, thánh nhân bồi tội. Ở Lâm Thiên Chu tiên kiếm khí, mặc dù là bị nguồn sức mạnh kia đỡ, nhưng trong đó một ít kiếm khí vẫn cứ rơi ra ở chuẩn đề tiếp dẫn trên người của hai người, để cho hai người không khỏi lão đạo một cái, chật vật đến cực điểm. Sau đó một đạo giản dị tự nhiên bóng người xuất hiện ở trên hư không, trên người nhưng tràn ngập thiên đạo vật tức. Đối với điều này người, mọi người là không thể quen thuộc hơn được. Bái kiến đạo tổ. Tu Di Sơn ở ngoài, bóng người kia còn chưa hoàn toàn xuất hiện, chúng sinh đã tất cả đều đối với hắn hành lễ nói. Lâm Thiên cũng dừng lại thân thể, hơi nhìn về phía nơi đó. Ngay lập tức, một đạo mang theo mênh mông đạo vận, hơi vẻ giản mùa âm thanh xuất hiện ở chúng sinh bên hai. Đạo hữu, có thể hay không cho láo hủ một cái mặt? Đạo này thanh âm bình tĩnh bên trong, nhưng tràn ngập một luồng khiến lòng người thần dung động tiên đạo chi vận, huyền dị lực lượng. Rốt cục không nhịn được sao? Lâm Thiên trong tay Chu Tiên Kiếm hơi ngừng lại, trong lòng trầm ngâm nói: "Trước đây đạo tổ ở sông dài vận mệnh trên một khuyên, cũng không có khả năng ngăn cản Lâm Thiên. Mà lúc này, nhìn thấy Lâm Thiên đã đem chuẩn đề giết lần thứ hai, hắn nhưng là rốt cục ra tay rồi." Lúc này, đạo tổ dĩ nhiên ra 797 tay, Lâm Thiên muốn lại giết chết chuẩn đề hai người nhưng là không xong rồi. Hắn tuy rằng tự tin thực lực của chính mình mạnh mẽ, nhưng đạo tổ thân là hợp đạo người, nghiêm nhiên không phải mình bây giờ có thể khiêu chiến. Vốn là, hắn lần này cũng liền chưa hề nghĩ tới chân chính đem chuẩn đề hai người diệt. Dù sao thân là thế nhân, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử. Hắn chỉ là phải cho hai người này một cái đau đớn thê thảm giáo hơn thôi không đủ lâm thiên tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy buông tha bọn họ hai người này từng làm sự tình chỉ có chết mới có thể cọ dựa. cho tới chân chính đánh chết bọn họ hai người nhưng là cần lâm thiên chân chính đột phá hoàn chỉnh đại đạo thánh nhân lúc này thiên địa chúng sinh cũng là tất cả xôn sao. đạo tổ tại sao lại ra tay như vậy đánh tiếp nữa chỉ sợ thế giới phương tây trời cũng sắp sụp đạo tổ đi ra ngăn cản cũng là bình thường cái tiêu chuẩn đề tiếp dẫn nói cho cùng cũng là đạo tổ đệ tử lần này nếu lâm thiên lại tiếp tục giết cũng là rơi xuống đạo tổ bộ mặt Chúng sinh đều là nghị luận sôi nổi nói. Lâm Thiên ánh mắt vi nhìn về phía đạo tổ, mở miệng nói: "Tây Phương giáo hai người cùng ta có ẩu hán, đạo tổ, bệnh, chẳng lẽ muốn vì là hai người bọn họ ra tay hay sao?" Lời vừa nói ra, Thu Di Sơn ở ngoài chúng sinh sắc mặt lại biến. "Kì, đạo tổ trước mặt, Lâm Thiên, lại dám nói như thế, thật sự không muốn đạo tổ nổi giận sao?" Dựa theo bọn họ suy nghĩ, đạo tổ chính là hồng hoang bên trên nhân vật mạnh nhất, không người nào có thể khiêu khích. Mặc dù Lâm Thiên là nửa bước đại đạo, có thể trấn áp chuẩn đề tiếp dẫn, nhưng đạo tổ ra tay, việc này biết thời biết thế một hồi, cũng liền trôi qua nhưng xem Lâm Thiên dáng dấp như vậy, là vẫn cứ không chịu bỏ qua sao? Lẽ nào hắn tự nhận là mình đã có có thể khiêu khích đạo tổ năng lượng? Chúng sinh, tất cả đều cấm cậu. Đạo tổ, cùng Lâm Thiên bực này nửa bước đại đạo trong lúc đó, không phải là bọn họ có thể nhẹ sen vào nói. Trong lòng bọn họ, ở hơi sợ hãi đồng thời, càng cũng có chút chờ mong. Lâm Thiên nửa bước đại đạo, có thể tiêu diệt chuẩn đề hai người, dĩ nhiên rất khủng bố, hắn nếu là cùng đạo tổ, sẽ là ra sao tình hình? Đạo tổ trên mặt nhưng không có sắc mặt giận dữ, chỉ là khẽ cười. Sau đó nhẹ giọng nói, "Lâm Thiên đạo hữu suy nghĩ nhiều, bần đạo vốn nên không màng thế sự." nhưng này tây phương giáo thực cũng là khí số chưa hết vốn không nên như vậy thả tuyệt diện bần đạo lần này đến đây nhưng là lấy cái mặt mũi nghe nói lời ấy lâm thiên ánh mắt chuyển đổi một hồi sau đó đến nếu đạo tổ đều nói như thế cái kia ta cũng sẽ không không cho mặt mũi có điều lúc này hắn câu chuyện thay đổi một hồi liếc mắt nhìn đứng ở một bên chuẩn đề tiếp dẫn hai người tiếp tục nói hai người này lại nhiều lần đối với ta đối với ta nhân tộc ra tay lần này nếu là liền như vậy coi như thôi hưng quân ánh mắt vẩy một cái đạo đạo hưu tâm tư ta tự nhiên rõ ràng đạo hưu lấy nửa bước đại đạo sức mạnh liền chiến hai thánh thực tại làm người kinh ngạc, chỉ là nhưng cũng không có thể tiêu diệt đi, lại ra tay, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa. Đối với Hồng Quân nói như vậy, Lâm Thiên vừa mới cũng đã suy tư quá. Hắn thực lực hôm nay, sát thực còn chưa đủ lấy hoàn toàn tiêu diệt hai người. Lần này, liên tiếp giết chuẩn đề, vẫn chưa dùng Chu tiên kiếm, một kiếm chém hai thánh, cũng coi như là cho đủ Tây Phương giáo giáo hấn, dương nhân tộc cùng tiệt giáo gai. Nhưng, nếu là như vậy liền từ bỏ, đúng là quá tiện nghi hai người này. Trong lòng hơi suy nghĩ, Lâm Thiên lần nữa mở miệng nói, chỉ là đạo hữu, ta lần này nếu là dừng tay, buông tha hai người bọn họ, ta nhưng là không tốt hướng về ngàn tỷ nhân tộc bằng rìu. lời ấy nói ra, khí, thu di sơn ở ngoài chúng sinh, lần thứ hai kinh hãi. lâm thiên thánh nhân, hắn đây là ở hướng về đạo tổ ra điều kiện à? có người cả kinh nói, thiên địa dám như vậy hướng về đạo tổ ra điều kiện, có thể tìm không ra thứ hai. năm đó vu tộc, thập nhị đô thiên thần sát bị đạo tổ chỉ điểm một chút phá, nhưng cũng không dám có một tia lời hoán hận. ta đúng là cảm thấy, lâm thiên thánh nhân nói, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, này tây phương nhị thánh, chạy đến nhân tộc, làm lam phúc, phải biết nhân tộc có thể coi là lâm thiên thánh nhân vậy ngược. đúng, lâm thiên thánh nhân điều kiện này. Kỳ thực là đối với Tây Phương Nhị Thánh đệ, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Ở một phen phiên tiếng bàn luận bên dưới, rất nhiều tu sĩ ở trong lòng cũng bắt đầu hơi đối với Lâm Thiên cử chỉ biểu thị tán động. Bọn họ tinh tế suy tư bên dưới. Nếu là chúng ta bị này Tây Phương Nhị Thánh nhức hiếp, có năng lực báo thủ, lại nên làm như thế nào đây? Ta tục nhân, nếu là bị người khác như vậy bắt nạt, ta cũng tất sẽ tìm liều mạng. Chớ đừng nói chi là, rất nhiều người càng bị này chuẩn để con lựa chọn cho từng lớn ép. Đối với Lâm Thiên nói, càng là cảm động lấy. Rất nhiều sau đó này người, thậm chí là ôm xem cái tia Tây Phương Nhị Thánh chuyện gửi đến chúng sinh tiếng bàn luận, hồng quân sẽ không không nghe thấy, hắn tuy là đạo tổ, cũng đại biểu thiên đạo, nếu là xử lý bất công, tự nhiên cũng sẽ ở chúng sinh tâm mai phục mầm họa. hồng quân sắc mặt hơi biến hóa, hắn đúng là không nghĩ đến, lâm thiên có thể một câu nói tác động chúng sinh tâm tình. suy tư bên dưới, hắn chỉ được vi đạo, đạo hiu, có như thế nào dự định? lâm thiên khuôn mặt vi định, sau đó liếc mắt một cái chuẩn đề hai người nói, tự nhiên là để hai người bọn họ hướng về ta, hướng về ta nhân tộc bồi tội. tiếng nói của hắn bình thản, nhưng là để chúng sinh lần thứ hai hơi tròn vắng. lâm thiên, đây là muốn cho thánh nhân xin lỗi bồi tội sao? Chúng sinh ở trong lòng, hơi sợ hai nói: "Tự thánh nhân định thế tới nay, thiên địa chúng sinh, người nào không biết, thánh nhân không thể đủ. Lâm Thiên đem chuẩn đề hai người tiêu diệt, đã là đối với hai người này lớn lao nhục nhã, mà buộc thánh nhân bồi tội, nay chỉ sợ là tự hồng hoang tới nay hồi thứ nhất. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cẩm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 243, hai thánh nguyên mà xin lỗi, Hồng Hoang đệ nhất đại giáo. Lâm Thiên thánh nhân, đây là muốn Tây Phương Nghị thánh mạng dạ a? Đúng đấy. Đường Đường Tây Phương giáo càng là rơi vào rồi như vậy đất ruộng. Lần này không xin lỗi, sợ là Lâm Thiên Thánh Nhân, nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Chúng sinh ở dại ra sau khi, tất cả đều lần thứ hai nghị luận. Bọn họ lúc này trong lòng càng tất cả đều chờ mong cái kia chuẩn đề tiếp dẫn hai thánh hướng về Lâm Thiên xin lỗi hình ảnh. Chứng kiến Thánh Nhân xin lỗi, bọn họ cũng là lần thứ nhất. Bất quá bọn hắn cũng đang cảm khái, Tây Phương giáo càng bị Lâm Thiên một người bức cho đến trình độ như thế. Nay chuẩn đề con lửa chọn trong ngày thường làm chuyện xấu, bây giờ cũng coi như là đáng đợi bọn họ suy sẹo. Nghe nói lời ấy, chuẩn đề tiếp dẫn hai người sát mặt, thanh một trận tí một hồi đạo tổ Hồng Quân ánh mắt hơi nhìn về phía Lâm Thiên, hắn tự nhiên biết hôm nay nếu là chuẩn đề hai người không xin lỗi lời nói, Lâm Thiên sợ là sẽ không tiện thôi. thôi. Hắn tuy có thể đến đây ngăn cản một phen, nhưng thân hợp thiên đạo ở chúng sinh trước mặt, nhưng cũng không thể mạnh mẽ ra tay. Một lúc lâu, Hồng Quân khe khẽ thở dài, một thanh âm mờ mịt mà đến. Ngươi hai người nói xin lỗi, hắn gái kia tràn ngập uy nghiêm thiên đạo thanh âm, để chuẩn đề sắc mặt hai người lần thứ hai kỳ biến. Không nghĩ đến, ta hai người càng bị bắt nạt đến đây. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người sắp mặt vạn phần đau khổ. Tuy hắn trong ngày thường đối với thể diện cũng không chút nào để ý. Hồng Hoàng rất nhiều tu sĩ đối với bọn họ cũng có bao nhiêu trách trách. Nhưng lần này Hàn Tây Phương giáo bị người đánh nát linh sơn, đánh chết đệ tử, thậm chí hai người bọn họ cũng bị giết một hồi. Cuối cùng, căn còn muốn cho người khác xin lỗi. Mặc dù là không đi nhận biết, hai người bọn họ cũng biết cái kia Hồng hoang chúng sinh, lúc này đều đang bàn luận gì đó. Ẩm. Hắn hai người lúc này chỉ cảm thấy đến da mặt của chính mình như là nổi lên đến rồi bình thường. Nhưng bọn họ cũng biết đây là đạo tổ kết cục cuối cùng phương án giải quyết. Hai người bọn họ đương nhiên có thể không đồng ý, bọn họ cũng biết tuy có thể xuống lại, nhưng này loại bị giết chết cảm giác tuyệt đối không dễ chịu hai người đi lên phía trước đầu lâu hầu như thấp muốn chôn vào sau đó hướng về lâm thiên hơi cúi đầu nói lâm thiên đạo hữu việc này là chúng ta không đúng chúng ta hướng về ngươi bồi tội nay chấp tay thi lễ không biết hắn hai người là rơi xuống bao lớn quyết tâm mới làm được thú hồ là ngay ở trước mặt tu di sơn ở ngoài chúng sinh muốn đến việc này sau khi sợ là muốn kêu gọi với hùng hoàng bọn họ liền hận không thể che mặt mà đi cũng không tiếp tục gặp người việc này thực sự quá mức mất mặt chỉ là lâm thiên âm thanh thâm thẳm truyền đến để xác mặt của bọn họ lần thứ hai đại biến hai người các ngươi là không ăn cơm sao âm thanh cùng mỗi như thế. Phốc. Lời vừa nói ra, lại nhìn cái kia chuẩn đề hai người lần thứ hai kịch biến sắc mặt, Tu Di Sơn dưới chúng sinh, rất nhiều cũng không nhịn được trực tiếp bật cười. Liền ngay cả đạo tổ, cũng là hơi bất đắc dĩ. Người Chuẩn Đề tức điên công tâm, lúc này liền muốn chỉ về Lâm Thiên, nhưng sau đó nhìn thấy đối phương cái kia ánh mắt lạnh lùng, cùng đứng ở một bên vẫn cứ diện vô thần tình đạo tổ. Hắn liền lại xì hơi. Chuẩn Đề hai người sắc mặt bất tức, lại nặng nề áp lực trong lòng dưới, chỉ được lần thứ hai đối với Lâm Thiên bày nói, "Ta hai người, lúc trước đối với Lâm Thiên đạo hữu, đối với nhân tộc nhiều có đắc tội." Ở đây hướng về Lâm Thiên Đạo hưu trịnh trọng buổi tội. Lần này, hai người bọn họ âm thanh lớn hơn rất nhiều, để Tu Di Sơn hùng hoàng chúng sinh đều nghe xong cái rõ ràng. Kì. Tu Di Sơn ở ngoài, chúng sinh đều là hơi phát sợ. Chuẩn đề tiếp dẫn, Tây phương nhị Thánh, thật sự hướng về Lâm Thiên xin lỗi. Nếu không là thánh nhân trước mặt, bọn họ thậm chí hận không thể lấy ra ghi chép thẻ ngọc, đem trước mắt tình cảnh này, khỏe mạnh cho ghi chép xuống. Tiệt giáo đệ tử, càng là khe khẽ bàn luận nói, này Tây Vương Nghị Thánh ra, nhưng là tu luyện đến trình độ nhất định, nếu là chúng ta, e sợ thật sự không mặt mũi sống. Nghe nói tiệt giáo đệ tử khẽ nói, Tây Phương nhị thánh là ngượng tới cực điểm. Bọn họ hận mình không thể đem những đám đệ tử thiền giáo này cho đâm. Lâm Thiên Đạo hữu, như vậy ngươi còn thỏa mãn? Hồng Quân thấy hai người xin lỗi xong, lạnh nhặt nói. Lâm Thiên trên mặt nở nụ cười, gật gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn nhưng là hướng về cái kia Tu Di Sơn bên trên nhìn lại, trước mắt sau đột nhiên bắn nhanh mà đi. Lâm Thiên Thánh Nhân, còn phải làm gì? Chúng sinh nhìn, không khỏi nhẹ giọng nói. Sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy lần thứ hai để bọn họ chấn động vạn phần hình ảnh, chỉ thấy Lâm Thiên ở Đền Tu Di Sơn trước lúc, cả người lực chi đại đạo pháp tác lần thứ hai phát động. Từng đạo từng đạo huyền ảo kiếm khí ở tại nộp lên ánh khắc họa, ầm, ầm, ầm. Cái kia tu di sơn ngọn núi bên trên, hiển hóa ra từng đạo từng đạo kiệu chữ dấu vết. Chúng sinh ánh mắt ngơ ngác hướng về cái kia từng cái từng cái tiểu chữ đọc đi. Ta Lâm Thiên luận đạo ở đây, ngày khác lại gặp. Chờ đọc ra câu nói này sau khi, trong thiên địa chúng sinh, lần thứ hai cống khẩu. Chuyện này, từng cái từng cái tu sĩ, hết mức mang theo kinh sắc, hai mặt nhìn nhau. Lâm Thiên thánh nhân lời ấy, tuy không có một cái chữ thô tục, nhưng này, nhưng lại ở mạnh mẽ đánh tây phương dám mặt ta. Vẫn là Lâm Thiên thánh nhân văn a đánh xong Tây Phương nhị thánh không nói, thậm chí lại muốn chu giết đạo tâm của bọn họ. Này sắp chữ khắc họa ở Tu Di Sơn ngọn núi chính trước, thậm chí ngay cả sát trừ cũng không tốt sát trừ, trừ phi là đem lần này nơi trực tiếp cho đào rỗng. Sau đó có người đến rồi này Tây Phương giáo, nhìn thấy này mấy dòng chữ mắt, ai còn gặp vào hắn Tây Phương giáo a? Lần này hạ xuống, Tây Phương giáo phỏng chừng ở toàn bộ hồng hoang đại địa danh tiếng đều môn sú. Tây Phương nhị thánh, phỏng chừng kéo người cũng không tốt rồi. Đường đường thánh nhân giáo phái, càng được này quất nhục, ngược lại ta là sẽ không vào. Nghe những câu nói kia nói, vừa mới rất nhiều đã lui ra Tây Phương giáo đệ tử không khỏi lộ ra vui mừng biểu hiện. Bọn họ nếu là mới vừa rồi không có lùi giáo, phỏng chứng lúc này cũng phải theo chuẩn đề tiếp dẫn hai người chịu đủ. Thậm chí, nhìn Lâm Thiên cái kia tuyệt thế giống như dáng người, cùng lúc trước Thông Thiên thâm thẳm ngăn lại tiếp dẫn thánh nhân tư thái, cùng với những người ở trên Tu Di Sơn ngạo nghệ tiệt giáo đệ tử. Ở đây rất nhiều tu sĩ, đều là đối với tiệt giáo sản sinh không tên ngóng trông. Như vậy giáo phái, làm sao sẽ có thể không hưng thịnh a? Tiệt giáo một môn hai thánh, chân áp Tây phương giáo, vạn cổ vô song a. Chỉ sợ là này Hồng Hoang bên trên, đệ nhất đại giáo đi. Ta muốn gia nhập tiệt giáo, có thể có người đồng hành. Tiệt giáo hưu giáo vô loại này giáo lý cũng làm thực sự là vì là chúng ta tu sĩ kính ngưỡng a. Vô số tu sĩ đều đang cảm thán tiệt giáo phong thái. Ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thánh nhân ở tình cảnh này tình cảnh bên dưới mặt hắc cực kỳ. Hán nguyên thủy vẫn tự xưng là chính mình xền giáo, nhưng lúc này chúng sinh trong mắt cũng đã mơ hồ lấy tiệt giáo dẫn đầu. Ma thông thiên nhưng là ở trong hư không cất bước đến lâm thiên trước mặt cảm thụ chúng sinh tâm tình trên mặt là vô tận đường làm quan rộng mở. Chính mình đệ tử này lấy chu tiên kiếm phá diệt hai thánh bước ép hai người tại chỗ xin lỗi ngay ở trước mặt là thu bạo tuyệt luân cho tiệt giáo cũng là nhảy vọt mặt mũi công. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng? Ưng. Tại sao? Chương 244, Tây Phương rào rách rách dưới dưới, chúng ta về nhà đi. Bắt cảnh cung bên trong. Lao tử thật dài thở dài một hơi, trong giọng nói tràn ngập các loại khác ý vị. Chẳng biết vì sao, hắn càng đối với cái kia lần sau lượng kiếp quyết đấu ước hẹn lo lắng lên. Nhìn mình trong đạo trường Huyền Đô, nhìn lại một chút thông thiên đệ tử, trong lòng hắn càng không tiên hiện lên từng tia từng tia cái tung. Hoa hoàng cung bên trong. Nữ oa thẳng thắn thu tỉnh táo lại tức, không đang quan sát Mặt ngọc bên trên càng hiện ra từng kia một sầu dung. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người đã bị Lâm Thiên bức trực tiếp xin lỗi. Mà nàng đã từng đối với Lâm Thiên từng làm sự tình, tuy nhiên không ý ta. Một lúc lâu, tâm tư của nàng vẫn là khó có thể chấm tinh lại. Không được, việc này ta nhất định phải mưu tính một phen. Nữ hoa trên mặt xuất hiện một vệt tàn khốc, làm cho nàng đối với một cái nàng đã từng sáng tạo ra đến run rẩy xin lỗi. Nàng không làm được, lại nói trên Tu Di Sơn, Tiết Giáo đệ tử cùng nhân tộc ở Phó trưởng Giáo thắng được thắng lợi lớn như vậy sau khi quả thực hoan hô nhảy nhót một mảnh. Phó trưởng Giáo rất thua Tam Tiêu bên trong muội muội Bích Tiêu, con ngươi dị thải liên tục nhìn giữa bầu trời bóng người kia. Nàng có thể vững tin, nàng chưa từng ở bất luận người nào trên người nhìn ra sự phong độ này, mặc dù là ở Thông Thiên sư tôn trên người, cũng chưa từng thấy. Đồng thời, phó trưởng giáo trên người tràn ngập chính là loại kia thiếu niên anh khí bằng bạc. Thân là Tiệt giáo đại sư Vinh Đa Bảo, đúng là đối với Bích Tiêu lời nói cũng rất là tán động. Đại sư huynh, chúng ta Tiệt giáo, bây giờ xem như là có một môn hai thánh đi. Bích Tiêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hướng về Đa Bảo hỏi. Bao nhiêu suy tư một phen, không phủ định câu trả lời này, nhưng cũng hồi đáp. Phó trưởng giáo lúc trước tựa hồ chứng chính là nửa bước đại đạo, có điều sức mạnh của hắn nhưng là đạt đến thánh nhân trình độ. Bích Tiêu nhưng là hơi bĩu môi nói, "Phó trưởng giáo đem cái kia Tây Phương giáo hai cái con lựa chọc thánh nhân, đánh không dám hoàn thủ, Phó trưởng giáo chính là thánh nhân a." Bây giờ Lâm Thiên Tuyệt Thế phong thái, chân áp một giáo. Ở trong lòng nàng, ẩn nhưng mà cảm thấy sư tôn cùng Phó trưởng giáo chính là trong thiên địa này mạnh nhất, ngoại trừ đạo tổ, không người nào có thể ra bọn họ thứ hai. Bích Tiêu tuy cũng là tu luyện mấy chục ngàn năm, nhưng nàng nhưng vẫn ở tại trên đạo kim lao, tính tình ngây thơ rửỡn rỡ. Lập tức, bám vào đa bạo bắt đầu một phen truy hỏi. Đa Bảo có vẻ cực kỳ bất đắc dĩ, vội vã muốn hướng về sư mẫu của hắn môn cầu cứu. Nhưng cũng nhìn thấy, này Vân Tiêu, Quý Tiêu, mấy cái tiệt giáo thánh mẫu, cũng như cùng mất hồn bình thường, trong con ngươi tràn đầy phập phù nhìn trên đường chân trời phó trưởng giáo. Thân tính kia, cùng bọn họ đồng môn bao nhiêu năm, cũng không từng từng thấy. Ai? Đa Bảo hơi thở dài một hơi, này người này so với người khác, đến tức chết người. Có điều cũng còn tốt, đó là hắn phó trưởng giáo, thì cũng chẳng có gì có thể so với. Nghĩ rõ ràng sự thật này sau khi, Đa Bảo sắc mặt, trong nháy mắt cũng biến thành chỉ khí tăng lên lên. Giờ khắc này, toàn bộ trong tiến hạ Phạm phất đều có thể nghe được, đối với bọn hắn tiệt giáo tiếng hô. Người này non độ, bây giờ đúng là so với ta này trưởng giáo đều mạnh. Một bên, Thông Thiên một mặt vui mừng nhìn Lâm Thiên, trong miệng vi nói: "Mẹ." Lâm Thiên hơi một phủ đầu, trưởng giáo nói khoác để hắn hơi không nói gì. Chính mình này trưởng giáo, mỗi một lần, chính mình đại chiến kết thúc, tư thái vạn ngàn thời gian, đều có thể một câu nói đem ý cảnh của chính mình cho phá hoại. Nhìn vừa mới còn tuyệt thế dáng người Lâm Thiên, hơi có thần thái. Ta có điều là dựa vào trưởng giáo Chu Tiên kiếm trận thôi. Lâm Thiên đương nhiên biết mình này trưởng giáo đang suy nghĩ gì không phải là muốn ở trừ thánh trước mặt nhỏ nhỏ chàng cái so với ạ. Nhìn vừa mới còn tuyệt thế dáng người Lâm Tiên, hơi có thần thái. Đồng thời cũng thỏa mãn tinh tướng tâm lý Thông Thiên, không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Tại đây thầy trò hai người tâm tình thời điểm. Tu Di Sơn ở ngoài hồng hoang chúng sinh, nhưng là bị Thông Thiên lời nói cho kinh đến. Thông Thiên thánh nhân, dĩ nhiên gặp thừa nhận chính mình đệ tử mạnh hơn hắn. Bọn họ thậm chí trong lúc nhất thời, coi chính mình nghe lầm. Phải biết, Thông Thiên đối với với chính mình Tu Vi, vẫn luôn là tương đương tự kiêu, nếu không hắn tiệt giáo lập giáo giáo lý cũng sẽ không là, lấy ra một chút hy vọng sống như vậy của ngã để hắn thừa nhận có người mạnh hơn chính mình, đó là so với lên trời cũng khó khăn. Trong lúc nhất thời, Tu Di Sơn ở ngoài đám tu sĩ môn thảo luận một tiếng ồn ào. Thông Thiên Thánh Nhân Bất Chu Sơn ở ngoài, Lập Chu Tiên Kiếm, bốn thánh đều phải bị kinh sợ, này sợ là hắn Khiêm Tốn nói như vậy ba. Vậy cũng không nhất định a. Dù sao lấy hướng về thánh nhân đều không có thật sự đánh chết đã tới, Lâm Thiên nhưng là chân thực đánh đã chết hai người thánh nhân a. Đúng đấy. Chu Tiên Kiếm trận, Lâm Thiên cũng có thể làm a. Trong ngay mắt, mọi người quay chung quanh Lâm Thiên chân thực sức chiến đấu, triển khai cực kỳ kịch liệt thảo luận. Không Này ngược lại là để trên đường chân trời thông thiên cùng Lâm Thiên hai người hơi sững sờ. Chẳng lẽ còn muốn cho hai người bọn họ đánh nhau một trận hay sao? Những khắc thánh nhân như thế nào đi nữa mạnh, tuy nhiên không có thực tế chiến tích a. Mà Lâm Thiên, hắn nhưng là chân thực đem Tây Phương Nhị Thánh, hai thánh nhân cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Sau một hồi lâu, tuy rằng Tu Di Sơn ở ngoài chúng sinh không có thảo luận ra một cái kết quả, nhưng bọn họ lại phát hiện một cái cực kỳ kinh người kết luận. Nếu như dựa theo đã phát sinh chiến tích kéo toán lời nói, Lâm Thiên bây giờ dĩ nhiên mơ hồ có đạo tổ bên dưới người số 1 xu thế. Bởi vì, ngoại trừ Thông Thiên Bọn họ có thể không tin lão tử mọi người mặc dù mạnh hơn, gặp có thể trực tiếp đệ lên Tây Phương Nhị Thành đánh, mà bình tâm thánh nhân, nhưng là ở địa phủ không ra. Trong lúc nhất thời, mọi người nuốt xuống không khỏi rầm một tiếng. Như vậy nói như thế, Tiệt giáo chẳng phải là một môn hai thánh, thật sự chính là thiên hạ mạnh nhất giáo phái à? Nghĩ rõ ràng sự thực này, bọn họ lần thứ hai môi vì đánh. Chỉ có điều, phía chân trời Lâm Thiên cùng Thông Thiên cũng không có tâm tình, nhiều hơn nữa nghe bọn họ ở đây thổi nước. Bèo. Tất cả kết thúc. Tiệt giáo chúng đệ tử, một mặt kích động chạy tới nhìn Lâm Thiên. Một đám nữ đệ tử, càng là sắc mặt đỏ, Lớn mật chút thậm chí, vọt thẳng tới ôm lấy Lâm Thiên. Để Lâm Thiên số này vạn năm đến đều chưa từng ba. Chín gần nữ sắc da hỏa, không khỏi mặt già đỏ ửng. Khậc. Thông Thiên hơi ho khan một tiếng, lúc này mới làm cho các nàng hơi bất phóng túng đi một chút. Cuối cùng cười khẽ liếc mắt nhìn cái kia đã rách nát không thể tả Tây Phương giáo, cùng cái kia trên đường chân trời, sắc mặt đã đen kịt chuẩn đề hai người. Sư Tôn, này Tây Phương giáo rách rách dưới dưới, chúng ta nhanh đi về đi. Các giáo đệ tử đều là thông hiểu là Sư Tôn tâm ý, không khỏi ví nói. Lời ấy, càng làm cho chuẩn đề hai người mặt trở nên vừa đen lại hồng. Thông Thiên khẽ mỉm cười không khỏi gọi lên. Tiệt giáo chúng đệ tử, theo bản toạn, về nhà. Thông thiên trong miệng, đặc biệt dùng nhà cái từ ngữ này. Một đám tiệt giáo đệ tử tất cả đều là hoan hô nói, về nhà. Nay tình cảnh này, không khỏi dẫn tới Tu di Sơn ở ngoài, vô số các tu sĩ âm thầm ước ao. Được lắm hòa thuận đến cực điểm giáo phái a. 26. Chương 245, Hồng Vân khiếp sợ. Bình tâm giữ lại. Lâm Thiên nhìn này mạc cảnh tượng, trong lòng không khỏi thay đổi sắc mặt và phần. Lần này chuyện, ta là thời điểm nên vì là cái kia phong thần một chuyện tìm cách. Hắn hơi trầm ngâm nói, nay từng cái từng cái tiệt giáo đáng yêu sư huynh muội. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm, để bọn họ từng cái từng cái rơi vào cái kia Tiệt giáo vô liêm sỉ 12 kim tiên trong tay. Huấn Hổ, 12 kim tiên, ta cùng các ngươi máu nợ, vẫn không có kết toán rõ ràng đây. Lúc trước bọn họ 12 người bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vệ, chính mình ngày đó cái kia tất giết bọn họ nói như vậy, lại sao lại là trò đùa? Lập tức, Thông Thiên trước tiên mang theo Tiệt giáo đệ tử trở về Kim Dao Đảo, mà Lâm Thiên nhưng là mang theo nhân tộc cũng trở về đi tới. Nhân tộc bây giờ có Nhân Hoàng tọa nhân thị, toàn quyền chủ trì sự vật, hắn ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Chỉ là, có điều bây giờ hắn nhưng là muốn hướng về một chỗ đi một chuyến, cái kia chính là bình tâm địa phủ. lúc trước hắn từ chối nữ hoa như muốn huynh trưởng phục hy chuyển thế nhân tộc thỉnh cầu, nhưng này nhân hoàng bị trí nhưng là không thể thiếu. đối với ứng cử viên, lâm thiên nhưng là trong lúc nhất thời vô hạn sử dụng, tam hoàng đều là mang theo đại khí vận giáng sinh, hắn lại từ đâu bên trong đi tìm cái ứng cử viên này đây. nghĩ tới nghĩ lui, lâm thiên cuối cùng xác định một ứng viên, chính là hồng vân. hồng vân người này, tuy rằng mời chính mình cứu hắn thần hồn một mạng, nhưng hắn đối với mình cũng coi như là có tặng hồng mông tử khí ân huệ, mà hồng vân người này số mệnh đúng là cũng không cạn. Để hắn chuyển thế nhân tộc nhân hoàng đúng là cái lựa chọn không tồi. Vì lẽ đó, rất sớm, hắn liền thông báo bình tâm năng lượng để cho trước đem hồng vân thần hồn tiệt lưu lại. Chỉ có điều, bởi vì lão tử, Nguyên Thủy cùng Tây Phương Giáo hai thánh ý đồ chia sẻ nhân tộc số mệnh việc, cho chỉ hoãn đi. Vừa truyền động ý nghĩ, Lâm Thiên thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Địa phủ. Lâm Thiên đạo hữu, lần này đại phá Tây Phương Giáo, đúng là chúc mừng. Bình tâm trong con ngươi dị thải liên tục quan sát Lâm Thiên. Nàng rất khó tưởng tượng, lúc trước đi hướng về bọn họ Vu tộc cái kia nhân tộc thiếu niên, bây giờ đã trưởng thành đến trình độ này thậm chí đã có có thể cùng nàng sánh vai cùng nhau sức mạnh. Thời Hàn Huyên sau khi Bình Tâm đạo hiếu, việc này đúng là phiền phức ngươi. Lâm Thiên cười nói, đạo hiếu đã từng đã giúp ta vu tộc rất nhiều, chỉ là việc nhỏ, sao đủ lo lắng. Bình Tâm xinh đẹp khuôn mặt, dị thải tỏa ra, quả thực có thể khiến người ta xem như vậy như say. lập tức Bình Tâm bàn tay hơi vung lên, Hồng Vân thần hồn liền xuất hiện ở Lâm Thiên trước mặt. Đạo hiếu mà không biết tìm ta chuyện gì. Hồng Vân sắc mặt bất đắc dĩ nói, có điều Lâm Thiên lúc này khí tức cũng là để hắn hơi khiếp sợ. Hắn thần hồn ở trong địa phủ, đúng là biết đến không nhiều. Nếu là chuyển thế sau khi, biết rồi Lâm Thiên ở Tây Phương Giáo sư tích, không thông báo kinh đến mức độ nào. Lâm Thiên một câu nói, nhưng là đem hắn thần hồn giữ lại rất nhiều năm, muốn nói tâm lý một bên không hơi nhỏ không thoải mái, đó là không thể. Lúc trước bởi vì sự tình khẩn cấp, không thể cùng Hồng Vân đạo hữu nói rõ ràng, đúng là ta không phải, ta lần này đến đây, là có một việc cơ duyên muốn đưa cho ngươi. Lâm Thiên mang theo ôn hòa nụ cười. Cơ duyên? Hồng Vân kinh ngạc nói. Lâm Thiên gật gật đầu, vi đạo, chuyển thế nhân tộc. Nghe nói lời ấy, Hồng Vân hơi chôn váng, môi khẽ nhúc nhích, không nói lời gì. Hắn bản năng chuyển thế, nhưng là lục đạo bên trong thiên đạo bây giờ chuyển thế nhân tộc cái kia chẳng phải là lâm tiên nhìn thấy hồng vân khuôn mặt tiếp tục nói ta muốn cho ngươi chuyển thế là nhân tộc nhân hoàng vị trí đạo huy nếu là không muốn lời nói ta liền đi tìm người khác người nhân hoàng lời này trực tiếp để hồng vân ở nguyên mà choáng váng hồng vân đây chính là cơ duyên to lớn ngươi còn không mau cảm tạ ngũ phương nhân tề đại đế bình tâm xem hồng vân cái kia ngây người giáng dấp không khỏi cười nhát nhở biết được sự thật này sau hồng vân cả người khuôn mặt đều bắt đầu run rẩy vội vã sâu sắc bái đạo hồng vân ta ngũ phương nhân tề đại đế tuy rằng thân hồn ở địa phủ Nhưng nhân tộc rất nhanh sẽ đem sẽ trở thành trong thiên địa này nhân vật chính, cái kia nhân hoàng vị trí, càng là nhân vật chính của thế giới nhân hoàng, lại há sẽ là ai người cũng có thể ngồi. Cái kia nhưng là chân chính có thể hưởng thụ chưa đến nhân vật chính của thế giới vô tận đại khí vận. Hồng Vân sao không biết, đây là đối với hắn cỡ nào ân đức. Lâm Thiên nhìn Hồng Vân kích động đến hồng hào khuôn mặt, không khỏi nở nụ cười dưới. Sau đó hắn từ pháp bảo của chính mình bên trong lấy ra cái kia Hà đồ lật thư, đối với Hồng Vân nói: "Ta để ngươi chuyển thế nhân hoàng, nhưng cũng không phải là không có nhiệm vụ, ngươi mà mang theo với ấy, chuyển thế sau khi dùng nó vì là ta nhân tộc bù đắp quá đà." đợi đến ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ sau khi, tự không cần quản, này Hà Đồ Lạc Thư sẽ chủ động trở về đến ta trên tay, có điều, ngươi đối với này nhân hoàng vị trí, muốn tận tâm tận lực, bằng không bản thánh ổn thỏa không dung tha. Nếu hắn ngồi này nhân hoàng vị trí, như vậy tự nhiên cũng vì trả giá tương ứng trách nhiệm, dù sao đây là có thể hưởng nhân tộc số mệnh vị trí, nếu không nữ oa cũng sẽ không như vậy ghi nhớ. Hồng Vân tuân mệnh. Hồng Vân nội tâm vui mừng tiếp nhận Lâm Thiên mượn cho hắn thôi diễn quái đạo Hà Đồ Lạc Tư. Nhưng, rất nhanh, hắn tựa hồ phát hiện Lâm Thiên trong giọng nói một từ. Thánh. Thái nhân. Hồng Vân như là kiến thức nông cạn bình thường, khuôn mặt bên trong tất cả đều là khiếp sợ. Bình Tâm ở một bên hơi giải thích, Lâm Thiên Đạo Hưu đã chứng được nửa bước đại đạo thánh nhân, bị đạo tổ tôn sùng là thiên địa thứ 9 thánh. Này một giải thích, Hồng Vân càng kinh hãi. Đại, đại đạo thánh nhân. Hơn nữa, còn chỉ là nửa bước đại đạo thánh nhân, liền bị tôn làm thứ 9 thánh. Hồng Vân gặp Lâm Thiên thánh nhân, hắn vội vàng hướng Lâm Thiên lần thứ hai bài nói. Hồng Vân lúc này, đã không biết nên hình dung như thế nào chính mình 657 tâm tình, chính mình đây là thu được ra sao cơ duyên to lớn a. Trong lòng hắn cái kia cuối cùng từng tia một kiếp trước chính là tử tiêu cung 3000 khách chuẩn thánh đại năng tự kiêu, giờ khắc này biến mất không thấy hình bóng. Lâm Thiên này từ là có ý định, cũng là vô ý nói ra. Hắn biết, này Hồng Vân dù sao kiếp trước chính là chuẩn thánh đại năng, chuyển thế nhân hoàng, tự nhiên cũng sẽ có một tia ngạo nghệ tâm thái. Hắn lời này, nhưng là trực tiếp đem Hồng Vân cuối cùng này một tia tâm thái tiêu diệt. Sau đó, hắn liền để Hồng Vân tối lui, tất cả sắp xếp thỏa đáng, chỉ đợi cơ duyên thành tựu, chuyển thế là tốt rồi. Nữ hoa, ngươi cho rằng ta không tìm được nệ bỏ sót nhân hoàng sao? Sợ là để ngươi thất vọng rồi đi." Lâm Thiên trong lòng hơi lạnh lạnh nói. Sau đó, Lâm Thiên liền cáo biệt bình tâm chuẩn bị chính thức chuẩn bị đón lấy phong thần lực tiếp. Nhưng sau người bình tâm, nhưng là sắc mặt từng đỏ. Lâm Thiên đạo hữu. Lâm Thiên hơi xoay người, Bình Tâm đạo hữu, còn có chuyện gì sao? Bình Tâm nhăn nhó một hồi, rốt cuộc nói, "Này bên trong địa phủ, chỉ có một mình ta, ngược lại cũng có vẻ có chút lạnh tanh, đạo hữu tới nay có thể thường đến ngồi một chút." Xem sắc mặt nàng hồng như quả táo gián dấp, Lâm Thiên liền biết nàng nói lời này là gióng lên bao lớn dũng khí. Hắn có thể nào không biết Bình Tâm lời ấy ý gì? Lâm Thiên sắc mặt hơi cười, sau đó nói, "Được." 26. Chương 246. Tây Phương giáo suy yếu, nữ oa thủ huyết. An định ra rồi nhân tộc sự tình sau khi, Lâm Thiên liền đi tiệt giáo Kim Lao đạo. Mới vừa đến đến, vô số tiệt giáo các đệ tử liền phong súng lại. Phó trưởng giáo, từng cái từng cái xem Lâm Thiên ánh mắt, phản phất là xem anh hùng thần tượng bình thường. Bây giờ Lâm Thiên đột phá nửa bước đại đạo, tiệt giáo dường như một môn hai thánh, thân là tiệt giáo đệ tử, khỏi nói bọn họ có bao nhiêu kiêu ngạo. Nếu là thả sau đó, lại có thêm người đối với bọn họ nói, ngươi tiệt giáo thấp sinh chứng hóa. Bọn họ liền có thể trực tiếp đánh trả ta tiệt giáo một môn hai thánh, các ngươi đây. Đồng thời, Lâm Thiên ở tây phương giáo cái kia một người độc chiến một môn giáo, bại tận tây phương nhị thánh tư thái. Để vô số phương đông huyền tu, đều đối với hắn kính ngưỡng cực kỳ. Bây giờ, tiệt giáo đệ tử một tử, nói ra đều là lớn lao thủ danh. Lâm Thiên nhìn từng cái từng cái đệ tử tinh khí thần, thỏa mãn gật gật đầu. Bẹo. Lâm Thiên bên cạnh, lại có một người lắc mình lại đây. Nhìn thấy cái bóng người này, tiệt giáo đệ tử đều là vội vàng bái nói. Bái kiến trưởng giáo, sư tôn. Người đến chính là Thông Thiên giáo chủ. Trưởng giáo? Lâm Thiên cũng là hướng về hơi cúi đầu. Ta nói hôm nay làm sao tâm thần vi duyệt, hóa ra là ta đệ tử trở về. Thông Thiên ý cười đầy đủ nói rằng, Ở chính mình đệ tử trước mặt, hắn cũng không kiêng dè chút nào thần thái. Mệ, tiệt giáo đệ tử đều là hơi sửng sợ, sư tôn, ngài này không khỏi biểu hiện quá mức rõ ràng nhìn ba. Có điều cái này cũng là bình thường việc, ai bảo phó giáo chủ chính là tài năng ngất trời đây. Liền ngay cả trưởng dạy mình đều chính miệng nói phó trưởng giáo thắng hắn một bậc. Đừng động ta, các ngươi phó trưởng giáo có việc dàn rõ, các ngươi chăm chú nghe là tốt rồi." Thông Thiên phất phất tay nói, có Lâm Thiên ở thời điểm, hắn nhưng là cực kỳ giống một cái hất tay trưởng quỷ. Bởi vì Thông Thiên tự biết, hắn tuy là tiệt giáo người sáng lập, nhưng này quản lý tiệt giáo tài năng, hắn nhưng là không sánh được Lâm Thiên. Bởi vậy, hắn xem Lâm Thiên ánh mắt càng thêm vui mừng. Người này, thực sự là toàn tài a. Lâm Thiên tiện tay liền giải quyết hắn Tiệt giáo không cách nào chấn áp khí vận sự tình, thậm chí để Tiệt giáo các đệ tử lực liên kết trở nên mạnh như thế, cũng giải quyết hắn Tiệt giáo đệ tử vàng cho lẫn lộn, thay đổi gây chuyện thị phi việc. Bây giờ, Thông Thiên là càng ngày càng cảm thấy, chính mình lúc trước toán ra Lâm Thiên chính là hắn Tiệt giáo một chút hy vọng xuống việc, quả thực là quá đúng rồi. Lâm Thiên nhưng là bất đắc dĩ nhìn Thông Thiên một chút, sau đó hơi nghiêm nghị, hướng về Tiệt giáo đệ tử tuyên bố. Tiếp đó, ta gặp bế quan một khoảng thời gian rất dài, ta muốn chuyện phân phó cũng rất đơn giản. Các ngươi ghi nhớ kỹ, không thể rời đi ta Tiệt giáo Tiên đạo phạm vi, không thể tùy ý gây chuyện thị phi, không thể ra Tiệt giáo Tiên đạo. Chúng đệ tử tất cả đều là nghi hoặc vật phần, trong lòng hơi có chút thất lạc. Dù sao bây giờ đúng là bọn họ Tiệt giáo hương thịnh thời gian, ít nhiều gì bọn họ cũng sẽ có chút muốn ở Hồng hoàng trên hơi cất bước, cho hắn người than thở loại kia tiểu tâm tình. Nhưng lập tức lại nghĩ đến, khả năng này là phó trưởng giáo vì bọn họ thật dễ tu luyện mà ra lệ. Nghiên cứu căn bản cũng chính là bọn họ tốt. Đa bảo, Tam Tiêu, Triệu Công Minh mọi người tùy đối với Lâm Thiên mệnh lệnh, cũng hơi nghi hoặc một chút nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũ vô điều kiện lựa chọn tin tưởng phó giáo chủ. Lúc này thả đại biểu nói, chúng ta xin nghe phó trưởng giáo chi mệnh. Tiệt giáo trung tiên, lúc này cũng vội vàng nói, xin nghe phó trưởng giáo mệnh lệnh. đợi đến chúng đệ tử tất cả đều tối lui. Thông thiên cũng là hơi nghi ngờ nói, lâm thiên, này là vì sao đây? Lâm thiên sắc mặt đọc lại đạo, trưởng giáo, việc này việc quan hệ cái kế tiếp lượng kiếp, đến lúc đó ngài liền biết rồi. cái kế tiếp lượng kiếp, lẽ nào cùng ta tiệt giáo có quan hệ? nghe nói như thế, thông thiên khiếp sợ cực kỳ. hắn ngẫu nhiên bấm chỉ tính toán, nhưng là phát hiện. Cái kế tiếp lượng kiếp còn chưa đến, liên quan với việc này càng là thiên cơ hoàn toàn mông lung. Mặc dù hắn vì là thánh nhân, cũng không thể có thể phá trong đó tình huống. Mà Lâm Thiên càng sẽ biết dưới một lượng kiếp tình huống, nay không thể kìm được toàn thân cái kia không kinh sợ và phẫn. Trường Giáo, ta tiệt giáo bây giờ tuy rằng hưng thịnh, nhưng vẫn cứ là ẩn nó nguy cơ. Lần này chúng ta chấn áp Tây Phương Giáo, cái khác mấy thánh cũng tất nhiên gặp đối với ta chờ kiên kỵ và phẫn, vì lẽ đó chúng ta vẫn là cần cẩn thận cho thỏa đáng. Lâm Thiên dù chưa điểm danh, nhưng cũng nói rồi một điểm, bọn họ thiệt giáo hiện nay đối mặt vấn đề. Thông Thiên nghe nói lời ấy, cũng gật gật đầu hắn tự nhiên cũng rõ ràng lâm thiên nói có điều thấy không ra cụ thể thông thiên cũng không có lại truy hỏi bất quá đối với lâm thiên có thể tham tích dưới một lượng kiếp việc thông thiên vẫn là âm thầm thở dài nói quả thật là ta tiệt giáo một chút hy vọng sống lâm thiên động tác này nhưng cũng là muốn vì là tiệt giáo tranh thủ một phen phong thần lượng kiếp đơn giản là bởi vì hai giáo các đệ tử ở bên ngoài gây nên phiền phức bây giờ hắn nhưng là muốn nhìn một chút nếu là các đệ tử tất cả đều không ra có thể không đem lần này tai họa hơi tránh né nếu là không thể hắn có cái khác chuẩn bị suy tư xong lâm thiên ngón tay một điểm Ở trên đảo Kim Ngao mở ra một cái tiên gia độc phủ. Đang tu luyện để cầu mau chóng đột phá cái kia chân chính đại đạo cảnh giới đồng thời, cũng vì tiệt giáo phong thần lượng tiếp làm chút chuẩn bị. Bây giờ, trên mặt đất Hồng Hoang, ở Lâm Thiên nhân tộc cùng tiệt giáo, đại phá Tây Phương giáo, trấn áp Tây Phương nhị Thánh sau khi, đúng là từ từ yên tĩnh lại, không có đại sự phát sinh nữa. Chỉ có điều, Lâm Thiên ở Tây Phương giáo sự tích, nhưng là đã truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Cái kia Tây Phương nhị Thánh trấn vật, bị mọi người tất cả đều chậm rãi mà nói. Tây Phương Nghị Thánh, lúc này, cũng đang bận phục sự di mười giáo sự tỉnh, vô niệm kiêng kỵ cái khác. Nhưng Tây Phương giáo đệ tử Ở cái kia này đại chiến bên trong, trên căn bản đã đi rồi 78 phần 10, nhân số có thể nói là lập tức thê lương lên. Mà ở ngày ấy sự tích truyền ra sau khi, đồng ý vào bọn họ Tây Phương giáo đệ tử, nhưng càng là ít đến mức đáng thương. Chuẩn Đề bây giờ quải lên đệ tử đến, có thể nói là lao lực vạn ngàn, cũng phải có điều đi một cái. Trên căn bản mỗi cái tu sĩ, vừa nghe Tây Phương giáo ba chữ, liền ngay cả liền xua tay. Vào người Tây Phương giáo, gặp lại gặp lại. Đất Không lông, nhận hết bát nạn, một người chân áp. Mỗi cái từ ngữ xếp ở Tây Phương giáo tên tụi trên, ta đi chỗ kia không phải tìm tội được mà. Chuẩn Đề đạo nhân bởi vậy vậy Không biết trong vòng một ngày muốn tức giận miệng phun mấy thang huyết, Ma nhân tộc lúc này cũng có tân tình hình phát sinh. Ngày hôm đó, nhân hoàng tội nhân thị thoái vị, tân nhân hoàng muốn sinh ra. Ta huynh trưởng phục hy chính là thiên định nhân hoàng, lại sao là nguyên nói từ chối liền có thể cự tuyệt? Nữ ba quyết định chủ ý, muốn trong bóng tối trực tiếp đem huynh trưởng phục hy chi linh hướng về nhân tộc chuyển thế mà đi. Vô anh tùng, nữ ba dùng thánh nhân vô thượng thủ đoạn đem phục hy chi linh hướng về nhân tộc một cái đều là phục hy tên nhân thân trên đời đi, càng lạ như muốn đẩy hướng về nhân hoàng thời cơ. Trên đảo kim ngao lâm thiên sao không có chú ý tới tất cả những thứ này? Hắn hơi cười lạnh một tiếng, "Muốn chiếm đoạt ta nhân tộc nhân hoàng vị trí, ngươi sợ là cả nghĩ quá rồi." 26. Niệm niệm. "Huynh là cầm vẫn là ngư?" Nha Đồng đốc, "Chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng." "Ừ." "Tại sao?" Chương 247. "Nữ oa muốn cướp nhân hoàng vị trí." "Cút." "Lập tức." Ở Lâm Thiên thần niệm khẽ nhúc nhích bên dưới, nhân tộc chấn tộc bảo vật, nhân hoàng lớn, phát sinh từng đạo từng đạo lấp lóe đạo vận ánh sáng. Giờ khắc này, nhân tộc đại địa bên trên, tất cả mọi người nhân tộc tựa hồ tất cả đều cảm ứng được bình thường, bọn họ đều cảm nhận được nhân hoàng ấn truyền tới đạo kia thần niệm. Trong hư không, nữ oa vẫn cứ đang vì tất cả những thứ này làm chuẩn bị. Nàng biết, động tác này có lẽ sẽ làm tức giận Lâm Thiên. Nhưng này chính là thiên định việc, có thiên đạo làm học thuộc lòng sách, Lâm Thiên tự nhiên cũng không thể đem nàng như thế nào. Vụ, một đạo thần vận ánh sáng từ thiên đạo bên trên hạ xuống, Sông thẳng nhân tộc, chư thiên thánh nhân tất cả đều biết, đạo này thần vận đại diện cho nhân tộc, phải có tân nhân hoàng xuất hiện. Đại điệu bên trên, chuyển sinh nhân tộc Hưng Vân, nhìn đạo kia thần vận ánh sáng, tâm tình kích động không thôi. Lâm Thiên thánh nhân, quả nhiên không có lựa ta. Trong miệng hắn hơi trầm âm nói, Hưng Vân đạo hữu, lần này chúng ta nhưng là đến cố gắng cảm tạ Lâm Thiên thánh nhân. Hồng Vân bên người, một người đàn ông trung niên khuôn mặt thanh tú đạo nhân, vì nói: "Người này chính là Hồng Vân bạn tốt Chấn Nguyên tử. Ở Hồng Vân chuyển thế sau khi, làm làm bạn tốt, hắn đương nhiên phải đến thăm 163 vọng một phen Hồng Vân. Đây là tự nhiên, có điều, ta sau đó chính là nhân tộc, là nhân tộc, vì là thánh hoàng đại nhân tất lực, mới là ta ứng làm." Hồng Vân nhìn chân trời vẹn hào con kia, hơi lập lời thầy nói. Đột nhiên, xảy ra chuyện gì? Chấn Nguyên tử đột nhiên nhìn về phía chân trời cái kia bắt đầu biến đến mức dị thường ánh sáng. Chính là nữ oa chính đang lấy phục hi tiên định số lượng khí tức, chẳng trận cướp đoạt này nhân hoàng vị trí, có người muốn ảnh hưởng nhân hoàng thời cơ. Hồng Vân, nhanh liên hệ Lâm Tiên thánh nhân. Chấn Nguyên Tử tựa hồ là phát hiện xảy ra điều gì, gấp hướng Hồng Vân nói. Hồng Vân cũng tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống này. Hắn vội vàng liền muốn bắt đầu liên hệ Lâm Tiên. Chỉ là, lập tức trong đầu của hắn xuất hiện một thanh âm, các ngươi không cần để ý tới, ta đã biết rồi, là Lâm Tiên thánh nhân. Hồng Vân khuôn mặt kích động nói, cái kia trên hư không. Nữ Hoa thấy phục hi khí tức dĩ nhiên thật sự có thể ảnh hưởng nhân hoàng thời cơ, không khỏi sắc mặt vui vẻ. Ta huynh trưởng chính là thiên định, lại sao lại là ngươi có thể dễ dàng cướp đoạt." Trong lòng nàng trầm ngâm nói. Bèo. Rất nhanh, Phục Hy Chi Linh liền muốn cùng cái kia nhân hoàng thời cơ kết hợp với nhau, phát sinh từng đạo từng đạo thần kỳ quan vận. Lập tức, cái kia Phục Hy Chi Linh liền muốn mang theo thiên đạo nhân hoàng thời cơ, hướng về nhân tộc đại địa đánh tới trong ngoáng. Muốn xong rồi." Nữ Hoa Nội Tâm Vi Đạo, sắc mặt kinh hỉ và phấn. Lần này được chuyện, chính là thiên đạo định ra tam hoàng một chồng, coi như là hắn Lâm Thiên, cũng không thể nói cái gì nữa, đem chính mình huynh trưởng làm sao? Nếu không thì, chính là tự hủy hắn nhân tộc số mệnh mắt thấy Mưu kế thực hiện được, nữ hoa rốt cục khe khẽ thở dài. huynh trưởng thành là nhân tộc nhân hoàng, đến lúc đó nàng cũng có thể hưởng đến trong đó số mệnh, thậm chí cho Lâm Thiên tới một người rút tuổi dưới đáy nổi, cũng là mong muốn việc. Nhưng ngay ở sắp được chuyện thời điểm, một đạo khiếp người tâm thần âm thanh nhưng là hơi từ nhân tộc trên mặt đất truyền đến, ta nhân tộc nhân hoàng vị trí lại há lại là ngươi có thể mơ ước. Âm thanh này chính là Lâm Thiên đóng thanh, hắn bây giờ nửa bước đại đạo, mặc dù là ở Kim Nao đảo, cũng có thể phóng tầm mắt nhìn nhân tộc việc. Nay nữ hoa ở hắn dưới mí mắt, hành vi này không khỏi có chút quá kiêu ngạo, vẫn là nàng coi chính mình cái này có thể trấn áp tây phương nhị thánh nửa bước đại đạo là giả hay sao? nữ hoa tự nhiên cũng chưa hề nghĩ tới có thể giấu giếm được lâm thiên mí mắt, có điều bây giờ phục hy chân linh đã dắt nhân hoàng thời cơ mà xuống, lâm thiên còn có thể làm cái gì? tuy rằng sợ với lâm thiên uy năng, nhưng nữ hoa vẫn là cười nói, lâm thiên, ta huynh trưởng phục hy chuyển thế nhân hoàng chính là số trời, ngươi nửa bước đại đạo tuy mạnh, có thể điều này cũng không phải ngươi có thể thay đổi. nghe nói lời ấy, lâm thiên hơi cười gằn, không thể thay đổi. sau đó hắn lại là một đạo thanh âm lạnh lùng nói, ta nhân tộc nhân hoàng, ta nhân tộc như không đồng ý, ai có thể định? Nữ Ba lại nói, ngươi nửa bước đại đạo, nhưng là không hiểu số trời việc. Lâm Thiên nhẹ giọng cười gần hai tiếng, không có lại phản ứng hắn. Sau đó nhìn về phía cái kia chính mang theo nhân hoàng thời cơ hạ xuống phục hy chân linh, một đạo thần niệm lập tức ở nhân tộc trên mặt đất trải ra. Ngàn tỷ nhân tộc tựa hồ tất cả đều có cảm, bọn họ bản không nhìn thấy cái kia phục hy chân linh, giờ khắc này ở trước mắt của bọn họ, nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngàn tỷ nhân tộc đều là đối với hắn trợn mắt nhìn, ta xem ngươi có thể làm những gì. Nữ Ba trong lòng não nói, sau một khắc, một đạo dung khắp toàn bộ hồng hoang đại địa tiếng vang. Nhưng là từ nhân tộc trên mặt đất vang lên. Đó là một chữ mắt. Cút. Ngàn tỷ nhân tộc tất cả đều lấy chính mình thân nghiệm, hướng về cái kia Phục Hy Chân Linh, hống gia này tự. Ầm. Nay cổ ngưng tụ nhân tộc ý chí chữ, trong nháy mắt lấy một cái năng lượng khổng lộ, tập hướng về phía trước. Vụ. Cái kia Phục Hy Chân Linh khuôn mặt trên xuất hiện tất cả kinh hoàng. Thử thử. Ở nguồn sức mạnh kia bên trên, Phục Hy Chân Linh chợt bắt đầu trực tiêu tan, hắn đã không lo được cái kia nhân hoàng tới cơ, quay đầu liền chạy. Huynh trưởng. Nữ oa nhìn Phục Hy Chân Linh dáng vẻ, kinh hoàng kêu một tiếng, vội vàng đem tứ lại. Sau đó nhưng vẫn là một mặt nghĩ mà sợ. Nếu là lại vãn một bước, e sợ nàng huynh trưởng chân Linh liền trực tiếp tàn đi. Nữ oa đạo hữu, đối với ta nhân tộc lễ vật còn phàm mãn." Lâm Thiên âm thanh lại vang lên. "Làm sao có khả năng? Này chính là thiên định số lượng, hắn vì sao có thể đem thiên định số lượng?" Nữ oa trong ánh mắt đầy dây vẻ khó tin. "Ta sớm nói quá, nhân hoàng chính là ta nhân tộc vị trí, ta ngàn tỷ nhân tộc không đồng ý, ai cũng đừng hòng ngồi trên vị trí này." Lâm Thiên lạnh lùng nói. Nữ oa vẫn cứ trong lòng đầy dẫy khiếp sợ, sắc mặt khó coi, nói không ra lời. Còn chưa chờ nữ oa vẽ mặt định ra, Lâm Thiên tiếp tục nói. Nữ Vua Đạo Hưu, lần này đến ta nhân tộc, nhưng là đối với cái kia lượng kiếp kỳ hạn bất mãn, muốn để ta sớm tiếp ngươi hoa Hoàng Cung, cũng cùng Nữ Vua Đạo Hưu luận đạo một phen hay sao? Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập châm trọng. Nghe nói lời ấy, Nữ Vua sắc mặt càng là biến ảo và ngàn, nàng sao sẽ nghĩ tới chính mình lần này đến đây, càng thành chữa lợn, lành thành lợn què? Nàng sao không biết Lâm Thiên lời ấy bên trong ẩn chứa có ý gì? Cái gọi là luận đạo, chẳng phải là dường như Lâm Thiên chấn áp Tây Phương Giáo như vậy, Tây Phương nhị thánh đều trực tiếp bị tiêu diệt đây? Cái kia nàng nữ Vua đây, bởi vậy, mặc dù là Lâm Thiên tất cả trào phúng đang lúc này cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Sau đó, trực tiếp mang theo phục hy chân Linh, chật vật trốn đi rồi. Lâm Thiên không để ý đến nàng, lúc này cùng nàng khai chiến, tất gặp kinh động nguyên thủy mọi người, thời cơ chưa đến, còn không phải lúc. Vèo. Bàn tay hắn vung lên, đoàn kia nhân hoàng thời cơ lần thứ hai hướng về Hồng Vân mà đi. Mấy câu nói, liền dọa lui nữ hoa thánh nhân. Hồng Vân cùng Chấn Nguyên Tử hai người, đều là ngây ngốc đứng tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. 26. Chương 248, lùi bại thiên đỉnh, hạ thiên há hốc mồm. Chấn Nguyên Tử tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng khá tốt điểm. Dù sao hắn dễ thân thân quan sát quá Lâm Thiên ở Tây Phương giáo chấn áp Tây Phương nhị Thánh vô thượng cử chỉ, mà Hồng Vân thì lại chính là kinh hải và vần. Trước đây chỉ là nghe người ta miêu tả, lần này tận mắt nhìn thấy, hắn càng là đối với Lâm Thiên giết tới Tây Phương giáo tình cảnh, sản sinh vô tận ước mơ. Lúc này Hồng Vân rõ ràng đã biến thành Lâm Thiên một cái tiểu mê đệ. Xin chào Lâm Thiên Thánh Nhân, Hồng Vân cùng Trần Nguyên Tử hai người đều là hướng về Lâm Thiên khí thế cung kính bái đạo, không cần đa lễ. Sau một khắc, Lâm Thiên khí tức cũng đã biến mất ở Thiên Địa Chi, mà Hồng Vân nhưng nhưng nhưng mà chìm đắm ở trong đó, trong lòng hắn đối với làm thật cái này nhân hoàng càng thêm kiên định, có mạnh mẽ như vậy một cái nhân tộc thánh hoàng, hắn sau này thân là nhân hoàng, càng là tiền đồ vô lượng à. Lâm Thiên ở xử lý xong chuyện này sau khi, liền lần thứ hai rơi vào bế quan bên trong. Hồng Hoang không ký năm, tu hành không năm tháng. một cái nguyên hội thời gian, trong nháy mắt liền quá khứ. ở Lâm Thiên đạp nát Tây Phương Giáo Linh Sơn sau khi, này Hồng Hoang Thiên Địa Tựa Hồ liền yên tĩnh rất nhiều. mặc dù là có chuyện phát sinh, thế nhưng so với Lâm Thiên từng làm ra sự tình, lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể rất nhiều. không nhìn thấy Lâm Thiên cái kia thô bạo tuyệt luân bóng người, mọi người không thể làm gì khác hơn là đem Lâm Thiên sự tình khắp nơi kêu gọi. Lâm Thiên Duy Danh, có thể nói là vang vọng toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Mà ngay hôm đó, Tử Tiêu cung bên trong, một đạo thân mặc áo bảo vàng bóng người, mặt buồn rười rượi, xuất hiện ở Tử Tiêu cung bên trong. Bái kiến đạo tổ. Nay kim bảo bóng người hướng về cái kia trên giường mây khuôn mặt giản dị tự nhiên ông lão, hơi cúi đầu. Lập tức, cái kia trên giường mây bóng người, nhưng là tính toán bất động, một đạo ẩn chứa thiên đạo khí tức giản mua đến âm vi nói: "Hạo Tiên, ngươi không cố gắng quản lý Thiên Đình, đến ta nơi này làm cái gì?" Không sai, đạo này đến đây bóng người, chính là Hạo Tiên. Từ lúc mấy chục ngàn năm trước, Đạo tổ liền cảm giác sâu sắc yêu tộc diệt vong sau đó, Thiên đỉnh vô chủ, đối với thiên đạo tựa hồ có thiếu. Bây giờ nhân tộc đất đất, như vậy này hồng hoàng chi thiên, cũng lẽ ra nên có một nơi chấn áp. Liền, đạo tổ liền để môn hạ đồng tử Hạ Thiên hóa thành thiên đỉnh thiên đế, thống lĩnh hồng hoàng thiên đỉnh. Vốn là, đạo tổ ban xuống thiên đế vị trí, Hạ Thiên là cao hứng cực kỳ. Nhưng là, khi hắn thật cao hứng đi vào tiếp thu thiên đỉnh thời điểm, nhưng là há hốc muộn. Chuyện này, hắn đây sao không phải thiên đỉnh a? Đây rõ ràng chính là một đống hỗn loạn a. Hạo Thiên suýt chút nữa liền muốn mắng ra tiếng đến, đây là cái nào Thiên sắt đem Thiên Đình làm thành bộ dáng này? Bởi vì này, Giao Chỉ suýt chút nữa với hắn tách ra, người quản cái này gọi là Thiên Đế. Hạo Thiên năm đó thân cư tử tiêu cung, cũng không biết hồng hoang đến cùng phát sinh cái gì. Cẩn thận hỏi thăm bên dưới, mới biết, nguyên lai like năm đó Vu Uyêu đại chiến lúc có một cái gọi là Lâm Thiên Gia hỏa, đem yêu tộc Thiên Đình đem phá hủy. Lúc này, Hạo Thiên tức điên, liền muốn tìm người này tính sổ. Nhưng càng thêm để hắn không nghĩ tới chính là, người này càng đã là nửa bước đại đạo, đạo tổ chính miệng thừa nhận hổng hoang thứ chín thánh, tiệt giáo phó giáo chủ, tìm người lý luận hay là thôi đi, người ta một môn hai thánh, phỏng chừng có thể trực tiếp đem mình cho đánh văng ra ngoài, không có cách nào, không treo chọc nổi, hạo thiên chỉ có thể khổ ha ha, mang theo giới đấy này ít đến mức đáng thương nhân thủ, bắt đầu quản lý thiên đỉnh, dùng hai vạn năm mới rốt cục đem này thiên đỉnh cho thu thập chí ít xem điểm dáng vẻ, liền, hạo thiên lần thứ hai sự tưởng tượng nổi lên chính mình tương lai thiên đế vô thượng tư thái, bắt đầu chiêu cáo tứ phương, thu thập thiên đỉnh nhân thủ, lấy tên đẹp vì là hưởng thụ hùng hoàng siêu thoát địa vị, nhưng hùng hoàng đại năng các tu sĩ nơi nào sẽ không biết này vào thiên đỉnh chính là làm một cái khổ hà hà công vụ viên không chỉ có như vậy còn muốn nghe cái kia thiên đế tiểu tử hiệu lệnh này ai có thể đồng ý vì lẽ đó ở thiên đế cực lực vẽ cái bánh bên dưới cũng không người nào nguyện ý đến hắn này thiên đình nhậm chức to lớn thiên đình hạo thiên thành một cái chỉ huy một mình lại là vạn năm qua đi đến thiên đình nhân thủ vẫn ít đến mức đáng thương thậm chí còn không bằng cái kia đã lùi bại tây phương giáo chuẩn để con lựa chọn đã lừa gạt đi nhiều người đến đây hạo thiên một phen tươi đẹp thiên đế ngậm triệt để phá nát mà giao chỉ ngồi ở đây lùi bại thiên đình càng là thường xuyên hướng về hạo thiên đoán giận Mà đối mặt tất cả những thứ này, Hạo Thiên nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Những này Hồng Hoang đại năng, thực lực đều là không hề kém, lẽ nào hắn Hạo Thiên vẫn có thể cường cột bọn họ lại đây hay sao? Tuy rằng bọn họ gặp hơi sợ hai đạo tổ, nhưng hắn Hạo Thiên sức ảnh hưởng, nhưng là quá nhỏ điểm, người ta căn bản liền không đem hắn để ở trong mắt quá. Hôm nay, Hạo Thiên rốt cục không chịu nổi tất cả những thứ này, hắn chạy tới đạo tổ nơi này cầu cứu. Đạo tổ, ta này Thiên Đế vị trí, làm khổ a. Cái kia Thiên Đình một nguyên hội trước, bị Lâm Thiên Thánh nhân đánh nát, ta nhọc nhằn khổ sở chủ tuyến, cũng sẽ không nói cái gì nhưng là này bây giờ ngài hiệu lệnh bên dưới thành lập thiên đỉnh dĩ nhiên không một người đến đây hưởng ứng hạo thiên ở hồng quân đạo tổ nơi này đại tố khổ nước đem chính mình khổ sở tất cả đều thêm mắm rằm muối nói ra thậm chí ở cuối cùng mơ hồ làm rõ những này hồng hoang đại năng là không cho ngài mặt mũi a ngài hiệu lệnh ta thành lập thiên đỉnh nhưng không có người nào chịu đến bọn họ đem ngài đạo tổ đặt nơi nào hạo thiên thấy đạo tổ thay đổi sắc mặt tiếp tục giảng đạo đạo tổ bọn họ không người hưởng ứng cũng là thôi chỉ là này thiên đỉnh là muốn quản lý hồng hoang việc chính là thiên định số lượng nếu là không có nhân thủ chỉ sợ này thiên đỉnh không cách nào vận chuyển Thiên đạo có sai lầm A. ở Hạo Thiên một phen lời nói ngựa bên dưới, đạo tổ khẽ nhíu mày, thậm chí, liền hắn đều không nghĩ đến, này Hồng Hoang Các đại năng càng hưởng ứng người một cái đều không có. Thực là bởi vì Hồng Hoang Các tiên nhân, tất cả đều hào hiệp cơn rồi, ai lại muốn được cái kia đồ bỏ Thiên Đình ràng buộc? Cái kia không phải cho mình tự bôi xấu sao? Huống hồ này Hạo Thiên trước đây chỉ là đạo tổ tòa cái kế tiếp đồng tử, bọn họ đi vào cũng tự giác không diện. lập tức, đạo tổ ngón tay vì bấm, hơi suy tư lên, trước mắt sau, hắn đối với Hạo Thiên lạnh nhạt nói, ngươi đi đầu trở về đi thôi, lúc này ta tự có sắp xếp. nghe nói lời ấy. Hạo Thiên sắc mặt đại hỉ, lúc này liền hướng về Hồng Quân bái nói: "Hạo Thiên, bái tạo đạo tổ. Có đạo tổ sắp xếp, hắn cái kia Thiên đỉnh tần vị, tự nhiên cũng là có tin tức." Ở Hạo Thiên đi rồi, Hồng Quân đạo tổ một đạo thương mang thanh âm vang lên: "Lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, tiếp dẫn, ngươi sáu người mà đến Tử Tiêu cung thấy ta." Âm thanh này ẩn chứa vô cùng đạo vận, hướng về Hồng Hoang đại điệu bên trên mà đi. Chỉ có bị hắn điểm danh này 6 vị thánh nhân mới có thể cảm ứng được lợi ấy. Một lát sau, từ Hồng Hoang Thiên Điệu bắt phương, truyền đến một thanh âm: "Xin nghe lão sư chi mệnh." mà cùng lúc đó, này đạo tổ dưới trướng thiên địa sáu thánh cũng từ từng người đạo trưởng xuất phát, vội vàng chạy tới tử tiêu cung bên trong năm. 26. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. ưng. Tại sao? chương 249. Ta, thông thiên, tuyệt không phong thần. Tam thập tam trọng thiên ở ngoài, tử tiêu cung. Hồng hoàng đã có lần thứ nhất vô lượng lượng kiếp long hán sơ kiếp, lần thứ hai vô lượng lượng kiếp vu yêu đại chiến, nhưng mà bây giờ này lần thứ ba lượng kiếp lặng yên mà tới. Bây giờ, nhân tộc hương thịnh, huyền môn chính ngưỡng có thể môn hạ đệ tử nhưng có không tôn thiên đạo nhiều lần phạm vào sát kiếp cử chỉ mà thiên đế hảo tiên thiên, thiên đình có thiếu vì vậy ta triệu đến bọn ngươi là muốn thương nghị này lần thứ ba lượng cái việc phong thần hồng quân đạo tổ cao ngọa giường mây bên trên đạo âm từng trận vang lên mà dưới trướng. chính là mới vừa bị hắn gọi thiên địa sáu thánh lão tử nguyên thủy thông thiên, nữ hoa chuẩn đề tiếp dẫn ở hồng quân đạo tổ rất tiếng sau khi tòa này dưới sáu người đều là sát mặt kỳ biến lựa kiếp phong thần hơi thôi diễn bọn họ nơi nào còn có thể không biết đạo tổ lời ấy ý vị như thế nào lần thứ 3 lượng kiếp đã muốn giáng lâm tám năm ba khí sáu người đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh lần thứ nhất long hán sơ kiếp sự đáng sợ nếu nói là bọn họ không có từng trải qua nhưng này lần thứ hai lượng kiếp vu yêu đại chiến bọn họ lại sao không có từng trải qua này lượng kiếp bên dưới thiên địa bá chủ vu yêu hai tổ không tồn thậm chí ngay cả cái kia bất chu sơn cột đều gãy vỡ nếu không là lâm thiên hành vía trời cử chỉ này hồng hoang thiên chỉ sợ là muốn trực tiếp sụp liền ngay cả bọn họ thánh nhân đều muốn bị liên lụy này lần thứ ba lượng kiếp bọn họ tự nhiên không dám có chút khinh thường còn chưa chờ những người khác nói chuyện cái kia chuẩn đề liền dẫn đầu khóc kể lệ cầu lao sư khai ẩn a ta phương tây nơi bởi vì ma tổ tàn phá vốn là cản cối, nguyên hội trước lại bị cái kia lâm thiên đập vỡ tan tu di sơn môn hạ đệ tử càng là mười không tồn chín nếu là lần này lại phong thần đang khi nói chuyện chuẩn đề hạt nước mắt đều sắp muốn rơi xuống tiếng khóc bên trong tiếp tục nói lao sư ta đệ tử có thể hay không không vào lần này phong thần lượng kiếp hắn sao không rõ đạo tổ nói ý gì thiên đình chính là hùng hoang số trời kim thần vị thiếu hụt chu thiên không cách nào vào chuyện cũng bởi vậy lượng kiếp hạ xuống phúc duyên thâm hậu người tự không cần lưu ý có thể căn cơ không đủ người, liền muốn lấy chân linh trên phong thần bảng, cung thiên đình điều động. đệ tử một khi lên bảng, hắn giao phái số mệnh lại sao vững chắc? hắn tây phương giáo vốn là rất nát, nguyên hội trước, càng bị lâm thiên xoắn xoặt không ra hình thù gì. phong thần một khi mở ra, hắn chuẩn đề tiếp dẫn lại sao lại không biết là hình dạng gì? nhìn chuẩn đề cái kia vai hề trên người, kêu trời trách đất giáng dốc, liền ngay cả tiếp dẫn ở bên trong cái khắc năm thánh, đều là khoe miệng co giật một hồi. có điều tiếp dẫn cũng là ra đầu một nạnh, tương tự đau khổ đạo, cầu lao sư khai ở đây. chính như sư đệ nói, ta tây phương giáo vận mệnh thực sự là quá cực khổ có thể hay không không vào phong thần tiếp dẫn nói xong cái kia chuẩn đề tựa hồ còn diễn còn chưa hết hứng càng trực tiếp quỳ gối hùng quân lão tổ trước mặt liên tục bi thông nói ta tây phương giáo địa mạch đến nay chưa từng khôi phục cái kia linh sơn càng là phá nát không thể tả môn hạ đệ tử vốn là đau khổ bây giờ còn cần trải qua kiếp nạn này chúng ta tuy khổ nhưng không thể để cho đệ tử theo chịu này lượng kiếp nỗi khổ cầu lão sư từ bi a chuẩn đề tiếp dẫn ngươi một lời ta một lời quả thực đem bán thảm bán được cực hạn thấy tình cảnh này đông phương tứ thánh lại là khoe mắt du lên có điều giờ khắc này vì môn hạ chuyển thừa bọn họ cũng không kịp nhớ cái khác mấy người rồn dập nhào tiến lên. Lão sư, ta nhân giáo truyền thừa chỉ có chỉ là một người xem, có thể hay không không vào lần này phong thần. Lão sư, ta xỉn giáo môn hạ, tất cả đều là phúc duyên tâm hậu hạng người, chưa bao giờ có bất kính thiên đạo việc. Lần này phong thần, có thể hay không không vào. Lão tử cùng nguyên thủy hai người, tương tự là tiếp liền nói. Nữ hoa nhưng là khe khẽ thở dài nói, lão sư, ta môn hạ không truyền thừa, nghĩ đến là cùng cái kia thiên đình thần vị vô duyên. Mấy người liên tiếp kể ra lý do của chính mình, nhưng đối mặt bọn họ kể ra, hồng quân sát mặt nhưng là không có mảy may dao động. Một lúc lâu, chờ bọn họ âm thanh dừng lại. Hồng Quân vi nói: "Lần này lực tiếp, thiên địa tự có định số." Lời ấy tất, Hồng Quân liền trực tiếp bàn tay vung lên, hai đạo hào quang lóe lên, chính là cái kia ứng kiếp pháp bảo, Đả Thần Tiên cùng Phong Thần Bảng. Sau đó, hắn liền chưa từng để ý tới mọi người, trực tiếp rời đi. Hồng Quân vừa đi, mọi người đều là mặt lộ vẻ sầu dung. Lúc này, cục diện lập tức lâm vào thế bí. Mỗi cái thánh nhân, môn hạ đạo thống, đều là nhọc nhằn khổ sở lập xuống, ai có thể chịu đựng đệ tử lên cái kia thiên đỉnh cung người điều động. Một lát sau, một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, "Các vị sư huynh, ta giới trướng cũng không đệ tử, lần này lượng kiếp nhưng là không có quan hệ gì với ta. Nhưng nàng lời nói tựa hồ vẫn chưa nói xong, có điều ta xem thông thiên sư hình, một môn hai thánh, môn hạ đệ tử vô số, vào cái kia thiên đỉnh thần trước, ngược lại cũng hợp tiên đạo số lượng. nàng lời ấy cũng không phải không hề có lý do. Không, nàng tự nhiên biết rõ mình cùng lâm thiên mâu thuẫn không thể hóa giải. Huống hồ cái kia bất chu sơn ở ngoài, mọi người cùng lâm thiên có lượng kiếp vất hẹn, lượng kiếp cùng nàng đệ tử không quan hệ, nhưng nàng nhưng cần đem những cái khác mới thánh, muốn lấy nhau, bằng không chỉ bằng vào một mình nàng, lại làm sao có khả năng đối phó lâm thiên? Vì vậy, nàng câu nói thứ hai chính là đánh tâm tư này. Nữ oa lời ấy, nhưng là để những người khác mấy thánh sáng mắt lên. Vừa mới, cái kia Thông Thiên vẫn không nói lời gì, bọn họ suýt chút nữa đã quên lại còn có Thông Thiên Tiệt giáo. Đồng thời, nữ oa một lời, đúng là trực tiếp nhắc nhở bọn họ. Mấy người bọn họ, cùng cái kia Tiệt giáo Phó giáo chủ Lâm Thiên, đều có thù hận a. Nguyên Thủy bị Lâm Thiên cố sức chửi, thậm chí suýt chút nữa đánh giết 12 Kim Thiên. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người Tây Phương giáo càng thảm hại hơn, suýt chút nữa bị Lâm Thiên hỏng rồi đạo thống. Lão tử đã từng cũng bị Lâm Thiên rơi xuống rất lớn bộ mặt. Hú hô Cái kia tiệt giáo được Sương Vạn Tiên đến chậu. Thiên đình thần vị, chỉ thiếu 365 vị, cái kia tiệt giáo Vạn Tiên, làm sao cũng có thể lập kín. Vì lẽ đó, ở đây bên dưới, mấy người trong nháy mắt sáng mắt lên, liền thống nhất chiến tuyến. Sư đệ, ta môn hạ đệ tử đều là căn cơ thâm hậu hạng người, mà ngươi môn hạ đệ tử tất cả đều là khoác ma mang góc, thấp sinh chứng hóa hạng người, đối với thiên đạo không tôn, nên trên này phong thần bảng. Nguyên thủy này lời nói xong, trong ánh mắt đối với cái kia tiệt giáo đệ tử, trồi lên một tia căm ghét, đối với cái kia Lâm Tiên, hắn thị càng là không có hảo cảm. Ngươi tiệt giáo đệ tử long đạo, trên cái kia phong thần bảng, chính là hợp công đức cử chỉ chúng ta khâm phục chuẩn đề liên tục nói một hai thông thiên đạo hữu làm lòng từ bi hoài ta trở vô cùng cảm kích tiếp dẫn đồng dạng phụ hòa nói mà một bên đứng lao tử tương tự cũng là gật gật đầu sư đệ lần này phong thần việc mà làm phiền ngươi giờ khắc này bởi vì nữ hoa một câu gây xích mích bọn họ tất cả đều là đứng ở trên một sợi dây tựa hồ trực tiếp cô lập thông thiên năm người tâm ý rất rõ ràng chúng ta cùng ngươi đệ tử có cửu đoán mà ngươi môn hạ đệ tử đông đảo đều là khoác mau mang gốc trên này phong thần bảng cũng là nên có việc mà giờ khắc này Thông Thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua cái kia từng cái từng cái có chút xấu xí khuôn mặt, lúc này tựa hồ cũng rõ ràng Lâm Thiên Dị vặn những câu nói kia ý tứ. Chớp mắt sau, Thông Thiên ha ha cười to lên, âm thanh rung khắp Vân Tiêu. Ta, Thông Thiên, Ti Giáo, Tuyệt Không Phong Thần. 26. Chương 250, nữ hoa tử tiêu cùng gây xích Mix, lòng dạ đang chém. Xem kinh nộ mấy người, Thông Thiên không khỏi cười gằn, mấy người này cũng thật là vẫn cứ đem chính mình cho rằng người đàng hoàng kia. Trải qua Bất Chu Sơn một trận chiến, cùng mình đệ tử Tây Phương giáo một nhóm. Thông Thiên cũng đã sớm thấy rõ chính mình này Nguyên Thủy Huy trưởng, thậm chí là đại huynh, cùng cái kia Tây Phương Nhị Thánh sắp mặt, mà này nữ hoa lúc này bởi vì thủ riêng càng đối với nhóm người mình gây xích mích lì lăn, tâm thực sự có thể chu. Lại nói hôm nay tình cảnh này cũng thật là cực kỳ giống cái kia bất chu sơn trên a, rõ ràng là mọi người đối lý, nhưng đem sở hữu hoa nữ toàn bộ đặt ở chính mình đệ tử trên người, một câu thánh nhân không thể nhục liền muốn đem sự tình bỏ qua. Kỳ thực Thông Thiên làm sao từng không có đã sớm nghĩ tới việc này, chỉ là lúc này này tử tiêu cung phong thần một chuyện, trong mắt càng thêm để hắn thấy rõ mấy người này. Nguyên Thủy mấy người, làm sao cũng không nghĩ đến, Thông Thiên càng gặp có phản ứng lớn như vậy. Nguyên Thủy sắc mặt dùng mình, từng trải qua Lâm Thiên ở Tây Phương giáo thực lực hắn, cũng tự nhiên biết, lúc này bọn họ năm thánh, nếu là không chạm thành một đường, e sợ cái kia tiệt giáo một môn hai thánh, tương lai trên cái kia phong thần bảng chính là hắn 10 môn hạ đệ tử. Suy nghĩ vi định, Nguyên Thủy trực tiếp đi lên phía trước, tiếp tục nói: "Sư đệ, ngươi môn hạ đệ tử Lâm Thiên từng không tôn Thiên đạo, này lượng kiếp định là nhân ma xuống, này phong thần bảng lẽ ra nên do người ký xuống." Dứt lời, hắn liền đem cái kia phong thần bảng bắt được Thông Thiên trước mặt lúc này, nam thánh cũng là ánh mắt tất cả đều nhìn về phía thông thiên, rõ ràng là đang nói nguyên thủy đạo hữu lời ấy có lý. nhưng, chính khi bọn họ lần thứ hai lòng tràn đầy chờ mong thời gian, một đạo thanh âm điếc hay nhức óc vang lên. Cút! thông thiên thánh nhân nói như vậy, mở miệng thành phép thuật, chấn động bát phương phía chân trời. nay đột nhiên một tiếng, đem trước mặt nam thánh, tất cả đều chấn động khuôn mặt run lên, trong lòng kinh hãi. hơi hòa hoãn, đứng núi chịu sáo nguyên thủy, lúc này mặt đen như đá nổi. hắn nguyên thủy không gần như chỉ ở bất chu sơn bị này tiệt giáo phó giáo chủ tiểu xuất sinh cho thoái mạng bây giờ liền ngay cả thông thiên ở ngay trước mặt hắn càng cũng như này đối với hắn nói chuyện nguyên thủy người này từ trước đến giờ muốn một cái thể diện lần này đường đường tử tiêu cung bên trong hắn sao có thể chịu được còn chưa chờ nguyên thủy nói chuyện lão tử thấy bọn họ tam thanh đã ở sụp đổ biên giới lúc này lần thứ hai làm nổi lên người hiền lành hướng về thông thiên nói sư đệ nguyên thủy là ngươi huynh trưởng sao có thể như vậy nói chuyện cùng hắn cái gọi là có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai Bọn họ năm thánh mơ hồ như thể chân tay, lão tử lời nói này tự nhiên là có chút tiên hướng. Nguyên Thủy đồng dạng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Thông Thiên, ta xem ngươi là cùng những người khoác ma mang góc, thấp sinh chứng hóa hạ người, còn có vậy không biết đạo trời cao đất rộng, ngông cùng Lâm Thiên nó hơn nhiều, đều đã quên lễ nghi. Nhắc tới cũng là kỳ quái." Nguyên Thủy đối với thấp sinh chứng hóa hạ người căm ghét, nhưng tiếc giáo, nhưng tiến vào không ít đệ tử như vậy. Hắn cùng Lâm Thiên có thù hận, kẻ này lại cũng vào tiế giáo, hắn thậm chí hoài nghi mình người sư đệ này có phải là cùng hắn đối nghịch. Hắn lời này vừa nói ra, cái kia Tây Phương giáo trưởng đệ tiếp dẫn cũng là gật gật đầu dồn dập đối với hắn phụ họa. Nhưng mà, chính khi bọn họ lấy này đối với tiệt giáo chỉ chỉ trò trò thời gian. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cười lạnh lần thứ hai truyền đến, chính là Thông Thiên lên tiếng mà cười âm thanh. Trong thanh âm này, lẫn lộn phức tạp tâm tình, nhưng trong đó càng nhiều nhưng là một loại thoải mái. Nhìn đâu tất cả thoải mái. Nhìn một cái. Các ngươi đánh thật tốt chú ý. Đến giờ khắc này, quả thực đã là bất chu sơn ở ngoài tỉnh cảnh đói chẳng khác. Nữ hoa sự lên, nguyên Thủy đề nghị, cái kia phương Tây hai cái con lựa chọn chọ trộn. Đại huynh a đại huynh Ngươi càng còn nhớ ta là sư đệ của ngươi đây. Vậy lần này kém hơn dưới, ngươi vì sao đem cái kia tụi chó quái hướng người ngoài đây? Lẽ nào, ngươi luôn mồm luôn miệng sư đệ, chính là để dùng cho người ngoài hy sinh sao? Cái kia Bất Chu Sơn ở ngoài, nếu không là ngươi cùng Nguyên Thủy đồng thời, không phân biệt trắng đen, đem ta đệ tử đẩy hướng về cái kia nữ hoa cùng Tây Phương nhị Thánh. Ta lại làm sao đến mức đem cái kia Chu Tiên hai kiếm chỉ về các ngươi? Đã từng hắn tuy đối với hai vị này huynh trưởng, vì có ý kiến. Dù sao vẫn là ở trong lòng, cực kỳ kính trọng bọn họ, cho rằng cái kia chỉ là bọn hắn ba người nhất thời khí. Nhưng lần này thứ hạ xuống, Thông Thiên đã triệt để thấy rõ bộ mặt của bọn họ. Hôm nay chính mình đệ tử Lâm Thiên không ở, hắn Thông Thiên không giỏi ngôn tử, nhưng hắn cũng biết đạo lý trong đó. Nếu như hôm nay Lâm Thiên ở đây, thì càng thêm gặp đối với hình ảnh trước mắt không cảm thấy kinh ngạc. Hậu Thế Phong Thần Lượng Kiếp cuối cùng, Nguyên Thủy Lão Tử hai người liền liên hợp Tây Phương nhị thánh người ngoài này đối phó Nguyên Thủy đều có thể làm được. Thử tiêu cung bên trong tình cảnh này cũng là không cái gì. Lập tức hắn lạnh lùng nói: Đại Minh, nguyên lai ngươi còn biết chúng ta Tam Thanh là huynh đệ. Lượng Kiếp bên dưới, ngươi không cho cái tia Tây Phương giáo trên Phong Thần bảng, nhưng đem chú ý đánh vào ta đệ tử trên người nguyên người huynh trường này đã lạ như thế làm sao? Ta càng ở trong mắt ngươi, mà ngay cả cái kia hai cái con lửa chọt cũng không sánh nổi. Với mọi người cũng đã không nể mặt mũi, thông thiên làm sao cần ở dư thừa kiến kỵ? Lời ấy, trực tiếp để năm thánh lần thứ hai bối rối. Ai có thể nghĩ tới, thông thiên dĩ nhiên như chính mình đệ tử bình thường, chỉ vào lao tử mũi mắng. Mặc dù là bất chu sơn ở ngoài, thông thiên cũng không từng đối với lao tử ngôn ngữ đối mặt. Này lần này, thông thiên quyết định không còn đối với bọn họ có mảy may khoan dung. Nghe nói lời ấy, lao tử sắc mặt một trận biến ảo thân là huynh trưởng bộ mặt hoàn toàn không có, môi một trận không ngừng run dậy, nhưng đối với thông thiên lời nói, cũng đúng như bất chu sơn lâm thiên đối hận cái kia phiên như thế, hắn không thể phản bác. nếu nói là ngay lúc đó lâm thiên, bọn họ còn có thể thánh nhân uy nghiêm để giải thích, nhưng lúc này thông thiên đây, thông thiên, ngươi trong mắt có còn hay không huynh trưởng? nguyên thủy mỹ mắt nảy loạn, bận rộn đứng dậy, toàn thân sắc mặt lạnh lùng quay đầu nhìn về phía hắn, nguyên thủy, ngươi cũng có mặt nói chuyện. lúc trước ngươi nói ta môn hạ đệ tử lung tung xin sự, không tôn thiên đạo, nay nguyên hội tới nay, ta môn hạ đệ tử liền kim ngao đảo cũng không từng ra quá, làm sao có thể bịa đặt xin sự? 733 ta cũng muốn hỏi một chút, đến cùng là ai đệ tử, không hiểu lễ nghi, vì tư lợi, bịa đặt sinh sự. Lẽ nào đại huynh nhanh như vậy, liền đem ngươi giới trướng cái kia 12 kiếm tiền, đối với nhân tộc từng làm sự tình, quên hay sao? Giờ khắc này, Thông Thiên kiếm chỉ nguyên thủy, đem nộ đối nói không ra lời, sắc mặt người sau đen kịt như đất. Kỳ thực, toàn thân là người đàn hoàng, không giỏi ngôn từ, nhưng này không có nghĩa là Hàn Lý không rõ những đạo lý này. Những thứ này đều là phát sinh sự thực, Thông Thiên chỉ là đem trình bày đi ra thôi, sự thực đặt tại trước mắt, không thể kìm được bọn họ phản bác mà giờ khắc này, thông thiên đối với mình hai vị huynh trưởng ôm cái tiêu một điểm hy vọng cuối cùng cũng đã phá diệt. Lão tử cùng nguyên thủy bị lần này lời nói tức đến run rẩy cả người. thử tiêu cung bên trong nhất thời càng yên tĩnh lại. một lát sau, nữ hoa nhưng là nói rằng thông thiên sư huynh, sư muội đúng là có một lời nguyên thủy sư huynh nói ngươi tiệt giáo lâm thiên không tôn thiên đạo nhưng là là thật này lượng kiếp do hắn mà đến mấy vị sư huynh nói tuy rằng quá chút nhưng cũng coi như hợp tình hợp lý. nàng lợi ấy nhìn như ở điều đỉnh kỳ thực thì lại càng là ở tăng lên trong sân xung đột tây phương nhị thánh liên tục phụ hoạn. Thông Thiên đạo hữu, nữ hoa sư muội từng nói, không phải không có lý, ta cũng có một lời. Còn chưa chờ mấy người bọn họ nói xong, Thông Thiên cũng đã ánh mắt híp lại bên dưới, lại là một đạo thánh nhân đạo âm mà ra. Cút, trực tiếp đem Tây Phương nhị Thánh, nữ hoa chấn động tâm thần rút lui. 26. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 251, Thông Thiên phẫn nộ, nỗ đối nữ hoa, nam thánh. ảnh. Nữ hoa, ngươi cũng có mặt còn ở ta trước mặt, tự xưng sư muội? nay từng kiện sự tình hạ xuống, nếu không là ngươi tự cao tự đại, bắt nạt ta đệ tử Lâm Thiên, hắn sao cùng náo cho tới bây giờ mức độ? Có thể không ngờ tới, ngươi chưa từng có một tia tự xét lại chi tâm. Vừa mới ngươi gây xích mích cử chỉ, cho rằng ta không nhìn ra được sao? Thông Thiên sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía nữ hoa, đối với hắn lạnh lùng nói, tuy nói mình nhị huynh như vậy tính cách, bọn họ cuối cùng làm lộn tung lên, cũng là đại huynh láo tử cùng nhị huynh nguyên thủy liền gieo gió gặp bão. Nhưng nghiên cứu căn bản, còn không phải là bởi vì nữ nhân trước mắt này, chính mình treo ra sự tình, nhưng ủy vào cái kia thánh nhân uy nghiêm, đem từng tiện sự tình. Toàn bộ trách tội đến chính mình đệ tử trên đầu, mà không biết hối cải. Cũng cho rằng bất luận người nào đều là nhẫn nhục chịu đựng. Nữ hoa bị Thông Thiên cái kia lạnh lùng một chút làm sợ hãi, tâm thần run rẩy, bước chân hơi lùi về sau. Lập tức, Thông Thiên lại nhìn về phía Tây Phương Giáo hai người. Hai cái con lửa trọc cũng dám ở bổn tọa trước mặt ngần ngần suýt ngợi. Hắn nói nữa, chấn động toàn bộ Tử Tiêu Cung. Này con lửa trọc hai tử, trước hết chính là Lâm Thiên đối với hai người này mắng. Bây giờ, Thông Thiên cũng cảm thấy là chuẩn sắc cực kỳ. Ngốc, con lửa trọc. Tây Phương Giáo hai người trực tiếp hạ hốc mồm. Thông Thiên dám chửi hai người bọn họ còn lừa chọc, nay từ lập tức làm nổi lên bọn họ đối với bất chu sơn hồi ức. Lâm Thiên nộ mắng hai người bọn họ cảnh trí, suýt chút nữa đem hai người bọn họ trực tiếp tức đến ngất đi. Thông Thiên, ngươi dám! Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người, sắc mặt đỏ tím một mảnh, nộ hướng về Thông Thiên. Ha ha, Thông Thiên mỉm cười vài tiếng, ta làm sao không dám? Chẳng lẽ ngươi hai người cho rằng nguyên hội trước ta đệ tử dẫm ngươi Tây Phương Giáo không đủ ngoan, muốn thầy của ta đồ hai người, lại đi ngươi cái tiê Tây Phương Giáo đi tới một lần hay sao? Nghe nói lời ấy, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người vừa giận vừa sợ. Nhắc tới cái kia Lâm Thiên đạp phá Tây Phương Giáo việc, cho tới bây giờ đều là hai người bọn họ trong lòng đau. Bởi vì chuyện này, hai người bọn họ sao không biết, Hồng Hoang bao nhiêu chúng sinh ở sau lưng lén lút chế nhạo bọn họ. Cái kia trên Tu Di Sơn, Lâm Thiên khắc xuống chữ, bọn họ sao quên. Nhưng, Thông Thiên nói lại đi tới một lần, nhưng là làm bọn họ phát sợ. Này một phen phiên sự tình hạ xuống, bọn họ sao biết, cái kia Lâm Thiên là thật có thể làm được. Bọn họ Tây Phương Giáo trải qua một nguyên hội phát triển, rốt cục thoáng khôi phục một chút uy tín. Như lại để cái kia Lâm Thiên bước lên một lần, kết quả có thể tưởng tượng được. Trong lúc nhất thời, Từ Tiêu cung bên trong lần thứ hai yên tĩnh đi. Năm thánh tâm tư đều là hơi đổi, ở nào đó trong nếp mắt, tựa hồ thần thức đối với va vào một phát bình thường. Sau một hồi lâu, Chuẩn Đề nhưng là trước tiên lên tiếng. Hắn nhắm mắt nói: "Chư vị, ta vẫn là cho rằng tiệt giáo đệ tử vàng theo lẫn lộn, lần này lập tức nên lên bảng." Cái kia tiếp tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề vốn là một mạch liền cảnh, tương tự nói, ta cũng cho rằng như thế. Tựa hồ là dường như thương lượng được rồi bình thường, ở Chuẩn Đề hai người phát sinh sau khi, thảo ba người hắn cũng là liên tiếp phát sinh. Thông thiên, ngươi tiệt giáo đệ tử, khoát ma mang góc, phúc duyên nông cạn, nên lên bảng. Nguyên Thủy Đồng Dạng là phụ họ nói, Lão Tử sắc mặt cứng đờ một hồi sau, cũng là cho thấy thái độ. Nữ Hoa ở bước lên trong nháy mắt đó, hy vọng nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy. Lượng Kiếp tuy không có quan hệ gì với nàng, nàng nhưng cũng là phụ họ một tiếng. Lúc này, Nam Thanh ý tứ lại rõ ràng có điều. Chúng ta chính là muốn ngươi tiệt giáo ký xuống phong thần bảng. Thông Thiên đảo qua mỗi một người bọn hắn khuôn mặt trong lòng cười gằn, có thể phát sinh một màn như thế, hắn cũng không kỳ quái. Dù sao, hắn tiệt giáo bây giờ tương đương với một môn hai thánh, ở trên mặt đất hừng hực, càng là thanh danh vang dội cũng càng bởi vì Lâm Thiên đạp phá Tây Phương giáo cử chỉ, hùng hoàng trên, mọi người đối với Tiệt giáo càng là vô cùng tôn sùng. Hắn Tiệt giáo bây giờ thực lực mạnh mẽ, bọn họ cái khác năm thánh trong lòng làm sao có thể dễ chịu. huống chi, Lâm Thiên còn cùng bọn họ năm người đều có cự án. Vì lẽ đó, năm người đối với hắn Tiệt giáo xa lánh, hắn ít bất ngờ. Có điều, muốn cho ta Thông Thiên vì vậy mà ký xuống phong thần bảng, các ngươi năm người chỉ do nằm mơ. Muốn ta Tiệt giáo đệ tử trên phong thần bảng. Vậy thì nhìn các ngươi năm người, có thể ép ta Tiệt giáo một môn hai thánh đi. Vừa các ngươi vô liêm sỉ ta tiệt giáo độc diện các ngươi năm thánh thì lại làm sao? Chớp mắt sau, Thông Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, cười to nói: "Muốn ta tiệt giáo phong thần, có thể, nhưng xem các ngươi có bản lĩnh này hay không? Ta đệ tử cùng chư vị ước định, các ngươi có thể không nên quên. Chờ tương lai, chúng ta, một trận chiến phong thần." Ẩm. Lời này giống như là một trận cuồng phong, bao phủ ở năm thánh trong lòng. Một trận chiến phong thần. Cái từ ngữ này, bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Chính là ngày đó, Lâm Thiên ở Bất Chu Sơn ở ngoài, đối với bọn họ khẩu thả quyết tử. Chỉ là, bọn họ bây giờ hồi tưởng, người này cái tiên một lời, Dĩ nhiên ám hợp này phong thần lượng kiếp. Nam Thánh kinh nộ sau khi, này thông thiên cùng hắn đệ tử bình thường, càng như vậy cường ngạo. Lời ấy hạ xuống, bọn họ năm người nội tâm điên cuồng suy tư bàn toán. Bây giờ, mấy người bọn họ, xem như là chính thức đạp ở trên một cái thuyền. Một hồi lâu sau, Nam Thánh rốt cục có quyết định. Mặc dù cái kia Lâm Thiên mạnh hơn, có thể chiến hai thánh, nhưng hắn trung quân là nửa bước đại đạo, còn có thể chiến ba bốn thánh nhân hay sao? Đến lúc đó, nếu là lượng kiếp hạ xuống, chỉ cần đem thông thiên ngăn lại, bọn họ chế phục cái kia Lâm Thiên, không thành vấn đề. Nam Thánh vô hình trung trao đổi ánh mắt. Sau đó, Năm người tất cả đều nói thiện. Hồng quân đạo tổ lúc này, tựa hồ cũng bị mấy người nhắc nhở đến cái kia bất chu sơn ở ngoài sự tình. Bây giờ hồi tưởng, lâm thiên ngôn ngữ nhưng là một lời bên trong, hồng quân đạo tổ ngạc nhiên nghi ngờ và phẫn, nhưng lại cũng bấm toán không ra cái nguyên cớ đến. Lập tức lại thấy năm người thương nghị ra kết quả sau. Hồng quân đạo tổ lắp người một cái, xuất hiện ở năm người trước mặt bên trên đài mây. Lần này phong thần liền ý bọn ngươi kết luận. Ngay lập tức hắn đảo qua thông tiên một chút, tựa hồ cảm thấy hôm nay thông tiên cử chỉ nhưng có chút quá khích quá dị. Hắn sau đó lại nói ngàn năm sau chủ trì phong thần người xuất thế, các ngươi tự lo lấy. Lời ấy nói xong, hồng quân đạo tổ liền lần nữa biến mất. Cùng lúc đó, cái kia đạo thần tiên cùng phong thần bảng cũng đồng dạng ở trong hư không. đạo tổ nói như vậy hạ xuống. nặc, chư thánh đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, bắt đầu thôi diễn nổi lên thiên cơ, muốn nhìn được cái kia phong thần người chút nào. nếu như có thể đem cái kia phong thần người tìm tới, kéo vào chính mình muốn hạ, đến lúc đó chẳng lẽ có thể tách ra cái kia phong thần tai họa? nhưng tùy ý bọn họ làm sao thôi diễn, thiên cơ nhưng là một mảnh hỗn độn. ở đạo tổ sau khi rời đi, năm thánh cũng là lạnh lùng liếc mắt nhìn thông thiên sau đó từng người rời đi, Lão Tử cùng Nguyên Thủy trước khi đi, nhưng đối với Thông Thiên cuối cùng nói vĩnh, Thông Thiên, ngươi mà tự lo lấy, Thông Thiên cũng không để ý tới bọn họ, trong lòng Vi Đạo, ta thiệt giáo nguy hiểm, lẽ nào chính là này Phong Thần Lượng kiếp sao? Sau đó, hắn nhìn cái kia năm thanh biến mất địa phương, quyền trưởng Vi Nắm, nghiêm mặt nói, để ta đệ tử Phong Thần, các ngươi đừng hỏng, có điều chuyện hôm nay kết hợp các loại, nhưng là để hắn đối với chính mình đệ tử Lâm Thiên càng thêm kinh hãi, hắn tựa hồ có thể trong lúc mơ hồ nhìn được thiên cơ, mà Thông Thiên không biết chính là. Lâm Thiên Đâu chỉ là đối với dòm ngó thiên cơ, hắn là căn bản liền biết là xảy ra chuyện gì a. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 252, nữ hoa thiết kế muốn hãm hại tịch giáo. Tử Tiêu cung bên trong sự tình từ đó có một kết thúc, nhưng cũng tuyên cáo, phong thần lượng kiếp cuối cùng đến. Lại nói Côn Lôn Sơn Ngọc hư cung, chúng tiên giáo đệ tử đều là nhìn thấy Nguyên Thủy một mặt âm trầm trở lại trong đạo trường. Bái kiến sư tôn. Chúng đệ tử dồn dập bái nói. Nguyên Thủy hơi dương bước, nhìn thấy chính mình những này đệ tử hắn chính là giận không chỗ phát tiết. thông thiên thu đồ đệ lâm tiên là ra sao? nhìn lại mình một chút đệ tử đều là ra sao? hắn thậm chí có chút hoài nghi, đúng là chính mình lý niệm sai rồi hay sao? thông thiên chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nhân tiện nói, nhiên đăng, người đi theo ta. ở nhiên đăng tùy tùng nguyên thủy quá khứ sau khi, một chúng đệ tử đều là nghị luận sôi nổi, bọn họ có thể nào không thấy được? sư tôn tâm tình không tốt, chỉ chốc lát sau thời gian, nhiên đăng liền từ bên trong đi ra. nhiên đăng giáo chủ, sư tôn đến cùng làm sao? quảng thanh tử mọi người đều là rồn rập hỏi, nhiên đăng nhưng lắc lắc đầu, không biết. Sư Tôn chỉ là dặn dò chúng ta, lượng kiếp sắp tới mà chớ tùy ý sinh sự. Hắn nhiên đăng cũng không từng biết Tử Tiêu cung bên trong phát sinh cái gì, có điều hắn suy đoán nhưng là cùng này lượng kiếp có quan hệ. Lượng kiếp sắp tới, 12 kim tiên trong lòng đều là kinh hãi, lượng kiếp bên dưới đại diện cho cái gì bọn họ lại sao lại không biết. 670 cái kia Vu yêu lượng kiếp chi đáng sợ, thậm chí ngay cả bọn họ 12 kim tiên đều cần ở tại Ngọc hư cung bên trong, không được mà ra. Chúng ta có thể sư phụ Tôn làm những gì sao? Quản Thanh từ mọi người lần thứ hai hỏi. Nhiên đang chỉ định phải nói, các ngươi mà chăm chú nghe sư Tôn dặn là được rồi. Chúng đệ tử chỉ được phiền muộn tối lui. Nhưng mấy trăm năm sau, xiển giáo 12 kim tiên có sự vật tại người, Già Côn Luân Sơn. Mấy người một bên chạy đi, một bên vẫn cứ thảo luận suy đoán sư Tôn ngày ấy đi Tử Tiêu cung đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Mấy trăm năm thời gian đối với bọn họ có điều trước mắt, nhưng sư Tôn Nguyên Thủy tâm tình vẫn như cũ chưa từng chuyển biến tốt. Chỉ là đột nhiên, một thanh âm từ ven đường truyền đến. Các ngươi có thể muốn biết, người là sư Tôn vì sao tức giận. 12 kim tiên lập tức hướng về bóng người kia nhìn tới, nhìn kỹ, nhưng là một cái bà lão ngồi ở chỗ đó. Bọn họ đang muốn hướng về bà lão này lên tiếng quát lớn, chúng ta xỉn giáo việc, cùng ngươi liên quan gì? nhưng lập tức bọn họ tựa hồ nhận ra được cái gì? như vậy địa phương bà lão này đột nhiên xuất hiện, bọn họ sao không biết? đồng thời bọn họ cẩn thận về cảm thấy bà lão này trong thanh âm càng bao hàm thánh nhân đạo vận, cái khác thánh nhân đương nhiên sẽ không lấy này bắt nữ giới âm thanh dung mạo gặp người, mà cái kia bình tâm thánh nhân ở địa phủ không ra. trong lòng bọn họ lập tức liền có đáp án. 12 kim tiên vội vàng hướng bái nói, bái kiến nữ hoa thánh nhân. bà lão kia vứt vứt tay nói, không cần đa lễ, hồi tưởng lại lời nói mới rồi, bọn họ vội vã lại hỏi nữ hoa thánh nhân lẽ nào biết, sư tôn vì sao tức giận sao? nhìn mấy người như vậy trên đạo, nữ hoa nội tâm khẽ mỉm cười. sau đó sắc mặt nàng bình tĩnh nói, các ngươi sư tôn khí, tự nhiên cùng tử tiêu cung bên trong chuyện đã xảy ra có quan hệ, cũng cùng cái kia tiệt giáo thông thiên thánh nhân cùng lâm thiên có quan hệ, lại là tiệt giáo cùng lâm thiên. mười hai kim tiên nghe được danh tự này, hơi nổi giận, có thể lập tức, mọi người hơi nhục trí, lâm thiên bây giờ nhưng là hồng quân đạo tổ thừa nhận hồng hoang thư chính thánh, bọn họ mười kim tiên lại có thể đem người thế nào? nhìn mọi người đê mê ra dấp, nữ oa lắc đầu nói. Ngày ấy tử tiêu cung bên trong việc, nhưng là cùng bọn ngươi cùng một nhịp thở, nếu là bọn ngươi không chủ động tấn công, chỉ sợ lượng kiếp bên dưới, không những giải không được các ngươi sư tôn khí, trái lại tự thân các ngươi tính mạng cũng. Nữ hoa nửa chặn nửa che nói một phần. Thánh nhân này nói, 12 kim tiên tự nhiên là đợi tin cực kỳ. Nữ hoa này một lời, lúc này liền để bọn họ hở rồi. Ai từng muốn đến, này lượng kiếp dĩ nhiên là cùng bọn họ có quan hệ. Phải biết, 12 kim tiên tuy rằng dĩ vãng trong ngày thường thu bạo, nhưng nếu thật bản về sinh tử đến, bọn họ nhưng cũng là e ngại cực kỳ. Lập tức, 12 kim tiên vội vã bày nói, Cầu Nữ hoa thánh nhân, cho ta chờ chỉ điều đường sáng. Nữ hoa cười nhạt, này đường sáng cũng rất đơn giản, cái kia Phong Thần Thiên đỉnh thần vị có định số, chỉ cần đem lấp kín liền có thể, bây giờ lượng kiếp sắp tới, Tiệt giáo, nhưng là đóng cửa không ra, các ngươi chỉ cần hơi thi thủ đoạn, để bọn họ đi ra, đến lúc đó Phong Thần người Giang Lâm, hắn Tiệt giáo tất cả đều là phúc duyên nông cạn hạng người, thì sẽ lên bảng. Nữ hoa ý tứ, 12 kim tiên cũng nhất thời rõ ràng. Chỉ cần để Tiệt giáo đệ tử, lấp kín Phong Thần bảng, bọn họ dĩ nhiên là không dùng tới bảng. Chỉ là 12 kim tiền hơi do dự nói, cái kia Tiệt giáo đệ tử thân truyền cùng Lâm Thiên nhưng là có chút mạnh mẽ chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó tiệt giáo thân truyền nếu là lâm thiên xuất hiện bọn họ lại sao không biết lâm thiên đả phá tây phương giáo độc chiến hai thánh trắng cử để bọn họ đi làm chuyện này một khi đã kinh động lâm thiên không phải muốn chết sao nữ hoa nhưng là lại đạo cũng không cần bọn ngươi đi động tiệt giáo thân truyền cùng cái kia lâm thiên chỉ cần đối với thực lực đó nhỏ yếu đệ tử ra tay liền có thể không dối gạt các ngươi nói cái kia lâm thiên bây giờ trở mặt chúng ta năm thánh thiên hạ đều biết hắn tự nhiên không dám tùy tiện ra tay bằng không ngươi là sư tôn vừa ra chúng ta lại sao lại ngồi xem kinh nàng như thế một giải thích 12 Kim Tiên xem như là rõ ràng, bọn họ cũng nhớ tới Lâm Thiên cùng năm thánh ở Bất Chu Sơn ở ngoài ước hẹn. Nữ Hoa Nương Nương nói, xác thực là thật. Mọi người bận bịu ngã đầu liên tạ, tạ Nữ Hoa Nương Nương chỉ điểm. Nói xong, Nữ Hoa vẫn chưa rời đi, trưởng Kim Quang loé lên, nhưng là hai vật vật xuất hiện ở trong tay, chính là Càn Khôn quyển cùng Hôn Thiên Lăng, hai cái linh bảo. Nàng nhìn về phía cái kia mọi người chậm rãi nói, này "Hai cái bảo vật các ngươi thu cẩn thận, lượng tiếp ít ngày nữa hạ xuống, đến lúc đó các ngươi có thể đi nhân tộc Vương Triều Trần Đức Oan, thu một ta dưới trướng Linh Châu tự chuyển thế chi linh ổng, hắn có thể trợ bọn ngươi độ này lượng tiếp." Này Linh Châu tử bản hẳn là sau đó chuyển thế, nhưng nhân là nhân tộc Thánh Hoàng Lâm Thiên, cùng nữ oa trong lúc đó thù hận, nữ oa nhưng là cũng đi đầu bố cục việc này, lấy này ở lượng kiếp dáng lâm lúc, suy yếu nhân tộc số mệnh. Nữ oa nương nương cân nhắc chủ đạo. 12 Kim Tiên lần thứ 2 bài tạ. Bọn họ đương nhiên biết, nữ oa thánh nhân làm như thế là nhân tại sao, có điều là bởi vì cùng cái kia Lâm Thiên chi hoàn thôi. Có điều, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, bọn họ lúc này tự nhiên cùng nữ oa thánh nhân là đứng ở trên một sợi dây. Chớp mắt sau, nữ oa thánh nhân thân ảnh biến mất. Việc quan hệ tính mạng, 12 Kim Tiên nơi nào còn dám chậm trễ nữa? liên chuyện này cũng không làm. Lúc này liền trở lại xỉn giáo bên trong đi đầu báo cho phó giáo chủ, nhiên đăng đạo nhân. thì ra là như vậy. nhiên đăng cũng coi như là rõ ràng nguyên thủy thiên tôn, gần đây khí sắc đến cùng vì sao? nữ hoa nương nương dặn dò có lý, các ngươi mà dựa theo như vậy đi làm đi. nhiên đăng hướng mọi người nói. nhiên đăng giáo chủ cần báo cho sư tôn sao? 12 kim tiên nói. nhiên đăng suy tư sau khi nói, nữ hoa nương nương vừa báo cho các ngươi, tự nhiên là cùng sư tôn thông tức giận, các ngươi mà đi liền được rồi. nghe nói lời ấy, thiệt giáo lần này bắt nạt ta xỉn giáo quá mức, chúng ta vậy thì đi cho bọn họ một bài học. 12 Kim Tiên sắc mặt vui vẻ, vừa nói, lúc này liền hướng về Đông Hải chạy đi. 26. Chương 253: Nhiên đăng lưu kế, Tiệt giáo kẻ phản bội. Lại nói 12 Kim Tiên, khi chiếm được Nhiên đăng đạo nhân ngầm đồng ý sau khi, liền trực tiếp chạy đến Đông Hải nơi, muốn chọn Tiệt giáo thực lực thấp kém đệ tử ra tay. Bọn họ cũng tự nhiên biết, cần để cho Tiệt giáo đệ tử xuất xuất thủ trước, như vậy mới có thể không rơi miệng lưỡi, chú ý cái sư già có tiếng, có thể để bọn họ kỳ quái chính là, Tiệt giáo đệ tử không chỉ có gia đạo rất ít. Hơn nữa, mặc dù có tất cả khiêu khích, bọn họ cũng tuyệt không ra tay, ẩn nhẫn dưới tức giận. Bọn họ làm như thế mấy lần, nhưng đều không hề có tác dụng. Điều này làm cho 12 Kim Tiên cực kỳ phiền muộn. Không phải nói tiệt giáo môn đồ đều là khoác mau mang góc hạ người, tính tình cực sai sao? Vì sao bọn họ lại có thể làm được như vậy? Cũng bởi vậy, 12 Kim Tiên Du đã mấy năm, đều không có tìm được ra tay lý do. Bọn họ 12 người chỉ được đi tới nhiên Đăng nơi đó, hướng đi nhiên Đăng thỉnh giáo nên làm thế nào cho phải? Nhiên Đăng giáo chủ, cái kia tiệt giáo đệ tử chẳng biết vì sao, chìm định như nước, chúng ta đúng là không thể xuất thủ a. Mong rằng giáo chủ có thể vì là ta chờ ra cái chú ý. 12 kim tiên hướng về to lớn tố khổ thủy đạo. Nhiên Đăng nghe xong 12 kim tiên ngôn ngữ, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đúng là cũng không nghĩ đến, này tiệt giáo đệ tử dĩ nhiên như vậy tự hạn chế. Thoáng suy tư sau khi, Nhiên Đăng liền có chú ý. Ta nơi này đúng là có một kế, có thể giúp các ngươi làm việc. Này Nhiên Đăng ở thế giới Hồng Hoang có thể nói cũng là xấu đến tận xương thủy, không chỉ như này, vô liêm sỉ cũng là hắn một đại đả tính. Nếu không cũng sẽ không ở phong thần sau khi phản bội Tiệt giáo, bái hướng về Phật môn. Chỉ là trong thời gian ngắn, hắn liền muốn ra một cái ý đồ xấu. Thỉnh giáo chủ trì điểm ta chờ. Việc này việc quan hệ lượng kiếp cùng bọn họ an nguy, mấy người đều là nghiêng thai lắng nghe. Cái tiêu tiệt giáo đệ tử đều là thấp sinh chứng hóa, phẩm tính thấp kém, đệ tử đông đảo, cũng bởi vậy rất nhiều đệ tử rất khó phân đến pháp bảo. Chỉ cần các ngươi ở kim ngao đảo ở ngoài ném cái tiếp theo pháp bảo, để tiệt giáo đệ tử lầm tưởng là vật vô chủ, chờ bọn hắn tranh đoạt pháp bảo thời gian, ngôn ngự châm chọc bình thường, tự nhưng hắn bọn họ đi đầu ra tay, các ngươi tự nhiên sư gia có tiếng. Nhân đăng mấy câu nói nói ra, mười kim tiên đều có hiểu ra. Hắn chủ ý này không thể bảo là không xấu, nhưng lại hết sức hữu dụng. Nhất thời, 12 Kim Tiên tất cả đều là dường như được Ngọc Lệnh bình thường, trên mặt hương phấn cực kỳ. Rất nhanh, Tiên giáo 12 Kim Tiên mang theo môn hạ mấy vị không nổi danh đệ tử, lập tức lần thứ 2 hướng về Kim Ngao đảo xuất phát. Không ra mấy chục nhật thời gian, bọn họ liền lần thứ 2 đến Kim Ngao đảo ở ngoài. Tiếp ẩn đi, chờ đợi thời cơ, chuẩn bị dựa theo nhiên đăng giáo chủ phương pháp đi làm. Tiên giáo đệ tử, tuy rằng bị Lâm Thiên truyền đạt lệnh cấm, nhưng cũng nhân làm đệ tử Đông Đạo, bình thường thời gian vẫn có ra ngoài cần. Có điều cũng giới hạn với Kim Ngao Đạo ở ngoài địa phương thôi. 12 Kim Tiên đang đợi thời cơ đồng thời cũng ở cẩn thận quan sát những người đi ra tiệt giáo đệ tử chỉ là quan sát bên dưới bọn họ lại phát hiện một cái kinh người sự tình những đám đệ tử tiệt giáo này thật cờ mờ nở có tố chất người có thể tưởng tượng đến đồng môn ra ngoài lại gặp đến linh quả thời gian dĩ nhiên chỉ lo phân phối không đều tổn thương đồng môn tình nghĩa càng còn lẫn nhau kim lượng không chỉ có như vậy những người chiếm nhiều tiện nghi đệ tử càng muốn xuất ra bảo vật ở đồng môn không muốn tình huống mạnh mẽ cho đồng môn coi như đắp lễ đồng thời bọn họ đang làm xong chuyện của chính mình sau liền vội vàng chạy về kim lao đảo yên phận ở bên trong Nai Cơ Mộng ơ là đồn đại bên trong tiệt giáo đệ tử. Mấy người bọn họ tất cả đều ở trong lòng phiền muộn và phẫn phật. Tiệt giáo đệ tử không phải phẩm tính rất kém cỏi, yêu thích gây chuyện thị phi sao? Thậm chí, so sánh lên bọn họ, nhóm người mình nhớ tới ở nhân tộc từng làm chuyện này, dĩ nhiên ở đấy lòng sâu sắc nơi, sản sinh như vậy ném đi ném về ấy nấy. Có điều điểm ấy hồ hẹn, lập tức bị bọn họ chém trừ. Bọn họ cũng không biết, ở Lâm Thiên dẫn dắt đi tiệt giáo, lại sao như bọn họ tưởng tượng bình thường. Ở tiệt giáo đệ tử trong lòng, Lâm Thiên tuyệt đối là bọn họ sùng bái đối tượng. Từng cái từng cái tiệt giáo đệ tử, cũng tự nhiên sẽ hướng về Lâm Thiên học tập. Hướng chi, có Lâm Thiên loại kia thần kỳ phương pháp quản lý. Ha ha, mặc dù có đệ tử như vậy, cũng là ví dụ thôi." Bọn họ ở bên trong tâm trầm chọc một tiếng, lập tức bắt đầu bố cục nhiên đăng giáo chủ dặn dò kế hoạch. Mà ngay hôm đó, Tiệt giáo bên trong có 9 tên đệ tử, cũng là bởi vì chuyện tới Kim Ngao Đảo ở ngoài. Nay 9 tên đệ tử đi đầu người, chính là Tiệt giáo theo thị bảy tiên thai giải định quan tiên, cùng với ma gia bốn tướng, cùng mấy cái khác Tiệt giáo đệ tử ngoại môn. Bọn họ lần này đi ra, chính là muốn đi định hại Chí Bắc, vì là Triệu Công Minh sư mình tìm 10 vạn năm phân tiên thảo. Nhân Đông Hải Chí Bắc có biển để hung thú gầm nó. Cố do Định Quang Tiên tiến hành cùng đi. Không, Ma gia bốn tướng bây giờ thực lực không bình thường, cùng Định Quang Tiên so với, không kém chút nào. Nhưng bởi vì Định Quang Tiên bối phận vì cao, vì lẽ đó chuyến này do hắn dẫn đầu. Định Quang Tiên người này, biết rõ Hồng Hoang Cố sự Lâm Tiên, sớm nối với hắn có đề phòng. Có điều cũng không đến nỗi liền dẫn đầu nhận định hắn có tội, nhưng một phen phiên quan sát hạ xuống, hắn lại phát hiện người này sát thực phẩm tính từ sai, dạy mãi không sửa. Cũng bởi vậy, Lâm Tiên ở cho tiệt giáo đệ tử tăng lên phương pháp thời điểm, thường thường sẽ đem Định Quang Tiên bài trừ ở bên ngoài, vọng người này có thể có hối cải. Có thể này Định Quang Tiên không những không có trái lại bây giờ nhìn mình bên người từng cái từng cái đệ tử thực lực đều muốn vượt qua hắn, không khỏi ghi hận trong lòng. liền ngay cả ma gia bốn tướng này các đệ tử, tu vi đều đi đến thái ất cảnh giới, cùng hắn tương đương. ba, có điều bây giờ lâm thiên không chỉ là phó giáo chủ, càng là đạo tổ nhận định hồng hoang thư chính thánh, hắn tự nhiên không dám có câu ván hận nào. bây giờ, tuy là vì tiệt giáo môn đồ, nhưng cũng ở đây giữa các hàng, dường như trò đùa bình thường, tia không để ý chút nào. mấy người liền như vậy đi tới, ở kim ngao đảo ở ngoài mấy vạn dặm lúc, lại đột nhiên nhìn thấy một đạo linh quan xuất hiện ở một chỗ dây núi. Định Quang Tiên nhìn thấy cái kia pháp bảo trong ngáy mắt, bận điệu kinh hô. Nơi đây có Cảng Linh Bảo sinh ra, các ngươi bồi ta đi thăm dò xem một phen. Hắn lúc này quay đầu liền hướng về hình như có linh bảo sinh ra nơi chạy đi, không hề chú ý cùng những người khác cảm thụ, tựa hồ nhận định này linh bảo chính là hắn bình thường. Những người khác cũng chỉ được theo hắn cùng đi vào. Không cần thiết chốc lát, mấy người liền tới đến cái kia linh quang hiện ra địa phương. Đang nhìn đến bảo vật một khắc đó, Định Quang Tiên trợn cả mắt lên. Cái kia bảo vật hiện một cái cây quạt hình, nhưng là ngài kia thượng phẩm linh bảo ngũ hành tiện tài phiến. Dạo Định Quang Tiên trong nháy mắt liền nhảy tới, muốn đem cái kia linh bảo cho bắt, con mắt thẳng tắp nói: "Ngài kia thượng phẩm linh bảo, quả thật là ta cơ duyên. Phải biết, bên trong Hồng Hoang, tiên tiên linh bảo có thể cũng không nhiều. Nay ngài kia thượng phẩm linh bảo, đã là cực phẩm bên trong cực phẩm, cũng thảo nào Định Quang Tiên gặp làm thái độ như thế. Có thể giữa lúc hai giải Định Quang Tiên, phải đem cái kia bảo vật gỡ xuống thời gian, một đạo tiếng quát lớn nhưng là từ một bên truyền đến. Khá lắm tác tử, dám trắng trợn cướp đoạt ta bảo vật." Sau một khắc, một cái tu sĩ liền từ cái kia trên núi, hầm hầm đi ra sơn. 26. Niệm niệm mình là cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 254, nữ hoa kế thành. Vô Liêm thị 12 kim Tiên. Mấy người vừa nhìn, người kiaếp nhưng là chỉ có chân tiên cảnh tu vi, quay về Định Quang tiên chính là ngừng lại quát mắng. Người này khiến cho Định Quang tiên hơi chôn váng. Hắn lập tức thấy người này càng chỉ có chỉ là chân tiên tu vi, không khỏi sỉ cười một tiếng. Hậu tiên linh bảo cũng không nhiều thôi, nay đã tới tay pháp bảo, hắn sao nhân vì người nọ liền từ bỏ. Lúc này, không để ý đến người này, bàn tay hắn lần thứ 2 hướng về linh bảo tìm kiếm. Nốt cái kia tập nhân, pháp bảo này ta sư tôn ban tặng, ngươi sao dám hành cưỡng đoạt việc? Cái kia chân tiên tu sĩ thấy định quang tiên chưa từng thu tay lại, tiếp tục nổi giận nói. Lập tức, bởi vì tu sĩ kia khoảng cách bảo vật khá gần, càng bàn tay vung lên, bảo vật hướng về hắn, cái kia bay qua. Đây chính là ngày kia thượng phẩm linh bảo a. Thấy bảo vật càng bị một cái chân tiên tu sĩ cho lật đi, định quang tiên lúc này giận dữ. Bảo vật này không có bất luận cái gì người từng tế luyện, ngươi dám nói láo đây là ngươi bả bối, cùng bản tọa cứ bảo, tìm không chết được. ầm ầm. Vừa nói, định quang tiên liền trực tiếp một trường linh lực bắn ra hướng về tu sĩ kia tập kích mà đi. Cái kia chân tiên tu sĩ bị Định Quang Tiên gây thương tích, thân thể thẳng tắp về phía sau bay đi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. "Khá lắm tập nhân, ta sư tôn đến, nhất định để ngươi phục thủ. Khóe miệng hắn mang theo máu tươi, hướng về Định Quang Tiên phẫn nộ quát. "Hừ, chỉ là chân tiên, cũng dám cùng bản tọa cướp bảo, ngươi thực sự là chính mình tìm chết." Định Quang Tiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng về cái kia bảo vật lần thứ hai lao đi. Chỉ là, giữa lúc hắn đường làm quan rộng mở thời gian, một đạo chấn động tiếng quát nhưng là từ một bên trên núi truyền đến. "Nghiếp xúc, giám đội với ta đệ tử hành cưỡng đoạt việc." Ầm. Đạo này tiếng vang sau khi một luồng đại la lực lượng bạo phát, trực tiếp đem nghiêng người tiến lên Định Quang Tiên để ép trở lại. Sau đó, chính là lần lượt từng bóng người xuất hiện. Định Quang Tiên lại thấy đến cái bóng người này sau khi, không dám lại có chút lỗ mãng, vội va hướng về phía sau thối lui. Hắn chính là Thái Ức Hậu Kỳ tu vi, nhưng trước mắt này lần lượt từng bóng người, cũng đã tất cả đều đạt đến đại la cấp độ. Tuyệt không là hắn có thể đối phó. Huống hồ, hắn nơi nào có thể không biết những người ở trước mắt, đến cùng là nhân vật phương nào. Này chính là xiển giáo đại danh đỉnh đỉnh 12 kim tiên a. Định Quang Tiên bái, bái kiến chư vị xiển giáo sư huynh. Nhìn thấy là xiển giáo 12 kim tiên Định Quang Tiên vừa mới hung hăng cuồng nạo, lập tức liền không còn bóng, lập tức đối với mấy người liên tục xin lỗi. Mà tiên giáo 12 Kim Tiên, ở Định Quang Tiên ăn nói khép nép bên dưới, nhưng cũng không có chút nào buông tha tâm ý. Cái kia văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trực tiếp tức giận mắng lên, người tiệt giáo lẽ nào đều là những này thấp kém đến cực điểm hạng người? Tổn thương ta đệ tử, cũng không biết một điểm ăn năn. Quả thực là một đám vô liêm sỉ. Mấy người khác cũng là đổ ập xuống liền mắng lại đây, thậm chí nhắm thẳng vào toàn bộ tiệt giáo. Định Quang Tiên bị như vậy cố sức chửi, nhưng nhưng liền hung hăng cho đối phương xin lỗi. Nghe nói lời ấy, bên cạnh ma gia bốn tướng nhưng là trong lòng buồn bực và phần lần này tuy là định quang tiên thấy linh bảo nóng ruột có lỗi trước nhưng này thiền giáo 12 kim tiên nhưng đem tiếng mắng chửi chỉ về toàn bộ tiệt giáo hứa hồ bọn họ sao không biết nơi đây chính là kim nao đảo ở ngoài cùng bọn họ cái kia côn lôn sơn không biết tranh lệch bao xa khoảng cách này một nhóm người ở đây tế luyện pháp bảo nói ra ai tin nhưng bởi vì định quang tiên xuất xuất thủ trước bọn họ nhưng là chiếm đối lý sư tôn chính là mấy người bọn họ trắng trợn cướp đoạt đệ tử pháp bảo cái kia bị bắt nạt trợn tiên trực tiếp hướng về thiền giáo mọi người chỉ trích nói văn thù nghe đến lời này Càng là đầy mặt tức giận bắn ra, thật ngươi cái vô liêm sỉ, càng nghĩ vào ngươi tiệt giáo Thanh Uy, chẳng chọn cướp đoạt bản tọa đệ tử linh bảo không nói, còn muốn đem đả thương, hôm nay các ngươi nếu để cho không ra ta một cái giải thích, tuy là sư thúc đến, ta cũng phải hướng về ngươi lấy cái đánh đổi. Âm thanh rung khắp văn phòng, uy thế ở đây tiệt giáo đệ tử. Ở đây tiệt giáo đệ tử, cũng không phải là thân truyền, cũng không đại la cảnh tu vi, nơi nào có thể chịu đựng hắn như thế? Lúc này từng cái từng cái sắc mặt khó coi. Sư Minh, việc này quên đi, không nghĩ đến chúng ta tới đây bái phòng tiệt giáo, không nghĩ tới bọn họ đều đang là bậc này phẩm tính ác liệt hạng người. Làm ra chuyện như vậy cũng thuộc bình thường. Đúng đấy. Sư Minh, tiệt giáo đệ tử phẩm tính kém, chúng ta còn muốn cùng bọn họ tích cực không được, coi như là bán thông thiên sư thuốc một cái mặt mũi, sau này chúng ta cũng coi như là thấy rõ này tiệt giáo khuôn mặt. Này 12 kim tiên lúc này bắt đầu một cái vai phản diện, một cái vai chính diện lên. Nhất ngôn nhất ngữ đem tiệt giáo đệ tử làm thấp đi không còn gì khác. Ở bên ngoài, cái kia văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn làm như nguôi giận bình thường, tùy tiện nói, "Cũng được, các ngươi không nỡ, nhưng chúng ta dù sao muốn nhớ tới sư thúc tình cảm, hôm nay ta có thể bỏ qua cho các ngươi." Nhưng các ngươi, nhưng phải cho ta đệ tử nói kịp, đồng thời một người ngàn dẫm lộ trình, đem ta này bị thương đệ tử, lưng về Côn luôn một sơn, làm sáng hối. Hắn lời ấy, có thể nói là trực tiếp xỉ nhục tiệt giáo đệ tử. Không. Nhưng này Định Quang Tiên vì mạng sống, vẫn liên tục bài nói. Chư vị sư minh, việc này là chúng ta làm không được, chúng ta vậy thì đem sư đệ̣t cho lưng trở lại. Thái độ có thể nói là mềm yếu tới cực điểm, toàn bộ tiệt giáo tôn nghiêm, ở trước mặt hắn, khác nào không có bình thường. Ma tướng bốn tướng cùng cái khác mấy cái cũng lại nhận trì không được. Bọn họ ở tuyệt thế phó giáo chủ dưới sự luống dẫn, ngạo nghệ hồ thế, chưa từng khi nào như vậy ăn nói khép nép quá, coi như là một cái phổ thông đệ tử ngoại môn, vì tiệt giáo tôn nghiêm, cũng sẽ quang đầu lâu tùng nhiệt huyết chứ. Mà ở tình huống như vậy dưới, càng gia định quang tiên như thế một cái bại hoại. Hai giải sư thúc, việc này như muốn làm, chính ngươi làm, chúng ta tiệt giáo đệ tử đỉnh thiên lập địa, không làm được như vậy thấp hèn việc. Ma gia bốn tướng lúc này đẩy mặt tức giận nói, định quang tiên tư thái đã để bọn họ không cách nào lại chịu đựng. Ma gia bốn tướng, các ngươi thấy này bốn cái hậu bối dám đem lời của mình làm gió bên thay, định quang tiên trong lúc nhất thời tức giận, không để ý đến định quang tiên, ma gia bốn tướng tiến lên phía trước nói. Mấy vị sư thúc, việc này là hai giải sư thúc có lỗi trước, nếu như chịu nhận lỗi, thậm chí cùng vị này bị thương sư đệ bồi thường cũng được, nhưng kính xin chư vị sư thúc, không nên nhục mạ chúng ta Tiệt giáo." Bốn người bọn họ đúng được nói. Việc này, bọn họ tuy biết là bị háng hại, nhưng hai giải sư thúc dĩ nhiên chúng thế, bọn họ cũng không có gì để nói nhiều. Nhưng này xiển giáo 12 kim tiền, bắt nạt bốn tám nhục bọn họ Tiệt giáo, không được. Tiệt giáo là nhà của bọn họ, bất kỳ đều không thể nhục. "Sư thúc, này chính là chúng ta tâm ý." Ma gia bốn tướng đứng đầu Ma Lễ Thanh nói bổ sung. Nghe nói lời ấy, Văn Thủ Quang Pháp Thiên Tôn, ánh mắt co rụt lại. Lúc này một câu, bắt nạt ta đệ tử, không biết điều. Vô hình, trong tay độn Long Thung, trực tiếp hướng về Ma Gia Bốn tướng đem tới. Hắn này đại la cảnh tu vi, sao lại là Ma Lễ Thanh có thể ngăn cản? Một đòn bên dưới, Ma Lễ Thanh một cái ân máu đỏ tươi phun ra. Đại ca, ba người kia mang tương Ma Lễ Thanh ngẩng dậy, ánh mắt căm tức cái kia mười hai kim tiền. Nếu như thế, hôm nay các ngươi là hiu muốn mạng sống, Văn Thủ lại là một đòn liền một tới. Ở đây nữ bên dưới, Định Quang Thiên nội tâm phát lệnh, đầu gối mềm lún vì mạng sống. Lúc này liền muốn hướng về cái kia 12 kim tiên quỳ xuống. 26. Chương 255, trúc long ra tay. 12 kim tiên bỏ mình. Nhìn thấy hai giải thái độ, 12 kim tiên lúc này trên mặt lộ ra đầy mặt nụ cười. Nhưng lúc này, một đạo tiếng vang nổ vang ở bên tai của bọn họ. Hai giải. Phó giáo chủ sớm liền giáo dục qua chúng ta, thiệt giáo đệ tử dưới gối có hoàng kim. Ngươi sao có thể đối với hắn người như vậy, ngươi không xứng vì là ta thiệt giáo đệ tử, không xứng vì là chúng ta sư thúc. Ma Lễ Thanh nhìn thấy Định Quang tiên này túng hàng dáng vẻ, lúc này hướng về nội giận nói, Thanh thế rung trời đem tiệt giáo đệ tử khí thế hiện lộ không thể nghi ngờ. Mười hai kim tiên hảo tâm tỉnh, lần thứ hai bị đánh vỡ, lúc này giận dữ. Cái kia văn thủ quảng pháp thiên tôn trước tiên lần thứ hai hướng về phát động công kích. Ma gia bốn tướng ba người kia thấy đại ca đã chịu đến như vậy thương thế, không khỏi xông lên phía trước, vì là đại ca đỡ công kích kế tiếp. Vô hình văn thủ đại la cảnh thực lực lại có độn long thung tại người, mặc dù là ba người bọn họ cũng ở đòn đánh này bên dưới trực tiếp bị quát bay, trong miệng tất cả đều phun ra máu tươi. Mười kim thiên các ngươi đi đầu hãm hại chúng ta, đừng tưởng rằng ta không biết gia tiệt giáo sĩ khả sát bất khả nụ, ngày khác phó trưởng giáo biết các ngươi hành vi, tất sẽ vì chúng ta báo thủ. Ma gia bốn tướng tuy cả người máu tươi, nhưng vẫn cứ hướng về đối phương phẫn nộ quát. Nghe nói đạo tiệt giáo phó giáo chủ vài chữ, 12 kim tiền, tất cả đều nội tâm hơi mát lạnh. Đối với Lâm Tiên, bọn họ là xuất phát từ nội tâm sợ hãi. 10. Nếu là Lâm Tiên thật sự đến, e sợ giết bọn họ như giết chó bình thường. Nhưng, cũng chính là mấy chữ này mắt, dường như kích thích đến bọn họ bình thường, có điều lại nghĩ lên nữ oa nương nương ấy nói, mấy người bọn họ thẹn quá thành giận nói. Vô Liêm Sỉ, cấp giật bảo vật không được. Liền thương ta đệ tử, càng còn dám nắm ngươi phó giáo chủ đến chó cậy gần nhà, hôm nay ta nếu không mạnh mẽ giáo huấn các ngươi, hưu vị là 12 kim tiên. Ầm. Từng đạo từng đạo đại là công kích lần thứ 2 đánh út về phía Ma gia bốn tướng, nhất thời đem mấy người là tung, thân thể suy yếu cực kỳ, suýt chút nữa bị đánh về nguyên hình. Nhìn thấy Ma gia bốn tướng giáng dấp, chư vị xiển giáo sư huynh bất giận. Bất giận, ta người sư điệt này không hiểu lễ nghi, ta vậy thì nói xin lỗi ngài, còn xin đừng trách tội ta. Định Quang tiên người này, tham sống sợ chết, Ma gia bốn tướng dám không sợ sinh tử, hắn nhưng cũng không dám. Đúng. Lúc này, Định Quang Tiên liền cho cái kia xiển giáo 12 Kim Tiên quy xuống, quy xuống đất tiếng lanh lảnh cực kỳ. Ha ha ha. Định Quang Tiên tư thái, lúc này để 12 Kim Tiên thỏa mãn cười to. Toán ngươi thứ thời. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cười nói. Lúc này, mấy người bọn họ lại nhìn về phía cái kia ma gia bốn tướng, liền muốn lần thứ hai mạnh mẽ trừng trị ma gia bốn tướng. Nhưng, lúc này, có một đạo thâm thẳm âm thanh, nhưng là từ phía chân trời truyền đến. Để 12 Kim Tiên trong lòng nhất thời lạnh lẽo. 12 Kim Tiên, các ngươi, uy phong thật to a. Âm thanh kia mang theo mêng mông vẻ, trong nháy mắt phía chân trời phòng vân biến sắc. Mà Ma gia bốn tướng nghe được âm thanh này, nhưng là sắc mặt vui vẻ. Âm thanh này, bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Ẩm. Chỉ thấy phía chân trời, một cái ngang qua vạn trượng, phát ra đạo đạo kim quang vô thượng thần long, lấy một cái tốc độ cực nhanh đến nơi này, khiến tất cả mọi người tất cả đều sợ hãi nhìn phía ngày đó tế trong lúc đó. Vẹo. Sau một khắc, hắn hóa hình thành người, một đôi con mắt lạnh lùng nhìn về phía 12 kim tiên. Sư thúc, Ma gia bốn tướng kích động tiêu lên. Đạo này thần long hình bóng, chính là lâm thiên dưới trướng vật cưỡi, Trúc Long. Trúc Long. Ngươi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Mười hai kim tiên sắc mặt hơi trầm xuống. Trúc Long tuy là Lâm Thiên vật cưới, nhưng hắn có thể có chuẩn Thánh viên mãn tu vi. Làm sao có khả năng là bọn họ có thể đối phó? Tìm các ngươi chuyện gì? Các ngươi làm cái gì? Chính mình mà không biết sao? Không nghĩ đến bản tọa đánh ngủ gật công phu, càng bị bọn ngươi bắt nạt ta chủ nhân đồng môn. Trúc Long âm thanh bình tĩnh, nhưng trong đó nhưng tràn ngập vô tận sát ý. Lập tức, ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng nhìn về phía Định Quang Tiên, khiến cho người sau thân thể co rụt lại. Kỳ thực, từ lúc Lâm Thiên bế quan trước, liền có để Trúc Long hơi chú ý Định Quan Tiên hướng đi. Dù sao phong thần đại kiếp nạn sắp tới, này Định Quan Tiên trung quy là cái ẩn giấu mối hoạn. Trúc Long nhưng là bọn họ phó giáo chủ cấp bậc cùng giả, ở tại trước mặt, 12 Kim Tiên không thể lỗ mãng, nhưng vẫn cứ mạnh miệng nói: "Những đám đệ tử tiệt giáo này, trong trận cướp đoạt ta đệ tử bảo vật, đã thương ta đệ tử, chiếu ngươi nói, chẳng lẽ chúng ta liền như thế quên đi?" Nghe nói lời ấy, Trúc Long đầy mặt nụ cười nhìn về phía bọn họ, nụ cười này để 12 Kim Tiên hơi kinh sợ. Đùng! Âm thanh này vừa qua, 12 Kim Tiên tất cả đều cảm thấy trên khuôn mặt một trận đau rất đau. Tuy nói Trúc Long bản lĩnh cổ to lớn có thể, nhưng bọn họ càng bị một cái vật cười cho đánh bật hai. Ta cho các ngươi một lần một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Trúc Long lạnh nhạt nói: Ta chờ, còn chưa chờ 12 Kim Tiên nói xong, Trúc Long chính là một đạo công kích lần thứ hai suy đến. Vô hình, mười Kim Tiên ở đòn công kích này bên dưới, tất cả đều phun ra một ngụm tinh huyết, thân thể trực tiếp đập xuống ở phía sau một bên phía trên dây núi, dẫn tới ngọn núi đất rung núi chuyển. Trúc Long biết này 12 Kim Tiên sẽ không nói lời nói thật, đồng thời bọn họ chính là chủ nhân kẻ thù, là chủ nhân phải giết danh sách. Hôm nay càng là tóm lại bọn họ ở đây làm sang làm bậy, Trúc Long tự sẽ không bỏ qua bọn họ. Vô hình, vô hình. Trúc Long từng đạo từng đạo long khí hướng về mười Kim Tiên đánh tới. Suýt chút nữa đem 12 kim tiên cho đánh thành tàn phế, để mấy người không ngừng tèo thảm thiết. 12 kim tiên lúc này nội tâm đau khổ. Bọn họ nghĩ tới rồi Lâm Thiên bây giờ còn sẽ không xuất thủ, nhưng vạn vạn không có tính tới, này trúc long cũng không phải bọn họ có thể đối phó a. DAO. 12 kim tiên cũng không kịp nhớ bọn họ mang đến đệ, tất cả đều bắt đầu thoát thân. Giữa lúc trúc long muốn lấy tính mệnh của hắn thời điểm, xiển giáo bên kia cũng có một đạo vô thượng pháp lực rơi xuống, đem trúc long 877 công kích ngăn lại. Trúc long đạo hữu, lần này quá đáng đi. Một đạo hơi thân ảnh giản mua xuất hiện, người này chính là Nhiên đang đạo nhân. Trúc Long sắc mặt bất biến nói: Ta chính là quả đáng, ngươi có thể làm sao? Ngươi. Nhiên Đăng đạo nhân không ngờ tới Trúc Long mà ngay cả giải thích đều không hiểu thích, trực tiếp nói như thế. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, ầm ầm. Trúc Long trực tiếp chính là một đạo vô thượng long khí, hướng Nhiên Đăng tập kích tới. Nhiên Đăng khuôn mặt kinh hoàng, liền vội vàng đem tế khởi lình cứu đèn đến chống lại. ầm. Làm sao sẽ? Nhiên Đăng khuôn mặt rất là kinh hãi, thân thể lùi về sau vô số. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, bây giờ Trúc Long một đòn lại có thể để hắn như vậy, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Nhiên Đăng liền ngươi giáng giáp kia. Còn muốn đến bảo vệ ngươi xiển giáo đệ tử, nếu không muốn chết, còn chưa mang theo ngươi đệ tử, cút nhanh lên về xiển giáo." Đang khi nói chuyện, trúc long lần thứ hai nghiêng người mà trên. Ầm. Tổ Long Châu ở Nhiên Đăng kinh nội trong lúc đó, trực tiếp đập về phía hắn, cùng với cái kia xiển giáo 12 kim tiên. Gay go. Nhiên Đăng trong miệng thầm nói, trúc long đòn đánh này, dĩ nhiên có cái kia lực chi đại đạo sức mạnh. Nếu như nện ở 12 kim tiên trên người, bọn họ không chết cũng cơ bản không cứu. "Sư thúc cứu ta." 12 kim tiền chật vật đến cực điểm hô. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc Chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 256, Lâm Thiên phẫn nộ, các ngươi đều phải chết. Trúc Long này tổ Long Châu, chính là đi qua Lâm Thiên giúp tế luyện mới gặp ở trong đó, mơ hồ có thể có lực chi đại đạo sức mạnh, uy lực tự nhiên là khủng bố cực kỳ. Sư tôn, dưới tình thế cấp bách, nhiên đăng đã không có biện pháp, chỉ được hướng về Nguyên Thủy cầu cứu. Mắt thấy Trúc Long đạo kia công kích liền muốn đến 12 kim tiên cùng trên người. Ẩm. Chỉ thấy trong hư không có từng trận thánh nhân thanh âm vang lên, dị tượng đột đột sinh. Lập tức, một đạo thánh nhân sức mạnh to lớn, đem Trúc Long đạo kia công kích đỡ. Sau đó, một đạo mang theo vô thượng thánh nhân đạo vận bóng người xuất hiện ở chân trời. Sư tôn, 12 kim tiên được cứu, sợ hãi không thôi, vội va đứng ở Nguyên Thủy bên cạnh. Nguyên Thủy thân là thánh nhân, hơi thôi diễn, tự nhiên liền biết là phát sinh cái gì. Nhưng lượng kiếp ở trước, hắn đương nhiên sẽ không trách tội chính mình đệ tử. Hú hồ, này trúc long chỉ là Lâm Thiên và cưỡi, càng bắt nạt đến chính mình đệ tử trên đầu đến rồi. Mà hắn, cùng Lâm Thiên trong lúc đó mâu thuẫn, càng là từ lâu không thể hóa giải. Trúc Long, ngươi vì sao bắt nạt ta đệ tử? Nguyên Thủy ngữ khí lạnh lùng, hướng về Trúc Long hỏi. Trúc Long sắc mặt đúng mực, hắn vốn là cùng Nguyên Thủy cùng một thời đại đại năng, chớ nói chi là bây giờ là phách tuyệt thiên hạ lâm thiên vật cưới. Thánh nhân tự biết sự tình nhân quả, cần gì phải hỏi ta. Trúc Long sắc mặt bình tĩnh, hướng về đáp. Hừ, không duyên cớ bắt nạt ta đệ tử, hôm nay mà cho ngươi một ít nho nhỏ giáo huấn, cũng tỉnh ngươi cùng ngươi vậy chủ nhân học coi trời bằng vung. Nguyên Thủy thấy Trúc Long càng như vậy ngạo nghệ thái độ, không khỏi hơi giận. ầm, trong bàn tay hắn, Thánh nhân lực lượng trong nháy mắt xuất hiện. Trúc Long tiền bối, ma lễ thanh mọi người liền vội vàng kêu lên, nhưng Trúc Long dáng người vẫn thẳng tắp đứng ngạo nghệ. Mặc dù là Lâm Thiên vật cưới, hắn bây giờ cũng có một cái lao nghẹn lao nghẹn xương. Giữa lúc Nguyên Thủy thủ đoạn muốn triển khai chúc long trên người thời gian, vụ trong thiên địa lần thứ 2 một trận rung động, một đạo ẩn chứa vô cùng đại đạo chi vận công kích trong nháy mắt đem Nguyên Thủy thủ đoạn cho ngăn lại. Tuy theo chính là một đạo bình thản âm thanh, Nguyên Thủy đạo hiu hẳn là lại muốn đổi trắng thay đen hay sao? Đạo này thanh âm bình tĩnh, cùng với cái kia tiện tay một đòn sức mạnh, nhưng là để Nguyên Thủy sắc mặt rất là kinh hãi. Lâm Thiên càng là gọi thẳng Nguyên Thủy đạo hiu, không chút nào đem hắn để ở trong mắt, nguồn sức mạnh này. Nguyên Thủy hoàn toàn biến sắc, hắn sao cảm giác không ra, một nguyên hội thời gian, Lâm Thiên sức mạnh tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn sắc mặt biến huyễn, chỉ được vi đạo, Lâm Thiên đạo hưu nói giỡn, chỉ có điều là ta môn hạ đệ tử bị không duyên cớ bắt nạt, ta có chút xem, có điều thôi. Sau một khắc, nhưng là để hắn càng thêm kinh nộ và phẫn. Chỉ nghe Lâm Thiên cái kia thanh âm lạnh lùng nói, "Không ưa, liền mang theo ngươi đệ tử cút. Ta tiệt giáo không phải các ngươi đến ngang ngược địa phương, hôm nay ta mới vừa vừa xuất quan, không muốn giết người để ngươi đệ tử trở lại, thật hưởng thụ tốt lượng tiếp trước cuối cùng này thời gian." "Ngươi?" Nguyên Thủy mặt lúc xanh lúc tím, Hắn không nghĩ đến này Lâm Thiên, càng như vậy không cho mặt mũi. Ngươi cái gì ngươi? Nguyên Thủy đạo hữu lẽ nào muốn ở đây khai chiến hay sao? Lâm Thiên lần thứ hai quát lên. Hô. Nghe Lâm Thiên lời nói, Nguyên Thủy chỉ được hít một hơi thật sâu, lấy duy trì chính mình trấn định. Một lúc lâu. Đi. Nguyên Thủy quát mang một tiếng, sắc mặt đen kịt, mạnh mẽ cuốn lấy chính mình đệ tử, liền trực tiếp rời đi. Nội tâm hắn cực kỳ rõ ràng. Lúc này Lượng Kiếp không biết, tất cả không rõ. Bọn họ năm thánh càng là không có thông tức giận, mà Thiệt Giáo môn hạ nhưng là có một môn hai thánh, hắn giờ khắc này không thích hợp cùng Lâm Thiên khai chiến. Mà Lâm Thiên cũng là cần làm chút chuẩn bị cuối cùng, bằng không, hắn lúc này liền trực tiếp cùng này Nguyên Thủy Khai Chiến, tiêu diệt này 12 kim tiên. Phó trưởng giáo. Lúc này, phía sau từng đạo từng đạo âm thanh truyền đến, nhưng là Tiệt giáo các đệ tử, tất cả đều đến. Ma gia huynh đệ, là ai đem bọn ngươi thương thành như vậy? Tiệt giáo đệ tử đến sau khi, nhìn thấy Ma gia bốn tướng thương thế, lúc này cả giận nói, Ma Lễ thanh cười khổ nói, các vị sư thúc sư huynh, là cái kia 12 kim tiên, có điều Phó trưởng giáo cùng Trúc long tiền bối đã vì là chúng ta báo thủ. Lập tức, không để ý ánh mắt của những người khác, Ma gia bốn tướng nhưng là tất cả đều hơi đứng dậy, quay về Lâm Thiên bái nói: Phó trưởng giáo, chúng ta hối hận không nên nghe ngài giáo huấn. Ra Kim Nao đảo, chọc thị phi. Trong lúc nhất thời, ở Ma gia bốn tướng lên tiếng sau khi, trung quanh đều có âm thanh vang lên. Phó trưởng giáo, chúng ta cũng hối không nên nghe ngài giáo huấn. Bọn họ tất cả đều là bởi vì trên đảo Kim Nao nhất định phải đi ra ngoài sự tình, tuy không phải quá xa, nhưng nhưng vẫn là ra đảo. Có điều, nhìn thấy Ma gia bốn tướng tình hình này, bọn họ liền biết Phó trưởng giáo đối với sự giáo huấn của bọn họ là đúng. Có điều, Phó trưởng giáo, cái tia xuyền giáo đệ tử thực sự là khinh người quá đáng. Ở trước đó, bọn họ liền không ngừng khiêu khích chúng ta những này đồ môn, ngay mặt lục mắng chúng ta. Đúng đấy, Phó trưởng giáo, cái kia xiển giáo Kim Tiên, chuyên chọn thực lực chúng ta thấp kém đệ tử ra tay, quá bắt nạt người. Từng cái từng cái tiệt giáo đệ tử, khuôn mặt bi phẫn quát mắng cái kia xiển giáo Kim Tiên. Phó trưởng giáo, sư đệ các sư muội không hiểu chuyện. Một bên Đa Bảo, nhìn thấy tình hình này, gấp hướng Lâm Thiên nói, "Mà Lâm Thiên nhưng phất phất tay, đánh gây Đa Bảo, nhìn tiệt giáo các đệ tử ta vi nói, "Không sao, đúng là khổ các ngươi. Chúng ta tiệt giáo người, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm ngươi." bây giờ không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia côn lôn sơn phương hướng, xuất hiện một vệ tản gốc. trải qua như chuyện này, lâm thiên cũng coi như là biết rồi, hắn để tiệt giáo đệ tử bế quan, lấy tránh né lượng kiếp cách làm nhưng là không thể thực hiện được. kiếp trước cố sự bên trong, thông thiên cũng là như thế làm, cuối cùng nhưng vẫn là chọc lượng kiếp. phó trưởng giáo uy vũ nghe được lâm thiên lời ấy, ở đây tiệt giáo đệ tử tất cả đều hưng phấn gọi ra tiếng đến. sau đó lâm thiên ánh mắt nhưng là đảo qua cái kia định quang tiên mang chút hàn ý. định quang tiên, ngươi cũng bị tội. âm thanh này trực tiếp đem Định Quang Tiên dọa gần chết, nằm sấp trên đất. Phó trưởng giáo: "Tha mạng A, ta cũng chính là bảo toàn các sư để ta." Định Quang Tiên sắc mặt kinh sát, không ngừng cầu xin tha thứ. "Vì ta đều không có người này loại nhát gan sư thúc, càng hướng về cái kia bắt nạt ta tiệt giáo 12 kim tiên vấy đuôi cầu xin." Ma gia bốn tướng lúc này tất cả đều mặt lộ vẻ vô tận phẫn nộ nhìn về phía Định Quang Tiên. Trong lúc nhất thời, tiệt giáo tất cả mọi người biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều ánh mắt nổi giận nhìn về phía hắn, nhiều tiếng quát mắng. Tiệt giáo môn hạ chưa bao giờ có cho người khác quỳ xuống tiền lệ, từ trước, hôm nay, sau này đều sẽ không có. Mà này định Quang Tiên, nhưng là mất hết tiệt giáo mặt. Bán lục cầu đinh, vì là cầu mệnh, hãm hại đồng môn, ngươi liền tới địa ngục bên trong, đi sám hối đi. Như vậy gieo vạ, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không tha cho hắn. Ở tại tiếng xin tha bên trong, một đạo lực chi đại đạo sức mạnh, đánh vào định quang tiên trên người, thần hồn câu diện. Tiệt giáo các đệ tử, một mảnh hoan hô. Lập tức, Lâm Thiên nhìn về phía tiệt giáo các đệ tử nói, "Tiệt giáo đệ tử, bị điểm đến tên, theo ta đến, ta có việc bàn giao." Nay một nguyên hội tới này, Lâm Thiên sao không có vì là phong thần làm đủ chuẩn bị? Hôm nay hắn càng là biết, lượng tiếp không thể phòng ngừa các. Nếu như thế, cái kia liền thật sinh đẹp vào cướp. Ai bắt nạt ta nhân tộc, ai bắt nạt ta tiệt giáo, cũng là thời điểm nên thanh toán, các ngươi đều muốn chết. Lâm Thiên ánh mắt nhìn về phía, cái kia xa xôi hồng hoàng phía chân trời. Lần này bố cục hoàn thành, liền chỉ đợi phong thần. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 257, ta đế tân chỉ bái thánh hoàng. Nữ oa tức giận. Trở lại Kim Ngao đảo sau khi, Lâm Thiên liền cùng tiệt giáo các đệ tử, dồn dập bố trí hắn này nguyên hội tới nay chuẩn bị thủ đoạn. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, hắn liền không có lại quản trên đảo sự vụ. Nay còn lại thời gian, hắn cần vì là cùng năm thánh quyết chiến, làm chút chuẩn bị. Lại nói lại quá trăm năm sau, trên đảo Kim Nao phát sinh một cái không đáng chú ý sự tình. Không gì khác, chính là tiệt giáo ba đời đệ tử đi truyền Kim Linh Thánh Mâu dưới trướng đệ tử Văn Trọng muốn xuống núi. Văn Trọng, ngươi muốn xuống núi, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chỉ là, bây giờ lượng kiếp đã lên, ngươi vì là tiệt giáo đi truyền, cũng quan hệ trong đó, vẫn là cần hướng về hai vị giáo chủ thỉnh giáo một phen mới là. Kim Linh Thánh Mâu đối với Văn Trọng nói rằng lập tức, hai người liền đồng thời đến đây bái kiến Lâm Thiên cùng Thông Thiên. lại thấy đến văn trọng thời gian, Thông Thiên hai người, tự nhưng đã biết hắn là phải làm gì. Lâm Thiên tự nhiên cũng biết, này chính là lúc trước việc, cũng không có phản đối. Văn Trọng phụ tá nhà Ân, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. dù sao bây giờ nhà Ân chính là hắn nhân tộc Thiên định chi triều, nhà Ân chi vương càng là Thiên định nhân hoàng. đương nhiên, đây cũng không phải là nói Lâm Thiên đối với sau đó chủ vương vô đạo không tức. chỉ là hắn cũng biết, chủ vương chi vô đạo cũng thực là bởi vì nữ娲 cái kia hiên viên phần ba yêu gây ra mầm hoạn. bây giờ. Chủ vương càng là còn chưa vào chỗ, hắn cũng không thể có tội suy luận. Càng chủ yếu chính là 287, bây giờ nhân tộc chính là thiên định nhân vật chính, nhân hoàng vị trí, so với cái kia thiên đế vị trí không kém chút nào. Nếu như để cái kia Tây Chu diệt hắn nhân tộc thánh triều, kết quả có thể tưởng tượng được. Hậu thế, nhân tộc tuy vẫn là nhân vật chính của thế giới, nhưng cũng chỉ là con rối thôi, cái kia chư thiên đại năng không lọt mắt thiên đỉnh, ở nhân tộc trong mắt, càng thành thần thánh tồn tại, quả thực hoang đường buồn cười. Hơi suy nghĩ, Lâm Thiên nói, "Văn trọng, ngươi mà đem binh khí lấy tới đi. Vừa là hắn tiệt giáo đệ tử, đương nhiên phải giúp hắn một tay." Phải Văn Trọng đem chính mình thư hùng dao Long Song Tiên lấy ra, giao cho Lâm Thiên. Vụ. Lâm Thiên trên lòng bàn tay, lực chi đại đạo chậm rãi vận chuyển, thay đổi cái này vũ khí. Này Song Tiên, bản tọa thay ngươi dùng lực chi đại đạo tẩy luyện một lần, đồng thời cho ngươi thêm chút công đức lực lượng, có hơi chấn áp khí vận tác dụng. Ngươi lần xuống núi này, vẫn cần hành sự cẩn thận. Văn Trọng tiếp nhận này dao Long Song Tiên, trong nháy mắt liền cảm nhận được bên trên không giống, cùng với cái kia vô thượng đại đạo chi vận, quả thực so với ban đầu mạnh gấp mười lần, hay không chỉ gấp mười lần à? Hắn vội vã kích động vạn phần bái tạ nói, cảm ơn phó giáo chủ. Phó giáo chủ đối xử tiệt giáo đệ tử, quả nhiên thân như người nhà. Một bên thông thiên cũng cười cợt, ngươi phó giáo chủ đưa cho ngươi, mà rất cầm đi. Lập tức, hai vị giáo chủ liền tất cả đều lắc mình biến mất. Mà tiếp đó, tiệt giáo đông đảo đệ tử cũng bái biệt văn trọng. Bởi vậy, văn trọng liền dẫn giao long sông Tiên, cưới kim linh thánh mẫu đưa cho hắn mặc ngọc kỳ lân, xuống núi đi tới. Thời gian mấy chục năm chợt lóe lên. Ngay hôm đó, lâm thiên cảm nhận được nhân tộc đại địa tiếng người bên áo, số mệnh bốc lên. Nhìn kỹ, nhưng là cái kia đế tân giáng sinh. Chúng sinh tất cả đều không biết, cái này cất tiếng khóc chào đời trẻ con, đến tột cùng gặp vì cái này thế giới hồng hoang mang đến cái gì, sẽ đem kết quả hướng phát triển phương nào. Lượng kiếp, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Lâm Thiên hơi cảm thán một tiếng. Hắn cũng không có lựa chọn đúng tay, nên làm hắn tất cả đều đều làm, nhưng có một số việc, nhưng là muốn thuận theo tự nhiên. Nhân tộc đại địa. Từ văn trọng xuống núi đến nhà Ân sau khi, lại là qua mấy thập niên. Mà này nhân hoàng vị trí, cũng từ đế ớt trong tay chuyển tới đế tân trên người. Có văn trọng vị này chi thế năng thần phụ tá, toàn bộ nhà Ân Vương triều vững chắc như núi. Mà đế tân bây giờ cũng là trời dáng kỳ tài cũng không phải là hậu thế cái kia chủ vương, bất luận văn thao vũ lực đều là tối thượng đẳng lựa chọn. Trong lúc nhất thời, nhân tộc đại địa, nhà Ân Vương Triều, số mệnh phát triển không ngừng. Lại nói ngày hôm đó, Tể tướng Thương Dung đối với Đế Tân bẩm báo nói: "Đại vương, hôm nay chính là ta nhân tộc tự lập ngày, chúng ta nên là đi tế bái một phen thánh hoàng đại nhân." Cái gọi là nhân tộc tự lập ngày, tự nhiên là lúc trước Lâm Tiên dẫn dắt nhân tộc thoát ly nữ hoa nương nương nhân quả ngày ấy, từ đây nhân tộc tự lập tự cường, tam hoàng thời kỳ, càng là đêm này nhận định vị, bạt, nhân tộc tế bái Nhật. Đến thánh hoàng tế bái Nhật sao? Đế Tân nghe đến lời này, Liên vội vàng đem trong tay sự vật thả xuống, các ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta. Nhanh, chuẩn bị tốt nhất tế phẩm, bản vương vậy thì đi tế bái Thánh Hoàng đại nhân. Lâm Thiên thân là nhân tộc Thánh Hoàng, ở nhân tộc địa vị cao thượng cực kỳ. Bây giờ nhân tộc càng là không bái trời xanh, không bái đại địa, chỉ bái Lâm Thiên. Đế Tân từ nhỏ liền bái độc quá vị này nhân tộc Thánh Hoàng sự tích, đối với hắn càng là sùng bái cực kỳ. Là nhân tộc lập mệnh, độc trên yêu đỉnh, bất chu sơn và trời, đạp nát Tây Phương giáo tu di sơn, thành tựu cuối cùng tiên điệu thứ chính thánh. Thứ nào sự không phải vì nhân tộc nói hắn vì là Lâm Thiên tiểu mê đệ đều không quá đáng. Ở lúc nhỏ, liền thường thường cùng với phụ vương cùng đi bên trong ngọn thánh sơn tế bái. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Đế Tân liền mang theo tâm tình kích động, theo xe ngựa đi đến nhân tộc thánh sơn. Đây là hắn hàng năm kích động nhất sự tình, thánh hoàng đại nhân thần thánh cực kỳ, một năm bái một trong số đó thứ, chính là vô thượng thủ vinh. Đến nhân tộc thánh sơn, Đế Tân ánh mắt thành kính cực kỳ hướng về cái kia trong từ đường đi ra. Phía sau theo trong triều trọng thần. Ở nguy nga cực kỳ từ đường bên trong đi tới, Đế Tân rất nhanh liền nhìn thấy Lâm Thiên thánh tượng. Chỉ là, đột nhiên Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên, cái kia đã rơi xuống cho bụi thánh tượng bên trên. Chuyện này là ai thánh tượng? Từ trước hắn bài tế thánh hoàng đại nhân, sự chú ý quá mức chăm chú. Hôm nay hơi lỏng mắt, nhưng nhìn thấy vị này pho tượng. Hả, đại vương, vị này là nữ hoa nương nương thánh tượng. Hồi lâu trước là nhân tộc thánh mẫu có điều, sau đó liền bị thánh hoàng đại nhân gãy vỡ nhân quả, hủy bỏ thánh mẫu vị trí. Một bên thương dung hướng về đế tân giải thích, thì ra là như vậy. Đế tân chỉ là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, hắn đối với nữ oa nương nương nhưng cũng không có bất kỳ hảo cảm. Đối với thánh hoàng đại nhân cực kỳ sùng kính hắn. Sao không biết nữ hoa nương nương là làm sao đối xử nhân tộc, làm sao đối xử thánh hoàng đại nhân? Cũng không là thánh mẫu vị trí, vì sao còn có thể ở ta nhân tộc từ đường?" Đế Tân nghi ngờ nói. "Nữ hoa nương nương dù sao sáng tạo ta nhân tộc, cho nên liền vẫn đặt ở nơi này." Thương Dung tiếp tục nói. Đế Tân nghe nói lời ấy, hơi suy tư một hồi, sau đó nói: "Nếu không phải ta nhân tộc thánh mẫu vị trí, như vậy cùng thánh hoàng đại nhân đặt ở cùng một chỗ, cũng là không quá thích hợp, liền đem đặt ở thiên điện đi." Hắn âm thanh bình thản, hắn không có không tôn tâm ý, chỉ là ở trong lòng hắn, sắp thực không thích hợp. "Vâng, đại vương." Thương dung mọi người ở tại Dặn Do bên trên, rất nhanh liền bắt đầu khởi công, đem nữ hoa thánh tượng hướng về thiên điện chuyển đi. Lúc này, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nương nương bản đang nhắm mắt tính toán, nhưng lại đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt cùng với khuôn mặt bên trên tràn đầy vẻ giận dữ. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 258. Nữ hoa tức giận, muốn xấu nhân tộc số mệnh. Đế Tân ở nữ hoa thánh tượng trước lời nói cử động, tự nhiên là bị nữ hoa nương nương nhìn ở trong mắt. Tuy nàng biết mình đã không phải thánh mẫu vị trí, nhưng đế tân như vậy lời nói nhưng vẫn để cho nàng kinh nộ không ớt tinh tế suy tư đến nàng ở nhân tộc đế tân trong mắt địa vị nhưng là trên lệnh mười vạn tám dặm xa càng thêm làm cho nàng tức giận chính là nàng nói thế nào cũng là đường đường thánh nhân đế tân càng phải đem nàng thánh tượng di tiến vào cái kia trong thiên điện. hừ nữ oa lạnh rên một tiếng mặt ngọc bên trên sắc mặt giận dữ hiện lên hơi một vị thánh nhân uy thế cùng cái kia thánh tượng liên kết lúc này nhân tộc trong từ đường một đám người ở thương dung dặn dò dưới cũng coi như cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia nữ oa thánh tượng hướng về thiên địa chuyển qua khứ chỉ là đột nhiên Cái kia thánh tượng bên trên tựa hồ có một trận không tên uy thế lực lượng phóng thích mà ra. Ẩm. Cái kia chuyển thánh tượng một đám người không để ý, bị luồng khí tức kia cho chấn động hơi là nghiêng. Trong lúc nhất thời, nhân vì mọi người thoát lực nguyên nhân, nữ hoa thánh tượng bắt đầu khuyên đảo, cùng mặt đất nho nhỏ khái động một cái. Có điều cũng may là, những này phụ trách chuyển thánh tượng hộ vệ đều có nhất định tu vi tu sĩ, chỉ là chốc lát, liền ổn định lại. Đem nữ hoa thánh tượng đứng ở một bên, chúng hộ vệ vội vàng hướng trụ vương bái tội nói: "Chúng ta có sai lầm, xin ngài đại vương trị tội." Nhưng, bọn họ không nghĩ đến chính là, trụ vương không những không có trị bọn họ tội, trái lại nhưng vội vàng hướng bọn họ an ủi nói không lo lắng không lo lắng bọn ngươi mà không muốn thương tổn được là tốt rồi chúng hộ vệ nghe được lời này trong lòng không khỏi một hồi cảm động liên tục bái tạ mà ba hoàng cung bên trong nữ hoa càng thêm không nghĩ tới chính là trụ vương dĩ nhiên quay đầu dáng vóc tiểu tụy nhìn nhân tộc thánh hoàng lâm tiên dấu hiệu nói chỉ cần thánh hoàng dấu hiệu không ngại là tốt rồi ở trong lòng của hắn nhân tộc cần thiết bái chỉ có thánh hoàng đại nhân một cái đại vương anh minh Tệ tướng thương dung chờ một đám đại thần dồn dập hướng về trụ vương bài nói chỉ cần chốc lát thời gian nữ hoa thánh tượng cũng đã bị chuyển tới thiên điện bên trong Phía trước tế thánh chi phẩm cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Từ đường bên trong, từng trận trung cổ tế nhạc vang lên, Trụ Vương mấy người cũng bắt đầu đối với Lâm Thiên thánh tượng, tiến hành rồi dáng vóc tiểu tùy bài tế. Tình cảnh này, đương nhiên cũng bị Lâm Thiên cùng nữ hoa nương nương nhìn ở trong mắt. Lâm Thiên chỉ là khẽ miệng khẽ mỉm cười, liền không còn quan tâm, chí ít lúc này Trụ Vương vẫn tính để hắn cái này thánh hoàng phàm mãn. Mà ba hoàng cung bên trong nữ hoa biểu hiện, nhưng là hoàn toàn khác một bộ dáng dấp. Vốn là trắng nõn sắc mặt, lúc này rưng la tái nhợt cũng không quá đáng. Nàng ngón tay, thậm chí bất giác, đã hơi rơi vào trên lòng bàn tay. Chỉ là nhất động Càng dám như thế đối với bản thánh dấu hiệu. Nữ oa trong lòng náo nói: Mà này càng làm cho nàng nhớ tới cái kia nguyên hội trước, Vũ yêu đại chiến trước, Lâm Thiên dẫn dắt nhân tộc cùng nàng gây vỡ nhân quả cảnh tượng, quả thực là gì tương tự. Đối với nàng tới nói, quả thực là đối với thánh nhân uy nghiêm sỉ nhục. Này nhân tộc thực sự là gan to bằng trời. Bản thánh nếu là không cho bọn ngươi giáo huấn, chẳng phải để bọn ngươi không công làm càn." Nữ oa vi soạn nói. Lập tức, ngón tay của nàng bắt đầu bấm tính ra, quên đi nửa ngày, nhưng là phát hiện nay trụ chính là Thiên Định Nhân Hoàng, mệnh cung nên tuyệt. Nàng thân là thế nhân cũng không dễ thân tự ra tay đối phó hắn, bằng không tất nhiên sẽ có thiên đạo nghiệp lực hạ xuống. Càng Fen chốt chính là, nhân tộc có Lâm Thiên cái này thánh hoàng chăm sóc, nàng nếu là tự mình ra tay, Lâm Thiên cũng kiên quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lần này suy nghĩ bên dưới, Nữ Hoa càng là hơi tức điên, nhân tộc như vậy cử chỉ, nàng càng không có biện pháp nào. Lại là một phen suy tư sau khi, trụ Vương khí số chưa hết, lại có cái kia Lâm Thiên bảo vệ, bản tọa không cách nào làm sao, nhưng nếu là này nhân tộc vương triều tự mình bại hoại số mệnh. Nghĩ đến này, Nữ Hoa nhưng lại trực tiếp dặn dò bên cạnh đồng tử, từ trong hậu điện, lấy ra một cái holo Này da trắng hổ lô nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng ở nữ hoa thánh lực vận chuyển ở dưới, nhưng là trực tiếp tỏa hào quang rực rỡ, bạch quang lấp loé. Từ bên trong xuất hiện một cây mang theo ung tồn yêu khí quân cờ, bên trên muôn màu muôn vẻ, khoác dưới con đường chủ điệu, bên trên lại có hai khói trắng đen vận chuyển liên tục. Này cột cờ chính là yêu tộc bảo vật, triều yêu phiên chính là nữ hoa nương nương nắm giữ trí bảo. Rầm. Chỉ thấy nữ hoa nương nương bàn tay nhẹ chút, lập tức triều yêu phiên liền bắt đầu vận chuyển. Một luồng vô hình chi phong, trong nháy mắt bắt đầu thổi hồng hoang đại địa. Trong lúc nhất thời, Bát Phương yêu vật cảm nhận được hiệu triệu, bắt đầu hướng về hoa hoàng cung bên trong hội tụ mà đi. Từ khi yêu tộc Tiên Đình biến mất, đế tuấn Đông Hoàng ngã xuống sau khi yêu tộc rắn mất đầu, tự nhiên lấy mơ hồ lấy nữ hoa nương nương dẫn đầu. Bái kiến nữ hoa nương nương. Sau một thời gian ngắn, hoa hoàng cung bên trong, hội tụ đến đây bài tiến yêu tộc. Không. Nữ hoa nương nương ngồi ngay ngắn bên trên, con ngươi lạnh lùng đảo qua trước mặt bầy yêu. Cuối cùng ánh mắt tụ vào ở ba cái yêu vật trên người, vì nói: "Bọn ngươi ba người lưu lại, những người khác tối lui đi." Cái khác yêu tộc mặc dù đối với nữ hoa nương nương không hiểu ra sao động tác cảm thấy kỳ quái, nhưng thánh nhân trước mặt, bọn họ tự nhiên không dám nhiều hơn nữ, liền trực tiếp tối lui mà còn lại này ba cái yêu tộc chính là hiên viên phần ba yêu cựu vĩ hồ ly tinh ngọc thạch tỷ bà tinh chín con trĩ kê tinh ba người đứng ở điện hạ tối đầu sắc mặt kinh hoàng không biết nữ oa nương nương muốn bọn họ làm cái gì có điều nữ oa cũng không từng phí lời trực tiếp đối với các nàng ba người nói nhân tộc trụ vương điếc không sợ súng dám đục nhã với ta lần này triệu bọn ngươi đến đây chính là muốn các ngươi vào cái kia nhân tộc vương cung bại hoại thành thang giang sơn tiêu giảm số mệnh đợi đến tương lai các ngươi công thành bản thánh cho các ngươi tu thành chính quả một trận nói thả nói xong nữ oa liền trực tiếp làm cho các nàng tối lui nữ oa thánh nhân mệnh lệnh. Hiên Viên phần ba yêu tự nhiên không dám chống đối, hướng hồ cái kia chính quả chi nặng, cũng làm cho các nàng tâm động không ngừng. Ba người lúc này liếc mắt nhìn nhau, hạ giới đi tới, nữ hoa vung lên chiêu yêu phiên cử chỉ, thổi toàn bộ hưng hoàng. Thiên địa các thánh nhân, tự nhiên cũng chú ý tới. Lão tử, nguyên thủy chuẩn đề tiếp dẫn bốn người đều là hơi liếc mắt nhìn, liền không nói gì thêm. Bây giờ trải qua loại này loại sự tình sau khi, bọn họ năm thánh dù chưa nói rõ, nhưng thiệt giáo trước mặt, lâm thiên càng là trong lòng bọn họ đại hoạ, bọn họ tự nhiên làm một thể. Tuy hoa hoàng cung trung thiên kỵ che đậy, bọn họ chưa từng cụ biết nữ hoa làm cái gì. Nhưng đây là kế hoạch một phần. Bây giờ Lâm Thiên cùng với giải Quyết khí thế càng ngày càng mạnh mẽ. Vì đối phó Lâm Thiên, bọn họ năm thánh tuy rằng mỗi người một ý, nhưng chung quy là muốn ở trên một sợi dây. Trên đảo Kim Não, Thông Thiên đối với này cũng chỉ là hơi kinh ngạc một hồi. Mà Lâm Thiên ở cảm nhận được chiêu yêu phiên khí tức sau, nhưng là khẽ miệng hơi cười gằn. Phong thần, rốt cục muốn bắt đầu rồi sao? Có điều, muốn lấy này bại hoại ta nhân tộc số mệnh, e sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Lượng kia đến, hắn cũng chưa từng kinh hoàng, nên bố trí thủ đoạn, hắn tự nhiên đều bố trí. Tiếp đó, màn lớn kéo dài, nhất định sẽ làm cho những này năm thánh môn, đại đại kinh ngạc một phen đất. 26. Chương 259, Trần Đường Quan già cái vua liêm sỉ. Thạch Cơ phẫn nộ. Lại nói ở nữ oa chiêu đi hiên viên phần 3 yêu sau khi, nhưng cảm thấy thời cơ đã đến, lại gọi mình dưới trướng linh châu tử, đi đến nhân tộc Trần Đường Quan chuyển thế. Nàng lúc trước với 12 kim tiên bên kia bố cục cũng nên kéo dài. Trần Đường Quan, lang quan hải tổng binh lý tĩnh, nhưng có chút buồn phiền. Nay buồn phiền chính là chính mình phu nhân mang thai thứ 3 thai hải tử. Nay vốn là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng chuyện lạ nhưng là phu nhân hoài thai 3 năm này thai nhi đều chưa từng có thể sinh ra. Giữa lúc hắn khổ não thời gian, trong nhà bồi bàn nhưng là vội vội vàng vàng truyền đến tin tức. Lao ra, phu nhân sinh." Nghe nói tin tức này, lý tính tâm tình đại chấn, vội vã chạy tới. Bên trong chính đang một mảnh hoảng loạn, chính đang đỡ đẻ ở trong. Chỉ là, này nhất đẳng liền lại là một lát gần thời gian một ngày, để hắn nôn nóng không nớt. Giữa lúc lý tính không kiềm chế nổi thời gian, bên trong đột nhiên truyền đến từng trận tiếng kêu sợ hãi, cái kia bà mụ cùng bọn nha hoàn đều là liên tục la lộn, hoảng loạn chạy ra. Xảy ra chuyện gì? Lý Tĩnh hướng về mọi người hỏi, lão, Lão ra, phu nhân sinh một cái quay thai, mấy người sắc mặt kinh hoàng, lúc này vẫn cứ kinh hồn bất định. Nghe nói lời ấy, Lý Tĩnh sắc mặt đại biến, vội vàng liền muốn hướng về bên trong chạy đi, bất quá nghĩ đến bọn họ vừa nay nói, nhưng là đem treo ở cửa phòng ở ngoài một thanh bảo kiếm, nắm ở trong tay. Sau khi vào cửa, Lý Tĩnh càng là sắc mặt kinh hãi, hắn càng nhìn thấy một cái phát ra đỏ chót ánh sáng quả cầu thịt, trên đất gọi tới gọi lui. Lý Tĩnh không nói hai lời, quay về cái kia quả cầu thịt chính là một kiếm chém tới, chỉ là quả cầu thịt sau khi thách ra, nhưng là một cái đúc từ ngọc em bé từ bên trong xuất hiện, Lý Tĩnh vốn tưởng rằng đây là yêu quái, chỉ là đối mặt này đáng yêu hài đồng, nhưng là không xuống tay được. Ngay lập tức, đến ngày thứ hai, Lý Tĩnh chính nhưng đang vì việc này phiền muộn thời gian, trong nhà người nhưng là hướng về hắn bẩm báo nói. Lao ra, ngoài cửa có một vị đạo giả cầu kiến. Lý Tĩnh nghe vậy, chưa từng thất lễ, vội vàng nói, mau mau cho mời. Người kia rất nhanh, liền tiến vào Lý phủ, một bộ tiên phong đạo cốt chi dáng dấp. Một phen trò chuyện sau khi, Lý Tĩnh cũng coi như là rõ ràng đạo nhân kia thân phận, người, càng là xỉn giáo mười kim tiên một trong thái ớt kim tiên. Lý Tĩnh nghe nói sau khi rất là khiếp sợ, phải biết, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết. Tuy rằng xiển giáo 12 kim tiên ở nhân tộc có không tốt danh tiếng, nhưng này cũng coi như là cực kỳ cựu viễn sự tình. Bây giờ rất nhiều nhân tộc đa số không biết, huống hồ này 12 kim tiên khi chiếm được nữ oa mệnh lệnh sau khi, vì thúc đẩy việc này, những năm này đúng là ở trần đường con nơi, chẳng trận tuyên dương một phen thanh danh của bọn họ, chỉ có điều việc này Lâm Thiên chưa từng để ý tới bọn họ thôi. Vì lẽ đó lý tính ở lớn như vậy nhân vật giá Lâm thời gian, đúng là có chút đứng ngồi không yên. Thái ất chân nhân chuyến này dù sao cũng là có sợ cậu, không muốn lại đem thật tình làm hỏng. Cho nên đối với Lý Tính này ở trong mắt hắn chỉ là nhân tộc vẫn tính ôn hòa. Thời gian không lâu, hắn liền bàn giao chính mình ý đồ đến, chính là muốn đem Lý Tính này mới vừa giáng sinh con thứ ba thu làm đồ đệ. Thái Ức chân nhân thu đồ đệ, Lý Tính tự nhiên cũng không có từ chối đạo lý. Sau đó, Thái Ức chân nhân đem người này bàn tên cho Nacha. Hoàn thành việc này sau, Thái Ức chân nhân cũng không từng quá nhiều dừng lại, chỉ là đem nữ hoa nương nương đã từng bàn giao bọn họ hai kiện pháp bảo, hôn thiên Lăng cùng càn khôn quyển, ban cho người này. Trong mấy mắt, 7 năm thời gian liền quá thứ. Nay Nacha ở Trần Đường Quan, không người nào có thể quản quả thực trở thành hôn thế ma vương, vẹn vẹn là thời gian mấy năm, liền làm ra vô số chuyện ác, nhân thân cùng cám phẫn. càng thêm quá đáng chính là, ở cạnh biển khuấy lên nước biển, lây động thủy tinh cung, tuần hải dạ xoa đến đây lý luận lại bị hắn trực tiếp đánh chết. ngay lập tức, thậm chí Long Vương ba Thái Tử đều bị mạnh mẽ ra sức đánh một phen, nếu không là dòng chính Long tộc bây giờ có chút Long Ban xuống dấu ấn bảo vệ, e sợ Long Vương ba Thái Tử cũng bị trực tiếp đánh chết. Chút Long thân là Lâm Thiên vật cưỡi, vuốt mũi tự lượng cướp hạ xuống, Lâm Thiên liền vẫn quan tâm nơi này, tự nhiên biết việc này. lẽ ra tử vong Long Vương ba Thái Tử, lại bị Lâm Thiên trong bóng tối bố cụ, còn sống. Sau đó, Đông Hải Long Vương Ngao Bính tức không nhịn nổi, tìm chính mình bạn tốt Lý Tĩnh Lý Luận, nhưng cũng bị Na Cha ỷ vào siển giáo uy nghiêm, cho mạnh mẽ nhục nhã một phen. Hắn sư Tôn chính là Thái Ức chân nhân, đối với hắn lại cực kỳ dung túng, tự nhiên là rất ít người dám đi chọc giận hắn. Liền ngay cả thân làm cha Lý Tĩnh, đối với hắn đều không có biện pháp chút nào. Na Cha làm chuyện ác, nhưng không chỉ là những thứ này. Lại nói ngày hôm đó, Na Cha trong lúc rảnh rỗi, muốn học này cung tên thuật. Hắn nhưng là nhớ tới trần đường quan thành lầu bên trên, có cường cung bày ra. Liên liên đến cái kia thành lầu bên trên, lập tức nhìn thấy một cây cường cung cùng 30 tên. Không, sau đó làm bộ phía trước Dương cung tiễn. Bẹo, mũi tên này bắn ra, càng trực hóa thành một vệ kiếm quang, hướng về phương xa đánh tới. Không được, Na Cha mũi tên này bắn ra, tự nhiên biết mình lại gây họa đoàn. Chột dạ bên dưới, Na Cha vội vã khí tiễn mà chạy. Chỉ là, hắn bắn ra cái kia một mũi tên, nhưng là trực tiếp mang theo thần quang hướng về phương xa đánh tới, xông thẳng một tòa tiên gia động phủ. Bạch, cái động phủ này ở ngoài hái thuốc đồng tử, nếu như không phải là bởi vì Lâm Thiên sớm ảnh hưởng phi tức, e sợ chỉ kém may may, liền sẽ trực tiếp bắn trúng, để cái kia đồng tử tại chỗ bỏ mình. Nhưng Dù chưa bắn trúng đồng tử, cái kia mũi tên nhưng là thẳng tắp bắn về phía cái kia nơi động phủ. Ầm ầm, một tiếng vang vọng bên dưới, cái động phủ này môn đỉnh trực tiếp xô xuống, xuống. Ai xấu ta động phủ. Một đạo lệ ảnh từ cái kia trong động phủ đi ra, chính là ở chỗ này bế quan thạch cơ nương nương. Nhìn thấy cái mũi tên này, thạch cơ tại chỗ giật giữ. Những năm gần đây, nàng vẫn nghe theo phó giáo chủ Lâm Tiên sắp xếp, ở động phủ bên trong an tâm bên trong tế luyện pháp bảo, nhưng không nghĩ đến chịu nổi tai bay vạ gió. Nếu không là lúc trước nghe theo phó giáo chủ chi mệnh, tăng mạnh động phủ trận pháp, e sợ chính mình này đồng tử liền bị trực tiếp bắn giết. Đối với này Thạch Cơ có thể nào không giận? Sau đó, Thạch Cơ trực tiếp triển khai thần thông, bắt đầu truy tìm hung thủ. Trần Đường Quan, rất nhanh, nàng liền coi như ra mũi tên này thì đến phương hướng. Bẹo. Không nói hai lời, Thạch Cơ liền nổ một, bảy ý bước lên đi đến Trần Đường Quan tính sổ. Lý Tĩnh, đi ra thấy ta. Thạch Cơ ở Trần Đường Quan bên trên, một tiếng giống to, lập tức liền đã kinh động Lý Tĩnh. Đạo hữu, vì sao tức giận như vậy? Lý Tĩnh lúc này thấy Thạch Cơ một mặt sắc mặt giận dữ, cũng là một mặt trắng váng. Ngươi còn dám giả ngu? Sấu ta thả độc phủ, suýt chút nữa giết ta đồng tử chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao? Ngươi là làm ta Thạch Cơ dễ bắt nạt sao? Thạch Cơ bàn tay vung lên, cái kia mũi tên liền xuất hiện ở Lý tinh trước mặt. Lý tinh tế nhìn kỹ lại cái kia mũi tên, tự nhiên lập tức liền nhận ra đây là hắn Trần Đường Quan mũi tên. Lại nói cái kia Na Cha, tự nhiên cũng nhìn thấy cầm mũi tên đến Thạch Cơ, hắn thấy Thạch Cơ sắc mặt giận dữ, tự nhiên biết gây hòa sự, vội vã lặng lẽ hóa thành một ánh hào quang hướng về Càn Nguyên Sơn Kim Quang động đi tới. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 260 Vô Liêm sỉ Na Cha, đổi trắng thay đen. Lý Tính quan cái kia tiễn chỉ trích sau, tự nhiên biết việc này cùng hắn Trần Đường quan thoát không khai quan hệ. Lập tức bắt đầu truy tìm lên, không nghĩ đến này một truy tìm, càng tra ra lại là Na Cha kẻ này trêu ra mầm họa. Lý Tính cũng là một phen giận dữ, mắng to người này nghiệp chướng. Dĩ Vãng không biết xông ra bao nhiêu thai họa, thậm chí nháo đến Đông Hải Long Vương nơi đó. Bây giờ dĩ nhiên lại cho hắn nháo sai lầm, vốn định bắt tới đem giáo huấn một phen. nhưng lại phát hiện Na Cha đã trốn mất. Gây họa, càng không dám đối mặt, ý đồ trốn tránh, ta ổn thỏa thế đạo hữu giáo huấn người này một fan. Vốn là Thạch Cơ phát hiện là một ngoan đồng làm ra việc này, chỉ chuẩn bị đem dân dạy một phen liền thôi, nhưng người này dĩ nhiên chạy án. Điều này làm cho Thạch Cơ là cực kỳ tức giận. Chưa từng chờ lý tính nói chuyện, Thạch Cơ hơi bấm toán sau khi, Na Cha trốn phương hướng, tự nhiên không gạt được Thạch Cơ. Vèo. Thạch Cơ giã lên mây mù, bay thẳng đến phương hướng kia đối tới. Không cần thiết đã lâu, Thạch Cơ cũng đã tìm tới Na Cha lần trốn nơi. Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Đậu. Thạch Cơ lúc này mới phát hiện, Na Cha người này, càng là chạy trốn tới Thái Ức chân nhân đạo trưởng đến. Sắc mặt nàng hơi ngở vực, bởi vì trước đây ở Kim Ngưu đạo thời gian, Phó giáo chủ liền đã phân phó hắn, muốn nàng đối với Thái Ưt chân nhân cẩn thận nhiều hơn. Mười đồng thời bây giờ lượng kiếp sắp tới, nàng có lẽ sẽ là lúc đầu vào các người. Vì lẽ đó, Thạch Cơ lúc này tự nhiên là nhiều hơn cảnh giác lên. Bây giờ đúng hạt toán, đại kiếp nạn càng là tựa hồ đã đến. Nhưng Thạch Cơ nhớ tới lúc trước cái Tia Na cha làm ra sự, nhưng là không cam tâm. Lại liếc nhìn cái kia Kim quan động, Thạch Cơ thầm nói: Phó giáo chủ năm đó đã vì ta toán thành kiếp nạn này, huống hồ lại bàn ta pháp bảo kể bên người. Nếu là lúc này sợ này Thái Ưt chân nhân, chẳng phải là yếu đi ta tiệt giáo tiên tuổi, khiến người khác chế nhạo? Huống hồ. Lần này là ta chiếm đạo lý, cái kia Thái Ức chân nhân lại vô liêm sỉ, cũng là huyền môn người, chẳng lẽ còn có thể đoạt đạo lý hay sao? Toán Định chú ý, Thạch Cơ liền muốn hướng về cái kia kim quang động quá khứ vấn tội. Giữa lúc Thạch Cơ muốn qua đi thời khắc, cái kia kim quang động bên trong, nhưng là xuất hiện một lớn một nhỏ hai bóng người. Này Hai bóng người không phải người khác, chính là Thái Ức chân nhân cùng đệ tử Na Tra. Thạch Cơ đang muốn bãi bình tâm khí, cùng với lý luận, không nghĩ đến cái kia Na Tra nhưng trực tiếp quát. "Sư tôn, chính là nàng, này giữ giàn nữ nhân, đem ta một đường cho truy sát đến nơi này đến." Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ nhíu chặt lông mày. Nàng lần này đến đây, có điều là muốn lý luận công đạo, để cho xin lỗi. Làm sao đến nảy na cha trong miệng, nhưng trực tiếp thành truy sát. Nàng nhưng là không biết, này đổi trắng thay đen tiết mục, na cha người này nhưng là tay giả đời. Năm đó hắn trước tiên chọc Đông Hải Long cung, nhưng không nghĩ đến cuối cùng, Long cung ngược lại là thành trong miệng hắn kẻ ác. Thạch Cơ. Thái Ức chân nhân nghe được na cha nói như vậy, nhưng là muốn Thạch Cơ nhìn lại. Lúc này không phân biệt được trắng đen, chỉ vào Thạch Cơ nói: "Khá lắm Thạch Cơ, ta này đổ nhi nơi nào đắc tội rồi ngươi, ngươi càng phải đem hắn một đứa bé con cho giết. Ta sớm biết ngươi tiệt giáo đều là phẩm tính thấp kém hạng người." không nghĩ đến ngươi càng là đến cỡ này mức độ. Nghe này thầy trò hai người chỉ trích, Thạch Cơ khẽ như mày, vốn là là nàng bị thiệt thòi, không nghĩ đến chính mình một câu nói không, cũng thành chính mình đối lý. Thái Ứt đạo hữu, ta chẳng lẽ không hỏi rõ ràng ngươi này đổ Nhi đến cùng làm cái gì sao? Huống hồ ngươi trực tiếp nhục mạ ta tiểu giáo, có chút quá đáng đi. Thạch Cơ tuy rằng nội tâm tức giận, nhưng vẫn cứ tận lực bình phục tâm tình của chính mình. Thái Ứt chân nhân tiếp tục nghe nghe lời ấy sau, không những không có nửa phần hối hận, ngược lại lại hướng về Thạch Cơ quát lên. Thạch Cơ, ta Đỗ Nhi ta tối quá là rõ ràng, hắn trong ngày thường là yêu thích gây sự, nhưng cũng phẩm tính không kém. Hắn ở Trần Đường Quan, sao cùng ngươi phát sinh gặp nhau? Ta xem ngươi định là ham muốn ta Đồ Nhi pháp bảo, muốn tại đây lượng kiếp bên dưới, chí ta Đồ Nhi vào chỗ chết. Thái Ức chân nhân liên tiếp qua mắng, đúng là để Na Trà cũng thẳng người cái. Hắn lúc này chống nạnh chỉ về Thạch Cơ nói, "Không sai, Sư Tôn, Đồ Nhi vẫn ở Trần Đường Quan ở lại, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Hôm nay nàng lại đem Đồ Nhi lừa đi ra, như Đồ Pháp bảo của ta, muốn ra hại ta. Nếu không là Đồ Nhi chạy nhanh, e sợ sau đó sẽ không còn được gặp lại Sư Tôn. Ngươi cùng cái kia Đông Hải Dạ Xoa bình thường áp liệt, ta rõ ràng là đang tắm, hắn nhưng phải trực tiếp bắt ta vấn tội." Na cha ánh mắt xoay một cái, càng trực tiếp theo Thái Ưt chân nhân ý tứ đổi trắng thay đen lên. Thái Ưt chân nhân nghe, lúc này giận dữ, ngược lại hướng về Thạch Cơ chỉ trích lên. Tốt, Thạch Cơ, ngươi càng dám như thế làm hại ta Đổ Nhi, hôm nay ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời, hướng về ta Đổ Nhi xin lỗi, vậy thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe này một lớn một nhỏ thầy trò đối thoại, Thạch Cơ nguyên bản liền tức giận biểu hiện, lúc này càng là tức đến run rẩy cả người. Nàng Nguyên vốn là người bị hại, lúc này cũng thỉnh làm hại người. Nay Thái Ưt chân nhân vốn là không phân trắng đen, không hỏi thị phi, một tay che trời. Hán đệ tử này Na Cha, càng làm một cái nhanh mồm nhanh miệng, đổi trắng thay đen. Quanh năm ở Kim ngao đảo tu luyện Thạch Cơ, chưa từng gặp qua như vậy sắp mặt. Này hành động của hai người trực tiếp thiêu đốt Thạch Cơ. Thái Ức chân nhân bây giờ chính là Đại La tu vi. Hán sao không biết việc này đến cùng tại sao nguyên nhân? Chỉ có điều là hai mắt tối thui, trang làm cái gì cũng không biết thôi. Hán tự nhiên biết, chính mình này đổi nhi là người chuyên gây hoạn. Nhưng này thì lại làm sao, bọn họ xiển giáo cùng Tiệt giáo cũng đã sớm không nể mặt mũi. Ở mấy trăm năm trước, bên bờ Đông Hải, gia mật sẽ càng là phá không thể lại phá. Bọn họ lại gặp có thể quên. Cái kia trúc long ngày đó đem bọn họ đánh thành làm sao tình hình? Rất, gì 567 đến, này Linh Châu tự chuyển thế, cũng là nữ hoa nương nương lưu tính một câu. Hôm nay, này Thạch Cơ tìm tới cửa, hắn không đem đánh giết, đã là đặc biệt khai ân. Không nghĩ đến này Thạch Cơ càng còn dám hướng về hắn vấn tội. Dù vậy, có thể làm sao? Hắn Đường Đường Thái ất chân nhân, chẳng lẽ còn có thể sợ này nho nhỏ Thạch Cơ. Nghĩ đến này, Thái ất càng lạ quát lên. Thạch Cơ, mau chóng cùng Đồ Nhi ta xin lỗi, bằng không, hôm nay bản tọa định không dung tha ngươi. Nghe nói lời ấy, Thạch Cơ nắm đấm si nắm, lạnh lùng nói: "Thái ất Sớm biết ngươi xỉn giáo 12 kim tiên không muốn thể diện, hôm nay gặp mặt càng còn so với càng sâu. Hôm nay, này thầy cho hai người hành vi, thực tại là để Thạch Cơ nhảy vọt kiến thức. Nàng tiệt giáo đệ tử, khi nào có thể từng gặp như vậy người vô liêm sỉ. Thái Ức chân nhân vừa nghe, lúc này giận dữ. Khá lắm Thạch Cơ, ngươi làm hại ta đệ tử ở trước, bản tọa vốn định dễ tha ngươi, nhưng ngươi dám ở bổn tọa trước mặt buông lời cồn luôn, bản tọa hôm nay là không lưu lại được ngươi. Dứt lời, Thái Ức chân nhân làm trạng liền muốn hướng về Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ lúc này càng là tức giận vận phần. Ta vốn chỉ là động phụ hư hao. Tối đa chính là để người này đem ta động phụ chữa trị, nhưng hôm nay các ngươi sắc mặt, thực sự đáng ghét, ta nhưng là không thể dễ tha cho hắn. Ẩm. Trong thời gian ngắn, Thạch Cơ cũng là tế lên pháp bảo, liền muốn bắt nạt trên người. 26. Niệm niệm. huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 261, thứ độ gì? Vậy thì chết rồi. Chỉ thấy, Thạch Cơ trưởng một vẻ kia sáng hiện lên, liền muốn trực tiếp tấn công về phía Na Để giải người này đổi trắng thay đen, tâm tính ác độc mối hận trong lòng nhưng Thái Ưt đương nhiên sẽ không để cho mình đệ tử dễ dàng trúng chiêu. Thạch Cơ ngay ở trước mặt bổn tọa trước mặt, càng còn muốn làm hại bản tọa đệ tử, ngươi thật sự coi đáng chết. Thái Ưt chân nhân trong tay tia sáng hiện lên, một vệ ánh kiếm ra khỏi vỏ, cùng Thạch Cơ thủ đoạn đan xen vào nhau. Thạch Cơ tuy là tiệt giáo đệ tử đời hai vĩ lưu, nhưng căn cơ cũng là không kém. Tiệt giáo càng là có phó giáo chủ giúp đỡ, mặc dù là đệ tử bình thường môn, thực lực cũng là không kém. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời, Thạch Cơ cùng Thái Ưt cũng coi như có thể chiến cái qua lại. Hai đạo công kích đan dệt bên dưới khiến cho càn khôn sơn vụ cận không gian hơi run động lại nói cái kia Na Tra. Người này thực sự là sát tính cực kỳ ác lên người, tính khí nổi giận vô thường, thậm chí thường thường ở chính mình trong phủ đánh chửi hạ nhân. Lúc trước, ở giữa sông tám giữa, khoé lên Long Cung, Tuần Hải Dạ xoa đến đây vẫn tội, hắn không nói hai lời, liền đem đánh giết. Càng không nói đến Long Vương Ba thái tử, nếu không phải là có chúc Long Ban xuống Long tộc bí pháp, e sợ cũng phải bị này Na Tra lột da chuột rút. Bây giờ, Thạch Cơ truy đuổi cho hắn, hắn tự nhiên ghi hận trong lòng. Nhìn thấy sư tôn của chính mình cùng Thạch Cơ rằng co bẻ xuống, hắn liền phát lên đánh lén tâm tư. Na Tra âm thầm trốn ở một bên, quan sát thái ớt cùng thạch cơ chiến đấu. một lát sau khi, nà liền tìm được một cơ hội. lúc này thạch cơ sự chú ý đã hoàn toàn đặt ở thái ớt trên người. ầm, nà sắc mặt hơi dữ tợn, nắm ra bản thân càn khôn quyền. lúc này liền hướng về thạch cơ đập tới. trong miệng còn nhắc tới, yêu nữ, chết đi cho ta. trước mắt chính mình càn khôn quyền đánh lén sắp đắc thủ, nà trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. hắn này một tay thủ đoạn, mười lần như một. lúc trước đối mặt tuần hải giả sao, đã là như thế, một cái càn khôn quyền đập lên, đối phương liền óc nứt toát, trực tiếp bỏ mình. để hắn cực kỳ đáng tiếc chính là. Ngay lúc đó Đông Hải lòng vương ba thái tử, hắn không thể thực hiện được. Vì lẽ đó, ở đây một đòn bên dưới, hắn là ôm trực tiếp đem Thạch Cơ cho xóa bỏ tâm tư. Mà Thạch Cơ nơi nào sẽ đối với người này không có một chút nào chú ý. Ở cái kia mặt kim quang chạy như bay đến thời điểm, Thạch Cơ liền chú ý đến. Na Cha tuy là linh châu tự chuyển thế, nhưng mới tu đạo mấy năm, cùng Thạch Cơ tự nhiên là không thể sánh bằng. Thạch Cơ chỉ là bàn tay hơi vung lên, một đạo linh lực bắn ra, trực tiếp đem Na Cha liên quan hắn cản quân quyền, trực tiếp đánh bay cửa sa, lập tức rơi vào cái kia cản nguyên sơn bên trên, phát sinh một đạo tiếng vang ầm ầm, trên mặt một trận vẻ thông khổ. Thái Ưt chân nhân thấy thế, càng là giận dữ, khá lắm yêu nghiệt, không biết hối sai, càng vẫn là bản tọa trước mặt, muốn làm chàng hành hung, chết đi cho ta miên. Ẩm. Thái Ưt chân nhân trong tay linh lực mãnh liệt, hướng về Thạch Cơ đánh tới. Thạch Cơ thấy này, cũng không sợ hãi, một bên ra tay, vừa nói: Thái Ưt muốn đối với ta ra tay, liền quang Minh chính đại ra tay, ngươi cần gì phải như vậy làm bộ làm tịch, làm như thế giới trá đây. Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy, liền có thể thay đổi ngươi cái kia chuyện vô liêm sỉ từ sao? Thái Ưt chân nhân nghe Thạch Cơ chảo phúng, trong ánh mắt một đạo hàn quang lẹ qua, phảng phất là nội tâm đáng lê tởm thái độ bị đâm đau đến bình thường thái ướt chân nhân trước những câu nói kia không chỉ nói là cho mình nghe càng là người để cho mình có một cái ra tay cớ dù sao việc này vốn là bọn họ đối lý nhưng là hắn xỉn giáo từ trước đến giờ cho mình tiêu bảng một cái đạo nghĩa danh phận hôm nay nếu là không cho thạch cơ chụp lên một cái nón hắn lần này ra tay có thể nào chiếm cứ đạo đức cao điểm này nước bẩn rội cho thạch cơ càng lộ vẻ hắn thái ướt ra tay vĩ đại thái độ bây giờ thạch cơ lời nói này nhưng là đem hắn cái kia đáng ghê tẩm nội tâm trực tiếp không chút lưu tình cho lộ đi ra Nếu để cho này cả Nguyên Sơn phụ cận những sinh linh khác nghe được, hắn thái ứt mặt mũi ở đâu. Hắn xiển giáo môn đồ, tất cả đều là cùng cái kia Nguyên Thủy bình thường, rất nặng thể diện. Bây giờ chính mình đáng ghê tởm thái độ bị Thạch Cơ nói thẳng ra, hắn sao chịu bỏ qua. Lúc này, Thái Ức chân nhân liền đem chính mình pháp bảo lấy ra. Hôm nay nếu là không đem ngươi này phẩm tính ác yêu vật chém giết, ta xấu hổ vì là Thái Ức. Ầm. Âm thanh hạ xuống, Thái Ức chân nhân trong tay phất trần từng đạo từng đạo huyền môn linh lực pháp môn, hướng về Thạch Cơ công tới. Đồng thời, trong tay hắn khắc một món pháp bảo hỏa tiêm thương, cũng là mang theo vô tận uy lực từ phía sườn thạch cơ chân áp tới thái ất chân nhân tầng tầng pháp bảo công kích bên dưới thạch cơ tự nhiên không dám kinh thường lúc này quay về thái ất chân nhân pháp bảo trong tay thái a kiếm hướng về cái kia hỏa tiêm thương phá vỡ chỉ là cái kia hỏa tiêm thương mới vừa bị thạch cơ cho thả ngăn lại thái ất chân nhân liền lại là một món pháp bảo kéo tới chín hỏa thần long cháo thạch cơ sắc mặt hơi kinh nàng tự nhiên rõ ràng pháp bảo này bí lực chính là thái ất chân nhân đặc ý pháp bảo này chín hỏa thần long cháo ở nguyên hội trước đã từng bị lâm thiên cho đánh làm hỏng nhưng hôm nay đã sớm kinh bị sư tôn nguyên thủy cho lần thứ hai chữa trị cái kia chín hỏa thần long cháo trong thời gian ngắn liền muốn gắn vào thạch cơ trên đầu thái ất chân nhân vốn tưởng rằng này kích bên dưới trực tiếp có thể đem thạch cơ lừa chết nhưng không nghĩ tới thạch cơ đỉnh đầu nhưng là xuất hiện một đạo pháp bảo càng miễn cưỡng đem cái kia chín hỏa thần long cháo cho cản lại càng nguyên ngự hỏa kỳ thạch cơ hét lớn một tiếng chính là hắn này ngàn từ năm đó nghe phó trưởng giáo nói như vậy khổ cực luyện chế pháp bảo may là phó trưởng giáo sớm có chỉ điểm nếu không thì hôm nay ta chỉ sợ là tránh không khỏi kiếp nạn này thạch cơ ám thầm thở dài nói mà đúng vào lúc này bên cạnh nàng nhưng là có con đường công kích xuất hiện lần nữa hướng về nàng đánh lén mà tới chính là cái kia nà cha, nà cha vừa mới một đòn đánh lén không được, ngược lại bị thạch cơ cho đánh, lấy chừng mắt tất báo tính cách, tự nhiên là thẹn quá thành giận. vì lẽ đó, hắn ở đứng dậy sau khi, liền vẫn quan sát thời cơ, muốn lần thứ hai đêm này thạch cơ xóa bỏ. ầm, nà cha điều động càn khôn quyền cùng hôn thiên lăng, hướng về thạch cơ tập kích tới, miệng quát, xem ngươi còn không chết, nhưng hắn nhưng lại không biết, thạch cơ này càn nguyên ngự hỏa kỳ, chính là lâm thiên bố cục dưới thủ đoạn một trong. ở nà cha đánh lén thời gian, thạch cơ tự nhiên hơi vận chuyển càn nguyên ngự hỏa kỳ, hướng về cái kia nà cha xúi đi, lập tức. Bên trên dĩ nhiên có một tia tia đại đạo lực lượng khí tức bắn ra. Đừng xem chỉ là từng tia một, mặc dù đối với bây giờ đại la viên mãn thái ớt chân nhân không tạo được uy hiếp, nhưng đối với Na Cha bực này tồn tại, nhưng là dường như thai nạn bình thường. Ẩm. Cái tia đại đạo lực lượng khí tức, cùng một tia càn nguyên ngự hỏa kỳ trên một tia ngọn lửa linh lực lẫn lộn cùng nhau, ầm ầm bạo phát. Vèo lập. Đạo kia linh lực xông thẳng Na Cha. Sau một khắc, liền chỉ nghe được a một tiếng, cái kia Na Cha dĩ nhiên trực tiếp ở đạo công kích này bên dưới, khắc nào một điều như chó chết, trực tiếp nằm trên mặt đất, không còn khí tức. Nhất thời Thái Ức chân nhân há hốc mồm, liền ngay cả Thạch Cơ đều há hốc mồm, liền bản thân nàng đều không nghĩ đến, này càng Nguyên Ngự Hỏa Kỳ trên bắn ra nguồn sức mạnh này, càng mạnh mẽ như vậy, trực tiếp chém giết Na Tra. 26. Chương 262, xiển giáo đệ tử thủ lên bảng. Nguyên Thủy tức giận, "Con, con con, cái kia Na Tra thân sau khi chết, càng khôn quyển cùng hôn thiên lăng, tự nhiên trở thành vật vô chủ, rơi xuống đất, phát sinh lanh lảnh tiếng vang." Đồ Nhi, Thái Ức chân nhân trực tiếp với người, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện Na Tra cả thật đã bị đánh chết. Tuy nói này Na Tra cùng hắn làm đồ đệ, càng nhiều chính là cùng nữ hoa nương nương giao dịch. Nhưng mấy năm qua giáo dục hạ xuống, nói thế nào cũng là hắn đệ tử. Lúc này dễ dàng như thế liền bị đánh giết, càng là trực tiếp rơi xuống hắn Thái Ức chân nhân mặt mũi. Vốn là, hắn Thái Ức chân nhân chính là đại la viên mãn tu vi, căn bản chưa từng đem này thạch cơ để ở trong mắt. Nhưng không ngờ tới, ở trước mặt chính mình bảo vệ dưới, thạch cơ lại đem đánh chết. Điều này làm cho Thái Ức chân nhân sắc mặt có thể nào quải được. Ầm. Thái Ức sắc mặt trong nháy mắt biến thành dường như bị lửa đốt cháy khét bình thường. Chuyện này quả thật là sĩ nhục lớn lao. Nguyên bản, Thái Ức chân nhân thấy thạch cơ tìm tới cửa Hắn tự nhiên biết là chính mình này đổ nhi treo ra mầm họa, nhưng này thì lại làm sao? Hắn chỉ cần đổi trắng thay đen một phen, mạnh mẽ cho Thạch Cơ chủ mũi, nhục nhã một trong số đó phiến. Lấy Thạch Cơ bực này tu vi, chính mình thậm chí không cần vận dụng quá nhiều pháp bảo, liền có thể đem chém giết. Thậm chí tại đây phong thần lượng kiếp bên dưới, xiển tiệt tranh chấp có thể nói là càng thêm nghiêm trọng, nếu để cho này tiệt 650 giáo Thạch Cơ làm cái kia cái thứ nhất lên bà người. Lần này hạ xuống, định có thể làm cho hắn xiển tiệt khí thế tăng mạnh. Nhưng, không nghĩ đến giấc mộng đẹp của hắn không ngừng thất bại, thậm chí không để ý dưới, chính mình Đồ Nhi Na nhưng là trở thành này lượng kiếp bên dưới cái thứ nhất tử vong người trốn ga không xong còn mất nắm gạo quả thực trào phúng đến cực điểm lại nói lúc này ngọc hư cung bây giờ lượng kiếp bên dưới ở vừa mới chính mình đệ tử này cùng cái kia thạch cơ phát sinh tranh chấp thời điểm hắn cũng đã biết được có điều hắn cũng, cũng không để ý tới không chỉ là thân là thánh nhân những chuyện này không phải hắn tai quan càng bởi vì hắn biết được chính mình đệ tử này thái ất chân nhân nói thế nào cũng là hắn triển giáo 12 kiếm tiên một thân tu vi đạt đến đại la viên mãn thậm chí cùng cái tia chuẩn thánh cũng chỉ kém một đường cái kia thạch cơ tuy cũng là tiệt giáo thân truyền nhưng cùng cái kia đa bảo mọi người đích truyền nhưng là trên lệ rất nhiều nếu như mình dưới trướng này mười hai thân truyền một trong liền thạch cơ đều đánh công lại hắn này nét mặt giàn mua là thật không địa phương đặt chớ nói chi là thái ất chân nhân trong tay có hắn ban xuống vô thượng pháp bảo thái ất chân nhân các hạng cơ bản đều là nghiền ép thạch cơ nhưng để hắn không nghĩ đến chính là chiến đấu vừa bắt đầu dĩ nhiên thần kỳ giống như giảng coi đi thái ất chân nhân mặc dù là dùng ra chín hỏa thần long cháo cũng không từng có thể đem thạch cơ đánh chết tiếp đó càng làm cho nguyên thủy sắc mặt một đen là một bên muốn đánh lén Nata, lại bị trực tiếp giết. bản toà mặt đều bị ngươi hai người cho mất hết. chính mình đệ tử thân truyền ở tiệt giáo hạng bét đệ tử trước mặt mất mặt, nguyên thủy làm sao có khả năng nhẫn? chỉ là hắn tiếng quát lớn mới vừa hạ xuống, lập tức nguyên thủy ánh mắt nhìn về phía Ngọc Hư Cung Đại Điện ở ngoài. hô, một trận âm vong, thổi mà qua. nguyên thủy sắc mặt đọc lại, người phương nào càng dám lớn mật như thế, xông hắn Ngọc Hư Cung. chớp mắt sau khi một đạo tham thẳm bóng người từ cái kêu bên ngoài phiêu vào, nguyên thủy ánh mắt hơi hình ảnh ngắt quãng hướng về phía trước. hắn nhìn chăm chú muốn vừa nhìn đạo kia âm linh không phải là mới vừa bị cái kia thiệt giáo đệ tử thạch cơ chém giết Na cha à Na cha ngươi sao đi tới nơi này nguyên thủy hơi nghi hoặc mặc dù là Na cha bỏ mình hắn tàn hồn nếu là không trải qua hắn nguyên thủy triệu hoán cũng không nên sẽ đến đến hắn ngọc hư cung mới đúng vậy huống hồ hắn này ngọc hư cung có hắn nguyên thủy tầng tầng bảy xuống trợ pháp nếu là không trải qua hắn cho phép đừng nói là Na cha mặc dù là một con muỗi đều không bay vào được nhưng lúc này Na cha nhưng là ở không hề có lý do tình muốn bay tới nơi này lẽ nào là lâm thiên nguyên thủy hồ nghi nói theo bản năng hắn cho rằng là lâm thiên ở na tra tàn hồn trên sắp xếp thủ đoạn để cho đến chính mình này ngọc hư cung đi qua lâm thiên nguyên hội trước ở tây phương giáo trận trên đó không thể kiềm được hắn đối với lâm thiên không trọng thị người này là tuyệt đối có năng lực đủ làm được như vậy thủ đoạn lập tức nguyên thủy liền muốn trực tiếp một đòn bên dưới đối với này tàn hồn ra tay nhưng một đạo hào quang màu vàng ngáo nhưng là ở na tra trước mặt hiện lên trong ngay mắt trực tiếp để na tra vốn là vô ý thức đần độn thái độ biến mất sư tổ na tra một mặt da dấp phảng phất là một cái đoán vụ bình thường lúc này liền phải lớn hơn tố khổ nước nguyên thủy nhưng không để ý đến hắn mà là nhìn về phía đạo kia hiện ra hào quang màu vàng. Phong thần bảng, mặc dù là nguyên thủy thánh nhân, sắc mặt cũng là kinh hãi. Vừa mới hắn cũng không hiểu Na cha tàn hồn là sẽ ra chuyện gì, lúc này lại là lại quá là rõ ràng. Hắn môn hạ đệ tử Na cha, càng thành cái thứ nhất lên bằng người. Trong mấy mắt, Nguyên Thủy sắc mặt đen kịt như lấy nổi, vô cùng đục nhã. Chuyện này với hắn hiển giáo tới nói quả thực là vô cùng đục nhã, chỉ là làm hắn càng thêm nợ vực chính là. Bây giờ Phong thần người chưa ra, lẽ nào lượng tiếp cũng đã bắt đầu rồi sao? Nguyên Thủy mặt mày hơi nhíu, sắc mặt khó coi cực kỳ, lại nói càn nguyên sơn trên. Thái Ưt chân Nhân lúc này sắc mặt cũng thật xem không đi nơi nào, hắn đường đường Đại La Viên mãn người, thậm chí vừa mới càng là lấy ra cái Tiêu Cựu Long Thần hỏa Cháo. Ở tình huống như vậy dưới, càng vẫn là không cẩn thận bị Thạch Cơ cho đem Na cha một đòn chém giết. Đây đối với hắn 12 Kim Tiên thân phận, nói chi vì là nhục nhã đều không quá đáng. Hắn không thể nào tưởng tượng được, chính mình đệ tử trở thành cái thứ nhất tướng tiếp người, hắn nên làm gì đối mặt sư tôn cùng đồng môn các sư huynh đệ? Bởi vậy, hắn nhìn về phía Thạch Cơ ánh mắt càng là tràn ngập ánh hận vẻ. Đáng chết! Thạch Cơ, ngươi dám giết bản tọa đệ tử, ngươi tiện nhân này hôm nay hẳn phải chết. Ầm! Thái Ưt chân nhân thủ đoạn ra hết, lần thứ hai hướng về Thạch Cơ tập kích mà đi. Chỉ là, này lấy một đòn kích bên dưới, Thạch Cơ dĩ nhiên đem sự công kích của hắn thủ đoạn tất cả đều ngăn lại. Đánh một lát, Thái Ưt càng còn chậm chạp không thể đem Thạch Cơ cho bắt. Lúc này, Thái Ưt chân nhân càng là thẹn quá thành giận. Thật bị hổi người, không nghĩ đến, ngươi có thể bức bản tọa sử dụng chiêu này. Thử thử. Từng đạo từng đạo tiếng vang bên dưới, Thái Ưt chân nhân bàn tay trong lúc đó ánh chớp mãnh liệt. Ta xem ngươi tiện nhân này còn có thể ngăn hạ xuống. Thái Ưt đầu ngón tay ngưng tụ bên dưới, này lôi pháp thần hồng, trong nháy mắt hướng về Thạch Cơ đánh tới. Này chính là nguyên thủy ban xuống thần thông ngọc thanh nguyên thật lôi pháp, là so với ngọc thanh lôi pháp càng thêm uy mãnh một thức chiêu số. Đánh lén bên dưới, đại la viên mãn tu vi, thậm chí có thể thương chuẩn thánh. Mặc dù là thái ất chân nhân dùng ra, cũng phải trả giá cái giá không nhỏ. Ầm. Cái tia ngọc thanh nguyên thật lôi pháp hướng về thạch cơ đánh tới. Không được, thạch cơ tự nhiên có thể cảm nhận được, đạo này thần thông, không phải là mình có thể cản hạ xuống, lập tức liền lui về phía sau đi. Chết tiệt nhân, ngươi có thể hướng về nơi nào sợ chạy. Thái ất chân nhân giận dữ hét. Nhưng, giữa lúc hắn này ngọc thanh vô thượng lôi pháp muốn hạ xuống thời gian, Phía chân trời, từng đạo từng đạo âm thanh dung khắp mà lên. Ai dám trên ta Tiệt giáo đệ tử? 26. Nghiệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 263, Vạn Tiên Giá Lâm. Thái ất bị dọa bồi dối. Tiệt giáo đa bảo đạo nhân ở đây, ai dám bắt nạt ta Tiệt giáo đệ tử? Tiệt giáo Tam Tiêu từ đó, bắt nạt ta Tiệt giáo không người tử. Tiệt giáo Quy Linh Thánh mẫu ở đây. Tiệt giáo. Từng đạo từng đạo âm thanh rung khắp Vân Tiêu, trực đem Thái ất chân nhân dọa tâm thần run rẩy. Lập tức Thái Ức chân nhân cùng Thạch Cơ hai người đều là hướng về cái kia phía chân trời nhìn lại, chỉ thấy cái kia nơi chân trời xa, một mảnh cờ màu pháp phới, một đám đông người mênh mông quần quần hướng nơi này mà tới. Nhưng là Tiệt Giáo, Vạn Tiên đến cứu viện. Những này trực tiếp có thể chấn động đại địa lay động âm thanh, thực sự là đem Thái Ức cho làm cho khiếp sợ, trong nháy mắt sắc mặt hơi thương bạch. Hắn Thái Ức cái gì trình độ, chính hắn lại quá là rõ ràng. Nếu nói là bắt nạt bắt nạt này Tiệt Giáo Thạch Cơ, còn có thể. Đối đầu đảm bảo, tuy rằng đánh không lại, nhưng hắn cũng chưa chắc không thể toàn thân trở ra. Nhưng lại bây giờ Hắn chưa từng gặp qua bực này vạn tiên tụ hội hình ảnh đáng sợ. Thái ất nội tâm hoảng loạn một mảnh. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, Tiệt giáo dĩ nhiên trực tiếp phát động rồi vạn tiên. Ta liền đối phó một cái nho nhỏ thạch cơ, các ngươi cho tới như vậy sao? Rầm rầm rầm. Ngày đó tế một bên, Tiệt giáo vạn tiên đệ tử vẫn cứ ở hướng về nơi này, chạy chồm mà tới. Trên mặt bọn họ tràn ngập là ung tủn sắc ý. Đừng nói này Thái ất chân nhân bị dọa sững sờ ở tại chỗ. Mặc dù là cả Nguyên Sơn Đông Đạo sinh linh đều bị dọa cho sợ rồi. Nguyên bản bọn họ thấy Tiệt giáo Thái ất cùng thạch cơ ở đây nổi lên xung đột, rất xa xem cái hí mà tôi. Nhưng không ngóc ước, trong chớp mắt, tiệt giáo bên kia liền khí thế hùng hổ đến rồi nhiều người như vậy. Đây là đem toàn bộ tiệt giáo đều cho chuyển tới Càn Nguyên Sơn tới sao? Xảy ra chuyện gì? Tiệt giáo làm sao đột nhiên đến rồi nhiều như vậy đệ tử? Nay thạch cơ lẽ nào là tiệt giáo cái gì nhân vật trọng yếu không được. Nay tiệt giáo là muốn cùng Thiện giáo trực tiếp khai chiến sao? Thật đáng sợ. Lẽ nào chúng ta nơi này là Kim Ngao đảo hay sao? Lúc này, Càn Nguyên Sơn nơi này các tu sĩ, trong đáy mắt tất cả đều coi chính mình là đến nhầm địa phương, chạy đến tiệt giáo trên đạo kim nào. Lại nói giờ khắc này, Lâm Thiên cùng Thông Thiên hai người Này tự nhiên là Lâm Thiên sắp xếp thủ đoạn. Các ngươi xiển giáo không phải yêu thích bắt nạt người sao? Không phải yêu thích đổi trắng thay đen sao? Ta để các ngươi cố gắng nói ổ nói tà, khỏe mạnh lẫn lộn phải trái. Sau đó ta thiệt giáo vạn tiên đăng lâm, đúng là phải cố gắng chỉ một chi ngươi xiển giáo đệ tử tẩm kia nát miệng. Mà lúc này, Thông Thiên thần thức xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy chính mình đệ tử vạn chúng ngưng tụ một lòng, đem cái kia thái ất chân nhân trực tiếp dọa ngốc cả tượng, không khỏi khẽ miệng nở nụ cười, đầy mặt đều là ngạc sắc. Này, chính là hắn Tiệt giáo đệ tử. Tiệt giáo đệ tử là một nhà, lúc đó như vậy trạng thái, thậm chí Thông Thiên lúc này không nhịn được thần thức mò về chính mình Phó trưởng giáo Lâm Thiên nơi đó như vậy cảnh tượng có thể nào không cùng chuyển động cùng nhau một phen? Càn Nguyên Sư trên Thái Ưt vốn là đã trực tiếp bị Tiệt Giáo Vạn Tiên khí thế cho sợ vỡ mật, nhưng lập tức hắn nhưng là phục hồi tinh thần lại. Hắn nói thế nào cũng là Tiền Giáo Nguyên Thủy Thánh Nhân dưới trướng thân truyền Tiền Giáo 12 Kim Tiên. Nếu nói là cái kia Lâm Thiên đến, hắn có lẽ sẽ thật sự e ngại. Nhưng những đám đệ tử Tiền Giáo này lại làm sao cũng chỉ là cùng hắn cùng thế hệ mà thôi. Hắn sư từ Nguyên Thủy, Nguyên Thủy từ trước đến giờ xem thường Tiệt Giáo những này khoác mau mang góp hàng người mà hắn thiên ý tự nhiên cũng vẫn là như vậy. Huống chi nơi đây chính là hắn đạo trường càn nguyên sơn kim Quang động, lượng đám người kia mặc dù thế tới hung hăng, cũng không dám đem hắn làm sao. Mang theo ý nghĩ thế này, thái ất chân nhân chính thành tơi thần nhìn về phía tiệt giáo mọi người nói: đa bảo, ngươi tiệt giáo môn đồ thạch cơ phẩm tính ngắt liệt, dám ở kim Quang động trước thương ta đệ tử, các ngươi còn chưa mau nhanh đem dao ra đây, càng còn dám mang theo cái đám này nứt súc đến ta sơn môn làm loạn. Thái ất chân nhân lúc này là kết luận những đám đệ tử tiệt giáo này không dám hướng về ra tay. Dù sao hắn chính là xiển giáo thân truyền, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, Nguyên Thủy sư Tôn Sao sẽ bỏ qua cho đám người kia. Nghĩ đến này, hắn càng sống lưng thẳng tắp lên, hướng về tiệt giáo mọi người quát lớn nói: "Nhưng là hoàn toàn quên, lúc trước chính mình ở Đông Hải bị trúc long hành hung chật vật tư thái, thậm chí hắn sư Tôn Nguyên Thủy bị Lâm Thiên một lời, liền đối không lời nào để nói, nộ mà hồi phủ. Đồng thời, hắn lúc này càng cho rằng, chính mình nếu là dựa vào này quát lui tiệt giáo và tiên. Tuy rằng lần này chính mình đệ tử Na Cha đầu tiên lên bảng, nhưng động tác này cũng là tăng mạnh hắn xiển giáo thanh uy, bây giờ phong thần lượng tiếp hạ xuống, tự nhiên là chuyện tốt một phen." những đám đệ tử Tiệt giáo này đến đây, đúng là cho hắn một cơ hội tốt. Nhưng, hắn nhưng không nghĩ đến, Tiệt giáo Vạn Tiên lần này đến đây, nhưng là có kế hoạch có chuẩn bị. Ha ha. Thái Ứt nói xong lời nói này sau, Tiệt giáo đệ tử không những không có tối lui, trái lại từng cái từng cái sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Thái Ứt chân nhân. Xảy ra chuyện gì? Đám người kia chẳng lẽ không sợ ta sư tôn, nơi này nhưng là ta đạo trưởng. Thái Ứt chân nhân nhìn này từng cái từng cái như hổ như soi ánh mắt, rốt cục lần thứ hai hoảng loạn cả lên. Sau một khắc, một đạo cùng tê lên chấn động hống, ở Thái Ứt chân nhân vang lên bên tai, chấn động cả người hắn. Suýt chút nữa trực tiếp nhảy lên. Chỉ nghe Tiệt Giáo trung Tiên nói, "Giao." "Giao ngươi lão mâu a giao." Ầm. Âm Thanh này ngưng tụ sóng âm, đem Thái Ứt chấn động hơi lùi về sau. "Ngươi, các ngươi." Thái Ứt sắc mặt sợ hãi nhìn về phía Tiệt Giáo trung Tiên. Còn chưa chờ hắn lần thứ hai làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tiệt Giáo Vạn Tiên sao lại lại cho hắn cơ hội nói chuyện? "Các huynh đệ tỉ muội, người này bắt nạt ta tiệt giáo người nhà, ngươi nói chúng ta có thể đáp ứng không?" Đa Bảo âm thanh la lên. "Không đáp ứng." Tiệt Giáo Vạn Tiên lúc này âm thanh lại nổi lên. Sau một khắc, không thừa bao nhiêu giải thích, Ma ma ma. Tiệt giáo Vạn Tiên, trong thời gian ngắn, chính là từng đạo từng đạo công kích về phía Thái Ức tập kích lại đây. Trong đó pháp bảo đủ loại tiểu dạng, đa bảo càng là đem chính mình mấy trăm món pháp bảo cùng xuất hiện, trong lúc nhất thời kinh hại Đông Đạo sư đệ các sư muội. Bắt nạt ta Tiệt giáo đồng môn, giết. Đồng thời, Tiệt giáo Vạn Tiên tất cả đều cùng tê lên quát. Trong thời gian ngắn, Thái Ức chân nhân bị dọa sợ, hắn không nghĩ đến những đám đệ tử Tiệt giáo này, dĩ nhiên thật sự dám ra tay với hắn. Bọn ngươi, bọn ngươi điên rồi phải không? Thái Ức cuối cùng nổi giận nói. Nhưng mắt thấy đạo kia đạo linh lực công kích đã tập kích lại đây, Hắn kiên quyết không có khả năng né tránh. Được được được. Nếu các ngươi muốn bức là bản tọa, cái kia bản tọa bất luận làm sao cũng phải kéo ngươi theo môn Tiệt giáo làm chịu tội thay. Thái Ức chân nhân bị vọng. Hắn không nghĩ đến chính mình cái kia lời nói nói ra, những đám đệ tử Tiệt giáo này nhưng giết hắn giết càng hăng say. Lập tức, hắn chín hỏa thần long cháo liền muốn hướng về yếu một chút Tiệt giáo đệ tử tập kích mà đi, muốn kéo lên bọn họ cùng chết. Đều cho bản tọa một khối chết đi. Ha ha ha ha. Cách... Thái Ức chân nhân tiếng cuồng tiếu im bặt đi. Hắn không nghĩ đến cái kia thạch cơ dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình càn nguyên ngự hỏa kỳ hướng về hắn chín hỏa thần long cháo con đi. Hắn chín hỏa thần lồng cháo trên bắn ra tam mũi chân hỏa trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Không, chớp mắt sau, tiệt giáo đệ tử công kích, dĩ nhiên đến trên người hắn. Mặc dù hắn là đại la viên mãn tu vi, lại làm sao có khả năng chống đỡ này vạn đạo công kích? Lúc này, hắn thân thể liền không còn sót lại một chút cạn, chỉ trơ một đạo tàn hồn, hướng về phía chân trời tung bay đi. Có điều một ngày, xuyên giáo đệ tử liền liên tiếp hai người lên bảng. Thiên lên, 26. mươi sáu, huynh là cẩm vẫn là ngư. Nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng? Ừ, tại sao? Chương 264: Xiển giáo đệ tử lần thứ hai lên bảng. Nguyên Thủy Tức Điên. Thái Ức chân nhân mãi đến tận bỏ mình một khắc đó, đều chết không nhắm mắt. Hắn làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, chính mình cuối cùng lưu toàn cùng tiệt giáo đệ tử Đồng Quy vũ tận, nhiều mang mấy người lên bảng ý nghĩ, lại bị một cái hắn căn bản xem thường thạch cơ cho ngăn lại. Mặc dù là bỏ mình, tiệt giáo đệ tử, cũng cho hắn một cái vô cùng nhục nhã. Rào. Giờ khắc này, Thái Ức chân nhân tàn hồn cùng phía kia mới Na Cha như thế, tham thảm hướng về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cùng tung bay đi, lại nói Ngọc Hư cùng bên trong, xiển giáo đệ tử Na Cha đầu tiên lên phong thần bảng. Tự nhiên để nguyên thủy tức giận vật phận, nhưng là ngay ở hắn chính suy tư vì sao cái kia phong thần người chưa xuất hiện, hắn xỉn giáo đệ tử tử vong, thì sẽ trên phong thần bằng lúc. Càn nguyên sơn nơi đó độc tĩnh, vẹn vẹn là bị hắn quên chốc lát. Vốn tưởng rằng thái ước đơn độc đối mặt thạch cơ sẽ không có chuyện gì, nhưng khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn dưới trướng thân truyền thái ước chân nhân cũng đã lương ở tiệt giáo chúng tiên trong tay. Vốn là tiệt giáo chúng tiên thanh thế quân quận, hắn nguyên thủy tự nhiên không thể không có chú ý tới. Nhưng phải biết tiệt giáo có thể có lâm thiên cái này nửa bức đại đạo thiên địa thứ chín thánh cùng thông thiên thánh nhân ở hai người cộng đồng ra tay che lấp bên dưới, tuy là hắn nguyên thủy cũng chưa từng có thể nhận biết đến. à nhìn thái ớt chân nhân cái kia bị hoanh thành mảnh vỡ, chỉ lưu một đạo tàn hồn dã dấp, nguyên thủy cũng lại nhận chi không được. Thánh nhân bên trong, hắn coi trọng nhất thể diện. lần này trong vòng một ngày, càng trực tiếp hai tên xỉn giáo đệ tử bẻ gãy vẫn, trong đó càng là có 12 kim tiên một trong thái ớt. bàn tay của hắn hoa quyền, mạnh mẽ đệm ở giường mây bên trên, vù vù. chỉ chốc lát sau, lại là một trận âm phong thổi qua. trải qua nata vừa mới kinh nghiệm, nguyên thủy tự nhiên rõ ràng phát sinh cái gì. Thái Ưt chân nhân tàn hồn đã ngơ ngơ ngác ngác bay tới hắn Ngọc Hư Cung bên trong. Cạch cạch. Bên trong cung điện lại là một vệt kim quang nép qua. Cái kia Thái Ưt chân nhân tại đây đạo kim quang chiếu rọi bên dưới, khôi phục lại sự trong sáng thái độ. Giờ khắc này khôi phục cỡ này trạng thái hắn, lúc này liền phát hiện mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì. Sắc mặt bị lừa là tức giận vật phẫn, sắc mặt tâm trầm thành một đống bóng tối. Kim quang kia nép qua, để hắn hiện ra như vậy trạng thái, Thái Ưt tự nhiên biết mình sẽ là làm sao kết cục. Vào cái kia phong thần bảng, nói dễ nghe một chút là đứng hàng tiên ban, nhưng nói khó nghe điểm. Nhưng là tu vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến thêm, với cái kia thiên đỉnh bên trong, làm vạn vạn năm khổ công. Từ đây đừng nói là muốn tu thành chuẩn thánh, Hỗn Nguyên đại đạo, liền ngay cả muốn làm này tiêu giao thần tiên, đều là nằm mộng ban ngày thôi. Giờ khắc này, Thái Ức đối với Tiệt Giáo đệ tử sự thù hận, đã dường như nước sông cuộn cuộn. Nếu không có giờ khắc này, hắn đã là tàn hồn thân, thậm chí muốn trực tiếp đi tìm cái kia Tiệt Giáo đệ tử tính sổ. Thái Ức. Giờ khắc này, giữa lúc Thái Ức trong lòng tức giận vạn phần lúc, một đạo âm trầm cực kỳ âm thanh từ bên tai truyền đến. Hắn hơi quay đầu, liên có thể nhìn thấy vậy mình sư tôn nguyên thủy cái kiều biến nào không ngừng khuôn mặt thái ất tan hồn lúc này liền nhẹ nhàng tùy gối nguyên thủy trước mặt vạn phần bi thiết khóc kể lệ sư tôn ngài nhất định phải làm đệ tử làm chủ a như vậy tư thái nơi nào còn có một chút ngày xưa cái kia 12 kim tiên hung hăng tư thái sư tôn đệ tử thả lần này bị cái kia tiệt giáo đệ tử làm hại đệ tử chết thật thảm a thái ất vẫn cứ trên đất quỳ mãi không đứng lên ngươi mà nói chuyện cẩn thận nguyên thủy vi phẫn nộ quát thấy mình ngày xưa thương yêu muốn thêm đệ tử thành dáng dấp như vậy nguyên thủy trong lòng có thể nào không đau thái ất đã thế thảm hắn đúng là muốn gian dạy cũng không tốt gian dạy. sư tôn nếu là đơn độc cái kia thạch cơ ở đây đệ tử sao không thể đem chân áp nhưng này chết tiệt tiệt giáo nhưng là vạn tiên ra tay lấy nhiều khi ít đệ tử đối đầu bọn họ mặc dù lại làm sao cũng là song quyền nan địch tứ thủ a cái kia tiệt giáo nghi súc ngay ở trước mặt là vô liêm sỉ đến cực điểm huống hồ cái kia tiệt giáo vạn tiên ra trận lấy sư tôn thông thiên năng lực sao không phát hiện được nhất định là cái kia chết tiệt lâm thiên cung vì bọn họ che lấp hành tung thái ất lời này vẫn chưa điểm ra thông thiên giáo chủ tên nhưng nguyên thủy vừa nghe lại sao không hiểu hắn là có ý gì? nghe nói lời ấy, nguyên thủy tinh tế vừa nghĩ, thái ất tuy rằng bi thiết người tàn tật dạng, nhưng nói tới cũng không phải không có lý. cái tiêu tiệt giáo vạn tiên chỉ đến, có thể nói là thanh thế cuồn quận, mặc dù là lô thay điếc, e sợ cũng có thể nghe thấy. hắn mặc dù là hơi thất thần, nếu như không phải có người từ bên trong quấy phá, hắn lại sao không có nhận ra được? sư tôn, lần này đệ tử cùng cái tiêu tiệt giáo đơn độc đấu pháp, mặc dù bỏ mình, cũng là không tiếc. nhưng cái tiêu tiệt giáo phó giáo chủ lâm tiên càng che đậy sư tôn pháp nhãn, để cái tiêu tiệt giáo vạn tiên gia hại ta. đệ tử bây giờ bỏ mình thực sự là không cam lòng a như thực chất lần này không cho bọn họ một bài học ta triển giáo đệ tử chẳng phải là đều phải bị bọn họ lấy phương pháp này bắt nạt xin mời sư tôn làm đệ tử làm chủ thái ất thấy nguyên thủy tiên tôn vẻ mặt hơi thay đổi sắc mặt vội vã lần thứ hai khóc kể lệ không trong lời nói giữa các hàng đem sở hữu văn đức đều vung ra tiệt giáo trên người nhưng là hoàn toàn không đề cập tới nửa phần hắn lúc trước đối với tiệt giáo đệ tử thạch cơ làm ra hành vi nguyên thủy nghe hắn này từng trận co cờ lọ cờ cũng là sắc mặt lạnh lẽo và phẫn tuy hắn biết này thái ất khóc tố một nửa thật một nửa giả Nhưng hắn không có thể tha thứ chính là, Lâm Thiên dĩ nhiên trong bóng tối bố cục thủ đoạn. Ngươi? Lúc này, còn chưa chờ Thông Thiên cùng Thái Ức chân nhân nói câu nói trước, cái kia Thái Ức chân nhân tàn hồn cũng đã thê thảm tiêu giao vào phong thần bảng đi, một đạo làm đệ tử làm chủ cuối cùng tiêu giao từ bên trên bay tới. Đến đây, Thái Ức thầy cho hai người song song đem nhà gọn, cùng lên một loạt cái kia phong thần bảng đi, xỉa giáo, trong vòng một ngày, hai người lên bảng. Đến giờ khắc này, Nguyên Thủy tâm tình cũng lại không kiểm được. Phải biết, hắn Nguyên Thủy tốt nhất thể diện, vốn là hắn đọc rất tốt, sẽ làm cho cái kia tiệt giáo đệ tử từng cái từng cái lên bảng, nếu thật sự là liên lụy đến cái kia ước định quyết chiến, bọn họ năm tháng ở, cũng hoàn toàn không sợ Lâm Thiên cùng Thông Thiên hai người. Nhưng hôm nay, chỉ cần một ngày, hắn xiển giáo môn đồ đã có hai người bị hắn xem thường cái kia khoác ma mang góc, thấp sinh chứng hóa hạ người, lại đem hắn muốn. Bốn xiển giáo hai đệ tử đưa lên bảng. Một người trong đó, thậm chí còn là hắn coi trọng nhất 12 kim tiền một trong. Chuyện này quả thật là ở trên mặt của hắn mạnh mẽ đánh a. Vẫn là đùng đùng hưởng loại kia. Này nguyên thủy sao có thể lĩnh được? Tiết giáo, Lâm Thiên, các ngươi bắt nạt ta xiển giáo đệ tử quá mức. Ngươi càng trước tiên tự mình kết cục, ta lần này định không thể dễ tha ngươi tiệt giáo đệ tử. Nguyên Thủy trên mặt hiện ra một luồng không thể hình dung, có thể giết người giống như tức giận. Kỳ thực, hắn lời này bất công cực rất, gì? Phong thần lượng kết đến, ai lại chưa từng cho mình đệ tử chuẩn bị chút thủ đoạn? Chỉ là Lâm Thiên chuẩn bị thủ đoạn có thêm mức điểm thôi. Đang khi nói chuyện, bèo. Nguyên Thủy bóng người, trong nháy mắt biến mất ở Ngọc hư cung bên trong, hướng về cái kia cản Nguyên Sơn Kim Quang động mà đi. 26. Nghiệm nghiệm. Huynh là Cầm vẫn là Ngư? Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 265, Nguyên Thủy thẹn quá thành giận, lấy lớn ép nhỏ. Càn Nguyên Sơn. Lúc này, Tiệt giáo chúng tiên nhưng chìm đắm ở mới vừa thắng lợi vui sướng hoan hô bên trong. Đây chính là một lần to lớn thắng lợi. Trong ngày thường phó giáo chủ đối với chúng ta ơn trọng như núi, bây giờ thái ất chân nhân bỏ mình, chúng ta cũng coi như là vì là phó giáo chủ báo một điểm cứu. Đa Bảo đạo nhân mặt lộ vẻ vui mừng nói: Hắn sao không biết cái kia 12 Kim Tiên đã từng đối với nhân tộc những việc làm? Còn có cái kia phó giáo chủ lúc đó ở nhân tộc thả xuống nữ. Bây giờ, phó giáo chủ muốn muốn giết bọn hắn 12 Kim Tiên, tự nhiên là dường như làm thịt chó chỉ là bây giờ phó giáo chủ mục tiêu chủ yếu chính là năm thánh những này tiểu lâu la đương nhiên phải giao cho bọn họ đến xử lý lập tức xuyền giáo đệ tử đều là dường như người nhà bình thường hướng về thạch cơ an ủi lên sư muội mới vừa rồi không có thương tổn được chứ sư muội thái ất cái kia vô liêm sỉ không đưa ngươi thế nào chứ một câu câu nói khác nào người thân bình thường nữ ngữ, bay vào thạch cơ trong thay vừa mới cái kia bị vô liêm sỉ thái ất chân nhân cùng đệ tử mang đến tức giận tại đây ôn hòa gió xuân thổi dưới tất cả đều tan đi thạch cơ không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp và ngàn Các vị mười sư minh sư tỷ, sư muội không có chuyện gì, phiền phức các ngươi trước tới cứu viện. Thạch Cơ mới từ trong lúc nguy hiểm thoát lì, vừa mới sợ hãi không thôi, giờ khắc này toàn bộ biến mất. Không lo lắng. Tiệt giáo chúng tiên tất cả đều nếm miệng nở nụ cười. Tiếp theo, Thạch Cơ cũng theo nở nụ cười, nụ cười sắp đổ thành, trong đáy mắt, Càn Nguyên Sơn nơi này, một mảnh an lành cảnh trí. Ô ô ô, ta cảm động a. Càn Nguyên Sơn phụ cận, những người quan sát nơi này các tu sĩ, từng cái từng cái ở cảnh tượng này bên dưới, thay đổi sắc mặt cực kỳ. Thế giới hưng hoang, nhưng là xương tiên khắp nơi đều là nguy hiểm. Đại gia vi phạm bảo lĩnh vậy cũng gọi là là người lừa ta gạt, bấy người trí tử đều là chuyện thường. vì lẽ đó, lại thấy đến Thái Ưt vừa mới làm ra cấp độ kia sự tình lúc, bọn họ vẫn chưa từng có nhiều kinh ngạc. chỉ có điều, trước mắt màn này, cho bọn họ xung kích thực sự là quá lớn. Thạch Cơ sư muội, ta chờ tiệt giáo đệ tử chính là người một nhà, ngươi lời này quá khách khí. đúng đấy, sư muội, chúng ta tiệt giáo đệ tử vốn là nên lẫn nhau hỗ trợ, huống hồ cái kia Thái Ưt chân nhân vô liêm sỉ, chúng ta đã sớm muốn dạy dỗ hắn. Tam tiêu, quy linh thánh mẫu tiệt giáo nữ tiên vây quanh ở Thạch Cơ bên cạnh hỏi Hàn đơn cẩn. một bên thân là đại sư Vinh Đa bảo đạo nhân, một mặt cha giả giống như nụ cười. Hắn tiện tay nhặt lên một bên cái kia Thái ất chân nhân bỏ mình sau rơi xuống pháp bảo. Sau đó nắm hướng về Thạch Cơ nói: "Sư muội, cuối cùng nếu không là ngươi ra tay, phòng trường ta tiệt giáo cũng bị cái kia Thái ất hại chết không ít đệ tử, này cho là sức chiến đấu của ngươi phẩm." Thạch Cơ vừa nhìn, vội vã phất tay, mọi người bắt đầu khiêm ngưỡng lên. Một bên quan sát Càn Nguyên Sơn tu sĩ càng là kinh ngạc, cái kia chín hỏa thần long chảo, nhưng là xiển giáo 12 kim tiên pháp bảo a. Các ngươi càng đều có thể như vậy để đến để đi. Hắn đây sao tiệt giáo đệ tử, là cỡ nào tố chất a? ầm ầm. Chỉ nghe, lúc này trong hư không một mảnh chấn động. Sau đó nói đạo thánh nhân dị tượng tiên âm vang lên, chu vi các tu sĩ tất cả đều đã không dám phát ra bất kỳ cái gì khí tức. Hô. Ở cái kia hư không rung động sau khi, từng đạo từng đạo cương lôi tiếng vang lên không ngừng, cuồn phong gào thét, trong đó mang theo cực kỳ khí tức kinh khủng. Này chính là nguyên thủy thiên tôn đến. Trong hư không nguyên thủy thiên tôn, sao không có chú ý tới vừa mới những người tiệt giáo đệ tử tư thái? Hắn rất là khó có thể tưởng tượng, những này khoác áo mang góc hạ người, dĩ nhiên là như vậy hòa thuận. Đồng thời, đồng môn trong lúc đó, khác nào huynh muội Pháp Bảo Lâm với trước mặt mà không tiện, một phương gặp nạn, bắt phương đến cứu viện. Hắn lại nghĩ đến vừa mới chính mình đệ tử kia Thái Ưt chân nhân ở Ngọc hư cung bên trong, kêu khóc không ngừng. khác nào tiểu nhân giống như cáo trạng tình cảnh. Nguyên Thủy hơi biến sắc mặt, chính hắn cũng không từng nhận ra được, nội tâm của hắn nơi sâu xa, dĩ nhiên hơi có một chút chua. Không sai, chính là chua. bọn họ thánh nhân trong lúc đó, chính chính là cái gì? đơn giản chính là một cái thể diện. Hắn Nguyên Thủy coi trọng nhất thể diện, vì lẽ đó thu đệ tử mới gặp cực kỳ trùng cất cước mà không nghĩ đến, chính mình coi trọng những đệ tử kia, cùng những này chính mình khinh bị quát mắng mang góc hạng người so ra, càng không thể kìm được hắn không hơi cay cay. Có điều trong thời gian ngắn, hắn liền chặt đứt này tia tâm tình. Phía dưới tiệt giáo các đệ tử nhận ra được này từng trận cương lôi tiếng, tự nhiên cũng là hơi biến sắc mặt. Cái kia mây đen bên dưới, một luồng không tên uy thế đánh út về phía bọn họ. Đa bảo nhìn cái kia trong hư không, phản phất là nhận ra được cái gì, bận dịu đối với tiệt giáo chúng đệ tử nói: sư đệ các sư muội, nơi này không phải chỗ ở lâu, chúng ta mau trở về Kim Lão đảo, hướng về hai vị giáo chủ chờ lệnh đi. Đa Bảo bây giờ một thân tu vi đạt đến chuẩn thánh cảnh, huống hồ hắn thường thường cùng sư tôn cùng phó trưởng giáo giao thiệp với. Nay Cố Thiên Địa uy thế bên dưới thánh nhân khí tức, hắn là không thể quen thuộc hơn được. Hắn tự nhiên cũng biết, bọn họ lần này giết thái ất chân nhân, cái kia xiển giáo nguyên thủy tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nay người đến là ai, tự không cần nhiều lời. Chúng ta mau chóng về đạo, có hai vị giáo chủ ở, mặc dù là nguyên thủy thánh nhân, cũng không cách nào đem chúng ta làm sao." Dứt lời, Đa Bảo liền muốn mang theo tiệt giáo chúng đệ tử trở lại. Chỉ là, thánh nhân một niệm đạn, chớp mắt sau khi, một thanh âm liền từ phía chân trời vang lên chuyển vào đa bảo mọi người trong hai, các ngươi làm hại ta xỉn giáo đệ tử, đã nghĩ dễ dàng như thế rời đi sao? Âm thanh này mang theo cuồn cuộn thánh nhân uy thế, lạnh lẽo đến cực điểm, chúng tiệt giáo đệ tử, dường như trực rơi vào hầm băng. Đông đảo đệ tử tại đây uy thế bên dưới chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thôi. Vẹo, một đạo mông lung bóng người, sau một khắc giá hiện tại bọn họ trước mặt trên hư không, mọi người định thần nhìn lại, không phải người khác, chính là xỉn giáo nguyên thủy thiên tôn. Khi hắn xuất hiện sau khi, cái kia thánh nhân uy thế càng là gia tăng mấy lần, lượng ba trăm năm mươi giáo đệ tử trực tiếp bị chấn động ngã trên mặt đất. Này chính là thánh nhân uy thế sức mạnh. Thánh nhân bên dưới, ngoại trừ Lâm Thiên như thế, không người nào có thể chống đối. Đa Bảo nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể chính mình, đúng như được nói. Bái Kiến Nguyên Thủy thánh nhân, không biết Nguyên Thủy thánh nhân tìm ta chờ chuyện gì. Ở Đa Bảo nói chuyện đồng thời, Tiệt giáo chúng đệ tử, tuy chịu đựng thánh nhân uy thế, không dám ngôn ngữ, nhưng cũng đều là trong ánh mắt, lên cơn giận dữ nhìn về phía Nguyên Thủy. Bọn họ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới, này xiển giáo dĩ nhiên vô liêm sỉ đến mức độ này. Cái kia thái ất đệ tử phạm sai lầm ở trước, nhưng thái ất chân nhân cự không nhận sai, ngược lại lẫn lộn phải trái, chả đúa cũng là tôi. Lúc này không nghĩ đến nguyên thủy thánh nhân, dĩ nhiên không phân tốt xấu, lấy thánh nhân thân phận, tự mình hướng về bọn họ ra tay. Bọn họ lúc này, xem như là thám tiết cảm nhận được nguyên thủy ở nguyên hội trước, sai khiến 12 kim tiên ở nhân tộc làm ra chuyện này. Nhìn từng cái từng cái nộm mà nhìn nhau, ở trước mặt hắn, càng muốn cự không nhận sai thiệt giáo đệ tử. Nguyên thủy trong nháy mắt lần thứ hai tức giận bốc lên. Ẩm. Nghiệp trưởng, hại ta đệ tử, còn không biết sai. Nguyên thủy lúc này cũng là bị thái ớt cái kia lời nói, cùng hai đệ tử lên bảng thời gian, chúng bất tỉnh đầu óc. Cang Ngột trưởng vung ra, một đạo thánh nhân uy thế, lấy thánh nhân cảnh giới, trở về những này hậu bối ra tay. Tuy không phải linh lực, chỉ là huy thế, nhưng bọn họ lại có thể nào chịu đựng. 26. Chương 266, hôm nay, ta tiệt giáo đệ tử thỉnh tội thánh nhân. Nguyên thủy lần này tự động, rõ ràng chính là muốn muốn bọn họ tiệt giáo và tiên, thừa nhận cái gọi là sai lầm. Hôm nay, Nguyên thủy tự nhiên cũng không thể lấy thánh nhân thân phận, tự mình đánh giết tiệt giáo và tiên. Nhưng, Nguyên thủy trùng thể diện. Tuy không đến nỗi đem đối phương tiệt giáo đệ tử đánh chết, hắn nhưng phải chiếm danh phận. Nếu thật sự là quyết định việc này chính là đệ tử của hắn, Thái ất chân nhân có lỗi trước vậy hắn xỉn giáo không chỉ là đi đầu lên phong thần bảng làm mất đi thể diện đồng thời liền này đại nghĩa đều chưa từng có thể chiếm đi ngược lại là rơi xuống một cái xỉn giáo đệ tử vô liêm sỉ tên tuổi vì lẽ đó mặc dù là biết rồi việc này nguyên do nguyên thủy cũng vẫn gặp làm như thế ở nguyên thủy như vậy uy thế bên dưới tiệt giáo đệ tử mỗi người giận mà không dám nói trước tiên không nói việc này chính là đối phương xỉn giáo đệ tử đi đầu đối với bọn họ tiệt giáo thạch cơ tiến hành nứt hiếp thủy thạch cơ động vũ trước thạch cơ chỉ là đòi cái công đạo cái tiêu thái ất liền muốn trực tiếp giết người. Tuy rằng thạch cơ ở tại bọn hắn tiệt giáo thân truyền bên trong, chỉ là một cái không đáng chú ý tồn tại. Nhưng, bọn họ giáo chủ thông thiên thành lập tiệt giáo, Hưu giáo vô loại, vốn là để bọn họ vô cùng cảm kích. Sau đó, phó giáo chủ Lâm Thiên vào tiệt giáo sau khi, bọn họ tiệt giáo đệ tử, càng lạ như cùng một nhà bình thường. Mặc kệ ai có khó, bọn họ đều sẽ tận hết sức lực gấp rút tiệt viện. Chớ nói chi là, bọn họ 12 kim tiên mấy trăm năm trước, chạy đến bọn họ Kim ngao đảo đi khiêu khích, làm mưa làm gió, tuy rằng chúc Long Tiên Bối cho bọn hắn giàu hấn, bọn họ tiệt giáo đệ tử bị bắt nạt, không có tìm bọn họ tính sổ cũng là thôi. Bây giờ nay truyền giáo 12 kim tiên thái ất chân nhân lại dám lần thứ 2 bắt nạn bọn họ thiệt giáo đệ tử, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể chịu? Cũng chính là bởi vậy, ở phó giáo chủ chỉ điểm bọn họ, đồng môn gặp nạn thời gian, bọn họ mới gặp như vậy hương sư động chúng, trực tiếp vạn tiên giá lâm, xóa bỏ cái kia thái ất chân nhân. Cái này cũng là xưa nay đã lâu thù hận. Thử hỏi, nếu là đối phương năm lần bảy lượt gây sự, mà còn nhận hắn? Cũng bởi vậy, mặc dù là thánh nhân trước mặt, thiệt giáo đệ tử, lúc này cũng là tức giận vạn ngàn. Muôn hạ đệ tử đổi trắng thay đen thì thôi, không nghĩ đến thân là thánh nhân cũng là như thế. Như vậy, này Nguyên Thủy Thánh Nhân xuyền giáo đối với nhân tộc, đối với phó giáo chủ làm chuyện này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Một đạo Thánh Nhân uy thế qua đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ hai lạnh lùng nói: Các ngươi nghiệp trưởng, phạm vào sai lầm, còn không nhận sai? Nhìn quét quá chúng tiệt giáo đệ tử, Nguyên Thủy trong lòng hơi giận, không hề nghĩ tới, ở hắn vừa mới Thánh Nhân uy thế bên dưới, những đám đệ tử tiệt giáo này, không những không có một chút nào khuất phục, đồng thời dám dùng ánh mắt như thế nhìn về phía hắn. Loại ánh mắt này, để Nguyên Thủy cái này Thánh Nhân cực kỳ không thoải mái, bởi vì hắn ở có một người trong mắt thấy được quá loại ánh mắt này, người này chính là Lâm Thiên. Cái kia nhiều lần làm tức giận hắn, cùng hắn đối nghịch ra hỏa. Cái kia để hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn căm hận người. Mà bây giờ, những đám đệ tử Tiệt Giáo này, càng cũng dám như người kia như thế, dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Nhưng Nguyên Thủy càng là lấy loại này kiêu ngạo thánh nhân tư thái đối mặt Tiệt Giáo đệ tử. Tiệt Giáo đệ tử, liền càng là không phục cho hắn. Thậm chí, có bộ phận Tiệt Giáo đệ tử, đầy uy thế như vậy, muốn tiến lên cùng Nguyên Thủy thánh nhân lý luận. Có điều, đa bảo nhưng đầu tiên là tiến lên trước một bước, ngăn lại bọn họ. Hắn thân là đại sư huynh, tự nhiên không thể để cho sư đệ các sư muội đứng ở phía trước. Đây là hắn thân là Tiệt Giáo đại sư huynh đảm đương ở Nguyên Thủy Uy Thế bên dưới, Đa Bảo ánh mắt nhìn thẳng Nguyên Thủy, mặc dù chịu đựng phần lớn Thánh Nhân Uy Thế, để tinh thần hắn vẫn đủ vật phần, nhưng hắn cuối cùng vẫn cứ mạnh mẽ chống đỡ đi. ở Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đa Bảo hướng về cái kia Nguyên Thủy chất vấn, chúng ta xin hỏi Nguyên Thủy Thánh Nhân, chúng ta làm sai chỗ nào, có tội gì? so với vừa mới lết kính, lúc này Đa Bảo trong giọng nói mang theo len ken, còn có cái kia mang theo tức giận đối với Thánh Nhân chất vấn. ở Đa Bảo lời ấy sau khi, Nguyên Thủy ánh mắt thu nhỏ lại, trong đó càng là mang theo ung um tùm ý lệnh, ta vốn là Thánh Nhân, không nên cùng các ngươi tiểu bối chấp nhận nhưng các ngươi xông ta đệ tử đạo phụ, đem ta đệ tử đánh giết, như vậy hành vi thực sự ác liệt đến cực điểm. về tinh về lý, ta làm cho bọn ngươi nghiệp chướng một ít giáo hấn. nghe nói lời ấy, tiệt giáo đệ tử trên mặt tức giận càng sâu. việc này chính là ai chi quá, lẽ nào thánh nhân liền có thể tùy ý bố trí tội danh sao? cái tiêu thái ất chân nhân hành vi, lẽ nào hắn thân là thánh nhân sẽ không biết sao? lúc này nguyên thủy nhưng phải ủy vào thánh nhân thân phận đưa cho bọn hắn giáo hấn. nói trắng ra, nguyên thủy chính là bắt nạt bọn họ, hai vị giáo chủ không tại người bên. nhưng đa bảo cũng tự nhiên biết bọn họ những vị đệ tử này là phải có có thể cùng thánh nhân chống lại. Phía sau hắn là sư đệ các sư muội. Mặc dù là có nhiều hơn nữa tức giận, hắn lúc này cũng nhất định phải đem đệ xuống. Hắn có thể trùng quan giận dữ, nhưng hôm nay vạn không thể để cho tiệt giáo đệ tử, như vậy bẻ gậy vẫn ở nguyên thủy trong tay. Thánh nhân nói giỡn, hôm nay chúng ta đến đây có điều là thấy sư muội bị không duyên cớ bắt nạt mà thôi. Cho tới thánh nhân uy nghiêm, chúng ta trở lại ra sư nơi đó lĩnh ngộ liền được rồi, tự không cần nguyên thủy thánh nhân ở nhiều hơn mất công sức. Nói xong, đã bảo liền bắt chuyện tiệt giáo đồng môn, muốn muốn rời khỏi. Có điều, nguyên thủy lúc này môn hạ đệ tử chết Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đa bảo bọn họ. Ở tiệt giáo đệ tử xoay người thời gian, Nguyên Thủy lại lạnh lùng nói: "Bọn ngươi làm hại ta môn hạ đệ tử Thái Ất, Na Tra, liền dự định như vậy rời đi. Ta cũng không làm khó bọn ngươi, bọn ngươi chỉ cần tại đây càng nguyện động, hướng về ta đệ tử Quỷ Sám 10 năm, liền liền như vậy bỏ qua." Quỷ Sám 10 năm. Tiệt giáo đệ tử, khi nghe đến Nguyên Thủy như vậy vô liêm sỉ nói lúc, suýt chút nữa liền không nhịn được, trực tiếp hướng về thánh nhân ra tay. Việc này từ đầu tới đuôi liền không phải bọn họ sai, nhưng cần hướng về cái kia vô liêm sỉ thiên thái ớt Na Tra sám hối. Này Nguyên Thủy cũng quá đáng chứ. Theo đệ hắn đạo lý này rõ ràng là người khác đánh ngươi, ngươi nhưng đến đứng chịu đòn chỉ vì hắn chính là xỉn giáo đệ tử bọn họ sớm biết xỉn giáo làm việc bá đạo nhưng không ngờ tới chính là liền ngay cả xỉn giáo thánh nhân cũng lại như thế bá đạo đa bảo dừng bước lại hắn tự nhiên biết việc này ở nguyên thủy trước mặt là không cách nào dễ dàng nếu đối phương đều không dự định buông tha bọn họ bọn họ làm sao cần một nhẫn nhịn nữa đa bảo bất tải, dám xin mời thánh nhân triển khai thần thông chúng hiện vừa mới hình ảnh ta tiệt giáo đệ tử thạch cơ bị thái ertna cha tự dừng xin sự suýt chút nữa đánh giết nàng làm sai chỗ nào Phải bị này không duyên cớ bắt nạt. Chúng ta Tiệt giáo đệ tử lại làm sai chỗ nào? Xin hỏi, xiển giáo đệ tử, chẳng lẽ liền muốn hơn người một bậc sao? Đa Bảo cũng không nhịn được nữa trong lòng các loại lời nói, những câu chất vấn ngôn ngữ, bản ra. Hôm nay, Nguyên thủy lấy lớn ép nhỏ, không tha thứ. Mặc dù là bọn mình, hắn Đa Bảo cũng phải vì sư đệ các sư muội, đòi cái công đạo. Mà ở Đa Bảo nói ra câu nói này, lời này sau lục, Tiệt giáo và Tiên, đều là đối mặt thánh nhân uy nghiêm, tiến lên một bước. Tiệt giáo Triệu công mình, hóa ra thánh nhân tái hiện hình ảnh, điều tra rõ ta Tiệt giáo đệ tử chi tội. Tiệt giáo Tam Tiêu, cảm tình thánh nhân tái hiện hình ảnh, điều tra rõ ta tiệt giáo đệ tử chi tội. Từng tiếng gầm lên, từng cái từng cái xích hai trung quan. Hôm nay, chúng ta thỉnh tội thánh nhân. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 267, Vạn Tiên chợn lên. Chúng ta muốn hỏi tội thánh nhân. Hôm nay, ta tiệt giáo đệ tử, thỉnh tội thánh nhân. Cuối cùng, tiệt giáo đệ tử, tất cả đều cùng kêu lên hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn quát lên. Nếu thánh nhân nói chúng ta có tội. Như vậy Chúng ta liền xin mời thánh nhân vô thượng thần thông điều tra rõ nguyên nhân. Nếu thật sự là chúng ta tiệt giáo đệ tử có tội, như vậy liền xin mời thánh nhân hạ xuống tội danh. Chúng ta tất không phản bác." Nguyên Thủy sắc mặt kỳ biến, hắn càng không nghĩ đến này đa bảo càng gặp kéo tiệt giáo đệ tử, như vậy chất vấn cho hắn. Cái gọi là tái hiện hình ảnh, điều tra rõ nguyên nhân. Hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là vô thượng thánh nhân, tự nhiên có thể làm được. Chỉ là, hắn lại sao không biết đầu đuôi câu chuyện? Một khi tái hiện, chẳng phải là ngồi vững chính mình đệ tử. Lúc này, nay từng tiếng rung khắp tiếng vang bên dưới, Nguyên Thủy sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Vốn là Hắn chính là giáo hơn những đám đệ tử tiệt giáo này mà tới. Hắn bấm toán sau khi, tự biết đối lý, vì lẽ đó động tác này chỉ là vì đòi lại hắn xiển giáo bộ mặt thôi. Nếu là những đám đệ tử tiệt giáo này, quy sáng 10 năm, lấy làm ăn ăn, hắn xiển giáo bộ mặt cũng coi như không tổn hại. Nhưng không ngờ những này tiệt giáo đệ tử, từng tiếng bên dưới, càng bắt đầu phản bác lên hắn đến. Nguyên thủy sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cũng tự nhiên biết rồi những đám đệ tử tiệt giáo này, chính là cứng cứng, hắn thánh nhân uy thế là chế phục bọn họ không được. Hắn vì là thánh nhân, tự mình ra tay, tự nhiên cũng không thích hợp. Hắn coi trọng nhất thể diện, như tự mình ra tay Không riêng là để thiên địa không ba không chúng sinh chế nhạo không nói cũng là cực kỳ không vẻ vang. Hắn cũng biết những này tiệt giáo nghiệp chướng, đánh nhưng lại không sợ chết chủ ý. Huống chi hắn ra tay tiêu diệt những này nghiệp chướng, chỉ sợ cái Tia Lâm Thiên cùng Thông Thiên hai người cũng sẽ đích thân ra tay tiêu diệt đệ tử của hắn. Đến lúc đó sẽ chỉ là lần thứ hai lưỡng bại câu thương. Hôm nay các ngươi thật sự coi ta giáo huấn không được bọn ngươi. Nguyên Thủy hơi giận trong lúc đó, trong lòng khẽ nhúc nhích, suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, Nguyên Thủy lạnh lùng nói: Các ngươi tuyệt giáo đều là phẩm tính thấp kém hạng người, hôm nay bản thánh cũng không tự mình trừng phạt bọn ngươi. Liên để ta môn hạ đệ tử, đến giáo ngươi chờ cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Lập tức, Nguyên Thủy tựa hồ tìm tới ứng đối phương pháp, chỉ thấy bàn tay hắn vung lên. Sau một khắc, chỉ nghe chân trời một trận quần cuộn tiếng vang lên, lần lượt từng bóng người điều khiển mây mù mà tới. Xiển giáo Quảng Thanh tử, bái kiến sư tôn. Xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân, bái kiến sư tôn. Xiển giáo Xích Tinh tử, liền thấy sư tôn. Giờ khắc này, Xiển giáo 12 kim tiên tất cả đều đến đông đủ, chỉ có điều chỉ có ít đi cái kia thai ớt chân nhân. Mấy trăm năm trước, còn bị trúc long mạnh mẽ đánh một trận, suýt chút nữa bỏ mình 11 kim tiền, lúc này nhìn từng cái từng cái tiệt giáo đệ tử, nhưng là vinh váo tự đắc, dồn dập mang theo vẻ ngạo nghễ. Lúc này có chính mình sư tôn ở, đồng thời bọn họ e ngại cái kia chết tiệt Lâm Thiên cũng không có mặt. Những đám đệ tử tiệt giáo này, tự nhiên không bị bọn họ để ở trong mắt. Đồng thời, đều là 12 kim tiền một trong thái ất, dĩ nhiên chết ở những này trong mắt bọn họ tiệt giáo nghiệt xúc trong tay, cũng là để bọn họ đại mất mặt mũi. Các ngươi tiệt giáo nghiệt xúc, làm thật đáng chết, càng hại chết thái ất sư. Không sai, các ngươi tiệt giáo gà đất chó sành cũng chỉ có thể hành này đây hành việc mới có thể làm sao ta thái ớt sư mình mới vừa đến này mười hai kim tiên liền từng cái từng cái bắt đầu quay về tiệt giáo vạn tiên trào phung lên tới liền đem sở hữu chịu tội đẩy lên tiệt giáo đệ tử trên người cùng cái kia thái ớt không khác nhau chút nào cùng cái kia nguyên thủy thiên tôn càng là không khác nhau chút nào hoàn toàn quên chính mình đã từng đều từng làm chuyện gì ngay lập tức xỉn giáo bên này đệ tử lục tục đến mặc dù là đệ tử đời ba cũng là đồng dạng ở nguyên thủy triệu hoán dưới đến nơi này trong lúc nhất thời xỉn giáo một phương tụ tập trên hơn trăm người sau một khắc lại là một thanh âm giáng lâm, một thân nhân khí thế nhưng là muốn so với những này còn lại tiệt giáo đệ tử cường không ít. Thiện giáo nhiên Đăng, bài kiến giáo chủ. Người đến một thân phong sắc đạo bảo, chính là Nhiên Đăng đạo nhân, Thiện giáo phó giáo chủ. Thậm chí, cái kia Vân trung tử, Nam Cực tiên ông cũng là đến nơi này. Nhìn thấy chính mình đệ tử dĩ nhiên đến đông đủ, Nguyên Thủy Âm thanh lạnh lùng nói, "Nhiên Đăng." Nhiên Đăng tiến lên một bước đạo, "Ờ." Nguyên Thủy khẽ liếc một chút tiệt giáo đệ tử, sau đó đối với nhẹ nhàng nói, "Tiệt giáo đệ tử tự tiện xông vào Càn Nguyên Sơn, bắt nạt giết ngươi sư đệ Thái Ất, ở ta trước mặt không tôn lễ nghi, ngươi làm làm sao?" nhiên đăng chính là một cáo giả hắn tự nhiên biết nguyên thủy suy nghĩ trong lòng lập tức nói thẳng Tiệt giáo đệ tử xuất vạn chúng số lượng tự tiện xông vào nô sư đệ đồ phủ, bắt nạt giết thái ất lại có không tôn thánh nhân cử chỉ làm phạt nguyên thủy khẽ gật đầu nói được ngươi mà dẫn dắt thiền giáo đệ tử trừng phạt những đám đệ tử tiệt giáo này cũng khỏe mạnh cho bọn họ những nghiệt xuất này trường trường giáo hấn nguyên thủy kiêng kỵ thể diện vì lẽ đó tự nhiên không thể tự mình ra tay để hắn môn hạ đệ tử thay thế là vì là phương pháp tốt nhất nhiên đăng lĩnh mệnh sau khi lập tức nhìn về phía thiệt giáo đệ tử lạnh lùng nói bọn ngươi thiệt giáo nghiệt xuất Hôm nay lại dám xông vào thái ất độc phủ, tự dưng đánh giết ta xỉn giáo môn đồ, thực sự là ác liệt đến cực điểm. Chính là huyền môn gieo vạn, Lần này chúng ta thay thông thiên sư thúc thanh lý môn hộ, cũng là huyền môn may mắn. Nói xong lời này, hắn liền dẫn dẫn xỉn giáo đệ tử tiến lên một bước, muốn đánh giết những này tiệt giáo tiệt giáo đệ tử. Ỷ vào hắn cùng vân trung tử, nam cực tiên ông ba người chuẩn thánh tu vi, hắn tự nhiên cho rằng những đám đệ tử tiệt giáo này chính là bắt vào tay. Nhân đăng ngôn ngữ càng là làm tức giận tiệt giáo đệ tử, tự tiện xông vào, tự dưng, nay xỉn giáo môn nhân dùng tử thực sự là một cái so với một cái buồn nôn, một cái so với một cái ác độc. Tiệt giáo đệ tử trên mặt tức giận bốc lên, không có một chút nào e ngại. Lúc này, nếu Nguyên thủy đã không dự định buông tha bọn họ, bọn họ cần gì phải nuốt giận vào bụng? Ta tiệt giáo và tiên, cái gì cũng có thể ném. Thế nhưng, ta tiệt giáo tôn nghiêm, không thể ném. Đại sư Minh, xiển giáo vô liêm sỉ. Kim Linh Thánh Mẫu thỉnh cầu phạt xiển. Đại sư Minh, xiển giáo vô liêm sỉ. Triệu Công Minh thỉnh cầu phạt xiển. Đại sư huynh, xiển giáo vô liêm sỉ. Tạm Tiêu thỉnh cầu phạt xiển. Lập tức, tiệt giáo môn nhân, từng đạo từng đạo âm thanh Dung trời mà lên, sông lên bất điêu. Càng để những người xiển giáo đệ tử, trong lúc nhất thời bị chấn động hơi sợ hãi. Liên ngay cả Nhiên Đăng cũng là ánh mắt thu nhỏ lại, những đám đệ tử tiệt giáo này, chiến ý cao, trước đây chưa từng thấy. Nghiệp chướng. Các ngươi không biết hối cải, càng còn dám họ hét phách diện. Nhiên Đăng trong lúc nhất thời nổi giận, vốn là bọn họ trinh phạt những này tiệt giáo nghiệp chướng, không nghĩ tới những người này cũng ngược lại muốn trinh phạt bọn họ. Lập tức, Nhiên Đăng dựa vào chính mình chuẩn Thánh viên mãn vô thượng tu vi, liền muốn hướng về tiệt giáo vạn tiên ra tay. Nhưng, sau một khắc, lại là một đạo dung khắp phía chân trời thanh âm vang lên. Tiệt giáo Vạn Tiên, theo ta bố Vạn Tiên trận. Ẩm, trong nháy mắt, nghiêm chỉnh huấn luyện Tiệt giáo các đệ tử cũng đã trực tiếp tạo thành Vạn Tiên trận. Thậm chí, này đột nhiên bùng nổ ra khí thế, trực tiếp đem cái kia nhiên Đăng chuẩn Thánh viên mãn công kích, chấn động lùi ra. Đồng thời để đột nhiên không kịp chuẩn bị nhân đăng, một cái to lớn lạo đảo. Tiển giáo vô liêm sỉ, hôm nay chúng ta phải xiển lấy vấn tội Thánh nhân. Ẩm ẩm, Tiệt giáo đệ tử âm thanh lần thứ hai nổ vang ở chân trời trong lúc đó. Hai mươi niệm, niệm. huynh là cấm vẫn là ngư. Nha đầu nốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 268, không biết xấu hổ đồ vật, cũng dám bắt nạt ta tiệt giáo đệ tử. Phạt xỉn lấy vấn tội thánh nhân. Này chính là tiệt giáo vạn tiên khẩu hiệu. Hôm nay này muốn thêm nữa tội, sợ gì không nói. Nếu xỉn giáo vô liêm sỉ, thánh nhân vô liêm sỉ, bọn họ liền hỏi tội thánh nhân. Ở thánh nhân trước mặt, dù sao có điều vừa chết. Nhưng chính như phó trưởng giáo câu nói kia từng nói, chúng ta tuy là thánh nhân bên dưới dù dễ, nhưng dù dễ cũng không phải có thể tùy ý bắt nạt. Thánh nhân cũng biết. Dụ Dế giận dữ, máu tươi ba thước. Ầm ầm. Tiệt giáo đa bảo đạo nhân, đứng ở vạn tiên trận trung tâm lúc này khí thế của hắn cao to cực kỳ, cùng cái kia chuẩn thánh viên mãn nhiên đang đạo nhân so với không kém chút nào. này chính là trải qua nhà hắn phó giáo chủ thay đổi qua đi vạn tiên trận vi lực. từ khi bị phó trưởng giáo giao cho sau khi, bọn họ còn chưa bao giờ từng ở trước mặt người biểu diễn ra quá. mặc dù là nguyên hội trước, giết tới tây phương giáo thời điểm, bởi vì đi ít người, bọn họ cũng chưa từng biểu diễn. mà ngày hôm nay trải qua một nguyên hội tu luyện cùng với luyện tập, bọn họ đã đem vạn tiên trận nắm giữ càng mạnh mẽ hơn. lúc này đối mặt vô liêm sỉ sửa giáo cũng là lần thứ nhất biểu diễn ra. ừ. Các ngươi dựa vào chỉ là trợ pháp, liền có thể có năng lực đủ đối kháng ta thực lực sao?" Nhân Đăng hơi cười gằn. Hắn như thế nào đi nữa nói, cũng là cái kia tử tiêu cung bên trong 3000 khách, vạn vạn năm lâu năm chuẩn thánh đại năng. Những đám đệ tử tiệt giáo này, lại làm sao, cũng chỉ tu luyện hơn một nguyên hội. Mặc dù lúc này ngưng tụ và người, thì có ích lợi gì? Ầm. Nhân Đăng trong tay tế khởi linh cứu đèn, hướng về đông đạo tiệt giáo đệ tử tập kích tới. Trong bàn tay, càng là Ngọc Thanh Lôi Pháp ngưng tụ. Trong thiên địa, trong lúc nhất thời, rầm rầm nổ vang. Này Ngọc Thanh Lôi Pháp, Nhân Đăng có thể nói là đem tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh một tay đánh giết mà ra, mặc dù là chuẩn thánh cảnh, ở đây thức bên dưới cũng phải trực tiếp nghe tiếng trở ra. nhưng giờ khắc này chủ chỉ vạn tiên trận đa bảo cùng với vạn chúng đệ tử đối với này nhiên đăng nhưng là không sợ hãi chút nào, đón hắn liền công tới. một bên nguyên thủy nhìn những này khí thế mãnh liệt tiệt giáo đệ tử, nhưng là không có một chút nào lưu ý. mặc dù là tối cường đa bảo mạnh hơn, tối đa cũng chính là cái chuẩn thánh, cùng nhiên đăng này chuẩn thánh viên mãn nhưng trên lệnh quá nhiều. còn nữa, nhiên đăng còn có một bên tất cả đều đại la hậu kỳ, thậm chí viên mãn cảnh giới cái khác mười kim tiên lực trận này vạn tiên trận hắn tuy hơi liếc mắt nhìn nhưng cũng không có quá mức lưu ý lúc trước ở mưu đoạt nhân tộc đế sư vị trí thời điểm những người nhân tộc dự vào này vạn tiên trận đúng là đem hắn môn hạ 12 kim tiên đánh cho hoa rơi nước chảy có điều hắn cũng cứ cho là lâm tiên lúc đó sớm bày xuống cái kia trận pháp phát huy công hiệu chi nhân cái kia vạn tiên trận uy mạnh, nhưng trung quy cũng chỉ đến như thế Nhân đăng trung quy là lâu năm chuẩn thánh viên mãn tuyệt không là một cái chỉ là vạn tiên trận có thể bù đắp trên lệnh bây giờ tiệt giáo đệ tử bày ra này vạn tiên trận hắn hơi liếc mắt nhìn cùng dĩ vãng cũng không cái gì không giống nguyên thủy nghĩ như vậy. Nhưng hắn không biết chính là, này Vạn Tiên Trận, tại đây nguyên hội bên trong, cũng sớm đã trải qua Lâm Thiên vô số lần thay đổi. Tuy rằng nhìn qua, cùng trước đây không khác nhau chút nào, có thể trong đó nhưng bên trong có huyền cơ. Tiên giáo đệ tử cũng đều cho rằng Nhiên Đăng phó giáo chủ, lấy này Vạn Tiên Trận, như việc nhỏ như con thỏ. Nhưng, giữa lúc tiên giáo mọi người đều là tự tin tràn đầy, cái kia Nhiên Đăng cũng một mặt xem thường thời điểm. Cong, một tiếng tiếng vang nặng nề vang lên. Chỉ nghe Nhiên Đăng linh cứu đèn cùng Ngọc Thanh Lôi Pháp, phản phất là đánh vào một đạo hỗn độn thần thiết trên bình hượng, phát sinh to lớn tiếng vang. Liên ngay cả cái kia bay người lên trước Nhân Đăng, đầu đều là một mảnh rung động. Làm sao có khả năng? Nhân Đăng trên mặt một trận khó mà tin nổi. Trong tay hắn này Ngọc Thanh Lôi Pháp cùng với những cái khác người nhưng bất động, là mang theo chuẩn thánh lực lượng phát tác. Không nghĩ đến đánh vào này vạn tiên trận bên trên, dĩ nhiên một điểm hiệu quả đều không có. Hắn trong nháy mắt kinh ngạc. Đông đảo Thiển Giáo đệ tử cũng là choáng váng. Âm thanh kia, bọn họ sẽ không không có nghe thấy. Phó giáo chủ thủ đoạn, liền như vậy, như vậy bị bọn họ cho ngăn lại. Hắn Ngọc Thanh Lôi Pháp, mọi người nhưng là từng trải qua. Mặc dù là 12 kim tiên cùng tiến lên trận cũng đều chưa từng có thể đỡ. sau một khắc, ở nhiên đang hơi sừng sốt thời gian, đa bảo nhưng là lớn tiếng quát lên. nhiên đăng, ngươi cũng chỉ có chút thực lực này sao? lập tức, hắn không có chút gì do dự, trong bàn tay tiên tiên linh kiếm, trong nháy mắt hướng về nhiên đăng tìm tới, chân chính đánh nhau thời điểm, đừng nhiều tất tất, chính là trên. đây là phó giáo chủ dạy cho bọn họ. lúc này, đa bảo tự nhiên cũng là vận dụng vô cùng thỏa đáng. ở nhiên đăng chưa phục hồi tinh thần lại lúc, liền trực tiếp giết đi đến. giang dác, vạn tiên trận dưới thả ra to lớn linh lực, trực tiếp phá tan hư không, chém ở nhiên đăng trên người rầm. Trong lúc nhất thời, Nhiên đang trên người không ngừng chảy máu, bị đau không ngớt. Trên mặt là vừa giận vừa sợ, vội vã lui về phía sau đi, hắn không nghĩ đến, thiệt giáo những này gà đất chó sành, dĩ nhiên đem hắn cho tổn thương, lại dám đả thương nô phò giáo chủ. Xiển giáo 11 Kim Tiên thấy Nhiên đang thất thần trong lúc đó, bị đánh lén, mang theo pháp bảo liền tập đi đến. Độn Long Tung, chẳng Tiên Kiếm, từng cái từng cái pháp bảo ẩm ẩm mà trên. Cút. Những mấy 12 Kim Tiên, đa bảo liền cảnh gặp tâm tình của bọn họ đều không có, Tiên Tiên Linh kiếm về phía trước quét qua, một đạo linh khí đãng ra, liền đem trước mặt 12 Kim Tiên khác nào như quét rác cho càn quét vạn dặm xa, mãi đến tận cùng một ngọn núi đến rồi cái thân mật tiếp xúc sau khi, phát sinh dung trời triệt để âm thanh, này mới ngừng lại. Ầm. Ở để 12 kim tiên cút đi sau khi, đã bảo điều động vạn tiên trận, cũng không có dừng lại bước chân của chính mình, mà là trực tiếp lần thứ hai hướng về cái kia nhân đang mà đi. Cái này nói năng lô mãng, xỉ nhục bọn họ thiệt giáo ra hỏa, hẳn phải chết. Đa bảo tiên tiên linh kiếm bên trên, phát sinh từng đạo từng đạo tiếng vang, vùng hướng về phía trước. Nhân đang vốn muốn lần thứ 2 triển khai pháp lực linh bảo chống đối, nhưng một đạo kiếm khí thổi qua, hắn linh bảo cũng đã trực tiếp bị lần thứ 2 càn quét mở lập tức hắn sắc mặt kinh hãi, sao dám gắng đón đỡ cái kia lần thứ hai tập kích tới được kiếm khí? liền hắn chỉ được bắt đầu hướng về phía sau thối lui, bắt đầu tránh né đa bảo công kích, trong lúc nhất thời khắp nơi chạy trốn dáng vẻ chật vật đến cực điểm. lại nhìn nguyên thủy, lúc này sắc mặt hắn quả thực đen kịt như đáy nổi. này nhiên đang đến cùng đang làm gì? này vạn tiên trận pháp sao mạnh như thế? hắn còn kém trực tiếp lên tiếng hỏi đến rồi. Nay tình cảnh này quả thực cực kỳ giống lâm thiên lúc trước đem hắn mười kim tiên truy khắp nơi chạy trốn chật vật cảnh trí. mà lúc này càng là phát sinh ở hắn xỉn giáo phó giáo chủ cùng tiện giáo những vị đệ tử này trên người. Nguyên Thủy ra mặt khẽ run, tức điên đến còn kém trực tiếp đối với mình đệ tử nói một câu dã dội. Một đám mất mặt ra hỏa. Nguyên Thủy hơi giận nói. Sau đó khắp nơi tức điên trạng thái bên dưới, càng trực tiếp mất chi đến quay về những đám đệ tử tiệt giáo này. Lần thứ hai phóng ra vô tận thánh nhân uy thế. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, chính mình đệ tử này đánh không lại những này tiệt giáo môn đồ. Hắn chỉ được dùng uy thế đem những vị đệ tử này hạn chế, sau đó lại do hắn đệ tử đem những vị đệ tử này chém giết, đưa bọn họ trên phong thần bảng. Chỉ là khi hắn mới vừa ra tay thời gian, một đạo vô tận âm thanh rung khắp phía chân trời thiên địa, từ đằng xa chuyển đến. Đâm thủng hư không, không biết xấu hổ đồ vật, cũng dám bắt nạt ta tiệt giáo đệ tử. Nam 26, chương 269, đầu rồng trên vô thượng bóng người. Sợ hãi. Lúc này, giữa lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn vô thượng thánh nhân uy thế mới vừa thời điểm xuất thủ, từ phía chân trời một bên, truyền đến như vậy một thanh âm, "Không biết xấu hổ đồ vật, cũng dám bắt nạt ta tiệt giáo môn đồ." Âm thanh này cũng không cao vút, trong đó nhưng ẩn chứa vô tận uy thế cùng thô bạo. Ở âm thanh này truyền đến sau khi, hầu như ở đây sở hữu xiển giáo môn đồ, cùng với Nguyên Thủy, tất cả đều biến sắc. Lớn một Ai dám nhục mạ ta xỉn giáo, Người tiệt giáo đệ tử chính là chỉ dám sau lưng lén lén lút lút mắng người mặt hàng sao? Trong lúc nhất thời, xỉn giáo đệ tử tất cả đều bắt đầu cố sức chửi lên. Lúc này, bọn họ phó giáo chủ nhân đang công chật vật cực kỳ, bị này tiệt giáo vạn tiên đuổi theo đánh. Nguyên thủy thiên tôn ra tay mới vừa đem những người tiệt giáo đệ tử uy đè xuống. Đúng là bọn họ muốn khởi sướng phản kích thời điểm, lời nầy uống đến mặt mũi của bọn họ làm sao được? Đạo này tức giận mắng tiếng thực sự quá ứng cành. Này không phải ngồi vướng bọn họ những người này là đánh công lại tiệt giáo đệ tử, chỉ có thể lại sư tôn nguyên thủy sao? ở âm thanh này sau, nguyên thủy sắc mặt càng là âm trầm cực kỳ. Câu kia không biết xấu hổ đồ vật, mắng chính là hắn xỉn giáo đệ tử, càng là hắn nguyên thủy thiên tôn. mới vừa rồi là ai lấy lớn ép nhỏ ra tay, hắn nguyên thủy thiên tôn nội tâm là lại quá là rõ ràng. âm thanh kia chủ yếu nhằm vào tức giận mắng mục tiêu, đương nhiên là hắn nguyên thủy. còn chưa chờ nguyên thủy nói chuyện, đông đảo xỉn giáo đệ tử cũng đã tiếng mắng nổi lên bốn phía. giả thần giả quỷ, dám to gan nhục ta xỉn giáo, tìm không chết được. tuyệt giáo quả thật là phẩm tính thấp kém hạng người, cũng chỉ có thể ở sau lưng tìm một ít cảm giác thỏa mãn. nhưng mà giữa lúc những đám đệ tử xiển giáo này tiếng mang chính vui vẻ thời điểm ẩm phía chân trời một đạo khí tức gột rửa ra để nội tâm của bọn họ không khỏi hơi mát lạnh thậm chí vào đúng lúc này bọn họ lại có một loại ở địa ngục đi rồi một chuyến cảm giác giầm trong lúc nhất thời vừa mới những người nói năng lô mãng xiển giáo đệ tử tất cả đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng mình nhưng dù vậy chỉ nghe bọn họ phù một tiếng phun ra một ngụm màu lớn sắc mặt tái nhợt nguyên thủy đồng dạng là sắc mặt lạnh lùng nhìn tình cảnh này hắn ánh mắt hơi hướng về phía trước quét tới muốn xem phá này mới hư không muốn biết người đến kia đến tận cùng là ai chỉ là không nghĩ đến liền hắn đều thần thức càn quét quá khứ đều phản phất hơi bị từ chối bình thường không thể tiến thêm là ai nguyên thủy không được tham dò nhưng nội tâm tự hồ có một cái suy đoán dừng chân trời mây mù rốt cục tản ra một vệt kim quang hiện ra ở chân trời trong lúc đó phát sinh vạn trượng ánh sáng đó là xền giáo đệ tử tất cả đều ánh mắt kinh sát nhìn nơi đó đạo kia lưu quang càng ngày càng gần cũng làm cho bọn họ có thể nhìn ra càng ngày càng thanh đó là một đạo bọn họ chưa từng gặp chiều cao hơn vạn trượng thần long cái kia thần long con mắt càng là phát hiện tham tham ánh sáng Phản phất trong đó thấu một luồng đến từ viễn cổ xa xưa khí tức. Ánh mắt kia, từ trong hư không bắn ra ánh sáng, vẻn vẹn là một cái vẻ mặt, liền để sở hữu xỉn giáo đệ tử như rơi vào hầm băng. Trong thiên địa, sao còn có thể có mạnh mẽ như vậy thần long? Tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt khiếp sợ. Cái kia thần long khí tức, quả thực là bọn họ không thể tưởng tượng. Thậm chí muốn so với bọn họ phó giáo chủ Nhân Đăng, đều cường đại hơn. Lẽ nào là trúc long? Đây là bọn hắn trong lòng cái thứ nhất suy đoán. Nhưng 12 Kim Tiên, lập tức liền đem ý nghĩ này phủ quyết, bởi vì, bọn họ từng ở Kim Ngao đạo trì bắt gặp trúc long khi đó trúc long có thể không phải như vậy từ a lẽ nào chỉ là mấy trăm năm trúc long còn có thể biến hóa hay sao long tộc bây giờ lại còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại hiền giáo mọi người hơi nín hơi có điều cũng còn tốt có sư tôn của bọn họ thánh nhân ở bọn họ ngược lại cũng không lý kỵ chuẩn thánh viên mãn thậm chí so với chuẩn thánh viên mãn mạnh hơn một ít Chơi ạ ta dĩ nhiên cảm nhận được đến từ tổ long khí tức chỉ là hắn cường đại như thế vì sao nhưng phải lấy bản thể gặp người vừa mới cái kia tiếng quát lớn âm tựa hồ là này thần long chuyển đến chỉ là này thần long cũng không trúc long thậm chí so với trúc long đều cường đại hơn hắn cùng chúng ta có quan hệ gì đâu xỉn giáo đệ tử tất cả đều nghi hoặc xôn xao trên đời xem thần long bộ tộc mạnh mẽ như vậy thần thú bây giờ cũng không phải không tồn tại nhưng những này nhân vật mạnh mẽ bình thường đều sẽ không lấy bản thể gặp người mà là gặp lấy hóa hình thân bởi vì làm cho thấy bản thể thời điểm liền đại biểu hắn hóa hình thân đánh không lại người khác đây là bọn hắn xỉn đủ vì lẽ đó bọn họ mới gặp như vậy nghi hoặc thực sự là tiệt giáo tồn tại xỉn giáo đệ tử đầu óc mơ hồ bọn họ cũng không biết Tiệt giáo lúc nào không ngờ có bực này thần long. Không, ầm, cái kia thần long từ từ đến, trong ánh mắt lại có con đường uy thế lần thứ hai thả ra, để những người tiệt giáo đệ tử tất cả đều tâm thần bên trong hoảng sợ vạn phần. Nghiệp tướng chỉ là một xa suốt long tộc, dám ở chúng ta trưởng giáo trước mặt làm càn Quảng Thanh Tử cảm thụ cái kia thần long uy thế, không khỏi ủy vào sư tôn ở đây, về phía trước nổi giận nói: Ngịa Súc, thánh nhân trước mặt cũng là người dám ở này hung hăng ngang ngược. Quảng Thanh Tử đi đầu, trong lúc nhất thời, mọi người đều là tức giận mang lên, liền ngay cả cái kia xỉn giáo đệ tử lại ba. Tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng cũng là học theo dăm giáp, càng đều quay về chuẩn Thánh Viên mãn cấp Thần Long đại năng, mang lên. Chỉ có điều, chính khi bọn họ bọn họ mở lời kêu ngạo lúc, cái kia Thần Long khổng lồ đầu lâu bên trên lại có một bóng người từ từ hiện hiện ra. Cái gì? Đầu hắn trên dĩ nhiên đứng một người. Hắn dĩ nhiên là người khác vật cưỡi sao? Nguyên lai like hắn lấy bản thể xuất hiện, chính là xung làm thú cưỡi sao? Tiên giáo đệ tử ở nhận biết được đạo nhân ảnh kia thời điểm, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là, bực này so với trúc Long còn mạnh mẽ hơn Thần Long, dĩ nhiên sẽ là người khác vật cưỡi sao? Phải biết, lúc trước Lâm Thiên có thể thu trúc long vì là trúc long vì là vật cưới, cũng là bởi vì ở trúc long suy yếu thời điểm để hắn thần phục a. Như vậy cái kia bên trên người, đến cùng nên là cường đại đến mức độ cỡ nào? Liền ngay cả sư tôn của bọn họ Nguyên Thủy, có thể đều không có đại ngộ như vậy. Nguyên Thủy tuy rằng cũng là chín long tọa giá, nhưng một không lại sao là này so với chuẩn thánh viên mãn mạnh hơn vật cưới. Trong lúc nhất thời, xiển giáo đệ tử tất cả đều là ánh mắt dại ra và phần. Đang lúc này, một đạo thâm trầm âm thanh từ cái kia thần long trong miệng phát sinh. Bọn ngươi xiển giáo tiểu xúc sinh, liền bọn ngươi già già ta cũng không nhận ra sao? Âm thanh này bình tĩnh cực kỳ, nhưng cũng nguyện dường như sấm xét nổ vang ở xiển giáo các đệ tử trong đầu. Xiển giáo 12 kim tiên, đối với âm thanh này, có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Dù sao mấy trăm năm trước, bọn họ suýt chút nữa chết ở này lòng trong tay. Trúc Long, hắn càng là Trúc Long sao? Hắn làm sao sẽ trở nên so với Di Vãng, càng mạnh mẽ hơn hiểu rõ. Nếu như hắn là Trúc Long, như vậy đầu rồng kia trên chẳng người. Ở Trúc Long tiếng mắng qua đi, thân rồng đã trong nháy mắt qua lại lại đây. Bóng người kia chính là Lâm Thiên. 26. Chương 270, Nguyên Thủy ta tới đây, ngươi có hay không rất thất vọng. ở Trúc Long lên tiếng sau khi, Xiển Giáo đệ tử cũng đã nhận rõ sự thực. con này làm bọn họ sợ hãi vô thượng thần long, chính là Trúc Long không thể nghi ngờ. mà đạo kia đứng ở đầu rồng bên trên tuyệt thế bóng người cũng không nghi ngờ chút nào, vì là lâm tiên. nghe được Trúc Long tiếng mắng. Xiển Giáo đệ tử, tự nhiên là tức giận cực kỳ. chết tiệt Trúc Long. nhưng là khi bọn họ mới vừa mang ra tiếng thứ nhất thời điểm, liền cấm khẩu. không chỉ là nghi vẫn cảm nhận được Trúc Long cái kia vô tận hơi thở làm người ta sợ hãi, cũng càng là bởi vì hắn đầu rồng trên cái kia một bóng người. Lâm Thiên, nửa bước đại đạo thánh nhân, vị kia vạn cổ không hai, có thể chấn áp Tây Phương Nhị Thánh tồn tại. Cũng càng bởi vì, ở bóng người kia đến trong mắt, bọn họ liền cảm nhận được một luồng làm bọn họ nghẹt thở khí tức. Miệng của bọn họ mới vừa nhắm lại, một đạo ẩn chứa đại đạo vận tức âm thanh cũng đã lại vang lên. Nói năng lô mãng, nên phạt. Ầm. Liền ngay cả Nguyên Thụy đều không thể đúng lúc đỡ. vừa nãy những người không quản được miệng các đệ tử, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng sáng cực kỳ. Lần này, Tiên giáo môn nhân triệt để ngậm miệng lại, không dám nói lời nào. Đối mặt Tiệt giáo môn đồ thời điểm, Bọn họ đúng là dám phách lối một chút, nhưng là bây giờ, đối mặt Lâm Thiên bọn họ nơi nào còn dám hung hăng mười. Đây là một loại da ở tại nội tâm đối với hoảng sợ. Đặc biệt 12 kim tiền, lúc này đối với Lâm Thiên là vừa giận vừa sợ. Bọn họ tự nhiên muốn làm Lâm Thiên hung hăng, nhưng nghĩ tới vừa nãy cái kia một ngụm máu tươi, bọn họ liền nhìn xuống. Mà xem trước một chút là sư tôn tình huống của nơi này lại nói, ở Lâm Thiên đến sau khi, tình cảnh trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Những người xiển giáo môn nhân, cũng mỗi một người đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Lâm Thiên, Nguyên Thủy sắc mặt hơi kinh, trong đó mang theo hơi kinh ngạc thậm chí có thể nói trong lòng hắn là rất là kinh ngạc kinh ngạc không chỉ là Lâm Thiên còn có cái kia Trúc Long bởi vì Lâm Thiên cái kia đại đạo lực lượng dĩ nhiên ở vừa mới đã có thể ngăn trở mình Thánh Nhân thần thức tra xét mà cái kia Trúc Long hắn ánh mắt nhìn sang cũng là chấn động sắc vạn phần thân thể bên trên dĩ nhiên tỏa ra đạo đạo tổ long khí tức Trúc Long mặc dù mạnh hơn hắn hạn mức tối đa cũng ở đó tổ long đã sớm vong không biết bao nhiêu năm tháng hắn tự nhiên không thể tin tưởng sẽ là tổ long thức tỉnh bây giờ Trúc Long hắn sao có thể sẽ có tổ long khí tức mặc dù là Nguyên Thủy cũng rất là kinh hãi cảm nhận được Nguyên Thủy nhìn kỹ. Trúc Long khẽ hừ một tiếng, sau đó càng cũng không để ý tới đối phương chính là Thánh Nhân, càng nói thẳng: Nguyên Thủy, ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy ta bây giờ trở nên mạnh mẽ, đố kỵ. ngươi. Nguyên Thủy nghe được lời này, nhất thời tức điên, này Trúc Long thực sự là khẩu không che lấp, lại thế nào, cũng có điều chỉ là chuẩn Thánh Viên mãn, chính mình một tay liền có thể chấn áp tồn tại, dám cứ gọi thẳng hắn tên, nói như thế, một cái xa suốt xuất, xuất sinh, thân là vật cưỡi, cũng dám ở ta trước mặt làm càn. Ẩm. Nguyên Thủy trong ánh mắt chính là một đạo Thánh Nhân uy thế hướng về Trúc Long đánh tới. Nhưng đạo này Thánh Nhân uy thế chỉ là bị Lâm Thiên tiện tay một đòn, liền trực tiếp chặt đứt không thể đối với trúc Long tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Người đám tiêu nghiệt súc đệ tử, dámỷ vào ngươi, ở ta trước mặt làm càn, ta ở ngươi trước mặt làm càn, ngươi có thể làm sao?" Trúc Long lần thứ hai lạnh lùng nói, không chút nào cho Nguyên Thủy Lưu chút hà tình cảm. Nguyên Thủy chỉ một thoáng, bị này trúc Long tức giận khóe miệng hơi co giận, có thể có này nghiệt súc, nhưng có Lâm Thiên che chở hắn. Chớp mắt sau, Lâm Thiên ngăn lại đang muốn tái xuất khẩu trúc Long, nhìn Nguyên Thủy khẽ nói: "Nguyên Thủy, ta đến tới nơi này, có phải là để ngươi rất thất vọng?" Hắn trong giọng nói, tràn ngập cơn nhắc vẻ. Nguyên Thủy ánh mắt thu nhỏ lại đạo, ngươi đang nói cái gì đồ vật? Sau một khắc, Lâm Thiên ha ha bắt đầu cười lớn. Ngươi đúng là cùng ngươi những đệ tử kia một cái đức hay a. Ngươi cho rằng, cái kia chuẩn đề tiếp dẫn hai cái con lửa chọc liền có thể đem ta cùng trưởng giáo hai người ngăn cản, mà các ngươi ước hiếp ta tiệt giáo đệ tử. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy rốt cục sắc mặt đại biến. Không nghĩ đến Lâm Thiên đã đoán ra, đây là hắn cùng cái kia chuẩn đề tiếp dẫn hai người quyến rũ kết quả. Nguyên Lai, like. ở Nguyên Thủy quyết định tự mình ra tay trước, hắn liền muốn đến Lâm Thiên cùng Thông Thiên hai người. Tiệt giáo một môn hai thánh, tự nhiên không phải hắn Nguyên Thủy một người có thể đối kháng lập tức. Nhưng bây giờ bọn họ cái khác nam thánh có thể đều là bù đắp nhau. Trong đó, hắn cùng Tây Phương Nhị Thánh càng là đi rất gần. Dù sao, ba người bọn họ đối với Lâm Thiên sự thù hận đều là đạt đến một loại hoàn cảnh. Vì lẽ đó, lần này hắn trực tiếp liên hệ cái kia Tây Phương Nhị Thánh, để bọn họ đối với Thông Thiên hai người hơi thêm ngăn cản. Hắn chỉ cần gọi xiển giáo đệ tử, liền có thể đem tiệt giáo đệ tử tất cả đều chấn áp ở chỗ này, đồng thời đem bọn họ một nhóm đưa lên phong thần bảng. Nhưng hắn thực sự là đánh giá cao cái kia Tây Phương Nhị Thánh, cũng đánh giá thấp Lâm Thiên. Chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục cười nói, Cái kia phương tây hai cái con lựa trọng, ta nguyên hội trước liền có thể đem người chấn áp. Nguyên thủy, ngươi cũng thật là để mắt bọn họ. Ta sư tôn một người, liền có thể đem bọn họ ngăn lại. Hôm nay chờ ta thu thập ngươi, lại trở về trưởng trị bọn họ. Chuyến này, lâm thiên tuy rằng tới trước này, nhưng này tây phương nhị thánh, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Vốn tưởng rằng nguyên hội trước lần kia chém giết, có thể làm cho hai người bọn họ yên tĩnh điểm. Nhưng không ngờ tới, hai người này càng vẫn là không biết điều. Hơn nữa, càng còn dám đến kim ngao đảo đi vào cản hắn cùng thông thiên trưởng giáo, cũng không biết nguyên thủy cho bọn họ truyền vào cái gì, càng để hắn có như thế dũng khí lúc này, tiệt giáo chúng đệ tử tự nhiên cũng nhìn thấy chính mình phó giáo chủ đến đây, nhất thời sắc mặt kinh hỉ và phần. bọn họ lúc trước cố thủ cố vĩ chính là bởi vì thiền giáo có nguyên thủy thánh nhân ở đây. bây giờ lâm thiên phó giáo chủ đến rồi, bọn họ còn sợ cái quỷ a? Tiệt giáo đa bảo, cung nên phó giáo chủ giá lâm. 490. Tiệt giáo triệu công minh, cung nên phó giáo chủ giá lâm. Tiệt giáo tam tiêu, cung nên phó giáo chủ giá lâm. Tiệt giáo ma gia bột tướng, cung nên phó giáo chủ giá lâm. trong thời gian ngắn, thiệt giáo đệ tử trong giọng nói mang theo tư vấn, từng cái từng cái hướng về chính mình phó giáo chủ hỏi lễ. Giờ khắc này, ở Phó giáo chủ Giá Lâm sau khi bọn họ đang đối mặt Nguyên Thủy lúc loại kia bất tứ cảm giác, trong nháy mắt hóa thành tự tin cùng với ngạo nghễ. Các ngươi xiển giáo không phải dùng thánh nhân đến nước hiếp chúng ta sao? Đừng có quên nha, chúng ta Tiệt giáo cũng không phải là không có thánh nhân a. Huống hồ, chúng ta còn có hai vị. Mặc dù là ngươi cùng cái kia Tây Phương Nhị Thánh cấu kết, cộng đồng nước hiếp ta Tiệt giáo thì lại làm sao? Bọn họ, có điều là chúng ta Phó giáo chủ, bại tướng dưới tay thôi. Nếu là có Phó giáo chủ đưa ngươi Nguyên Thủy ngăn cản, các ngươi xiển giáo đệ tử, ở chúng ta trong mắt, có điều là gà đất chó sề thôi. Lúc này Tiệt giáo chúng đệ tử, tất cả đều quay về phó giáo chủ bài nói, "Chúng ta vô năng, kính xin phó giáo chủ, dương ta tiệt giáo thanh uy." Này một tiếng rung khắp hạ xuống, để những người xiển giáo đệ tử hơi sợ hãi. Nguyên Thủy, lúc này, càng là sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thiên. Đây là một loại chính mình cho vật bị có thể phá thẹn quá thành giận. Hắn Nguyên Thủy thật thể diện, bây giờ nhưng bị người ta tại chỗ bắt được, hắn xin mời cái kia Tây Phương Nhị Thánh ngăn cản Lâm Thiên thông thiên, muốn lấy thánh nhân thân, ức hiếp hầu bối. Loại tâm tình này, có thể nào để hắn thoải mái? 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha Đồng Độc Chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 271, thôn bạo Lâm Thiên. Mạnh mẽ làm mất mặt Nguyên Thủy. Trên đường chân trời, Lâm Thiên tuyệt thế bóng người mà đứng. Hắn nhìn Nguyên Thủy cái kia biến ảo không ngừng vẻ mặt, Lâm Thiên nhưng là nói: "Xin hỏi Nguyên Thủy thánh nhân, dùng cái gì lấy thánh nhân thân, tự mình đối với ta tiệt giáo đệ tử ra tay?" Hắn ngự khí bình tĩnh, nhưng trong đó nhưng tràn ngập vô tận ý lạnh. Tiệt giáo các đệ tử đều là sắc mặt kích động và phẫn, nhìn chính mình phó giáo chủ. Các ngươi xiển giáo không phải lẫn lộn đen trắng, không muốn thể diện ra tay sao? Bây giờ chúng ta phó giáo chủ đến rồi ta xem các ngươi ở thiên địa thứ 9 thánh trước mặt còn muốn hành cái kia vô liêm sỉ cử chỉ hay sao? Nguyên Thủy sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng nói: ngươi thiền giáo đệ tử dám một mình xông ta đệ tử gặp phủ, giết ta đệ tử, ta lần này đến đây chính là hỏi ngươi thiền giáo đệ tử muốn một câu trả lời hợp lý, không phải vậy cũng khiến người khác xem thường ta thiền giáo, làm sao? Lâm Phó trưởng giáo cho rằng chính mình dưới bàn chân dẫm, lẽ nào là ngươi thiền giáo địa bàn hay sao? Ha ha, Lâm Thiên cười gần hai tiếng, nhìn Nguyên Thủy thân là thánh nhân, vẫn cứ mạnh miệng rằng dấp, hắn không khỏi buồn cười. Dương Dương thánh nhân vì một mặt ra có thể từ tối trong miệng nói ra những lời này cũng là một đại kỳ quan có điều hắn cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc dù sao bất chu sơn ở ngoài hắn liền đã sớm đem những này thánh nhân sắc mặt kiến thức sạch sẽ lần này nguyên thủy thái độ hắn cũng không ngoài ý muốn lâm thiên lạnh nhạt nói thê cơ ngươi mà đem việc này trải qua nói cho ngươi nguyên thủy sư bá nghe ngàn vạn lần đừng muốn bỏ sót chi tiết nhỏ bằng không ngươi nguyên thủy sư bá lớn tuổi sợ là không tốt làm rõ sai trái nghe nói lời ấy nguyên thủy sắc mặt hất đến cực hạn lâm thiên lời ấy đã là chỉ vào mũi của hắn mang hắn không phân phải trái thánh nhân cùng thiên đồng thọ nơi nào có cái gì lớn tuổi câu chuyện, lâm thiên lời ấy rõ ràng là nhục nhã cho hắn. chớp mắt sau, thạch cơ có lâm thiên che chở, trực tiếp tiến lên một bước, trong ánh mắt mang theo sắc mặt giận dữ nói, về phó giáo chủ, về nguyên thủy sư bá, việc này nguyên nhân chính là cái kia thái ất đệ tử nà cha tự dưng hủy ta đạo phụ, ta chỉ là muốn hương cái kia nà cha tìm cái xin lỗi, nhưng không nghĩ đến cái kia thái ất càng trực tiếp muốn đánh giết ta. thạch cơ ngữ khí len ken, từng chữ từng câu đem việc này nói ra, làm thạch cơ ngữ hưu, tiệt giáo chúng đệ tử càng là biết rồi việc này việc nhỏ không đáng kể, khá lắm xỉn giáo thái ất thật sự coi ta tiệt giáo không người tử. Ha ha, như vậy xỉn giáo sắc mặt, càng còn dám nói ta chờ phẩm tính thấp kém, ta xem rõ ràng là bọn họ một tay che trời, muốn lẫn lộn đen trắng. Xỉn giáo thực sự là huy phong thật to, chỉ là tìm cái xin lỗi, liền muốn đánh giết người khác. Người ta xỉn giáo đệ tử trời sinh quý giá thôi, lại sao lại là chúng ta có thể so sánh? Người ta làm ác, chính là đạo nghĩa. Chúng ta tìm cái xin lỗi, chính là tội ác tẩy trời hạng người. Tiết giáo đệ tử, từng cái từng cái ngươi một lời, ta một lời, bắt đầu đối với cái kia xỉn giáo môn đồ nói móc trào phúng lên. Nói đơn giản, chính là những đám đệ tử xiềng giáo này quả thực là không một độ tốt ở câu này cú chân trọc bên dưới xiềng giáo đệ tử mỗi cái sắc mặt đỏ xốp mặt âm trầm sắc lúc này thạch cơ lại nói trường giáo phía sau liên lụy thánh nhân không biết có nên nói hay không nói lâm thiên lạnh nhạt nói thạch cơ gật gật đầu tiếp tục nói nếu không là tiệt giáo chúng anh chị em đến cứu viện e sợ ta sẽ chết ở cái tia thái ớt trong tay không được nhắm mắt nhưng sau đó nguyên thủy sư bà đến nhưng là không phân tốt giấu giữa lúc nàng phải tiếp tục nói xuống lúc nguyên thủy nhưng trực tiếp thẹn quá thành giận đánh gãy thạch cơ được rồi hoàn toàn là nói bậy nơi đây nơi nào có người đệ tử nho nhỏ nói chuyện phân, nguyên thủy chỉ có thể nói đến chỗ này, càng nhiều, hắn nhưng là quát lớn không ra, bởi vì chính hắn cũng rõ ràng trong lòng, thạch cơ nói nhưng là thật tình, chỉ là lúc này đã liên lụy đến hắn cái này thánh nhân, hắn lại có thể nào lại ngồi yên, đối mặt như vậy thái độ nguyên thủy, lâm thiên cũng không có não, chỉ là vi nói, nguyên thủy, ta đệ tử này không có nói chuyện phân, không biết ta có hay không nói chuyện phân lượng, ầm, ở lâm thiên tiếng nói hạ xuống sau, bàn tay hắn vung lên, một màn hồi tưởng hình ảnh xuất hiện ở trên đường chân trời, thậm chí có thể làm cho cả Nguyên Sơn phụ cận vạn vạn bên trong sinh linh đều có thể thấy được hình ảnh kia bên trên chính là Thái Ưt chân nhân chuyện làm Thạch Cơ ta đệ tử đánh ngươi động phụ thì lại làm sao ngươi tiệt giáo đệ tử phẩm tính ác liệt làm đánh ta đệ tử Na Tra không sai từng hình ảnh nãy qua tất cả đều là cái kia Nguyên Thủy đệ tử Thái Ưt làm ra chuyện tốt thậm chí lấy góc nhìn thứ ba đến xem càng có khả năng nhìn thấy Thái Ưt chân nhân cái kia lẫn lộn phải trái đáng ghê tởm thái độ rõ ràng là chính mình đệ tử sai nhưng ngược lại hướng về người khác vấn tội khí cả Nguyên Sơn vạn vạn bên trong các sinh linh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Này xiển giáo đệ tử, càng thật sự coi bực này vô liêm sỉ. Thật đáng sợ, ta sau đó cũng không dám cùng này xiển giáo đệ tử giao thiệp với. Các ngươi mới biết, nguyên hội trước, này xiển giáo 12 kim tiên cũng đã tiêu càng quen quên rồi. Xiển giáo 12 kim tiên như vậy, càng không nghĩ đến ra vẻ đạo mạo nguyên. Huynh đệ, nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Từng đạo từng đạo linh nghiệm, đang nhìn đến cản Nguyên Sơn bên trên màn này hình ảnh sau khi, tất cả đều bắt đầu giao lưu lên. Tình cảnh này hình ảnh, quả thực để bọn họ cực kỳ thấy rõ xiển giáo môn đồ mật núi. Ầm. Nguyên Thủy một đạo thánh nhân lực lượng, đem cái kia Lâm Thiên sinh ra màn ánh sáng xóa sạch. Nguyên Thủy, như vậy đặc sắc hình ảnh, ngươi tiệt giáo đệ tử, ngay ở trước mặt có thể đi ta nhân tộc đại địa diễn kịch, ngươi yên tâm để cho bọn họ tới, ta mà thu. Lâm Thiên nhìn thấy Nguyên Thủy cái kia tức đến nổ phổi dáng vẻ, không khỏi cười nói, ha ha ha ha. Nghe được Lâm Thiên lời nói, đông đảo tiệt giáo đệ tử đều bị cho cười, này Thái ớt biểu hiện, xác thực có thể nhân gian đại địa diễn kịch. Nguyên Thủy tuy không biết Lâm Thiên trong miệng cái gọi là diễn kịch là cái gì, nhưng hắn hơi thôi diễn liền biết, người này là đang chọc phương hắn. Nguyên Thủy sắc mặt dĩ nhiên trở nên hung tàn, sau đó khẽ quát, Lâm Thiên, mặc kệ ngươi lại giải thích như thế nào, nhưng các ngươi tiệt giáo đệ tử. Đặt chân ta đệ tử thái ớt động phủ trước, nhưng là sự thật không thể chối cãi, ta tiệt giáo đệ tử động phủ, sao để người khác dễ dàng đặt chân. Thái ớt giết ngươi tiệt giáo đệ tử, cũng là phải làm. Ha ha ha ha. Lâm Thiên lúc này bắt đầu cười lớn, này trong tiếng cười bao hàm rất nhiều tâm tình, nhưng càng nhiều vẫn là vi trào cùng với châm chọc tâm ý. Ngươi nguyên thủy gia, cũng thật là tu luyện đến cảnh giới nhất định, từ ngươi hiển giáo trên người, ta xem như là rõ ràng, cái gì gọi là thượng bất chính hạ tất loạn. Sau đó, Lâm Thiên sắc mặt hơi trở nên lạnh lẽo, trong bàn tay, lực chi đại đạo sức mạnh đột nhiên ngưng tụ tận. Ầm. Một đạo lực chi đại đạo khí tức linh lực vững về cái kia kim quang động mà đi. Sau một khắc, ở mọi người giải ra trong ánh mắt, cái kia thái ớt kim quang động phá hủy, thậm chí, liền cái cặn bã đều không có để lại. Tình cảnh này, để Nguyên Thủy càng thêm kinh nộ và phẫn. "Được rồi, Nguyên Thủy, hiện tại ngươi đệ tử động phụ không rồi." Lâm Thiên ý cười đầy đủ nhìn Nguyên Thủy. 26. Chương 272, đi ngươi ả đồng môn. Đi ngươi ả sư bá. "Được rồi, Nguyên Thủy, hiện tại ngươi đệ tử động phụ không rồi. Hiện tại, ta đệ tử có thể đặt chân nơi này chứ?" Lâm Thiên mang theo ý cười nhìn về phía Nguyên Thủy. Người sau sắc mặt đã khó coi đến không biết nên làm gì đi hình dung. Lâm Thiên, một lúc lâu, Nguyên Thủy trong miệng chậm rãi nức ra hai chữ. Người này đang chết, càng ở ngay trước mặt hắn, đem đệ tử động phủ phá hủy. Đây là ở thiên địa chúng sinh trước mặt, trực tiếp phiến hắn bại thai a. Không biết Nguyên Thủy thánh nhân tìm ta chuyện gì. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Phúc. Nghe nói lời ấy, Nguyên Thủy quả thực muốn thổ huyết. Cần biết, bọn họ xỉn giáo môn nhân, từ trước đến giờ là yêu thích đem đại nghĩa đạo nghĩa chở treo ở ngoài miệng, ngộ người có tranh, liền trực tiếp dùng vật này ép đối phương, mười lần như một. Nhưng lại lệnh, ở gặp phải Lâm Thiên lúc lại có thể trực tiếp đem bọn họ loại này loại tâm tình, trực tiếp tách ra vô cùng nhẫn nhuyễn. mấy nói mấy ngữ liền có thể đem bọn họ đối nói không ra lời. bọn họ làm sao biết đã từng trong vòng một ngày liền đuổi nữ hoa, lao tử, thiên đạo lâm thiên, lại sao lại là bọn họ có thể ứng phó? Huống chi ngay lúc đó lâm thiên còn chỉ là bé nhỏ tu vi, bây giờ lâm thiên có vượt trên thánh nhân thực lực, tự nhiên là càng thêm để bọn họ ăn quả đắng. mà lâm thiên cũng biết, xỉn giáo có thể nhiều lần chiếm 520 theo đại nghĩa danh phận một cái rất trọng yếu nguyên nhân chính là bọn họ vô liêm sỉ, chỉ cần ngươi so với bọn họ càng vô liêm sỉ tự nhiên có thể làm cho bọn họ ăn quá đắng. Đương nhiên, Lâm Thiên loại này vô liêm sỉ, cùng bọn họ là không giống, là chuyên vì các xiển giáo môn nhân mà sinh. Nói đến, xiển giáo môn nhân môn đúng là cái vô cùng bận vẻ tồn tại. Nói bọn họ vô liêm sỉ đi, bọn họ những vị đệ tử này, rồi lại cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn học muốn thể diện. Điều này cũng làm cho tạm nên, bọn họ càng phải thể diện, liền càng là vô liêm sỉ. Như vậy, Nguyên Thủy Thánh Nhân, đúng là có thể giải thích giải thích, vừa mới, vì sao lấy thánh nhân thân phận ra tay đối phó ta tiệt giáo đệ tử đi? Lâm Thiên lần thứ 2 hướng về Nguyên Thủy hỏi. Mà lần này trong giọng nói của hắn nhưng tràn ngập ung tùm ý lạnh ngươi không phải nói nơi này là ngươi đệ tử đạo phụ ngươi không phải nói ngươi đệ tử không sai ngươi không nói nói ta tiệt giáo tiên tới đây là bắt nạt ngươi xỉn giáo không người sao ta mà đem chứng cứ này từng cái từng cái đặt tại trước mặt ngươi ngươi nguyên thủy bây giờ nhưng còn có lại nói kỳ thực lấy lâm thiên thực lực hôm nay tới nói hắn đều có thể lấy trực tiếp đối với này xỉn giáo đệ tử ra tay thậm chí tại đây nguyên thủy ngăn tình huống nhưng như vậy có thể nào thoải mái bạch ngươi xỉn giáo không phải yêu thích chiếm cứ đạo đức đại nghĩa sao hiện nay sở hữu sự thực đều đặt tại các ngươi trước mặt, làm cho cả hồng hoang sinh linh mà đều nhìn. Các ngươi vẫn có thể làm sao chiếm cứ đạo này nước đại nghĩa. ở lâm thiên này lời nói xong sau, nguyên thủy gia mặt run không ngừng, lần này bên dưới, hắn xỉn giáo mặt có thể nói là mất hết, thậm chí hắn có thể cảm thụ được những người hồng hoang các sinh linh ở trong bóng tối tiếng thảo luận. hắn xỉn giáo tiêu bảng vô số năm đạo nghĩa, giờ khắc này bị lâm thiên cho xé nát. không để lại một tia tình cảm. ẩm, lâm thiên, ngươi đừng muốn ở đây quá nhiều, ngươi tiệt giáo cái kia một đám khoác mau mang gốc hạng người, sao có thể cùng ta đệ tử so với? Này nhất ngôn nhất ngữ bên dưới, Nguyên Thủy bị bức ép tức đến nổ phổi, càng lựa chọn trực tiếp hướng về Lâm Thiên ra tay rồi lên. Thực sự là quên lúc trước, Lâm Thiên là làm sao đem cái kia Tây Phương Nhi Thánh cho chấn áp ở dưới chân. Trong thời gian ngắn, Tiệt giáo đệ tử nổi giận, Lâm Thiên cũng nổi giận. Đường Đường thánh nhân, sao có thể vô liêm sỉ đến mức độ này? Hiện tại, sự thực luận có điều, liền trực tiếp công kích người khác cân cước. Ha ha ha. Tiệt giáo chúng đệ tử nội tâm bi thương, đã từng nếu nói là Lâm Thiên không vì là phó giáo chủ thời gian. Bọn họ tiệt giáo nhân viên hỗn độn, ngươi nói chúng ta dễ dàng sinh sự, chúng ta cũng là nhận mà khi phó giáo chủ làm mặc cho sau, chúng ta tiệt giáo đệ tử nghiêm với luật kỷ, đồng môn trong lúc đó càng là hô giúp hô yêu, dị vãng mặc dù là gặp phải ngươi thiền giáo đệ tử khiêu khích, chúng ta cũng là khắc kỷ thủ lễ, có thể ngươi nguyên thủy đây, Vẹn vẹn một câu nói, liền đem chúng ta sở hữu nỗ lực, lấy một câu cân cước hủy bỏ. lẽ nào bởi vì cân cước, ngươi thiền giáo đệ tử liền có thể tùy ý làm bậy sao? lẽ nào bởi vì cân cước, ngươi thiền giáo đệ tử liền có thể làm việc không cần phụ trách sao? lẽ nào bởi vì cân cước, ngươi thiền giáo đệ tử liền có thể tùy ý đạp lên tôn nghiêm của chúng ta sao? trên đời lại có đạo lý như vậy? Ta chờ chăm chú tu hành, không loạn sinh sự tình. Ta chờ lại cho hay, người lại có thể vô liêm sỉ đến loại này độ bộ. Thánh nhân lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Một câu câu hỏi từ tiệt giáo đệ tử trong lòng bắn ra. Cái gì đồng môn? Đi ngươi hả đồng môn? Chúng ta không có các ngươi như vậy đồng môn. Cái gì sư bá? Đi ngươi hả sư bá? Chúng ta không có các ngươi như vậy sư bá. Đối xử thiền giáo mọi người, Tiệt giáo các đệ tử nội tâm lúc này chỉ có một chữ cút. Thiệt giáo đệ tử từng tiếng gào khét, để thiền giáo đệ tử cùng với thông thiên khuôn mặt hất như đá nổi. Thiên địa chúng sinh ai không thấy được, những này chính là tiệt giáo đệ tử xuất phát từ nội tâm tình cảm, làm người cộng hưởng không đứt. Cha cha, nay từng tiếng gào thét, quả thực là đem tiệt giáo trong các đệ tử tâm tiếng lòng hô hô lên a. Nay tiệt giáo quả nhiên dường như một cái đại gia đình bình thường, như vậy đoàn kết, như vậy lực liên kết, thật sự coi là khiến người ta ước ao a. Một môn hai thánh, như vậy tiệt giáo, nếu như có thể gia nhập, thực sự là chết cũng không tiếc. Khoan hay nói, những đám đệ tử tiệt giáo này, hướng xiển giáo gào thét tư thế, làm thật là có Lâm Thiên Thánh nhân nguyên hội trước, đập phá tu di sơn phong thái a lúc này, ca nguyên sơn vạn vạn vạn dằm nơi, nhìn kỹ nơi này các sinh linh, không khỏi thở dài nói, tình cảnh này thực sự là gây nên bọn họ tâm tình cộng hưởng. nhìn lâm thiên cùng cái kia thiền giáo đệ tử tuyệt thế mà đứng một màn, bọn họ lúc này càng hận không được chính mình là cái kia một thành viên trong đó. cùng bọn họ so với, những người thiền giáo đệ tử cùng nguyên thủy thánh nhân, mà tâm trầm bàng, đúng là có vẻ dường như tiểu nhân bình thường, đệ nhân xin liễm. tới trước nhìn cái kia lâm thiên biểu diễn trong hình tình cảnh đó mà thiền giáo diễn xuất sinh linh, càng là đối với thiền giáo bay lên cao nét. nguyên thủy, ngươi cũng thật là đưa ngươi tấm kia nét mặt già nua toàn làm mất đi a, cần nước. Ngươi xỉn giáo đệ tử căn cước, ta có thể đi ngươi ả căn cước đi. Ta thực sự là vì là ta nam giáo xấu hổ cùng ngươi đều là tam thành. Lâm Thiên ha ha hai tiếng, trực tiếp hướng về Nguyên Thủy mắng Chửi. Này vài câu càng làm cho Thiên Địa chúng sinh đại sinh hào cảm. Lâm Thiên thánh nhân, thật đúng là hào hiệp bất ham, tính tình thật. Nhưng không giống xỉn giáo như vậy tiểu nhân diễn xuất. Ngươi hướng về ta tiệt giáo đệ tử ra tay, là đại nghĩa. Cái kia lúc này, ta hướng về ngươi xỉn giáo đệ tử ra tay, có hay không cũng là đại nghĩa đây. Xỉn giáo yêu thích đại nghĩa, cái kia lúc này Lâm Thiên liền hoàn toàn đánh tan bọn họ cái gọi là đại nghĩa. Lúc này lại ra tay để các ngươi không lời nào để nói, để các ngươi thống khổ vạn phần. Ầm. Lâm Thiên một đạo đại đạo lực lượng như thế, hướng về cái kia xiển giáo chúng đệ tử tập kích mà đi. Trả lễ lại, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Phốc. Đợi được Nguyên Thủy ra tay ngăn cản thời gian, Di Nhân vãn. sắc mặt đột nhiên, lần thứ hai kỳ biến. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 273, Thông Thiên Lệ Mục, thanh toán tam thanh nhân đoản. Ở Lâm Thiên đại đạo uy thế bên dưới, những người xiển giáo đệ tử Tất cả đều là phun máu ba lần trên đường chân trời trong ánh mắt một mảnh đỏ sớm. Mặc dù Nguyên Thủy đã ở đúng lúc ra tay sau khi tan mất một phần, cái kia đại đạo lực lượng nhưng vẫn cứ như vậy. Mặc dù cái kia thân là phó giáo chủ nhân Đăng cũng là ở đây đại đạo uy thế bên dưới thổ huyết không thôi. Hiền giáo các đệ tử tất cả đều là sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Bọn họ sao có thể sẽ muốn lấy được? Mặc dù là có chính mình sư tôn ở bên cũng không ngăn nổi cái kia Lâm Thiên Lực chi đại đạo. Hoàng sợ một vị to lớn hoàng sợ cảm giác ở trong lòng bọn họ vô tận quanh quẩn thậm chí mang theo cái kia suy yếu khuôn mặt, bọn họ cái cổ co rụt lại, không khỏi bước chân hơi lùi về sau, căn bản không dám nhìn thẳng Lâm Thiên ánh mắt. Làm sao có khả năng? Nguyên Thủy đồng dạng là kinh nộ dị thường. Đồng thời, trong lòng hắn tràn ngập chính là vô tận khiếp sợ. Bởi vì Lâm Thiên đạo này uy thế, hắn lại không có có thể đủ đem chặn lại. Nguyên Thủy đối với hắn xỉn giáo đệ tử, từ trước đến giờ tự bên, vì lẽ đó vừa nãy cái kia một đòn, hắn tự nhiên không có đi ở tay khả năng. Hắn dùng chính mình thánh lực sức mạnh, vì chính mình đệ tử cung cấp một đạo cực kỳ cứng rắn sông đào bảo vệ thành. Chỉ là lại bị Lâm Thiên phá tan. Lực chi đại đạo, không lọt chỗ nào. Nguyên Thủy ánh mắt thu nhỏ lại, muốn muốn xông ra ta phong tỏa, ít nhất phải lấy lần với ta sức mạnh. Này Lâm Thiên lực chi đại đạo, càng mạnh tới bậc nào y sao? Tuy rằng ở Nguyên Hội trước, Lâm Thiên từng có giết chết Tây Phương nhị Thánh cử động, nhưng Nguyên Thủy cho rằng Lâm Thiên tuy mạnh, nhưng sức mạnh kia cũng không nói dùng liền có thể dùng ra. Hú Hồ, Nguyên Thủy tuy thừa nhận Lâm Thiên rất mạnh, nhưng tự kiêu hắn nhưng không cho là mình so với Lâm Thiên kém. Bọn họ Thánh Nhân trong lúc đó, dị vãng cũng không có bạo phát quá chiến đấu. Nguyên Thủy nhưng xưa nay cũng không có đem Tây Phương nhị Thánh để ở trong mắt quá. Cái kia vị kia mượn thiên đạo cơ duyên mà thành thánh ra hỏa, thì lại làm sao có thể sánh với hắn? Vì lẽ đó, hắn tự cho là mình hơi hơi hao chút khí lực, cũng có thể làm được chấn áp Tây Phương nhị thánh. Chỉ là hắn cùng Tây Phương nhị thánh không cửu không đoán, cũng không có gì tất yếu làm như thế thôi. Hôm nay chân chính tiếp xúc được Lâm Thiên Đại đạo lực lượng, mới để hắn nhận ra được đối phương mạnh mẽ. Ẩm, Lâm Thiên có thể không để ý đến hắn. Đại đạo uy thế, lần thứ hai hướng về xỉn giáo chúng đệ tử tập kích mà đi. Không được, Nguyên Thủy sắc mặt đại biến. Nếu là hắn lại không ra tay toàn lực chỉ sợ hắn những vị đệ tử này đều phải bị Lâm Tiên đại đạo uy thế cho bắt nạt không thành hình người. Ầm ầm. Nguyên thủy Nội tâm suy nghĩ bên dưới, hắn thánh nhân uy thế, cũng hướng về tiệt giáo chúng đệ tử đánh tới. Đây là hắn vây ngụy cứu triệu kế sách, nếu ngươi nhắm vào ta đệ tử ra tay, cái kia ta cũng nhắm vào ngươi đệ tử ra tay, như vậy mới có thể giải hắn xiển giáo đệ tử xung quanh. Chỉ có điều, hắn lưu kế nhưng là ở một khắc tiếp theo liền trực tiếp thất bại. Chỉ thấy Lâm Tiên một cái tay khác trưởng rũa ra, hướng về chúng tiệt giáo đệ tử nơi đó một điểm, một đạo đại đạo khí tức đột nhiên xuất hiện, ầm ầm bao trùm ở trước người của bọn họ. Đương nhiên đạo công kích này cũng không phải hướng về Tiệt giáo đệ tử mà đi, mà là đem Nguyên Thủy đối với Tiệt giáo đệ tử Thánh nhân uy thế trực tiếp ngăn lại. Lâm Thiên đạo này thủ đoạn ở Nguyên Thủy Thánh nhân uy thế ngăn lại bên dưới vẫn không tính là xong. Thậm chí trực tiếp đem Nguyên Thủy Thánh nhân uy thế lực lượng trực tiếp phong tỏa ở hắn quanh người. Trong phút chốc, Nguyên Thủy sắc mặt biến hóa vàng ngàn. Hắn Thánh nhân uy thế lực lượng lần thứ hai tăng lên, nhưng là vẫn cứ không thể đột phá Lâm Thiên phong tỏa. Mà Lâm Thiên ở chống đỡ phong tỏa hắn Thánh nhân uy thế đồng thời, càng vẫn có thể lần thứ 2 đối với hắn xiển giáo đệ tử, phóng thích cái kia đại đạo uy thế. Lâm Thiên sức mạnh, tự nhiên không phải xiển giáo đệ tử có thể ngăn cản, lại là một ngụm tinh huyết từ trong miệng bọn họ phun ra ngoài. Lâm Thiên, Nguyên Thủy trong nháy mắt tức giận, phải biết đây chính là hắn Nguyên Thủy vạn vạn năm tới này tâm huyết ta. Xiển giáo sở dĩ vì là xiển giáo, cũng là bởi vì có những vị đệ tử này. Nếu là những vị đệ tử này không còn, cái kia còn là một mao xiển giáo a. Vì lẽ đó, lúc này Nguyên Thủy mới gặp cùng cấp thiết thành như vậy, ở đây dưới tình thế cấp bách, hắn cẳng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không phải vậy hắn đệ tử, tính mạng hấp hơi a. Sau đó hướng về Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, ngươi chính là tiệt giáo phó giáo chủ, ngươi trưởng giáo thông thiên càng là cùng ta cùng làm một thể. Ta thừa nhận, trước ta đệ tử, 12 kim tiên, đã từng đối với ngươi nhân tộc có lỗi, có điều việc này coi như thôi, ta tự nhiên có thể cho ngươi nhân tộc một ít bồi thường. Ngươi chẳng lẽ muốn vì vậy mà thương ta tam thanh cảm tình, huyền môn cảm tình sao? Nếu là ngươi rời đi luôn, chuyện lúc trước ta tự có thể không tính đến. Nguyên Thủy lúc nói lời này, kỳ thực là có chút thể diện khó nhịn. Ai không biết, hắn Nguyên Thủy đem thể diện xem so với ai khác đều trùng, nặng như Thái Sơn. Lúc này, lời này nói ra, đã là hắn làm rất lớn nhượng bộ. Nghe nói lời ấy. Hồng hoàng chúng sinh đều có chút hơi kinh ngạc. Kìa, này Nguyên Thủy Thánh nhân lời ấy xem, lại có chút hướng về Lâm Thiên nhận túng ý tứ a. Thực sự là trong thiên địa chuyện lạ a. Không nghĩ đến Nguyên Thủy Thánh nhân càng cũng có hướng về người khác cúi đầu một ngày. Có điều, Lâm Thiên càng đã mạnh đến như vậy sao? Có thể làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi cúi đầu. Bởi vì Nguyên Thủy từ trước biểu hiện đã thâm nhập lòng người, vì lẽ đó lúc này, bọn họ mới sẽ cảm thấy đột nhiên như vậy. Nguyên Thủy lời ấy, đúng là để Lâm Thiên cũng có chút hơi kinh ngạc. Đối với Lâm Thiên tới nói, cũng coi như là thiên hạ chuyện lạ. Có điều, Nguyên Thủy cho rằng, này hơi cúi đầu thái độ liền có thể càng hắn xúc động sao? Thậm chí còn đánh tới cảm tình bài. Lâm Thiên càng có khả năng nhìn ra, Nguyên Thủy lời ấy bên trong vẫn như cũ bao hàm cái kia hơi tư thái. Việc này coi như thôi. có thể cho ta nhân tộc bồi thường, có thể không cùng ta tính toán. Nghe được này, Lâm Thiên ngược lại thật sự là là muốn hỏi một chút này Nguyên Thủy. Ai cho ngươi dũng khí? Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy, cười lạnh nói: "Nguyên Thủy, ta phía trước liền nói lao nhân gia ngài già rồi, ngài còn chưa tin, ngài thật đúng là quý nhân hay quyền bỉ a? Lần thứ nhất, 12 kim tiền sai khiến ta nhân tộc thời điểm, Ngươi cứu bọn họ cũng là tôi, là ai đang cứu bọn họ đồng thời đối với ta ra tay? Bất Chu Sơn ở ngoài, ta cùng nữ hoa trong lúc đó cửu hận, là ai đem trước tiên dính liễu một cước? Ta nhân tộc thành triệu nhân vật chính của thế giới thời gian, là ai không biết nhục nhã đối với ta ra tay, muốn cho cái kia 12 kim tiên cướp đoạt ta nhân tộc số mệnh? Ngươi có thể thật là có mặt, nhắc lên ta nằm giáo trong lúc đó tam thanh cảm tình. Vừa là tam thanh huynh đệ, ngươi vì sao đem ta nằm giáo bức đi quân Lôn Sơn? Vừa là tam thanh huynh đệ, ngươi vì sao đối với ngươi sư đệ đệ tử nói năng lô mãng, thậm chí tự mình ra tay? Vừa là tam thanh huynh đệ. Ngươi vì sao đưa ngươi sư đệ nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng đệ tử, tất cả đều trở thành nơi súc? Trong thiên địa này, không có ai càng cao quý, cái gì cao quý? Cao quý chính là các ngươi xển giáo cái kia vô liêm sỉ sát mặt. Những câu tuyên truyền giác lộ tiếng ở trong thiên địa vang lên, rung khắp ở toàn bộ hồng hoang bên trên. Lâm Thiên ở sau khi nói xong những lời này, thậm chí vẫn cứ không đã nguyện, tối sau kế tục quát lên. Nguyên Thủy, ngươi thật là mẹ kiếp không biết xấu hổ a dưới. 26. Chương 274, Thông Thiên tức giận, Nguyên Thủy bị mắng cho váng. Nguyên Thủy, ngươi thật là hán nương không biết xấu hổ a. A năm cuối cùng này một đạo lời nói hạ xuống, từng trận hồi âm, ở bên trong trời đất vang vọng không thôi. thiên địa chúng sinh ở lại, sướng sở, cuối cùng này một câu nói, quả thực là quá mẹ kiếp sâu sắc. tuy rằng bọn họ không dám mở miệng mắng nguyên thủy, nhưng cũng chỉ đánh đem chính mình đại vào lâm thiên nhân vật bên trong, thỏa mãn một hồi tâm lý của chính mình. một câu câu nói hạ xuống, cũng đem lâm thiên, thông thiên hai người cùng nguyên thủy trong lúc đó ân đoán, thanh toán hoàn toàn hoàn hảo. bọn họ chấn kinh rồi, khiếp sợ không phải lâm thiên biểu hiện ra thực lực, mặc dù lâm thiên thực lực mạnh đến đâu, thế nhưng bọn họ chúng quy đã từng gặp qua, tuy rằng vẫn cứ gặp kinh ngạc. Nhưng không có câu này câu nói ngựa đến thoải mái. Cái gì thoải mái nhất? Đồ ập xuống mắng người, thậm chí còn có thể làm cho đối phương sắc mặt thanh hồng một mảnh, không cách nào phản bác, đây mới là thoải mái nhất. Cũng bởi vậy, vừa mới Lâm Thiên cùng Nguyên Thủy đấu pháp, không có để bọn họ kích động lên. Trái lại, lúc này Lâm Thiên câu này cú tiếng mắng, nhưng là để bọn họ cảm xúc dân trào. Này Lâm Thiên thánh nhân, quả thật là tính tình thật ta. Ngay mặt hóa mạ thánh nhân, còn làm cho đối phương không thể nào phản bác, nếu là ta có thể làm được một lần, thực sự là đời này không tiếc ta. Ta thừa nhận, Liêu mạn đi, ta ngược lại thật ra cũng có thể làm được, chỉ là Khen chốt là ta mắng không ra Lâm Thiên Thánh nhân như vậy sâu sắc lời nói a, Hồng hoang chúng sinh từng cái từng cái nói cảm khái nói, thậm chí cái kia Viết Hải trên Minh Hà lão tổ, ngũ trang quan Trấn Nguyên tử mọi người cũng đều là từng cái từng cái lộ tất cả vẻ mặt, không biết đến cùng nên làm vẻ mặt gì. Trên Thiên Đình khổ bức Hạo Thiên cũng là sắc mặt hơi biến ảo, khẽ miệng co giật. Quên đi, vốn là hắn còn tìm tư dùng đạo tổ thanh thế, hướng đi Lâm Thiên Thảo ít đồ. Dù sao hắn này Thiên Đình chính là Lâm Thiên đã từng hủy diệt. Như vậy vừa nhìn, Hạo Thiên chỉ được bày ra tâm tình như vậy. Hắn nếu là thật đi tìm Lâm Thiên muốn chút bồi thường chỉ sợ ở đối phương một trận nộ phun bên dưới, hắn cũng đã muốn trực tiếp bị từ chối. Lâm Thiên Thánh Nhân, cho không được. Hạo Thiên yên lặng ngồi ở Thiên Đình Thiên Đế vị trí, yên lặng nói. Lúc này, hắn phát hiện mình này Thiên Đế, làm chính là thực sự bất tức ga. Can Nguyên Sơn, Sở hữu Hiền Giáo hai giáo đệ tử cũng bối rối. lập tức, Tiệt Giáo đệ tử càng cung theo Lâm Thiên quát. Nguyên Thủy, không biết xấu hổ. Con đường âm thanh vang vọng bên trong đất trời, như vậy bên dưới, Nguyên Thủy sắc mặt trở nên càng đen. Lâm Thiên nói như thế cũng là thôi, không nghĩ đến những đám đệ tử Tiệt Giáo này, dĩ nhiên cũng dám như thế cản rỡ. Nguyên Thủy Nội Tâm có một loại kích động, muốn đem những này ngông cuồng tiệt giáo đệ tử trực tiếp xóa bỏ. Nhưng để hắn thổ huyết chính là, có Lâm Thiên Đại Đạo lực lượng phong tỏa, hắn lúc này trong lúc nhất thời không cách nào đột phá, chuyện gì đều làm không được. Chỉ có thể tùy ý những đám đệ tử tiệt giáo này, ở nơi đó cùng kêu lên mang hắn. Tiếng vang này rung khắp thiên địa, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang chúng sinh đều muốn đã nghe thấy. Lúc này, Nguyên Thủy Thánh Nhân uy nghiêm, không chút nào tổn. Đột nhiên, phía chân trời một bên, một đạo xa xưa thánh nhân âm thanh truyền đến. Nói được lắm. Nguyên Thủy, ngươi thật sự coi vô liêm sỉ. Kì Khi nghe đến âm thanh này sau khi, chúng sinh đều là hơi sự sở. Bọn họ sao không có nghe được âm thanh này là ai? Này, chính là Thông Thiên Thánh Nhân âm thanh. Thông Thiên Thánh Nhân, dĩ nhiên cũng trực tiếp mắng Nguyên Thủy. Phải biết, bất kể nói thế nào, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy cũng đều là đều là Tam Thanh a. Xem ra Tam Thanh là thật sự muốn triệt để không để mặt mũi a. Phí lời, không nghe Lâm Thiên Thánh Nhân vừa mới cái kia mấy câu nói sao? Có điều Lâm Thiên Thánh Nhân đều đến rồi, này Thông Thiên Thánh Nhân vì sao không có tới? Tiệt Giáo một môn hai thánh, nếu là tất cả đều đến đó, chẳng phải là đối với Siển Giáo trực tiếp là nghiền ép tư thế a? ở đây nói bên dưới hồng hoang các đại năng tất cả đều hướng về cái kia bên bờ đông hải nhìn lại bên bờ đông hải thông thiên mang theo đầy mặt ngạo ngế lập ở trong hư không bên cạnh hắn có hai bóng người này hai bóng người lúc này mang theo hơi trật vật vẻ an mặc có chút không da, ra nô già khoe đã bảo chính là tây phương giáo chuẩn để cùng tiếp dẫn hai người so với hai người bọn họ trật vật thông thiên nhưng là một mặt nhàn nhã tựa hồ đối với phương xa cản nguyên sơn nơi chiến đấu vốn không hề để ý bình thường ngược lại ánh mắt của hắn luôn rung hướng về cản nguyên sơn nơi đó quan sát thông thiên nguyên thủy khuôn mặt trên tất cả đều là lạnh lẽo đến đó khác những này tiệt giáo trên linh giới đều không ngoại lệ dồn dập đem chính mình đệ tử mắng cái lần. càng thêm để hắn tức giận chính là chính mình người sư đệ này thông thiên càng cũng đem chính mình cho mắng. kỳ thực ở côn luân sơn ở riêng thời gian nguyên thủy đối với với sư đệ của chính mình thông thiên trong nội tâm liền có cao cao tại thượng tâm thái đối với thông thiên cái kia vô liêm sỉ lấy ra thiên đạo một chút hy vọng sống thiếu giáo vô loại giáo lý nguyên thủy càng là khịt mũi con thường không hơn nữa hắn vốn là chán ghét những người khoác mau mang gốc thấp sinh loạn hóa hạng người đối với với mình người sư đệ này hắn là càng thêm xem thường nhưng sau đó từ khi thông thiên nhận lấy lâm thiên cái này đệ tử sau khi, tuyệt giáo nhưng mạnh mẽ đánh hắn mặt, chính mình 12 hai kim tiên đang đối mặt lâm thiên lúc khác nào rác dội bình thường, thêm vào cùng lâm thiên kết thủ này thì càng thêm để hắn khó chịu. có điều dù vậy nguyên thủy nhưng cũng không thừa nhận chính mình không sánh được thông thiên, chỉ là cho rằng thông thiên chính là gặp may đúng dịp thu rồi lâm thiên thôi. cùng lúc này thông thiên người sư đệ này chính miệng mang hắn, có thể nào để hắn được? hắn cái kia vốn là đối mặt chính mình người sư đệ này, cao cao tại thượng tâm thái lập tức bị kéo xuống. thông thiên, ngươi và ta vốn là tam thành, ngươi thực sự nên vì những này nghiệp trưởng càng muốn nhục mạ sư huynh người ta. Nguyên Thủy Tức Điên bên dưới, đối với cái kia bên bờ Đông Hải Thông Thiên quát lên. Ha ha, Thông Thiên xoa đạo, đây là Lâm Thiên thường dùng ngữ. Nguyên Thủy, ngươi lại còn coi không ngại ngùng ở ta trước mặt tự xưng sư huynh sao? Ngươi thật sự coi cho rằng ta không biết hai người này con lựa chọn là ngươi mời đến. Xin mời Tây Phương Giáo con lựa chọn đến cộng đồng đối phó sư đệ, ngươi thật đúng là ta thật sư huynh à. Sư đệ ta có hay không còn nên cảm tạ ngươi một phen. Ta xem sư huynh không chỉ là dễ dàng quên sự, thậm chí là liền lộ hại đều mất linh hê ta. Ta đệ tử mới vừa cái kia mấy câu nói, gia liền không lại tiếp tục cho ngươi. Chỉ có điều, hắn có một lời, ta lại đưa cho ngươi một lần. Ngươi Nguyên Thủy, thật mẹ tiếp không biết xấu hổ. 37. Thông Thiên vốn là là cái không nhiều lời người, nhưng lúc này, phản phất lập tức mở ra máy hát bình thường, những câu lời nói quát mắng mà ra. Cuối cùng, còn chưa bổ khuyết thêm một câu. Thoải mái. Thông Thiên ở cái kia bên bờ Đông Hải, mạnh mẽ thở ra một ngụm trọng khí. Quá hắn sao thoải mái? Thánh nhân cũng không có nghĩa là vô tình, hôm nay, đêm này một phen phiến vết tức vạn vạn năm tình cảm, tất cả đều phun ra, Thông Thiên chỉ cảm thấy cả người tinh thần thoải mái. Đây là hắn thân là thánh nhân, đều chưa bao giờ cảm nhận được quá tâm tình. Ầm. Nhìn cái gì? Hai con con lựa chọn. Thông Thiên đang mắng xong sau khi quay đầu nhìn mình bên cạnh chuẩn đề tiếp dẫn hai người, thanh bình kiếm trên một đạo kiếm khí vẽ ra, đem chuẩn đề hai người sợ hết hồn. Thiên địa vốn như thế, ta không cần một ngạn. Hôm nay bản tọa muốn mở bãi tuần hoàn. 26. Chương 275, Tiệt giáo vô thượng phong thái, sợ hại nữ oa. Chuẩn đề tiếp dẫn hai người, sở dĩ căm tức Thông Thiên, tự nhiên là bởi vì Thông Thiên mắng hai người bọn họ con lựa chọn. Chỉ có điều sau một khắc, ở thông thiên thoái mạ song huynh trưởng nguyên thủy sau khi nhìn hai người bọn họ khó chịu ánh mắt, trong nháy mắt một đạo thanh bình kiếm khí trực tiếp hoa hướng về hai người. đạo công kích này làm sao có khả năng không để ý dưới chuẩn đề hai người càng trực tiếp bị thông thiên cho thương tổn được. trước hai người bọn họ liên hợp, tuy không đến nỗi có thể có thể chiếm thượng phòng, nhưng cũng có thể khuôn mặt miễn miễn cưỡng cưỡng ngăn lại. nhưng lúc này bọn họ rõ ràng cảm giác được thông thiên này ánh kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh, tựa hồ có hơi không giống, mà lại nhìn thông thiên hắn ở đem cái kia mấy lời nói đau mắng ra tiếng sau khi dường như trở nên không giống cho cảm giác của bọn họ chính là một loại hơi tránh thoát thiên đạo giảng buộc cảm giác. Ha ha ha! Thông Thiên quanh thân rung động ra một luồng mãnh liệt khí thế, sau đó lên tiếng cười nói, Lâm Thiên tiểu tử, bản tọa chút cảm tạ ngươi, ngươi lời nói này càng để mơ hồ chạm tới mười đạo của chính mình. Cái gì? Thông Thiên này lời nói xong, trước mặt chuẩn đề tiếp dẫn hai người càng thêm chấn kinh rồi, Thông Thiên dĩ nhiên chạm tới đạo của chính mình sao? Cái gì gọi là đạo của chính mình? Bây giờ bọn họ thiên địa thánh nhân, bất luận thế nào tu luyện, trung quỹ đều là ở huyền môn đại đạo giản giáo bên dưới. Thanh Diệu thánh nhân đi cũng là hắn thiên đạo con đường nếu là chạm tới đạo của chính mình, vậy coi như là tương đương với hơi chạm tới trong truyền thuyết đại đạo con đường a. thân là thánh nhân, nếu để cho hắn chạm tới đại đạo con đường, nên gặp đáng sợ gì nào. lâm thiên bây giờ vẹn vẹn làm nửa bước đại đạo, cũng đã có thể ở nguyên hội trước, liền lực ép bọn họ tây phương nhị thánh. nếu như chân chính thành tiểu thánh nhân đại đạo, chỉ sợ bọn họ năm thánh cũng khó đối phó. cái này cũng là tại sao bọn họ năm thánh nghĩ như vậy phải đem lâm thiên diệt trừ nguyên nhân. trong lúc nhất thời, nhìn thông thiên bốn phía khí thế chuẩn để tiếp dẫn hai người, dĩ nhiên hơi túng. Phải biết, bọn họ lần này đến đây ngăn lại Thông Thiên hai người đều là làm rất lớn đấu tranh tư tưởng. Dù sao, Nguyên hội trước Lâm Thiên ở Tu Di Sơn làm ra chém chết hai người bọn họ, bọn họ lại sao quên? Có điều, ở Nguyên Thủy luôn mãi đầu độc bên dưới, hai người bọn họ vẫn là đến đây chặn lại. Chỉ là không có thể đem Lâm Thiên ngăn lại thôi. Sao như vậy? Nguyên Thủy đồng dạng chú ý tới Thông Thiên trạng thái. Điều này làm cho nguyên bản hắn đối với Thông Thiên cái kia một chút cảm giác ưu việt cũng không còn. Bát Cảnh Cung Lão Tử tự nhiên nhìn kỹ lúc này, cả Nguyên Sơn cùng bên bờ Đông Hải tình hình. Nguyên Thủy, sao như vậy kích động? trực tiếp đối với bọn tiểu bối này lao thủ. hắn vì là thánh nhân, thạch cơ cùng thái ớt na cha xung đột hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. nhưng này trung phi là bọn tiểu bối trong lúc đó chiến đấu, miễn cưỡng gắt gao cũng là bình thường. hắn nhưng là không nghĩ đến nguyên thủy càng sẽ trực tiếp tự mình kết cục. này lâm thiên thực sự là vô liêm sỉ. lao tử trong miệng hơi quát mắng. từng việc từng việc sự tình hạ xuống, hắn đối với lâm thiên đã sớm có chịu. bọn họ năm thánh bây giờ dù chưa nói rõ, nhưng trung phi là đã có liên minh một thể hiểu ẩm. nếu như cuối cùng quyết chiến bạo phát, bọn họ tự nhiên sẽ trực tiếp gặp bỡ lúc này hắn chưa trực tiếp xuất hiện, trung binh là kiên kỵ thân là tam thanh đứng đầu bộ mặt, hướng hồ, đây là thông thiên xỉn giáo chuyện, nhưng nguyên thủy cùng chuẩn đề tiếp dẫn ba người bên dưới, càng còn bị người khác bước đến trình độ này, lao tử sát mặt, tự nhiên cũng là hết sức khó coi. nhưng khi thấy thông thiên, càng trực tiếp tức giận mắng nguyên thủy thời điểm, sát mặt hắn kì biến. nguyên thủy tuy lúc trước có lỗi, có điều này thông thiên lợi lợi, đối với hắn huynh trưởng, thực sự là quá mức rồi. làm như thế, chẳng phải là để hổng hoang chúng sinh nhìn chúng ta tam thanh chuyện cười. nay thông thiên, sao cùng đệ tử nhiễm phải như vậy tâm tính? lao tử trong miệng vi trách mắng liên ngay cả chính hắn cũng không từng phát hiện hắn bây giờ đã đem hắn tu cái kia vô vi chi đạo tất cả đều tu thành chó má nguyên thủy có lỗi trước ở trong miệng hắn một câu tự trường ấu có thứ tự lời nói liền có thể bỏ qua thậm chí còn đem chịu tội đẩy lên lâm thiên cùng thông thiên trên đầu cũng may là lúc này hắn không có trực tiếp giáng lâm đến cản nguyên sơn bằng không lâm thiên tuyệt đối sẽ không chú ý đem mắng nguyên thủy cái kia lời nói cố sức chửi hắn ngừng lại thiên điệu này thánh nhân dùng hai chữ liền có thể hình dung dối trá hoa hoàng cung nữ hoa sắc mặt tái xanh cực kỳ nàng làm sao cũng không ngờ tới chính mình bố trí số nhân tộc số mệnh thủ đoạn càng bị tiệt giáo đệ tử chỉ là một cái thắc cơ liền đưa nàng dưới trướng linh châu tử chuyển thế na cha cho giết lâm thiên lẽ nào sớm nhìn thấu ta thủ đoạn sao có thể có chuyện đó nữ hoa ngữ khí kinh ngạc nói khi thấy lâm thiên giá long đến đây một tay ngăn cản nguyên thủy chuẩn áp thiền giáo thời gian sắc mặt của nàng càng thêm khó coi hơn nữa nhìn mình cái tiêu minh hữu nguyên thủy cùng chuẩn đề tiếp dẫn ba người tư thái nữ hoa sắc mặt bên trên dĩ nhiên xuất hiện hơi xấu hổ cùng thiệt giáo hai thánh so ra nàng các đồng minh quả thực dường như tiểu nhân gạt đất chó sành bình thường không được lần này sau khi Ta nhất định phải mau chóng liên hệ với khác vị thánh." Nữ Hoa âm thầm trầm ngâm nói, bởi vì nàng sợ sệt, nàng không biết lúc nào Lâm Thiên liền sẽ trực tiếp giết tới nàng Hoa Hoàng cung đến. Nàng nhưng là không biết, nếu không là Lâm Thiên vì trước hết để cho Tiệt Giáo đệ tử tránh thoát này phong thần lực kiếp, chỉ bằng nàng nữ hoa hiên viên phần tiêu yêu cùng chuyển thế linh châu tử cử động, e sợ Lâm Thiên đã sớm giết tới Hoa Hoàng cung, trực tiếp đập vỡ tan nàng này thánh nhân đạo trưởng. Nàng lúc này có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này, chỉ là bởi vì Lâm Thiên tạm thời còn chưa định tìm nàng tính sổ mà thôi. 487 lại nói Càn Nguyên Sơn, lúc này nguyên thủy sắc mặt đã không biết nên hình dung như thế nào, đâu chỉ một cái khó coi hai chữ, thân là thánh nhân bị mắng thành như vậy, hắn cũng là trong thiên địa đệ nhất gặp, phòng trưng cái kia chuẩn đề tiếp dẫn hai người cũng không từng chịu đến quá hắn loại này hoàn chỉnh đánh ngộ. chuyện này quả thật là một đám người ở đùng đùng đánh hắn bất hai. thông thiên ý tứ cũng rất đơn giản, đến lúc này người tình huống không tốt, muốn nắm huynh trưởng bực này đại nghĩa danh phận đến ép ta, cho ta bỏ, có bao xa bỏ bao xa. đối với nguyên thủy sắc mặt thông thiên mắng còn chưa đủ, thậm chí hắn lúc này rất muốn tới đây, trực tiếp hướng về nguyên thủy trên mặt giẫm hai chân ở Nguyên Thủy kinh nỗ thời gian, bên bờ Đông Hải lại là một thanh âm truyền đến, vẫn như cũng là Thông Thiên. Nguyên Thủy, ngươi thật sự cho rằng tìm đến hai người này con lừa chọc có thể ngăn cản bản tòa sao? Có điều, ngươi vừa tìm người muốn đến thử xem ta này Nguyên Hội tới nay tu luyện thành quả phong mang, cho ta luyện tập, ta cũng sẽ không từ chối. Ta liền ở ngay đây nhìn, ngươi Nguyên Thủy có thể không đánh thắng được ta đệ tử? Chuyển đề hai con lừa chọc sắc mặt tức giận, luyện tập lại là luyện tập. Nay thầy cho hai người, càng đều sẽ hai người bọn họ cho rằng luyện tập. Hắn đây sao là trực tiếp đem hai người bọn họ không làm người a? Nhưng. Nhìn thông Thiên cái kia bá khí bóng người, nhìn lại một chút cái kia đứng ở đầu rồng trên Lâm Thiên, bọn họ có biện pháp gì đây? 26. Chương 276, thương ta đệ tử, liền ngươi Nguyên Thủy, cũng sướng. Nguyên Thủy tâm tình đã đến nổ tung biên giới. Nay tiệt giáo hai vị, một người một lời, để hắn Nguyên Thủy ra, cũng lại không còn tồn tại nữa. Thiên địa chúng sinh, cũng tất cả đều nghe được lời nói của bọn họ. Lâm Thiên cùng Thông Thiên hai người đang đọc diễn văn thời điểm, nhưng là không có một chút nào kiêng kỵ, nhưng là một mực. Lúc này, mặc dù là Lâm Thiên một người, liền có thể để hắn khó mà ứng phó được nghe cái kia thông thiên khẩu khí, càng là hoàn toàn không đem cái kia tây phương nhị thánh đệ ở trong mắt. Thông thiên, ngươi lẽ nào hôm nay thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Nguyên thủy sắc mặt tâm trầm, thánh nhân thanh âm, hướng về bên bờ đông hải chuyển đi. người sau thông thiên nghe được sau khi, nhưng là cười nhạt một tiếng nói. Nguyên thủy, cùng ngươi đối địch chính là Ngô phó giáo chủ, ngươi nói với ta, có ích lợi gì? Nguyên thủy lần thứ hai bị từ chối ăn quả đắng, khoe miệng có giật, sắc mặt biến nhuễn một hồi, nhìn những người đã áp sát với tan vỡ biên giới các đệ tử, hắn chỉ được đem mới vừa bất thức cho miễn cưỡng biệt đến trong bụng, ngược lại hướng về lâm tiên nói. Lâm Thiên, ngươi hôm nay nếu là tự mình giết ta đệ tử, ta bất kể như thế nào cũng sẽ để ngươi tiệt giáo đệ tử chết đến một ít. Lẽ nào ngươi thật sự coi muốn cá chết lưới rách? Lần này ta hai người mà để bọn họ tự mình ra tay, làm sao? Hắn lời này ý tứ rất rõ ràng, bây giờ hắn Thánh Nhân uy thế đánh không lại Lâm Thiên Đại Đạo lực lượng. Nếu như hắn đệ tử có sơ suất như vậy, hắn Nguyên Thủy ngược lại cũng không thể diện, không bằng liền vô liêm sỉ đến cùng, trực tiếp tự mình đi giết những người tiệt giáo đệ tử. Coi như ngươi Lâm Thiên nửa bước đại đạo mạnh, cũng không thể có thể hoàn toàn đem ta cho chặn lại đi. Nghe nói lời ấy, Lâm Thiên cười gần nhìn về phía hắn này nguyên thủy cũng coi như là rốt cục không muốn hắn cái kia nét mặt giàn quao thả xuống hắn tấm kia tiêu nạo ra lâm thiên cười khẩy nói nguyên thủy ngươi đem mặt kia ra thả xuống là tốt rồi ta rất vui vẻ có điều thương ta đệ tử liền ngươi cũng xứng ầm không tiên dè chút nào nguyên thủy gương mặt đó lâm thiên đại đạo uy thế lần thứ hai mạnh mẽ hướng về những người xỉn giáo các đệ tử ép đi phấp xỉn giáo các đệ tử lần thứ hai trong miệng thổ huyết thậm chí lần này lâm thiên để bọn họ cảm nhận được một luồng tử vong giống như hoảng sợ sư tôn sư tôn cứu ta sư tôn ta không tiên chỉ được Sư tôn cứu mạng a. Thiền giáo các đệ tử, ở đây vi thế bên dưới, dồn dập kêu cha gọi mẹ kêu lên, bọn họ lúc này cảm giác được tính mạng của chính mình phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bị mang đi. Thậm chí, đã có không ít thiền giáo đệ tử, căn bản không chịu nổi, bắt đầu hôn mê. Còn lại tiệt giáo đệ tử, đặc biệt 11 kim tiên, gọi càng lợi hại. Bọn họ, không muốn chết a. Nghe thiền giáo đệ tử tiếng kêu cứu, Nguyên Thủy sắc mặt khó coi. Hắn đúng là cứu giúp, nhưng là Lâm Thiên cái kia đại đạo uy thế bao phủ bên dưới, trừ phi hắn là thật sự ra tay rồi, mà không chỉ là lấy đơn giản uy thế, nếu không thì, là dễ bản không làm gì được Lâm Thiên nhưng nếu là trực tiếp bán ra cùng Lâm Thiên đánh tới đến như vậy tranh đấu bên dưới hắn lại làm sao có khả năng bận tâm những đám đệ tử xiềng giáo này cuối cùng tất nhiên là hai bại vong hậu quả vì lẽ đó Nguyên Thủy lúc trước mới sẽ nói ra cái kia cá chết lưới rách lời nói càng thêm để trong lòng hắn hơi trầm xuống chính là lúc này chính mình những vị đệ tử này cùng tiệt giáo đệ tử vừa mới biểu hiện hình thành một cái sự trinh lệch rõ ràng vừa mới những người tiệt giáo đệ tử ở hắn uy thế bên dưới vì tiệt giáo tôn nghiêm dũng mãnh không sợ chết bây giờ hắn đệ tử vì mạng sống nhưng là têo cha gọi mẹ Tình cảnh này dưới, mặc dù là Nguyên Thủy muốn tìm lời nói đến an ủi mình một hồi, đều có chút không tìm được. Mà hắn càng không nghĩ đến chính là, này Lâm Thiên dĩ nhiên căn bản không mua món nợ. Hắn liền không sợ chính mình thật sự đối với tiệt giáo đệ tử ra tay sao? Ngươi, lần thứ hai bị Lâm Thiên cho đổi, Nguyên Thủy nhất thời nghẹn lời cực kỳ. "Lâm Thiên, ngươi thật sự coi ta là không làm được sao?" Nguyên Thủy mặt âm trầm sắp nói. Không để ý đến Nguyên Thủy tức giận, Lâm Thiên đúng là ngoài dự đoán mọi người thu hồi cái kia uy thế xiển giáo đệ tử trên người đại đạo lực lượng. Hắn đồng ý Nguyên Thủy thỉnh cầu. Có điều cũng không, không phải là bởi vì sợ Nguyên Thủy cái điều kiện này. Dòng dã một nguyên hội chuẩn bị, Lâm Thiên làm sao sẽ không nghĩ tới khả năng phát sinh như vậy tình cảnh. Hắn sợ dĩ đồng ý, chính là muốn tiệt giáo đệ tử, tự tay đem những đám đệ tử xỉn giáo này đánh bại, mà không phải dựa vào hắn. Hắn muốn cho Nguyên Thủy kệ này thua rõ rõ ràng ràng. Hắn muốn cho Nguyên Thủy biết, ngươi cái gọi là gia ở ta nơi này quả thực không đáng giá một đồng. Ngươi xỉn giáo chính là không bằng ta tiệt giáo, chính là không bằng ta. Liền ngay cả ngươi đệ tử kia cùng ta tiệt giáo đệ tử so với cũng dường như rất rưỡi. Muốn giết người cũng càng muốn chu tâm. Chỉ có như thế, thu này bão mới thoải mái. Lâm Thiên này đột nhiên đáp ứng lại làm cho thiên địa chúng sinh hơi kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên Thánh nhân từ trước đến giờ chưa từng đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp quá, liền ngay cả đạo tổ cũng không được, làm sao sẽ đối với Nguyên Thủy Thánh nhân thỏa hiệp? Thánh nhân, nếu là sẽ đi thể diện, xem ra mặc dù là Lâm Thiên Thánh nhân, cũng phải sợ hai ba điểm a. Nguyên Thủy Thánh nhân lấy thiệt giáo đệ tử làm uy hiếp, Lâm Thiên Thánh nhân tự nhiên cũng phải suy nghĩ ba điểm a. Đạo huynh nói là cực, thiệt giáo đệ tử đối với Lâm Thiên Thánh nhân rường như người nhà, không tới bước cuối cùng, hắn đương nhiên sẽ không hành này cá chết lưới rách cử chỉ. Chỉ là Này Tiệt giáo hai giáo đệ tử đối đầu, nhưng là không biết hai sẽ thắng lợi. Vừa mới cái kia nhiên đăng không phải là bị Tiệt giáo đệ tử truy chạy loạn. Lẽ nào Tiễn giáo còn có thể trở mình hay sao? Huynh đài lời ấy sai rồi, vừa mới nhiên đăng tuy rằng ra tay, nhưng này Tiễn giáo Vân Trung tử cùng Nam Cực tiên ông hai người, nhưng còn không ra tay a. Trong lúc nhất thời, hừng hoang các đại năng thần niệm tiếng bàn luận vang vọng không thôi. Trải qua một phen thảo luận, bọn họ càng cho rằng Lâm Thiên lúc này thu tay lại, là e ngại Nguyên Thủy Thánh nhân môn nữ, bọn họ nhưng cũng không biết Lâm Thiên là muốn cho Tiệt giáo vạn tiên tự mình động thủ. Mà, Tiệt giáo cùng Tiễn giáo đệ tử thắng thua, ở trong mắt bọn họ cũng đã trở thành một điều bí ẩn. Nhưng Lâm Thiên lúc này trên mặt nhưng là hơi mang theo nụ cười. Hắn đối với chính mình tiệt giáo đệ tử, tự nhiên là cực kỳ tin tưởng. Hắn đồng ý nguyên thủy này thỉnh cầu, cũng là muốn muốn đang chứng minh tiệt giáo đệ tử đồng thời, lần thứ hai mạnh mẽ phiến này Nguyên Thủy khuôn mặt. Lần này, càng Nguyên Sơn trên, hắn chính là muốn từng tầng từng tầng đem Nguyên Thủy ra, toàn bộ cho kéo xuống đến. Ngươi Nguyên Thủy, không phải coi trọng nhất cân cước gà rết. Cả ngày lấy ngươi cái kia xiển giáo đệ tử cân cước vì là ngạo, bây giờ ta tiệt giáo đệ tử, đường đường chính chính đưa ngươi cái kia cái gọi là cân cước xé nát. Đồng dạng là xé nát ngươi Nguyên Thủy khuôn mặt. Lúc này, ở Lâm Thiên Thu hồi đại đạo uy thế sau khi, những người xiển giáo đệ tử, tất cả đều dường như trực tiếp hư thoát bình thường, run dậy ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là trở về từ coi chết sau khi sợ hãi, từng cái từng cái ngang dọc tứ tung, không chút nào bất kỳ xiển giáo uy nghiêm, có thể nói. Ha ha ha ha. Thấy cảnh này, tiết giáo đệ tử tất cả đều chào phúng giống như cười ra tiếng, những đám đệ tử xiển giáo này, thật đúng là quá bất ngức. 26. Nghiệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưng. Tại sao? Chương 277, Quảng Thành tử chơn váng. Lâm Thiên cho đa bảo vũ khí bí mật. Tiệt giáo đệ tử cái kia chảo phúng tiếng cười, để nằm trên mặt đất thở dốc xiển giáo đệ tử sắc mặt khó coi. Nhưng bọn họ đi ngang qua Lâm Thiên cái kia đại đạo uy thế sau khi, là thật không có bất luận khí lực gì. Tiệt giáo bên kia vẫn như cũ có từng trận thanh âm vang lên. Ta xem, những đám đệ tử xiển giáo này, đều thành dáng giúp này, còn làm sao cùng chúng ta chiến đấu? Đúng đấy. Bộ dáng này, phỏng chừng chúng ta thắng, cũng lại muốn nói ta chờ thắng mà không vẻ vang gì hiểu rõ. Một câu câu nói, từ tiệt giáo các đệ tử nơi đó vang lên. Mỗi một câu nói, tự nhiên đều là đối với với xiển giáo đệ tử châm trọng. Kỳ thực vốn là bọn họ cũng tự nhiên không muốn làm thái độ như thế nhưng là nay xỉn giáo thái ất chân nhân thầy trò cùng này nguyên thủy thánh nhân cùng với bọn họ xỉn giáo đệ tử tư thái để bọn họ đã sớm không muốn sẽ cùng những này xỉn giáo môn đồ có chút khách khí ngươi xỉn giáo bất nhân bất nghĩa chúng ta chào phúng các ngươi có thể làm sao Phốc. xỉn giáo thả chúng đệ tử nghe tiệt giáo đệ tử lời nói vốn là suy yếu trạng thái lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi dĩ vãng đều là bọn họ chê cười tiệt giáo đệ tử bọn họ chưa từng sẽ nghĩ tới quá có ngày hôm nay nguyên thủy nghe những người tiệt giáo đệ tử chào phóng nữ điệu tuy sắc mặt âm trầm tức giận nhưng cũng không nói gì bởi vì chính hắn cũng biết này 490 lúc chính mình những vị đệ tử này căn bản cũng không có năng lực tái chiến đấu nếu như không tĩnh dưỡng một hồi e sợ đối mặt tiệt giáo những vị đệ tử này trong ngay mắt liền quân lính tan rã chỉ là còn chưa chờ nguyên thủy nói chuyện lâm thiên liền trực tiếp đạo nguyên thủy thánh nhân ta xem ngươi đệ tử này muốn vì là ngươi tiệt giáo xuất chiến nhưng cũng là hữu tâm vũ lực không bằng liền để bọn họ nghỉ ngơi cái năm năm mười năm trở lại cùng ta tiệt giáo đệ tử chiến đấu đi thiên tâm ta tiệt giáo đệ tử không chiêm cái này tiện nghi trong lời nói của hắn tràn ngập vẻ hài hước chớp mắt sau, nguyên thủy sắc mặt càng thêm khó coi. hắn tự nhiên biết, lâm thiên là cố ý nói ra lời ấy, muốn để bọn họ xỉn giáo đệ tử tinh dưỡng, cũng là thật tinh dưỡng. nhưng rơi hắn xỉn giáo bộ mặt cũng là thật lạc. lúc này do lâm thiên trong miệng nói ra, nếu là hắn nguyên thủy đáp ứng rồi, chỉ sợ lại sẽ chọc cho được thiên hạ người chế nhạo. mà tâm trầm sát dưới, nguyên thủy náo đạo, không cần. hào hào hào. chỉ thấy nguyên thủy trong tay móc ra từng viên một phát sinh hảo quang màu vàng đan dược, lập tức bay vụ hướng về những người thiền giáo đệ tử. nguyên thủy khuôn mặt bên trên hiện ra một tia chợt lóe lên thị đau vẻ. nhưng Lâm Thiên nhưng là trực tiếp liền bắt lấy cái kia mặt vẻ mặt. Chỉ nghe Lâm Thiên cười to nói: "Nguyên Thủy thánh nhân, cũng thật là giàu nứt đố đổ vách." Chỉ có điều, này trong giọng nói đầy dây nhưng là vẻ trăn trọng. Trái lại càng như là ở đối với Nguyên Thủy nói: "Ngươi cũng thật là chết muốn mặt mũi khổ thân." Bây giờ, đều đến mức độ như vậy, vẫn là ném không xuống chính mình cái kia mặt mũi, Lâm Thiên tự nhiên đối với hắn cười không thôi. Cái kia xỉn giáo lại thế nào, cũng có hơn trăm đệ tử, lần này Nguyên Thủy đúng là xuất huyết không nhỏ. Nay Nguyên Thủy thánh nhân, thật đúng là, không phải ở muốn thể diện, chính là ở giữ gìn diện trên đường. Hừ. Lâm Thiên, ngươi ít nói nhảm, bây giờ ngươi và ta hai giáo đệ tử, thắng bại chưa từng cũng biết đây." Nguyên Thủy lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói. Lâm Thiên thấy Nguyên Thủy cho mình đệ tử lấy ra đan dược, hắn lập tức bàn tay vung lên, một cái xanh ngọc lưu ly bình xuất hiện ở hắn trong tay. Ao ào, ào ào. Lâm Thiên phất tay một giọn, chiếu vào tiệt giáo các đệ tử trên người. Hô, thật thoải mái. Tiệt giáo đệ tử cảm thụ cái kia lâm ở chính mình giọt nước trên người, vừa mới bị cái kia Nguyên Thủy uy thế, còn có cùng xiển giáo đệ tử chiến đấu bại bại, dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta cảm tạ phó trưởng giáo. Tiệt giáo đệ tử mang theo vẻ hưng phấn thướng về Lâm Thiên bái nói, lập tức trên mặt của bọn họ nhìn về phía những người xỉn giáo đệ từ lúc cũng mang theo vẻ náo nghệ, cho rằng liền các ngươi có đan dược sao? Chúng ta cũng có. Hơn nữa chúng ta phó giáo chủ cho chúng ta dùng, vẫn là này tiên thiên thần vật 3. Tam Quang Thần Thủy. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt thu nhỏ lại, hắn làm sao cũng không nghĩ đến Lâm Thiên dĩ nhiên có vật này. Tam Quang Thần Thủy chính là ánh sáng mặt trời thần thủy, ánh trăng thần thủy cùng thần tinh quang nước ba nước dung hợp mà thành. Này ba vật tuy rằng đều là vật độc, mặc dù Đại La Kim Tiên cũng phải e ngại, nhưng ba người hòa làm một thể nhưng là có thể hoạt tử nhân cốt vô thượng thần thủy. Trong dây lát này, liền ngay cả nguyên thủy đều lộ ra hơi chua biểu hiện. Hắn nhọc nhằn khổ sở thịt đau xuất huyết vô thượng đan dược, mà người ta vài giọt tam quang thần thủy liền giải quyết, thậm chí còn so với hắn liệu hiệu quả được. Này chính là tiên thiên thần dược vô thượng hiệu quả. Giờ khắc này, thiên địa chúng sinh, cũng là không tất cả đều quan tâm, hoàn toàn ước ao. Cung cấp thậm chí vượt cấp tranh đấu, vượt này, nhưng là bạo bệnh thần dược a. Những người chính đang gặm vô thượng đan dược xiển giáo đệ tử, nhìn thấy đối phương tắm rửa thần thủy sau khi, sức sống vô hạn dáng vẻ, không khỏi môi đau sót, trong miệng vô thượng đan dược càng dần độn vô vị lên. Hai phe đều có vô thượng thần dược trợ giúp, vẹn vẹn là thời gian mấy ngày, liền tiến vào tất cả đều khôi phục hoàn toàn. Hai bên đại chiến cũng động một cái liền bùng nổ. Nguyên Thủy, ngươi xiển giáo đệ tử, có thể tính dưỡng được rồi." Lâm Thiên liếc nhìn những người xiển giáo đệ tử trạng thái, lạnh lùng nói, "Tự nhiên, khai chiến đi." Tựa hồ là chỉ lo Lâm Thiên lại đối hắn một phen chào phúng như thế. Nguyên Thủy không muốn nhiều lời bất kỳ nói, nói thẳng, "Tiệt giáo các minh đệ, các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lập tức, Lâm Tiên hướng về chính mình tiệt giáo các đệ tử hỏi, "Chúng ta bất cứ lúc nào có thể chiến." Tiệt giáo đệ tử, từng cái từng cái nóng lòng muốn thử. Đầy mặt kích động đạo, bọn họ đã sớm muốn mạnh mẽ giáo huấn những đám đệ tử xỉn giáo này. Chiến, Lâm Thiên cuối cùng xem thường một câu, liền đứng ở một bên. Chiến, ở Lâm Thiên rất tiếng sau khi Tiệt giáo văn tiên cũng là tất cả đều một tiếng chấn động hống, đem xỉn giáo các đệ tử sợ hãi đến khẽ du lên. Hừ, chỉ có thể xính miệng lưỡi chi hung, ta chờ một lát định để các ngươi đẹp đẽ. Quả nhiên là một đám nghiệp trưởng, liền biết đại hống đại thiếu. Bị cái kia tiếng gào phát sợ, chúng hội nhìn thấy Tiệt giáo đệ tử khí thế như vậy, những đám đệ tử xỉn giáo này mới vừa khôi phục, sắc mặt trên tự nhiên không dễ nhìn, từng cái từng cái thấp giọng nói. Trên thực tế, bọn họ cũng có điều là đấu kỵ tiệt giáo đệ tử thanh đi thôi. Đúng, phía trên chiến trường mới có thể xem hư thực, chỉ biết gần rú, lại có cái gì quá mức. Tiệt giáo đệ tử từng cái từng cái sắc mặt âm trầm nói, "Ha ha, rết." Nghe được những người tiệt giáo đệ tử chưa không lưu thu lời nói, tiệt giáo đệ tử cũng không cái gì lại cùng bọn họ dễ bàn, vọt thẳng rết đi đến. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, vô tận sát ý từ phía trên chiến trường bộc phát ra, xông thẳng vút tiêu. Tiệt giáo thủ tịch đa bảo, thân là đại sư huynh, tự nhiên là xông lên đằng trước nhất. Mà cái kia Tiên giáo Quảng Thành tử, tự nhiên cũng không thể yếu thế, trực tiếp vọt lên, cùng Đa Bảo đánh nhau. Ừ. ta pháp bảo này, chính là sư tôn tự mình luyện chế, đa bảo mà nếm thử ta lợi hại. Phiên Thiên ấn, phá. Quảng Thành tử một tiếng giống to, một đạo đại ấn từ trên trời giáng xuống, trong thời gian ngắn liền muốn đập xuống ở Đa Bảo trên đầu. Chỉ là, sau một khắc, làm Đa Bảo âm thanh đồng dạng hét ra lúc, hắn rối rồi. 26. Chương 278, Nguyên Thủy Phiên Thiên ấn, càng là hàn dạ. Chỉ nghe ở Quảng Thành tử tiếng nói hạ xuống sau khi, Đa Bảo trực tiếp quát. Quảng thanh Tử, vậy cũng để Nguyên đếm thử Ngô Phó giáo chủ pháp bảo này lợi hại. Phiên Thiên Ấn, phá cho ta." Đa Bảo lời ấy nói ra, rộng rãi thành tử trực tiếp chấn váng. Cái quỷ gì? Vì sao cái kia Đa Bảo dĩ nhiên cũng có Phiên Thiên Ấn? Này không phải sư tôn vì hắn luyện chế độc nhất vô nhị pháp bảo ạ? "Đừng nói Quảng thanh Tử, liền ngay cả Đông Đảo Hưu xiển giáo các đệ tử đều ớ dối. Chuyện này, này không phải Quảng thanh Tử sư huynh pháp bảo cường hơn sao? Làm sao sẽ? Đa Bảo cũng có pháp bảo như vậy. Xiển giáo đệ tử, tự nhiên từng trải qua bọn họ Quảng Thành Tử sư huynh Phiên Thiên Ấn. Ở bảo vật này bên dưới, thậm chí tiệt giáo 12 cái kim tiên, có rất ít là quảng thành tử đối thủ. đừng nói là bọn họ, liền ngay cả nguyên thủy đều bối rối. hả? nguyên thủy nội tâm hơi kinh ngạc. phải biết quảng thành tử này phiên thiên ấn, nhưng là hắn cảm nhận được bất chu sơn cơ duyên mà quá khứ vạn hái. chỉ là khi hắn chân chính đến bất chu sơn thời điểm, nhưng là phát hiện cơ duyên kia có điểm không đúng. hắn lúc đó cho rằng là cảm ứng sai rồi, liền đem những người bất chu sơn rơi ra mảnh vỡ, tất cả đều kiếm lên luyện chế một cái pháp bảo. tên là phiên thiên ấn, tứ cho mình đệ tử quảng thành tử. tuy rằng pháp bảo này ở hắn luyện chế bên dưới, uy lực vẫn như cũ có. Nhưng hắn luôn cảm thấy có điểm không đúng, chỉ là Bất Chu Sơn cùng Thiên Cơ có quan hệ, hắn lại không có thể toàn cái rõ ràng. Kỳ thực không riêng là bọn họ, Đa Bảo chính mình cũng vi mộng. Làm sao sẽ, Phó giáo chủ cho mượn chính mình pháp bảo này, dĩ nhiên cùng cái kia Quảng Thành tử tên như thế. Đa Bảo tuy yêu bảo, nhưng trên người hắn pháp bảo đông đảo, tự nhiên không thiếu Lâm Thiên này một cái. Mà này phiên Thiên Ấn, tự nhiên là Lâm Thiên dùng lúc trước nhặt cái kia nửa đoạn Bất Chu Sơn đỉnh núi luyện chế mà thành, vì luyện bảo vật này, hắn còn chuyên môn tại đây một nguyên hội bên trong rất học tập luyện khí thuật. Hắn cho mượn Đa Bảo cũng là đoán được nguyên thủy khả năng vẫn như cũ gặp dùng cái kia bất chu sơn chi tán nát, luyện chế pháp bảo mà bất chu sơn vật liệu luyện chế pháp bảo có đặc thù sức mạnh bây giờ hắn đem này chân chính phiên thiên ấn cho mượn đa bảo tự nhiên chính là lấy vật khắc vật giả phiên thiên ấn như thế nào gặp địch quá chân chính phiên thiên ấn ha ha khá lắm tiệt giáo nghiệp trưởng các ngươi liền như vậy không có tự tin sao Liên cái pháp bảo tên đều muốn mua phòng theo ta xỉn giáo quảng thanh tử thấy đa bảo pháp bảo cùng mình như thế lúc này đại phẫn nộ quá đến cùng là ai mua phòng theo cũng phải thử một chút uy lực mới biết đa bảo đối với chính mình phó trưởng giáo tự nhiên là tiến nhiệm bất kỳ thử xem liền thử xem, rộng rãi thành nào nói, hai bên không ai phục ai mô, thế lên từng người phiên thiên ấn, trực tiếp đánh tới. giờ khắc này, chúng sinh đều là ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía nơi này, bọn họ cũng bị này cảnh tượng u họ nở gờ này hấp dẫn. xỉn giáo hai giáo đại sư mình, dĩ nhiên dùng tương đồng pháp bảo, lần này thú vị. đạo huynh môn, các ngươi nói, này đa bảo cùng quảng thành tử phiên thiên ấn, ai càng mạnh hơn một điểm. này không phải phí lời sao? lâm thiên đại đạo lực lượng rất mạnh, nhưng phải biết này tam thanh, thái thanh thánh nhân lấy luyện đan nghe tên, ngọc thanh thánh nhân lấy luyện khí nghe tên, thượng thanh thánh nhân lấy trận pháp kiếm đạo nghe tên muốn nói tới lợi khí, ngươi còn có thể trên mặt đất hồng hoang tìm ra so với ngọc thanh thánh nhân càng trước tồn tại ạ. Hả? Hả? Vị tia chính đang thảo luận đạo hình, đang nhìn đến trong sân cục diễn lúc, âm thanh tức khắc im bặt đi, trong nháy mắt liền nói không ra lời. Bởi vì, còn chưa chờ bọn hắn thương thảo ra kết quả đến, trận đó đa bảo cùng quảng thành tử tranh đấu, đã hiển hiện ra rồi kết quả đến. Ầm ầm. Chỉ nghe cái kia hai đạo phiên thiên ấn va chạm bên dưới, một đạo âm thanh lớn vang lên, rung trời chực để, sau đó, một đạo sức mạnh gột rửa ra. Lại sau một khắc, lại là ầm ầm một tiếng, chỉ thấy cái kia trong đó một đạo phiến tiên ấn Dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn ra đến, lẽ nào là đa bảo phiên tiên ấn? Tất cả mọi người theo bản năng nghĩ đến, nhưng sau đó, bọn họ nói không ra lời. Cái kia nổ bể ra đến phiên tiên ấn, là Quảng Thành tử. Làm sao có khả năng? Quảng Thành tử ánh mắt kinh hai nói, hắn cái gì cũng không sẽ nghĩ tới, chính mình sư tôn, Hồng Hoang vô thượng luyện khí đại sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho hắn luyện chế vô thượng pháp bảo, càng lập tức bị người khác hàng giả trò và nát. Cái gì? Nguyên Thủy Thánh nhân luyện chế pháp bảo, lại bị Lâm Thiên Thánh nhân lập tức cho và nạt. Giờ khắc này, Hồng Hoang chúng sinh môn đều kinh ngạc, kết quả này ra ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ vốn tưởng rằng đa bảo cái kia mới là hàng ái, nhưng không nghĩ đến, Nguyên Thủy Thánh Nhân cái kia mới là hàng ái. Không, không nghĩ đến a không nghĩ đến. Đường Đường Nguyên Thủy Thánh Nhân, dĩ nhiên gặp đi mô phòng theo người khác phát bảo. Ở đây khắp kết quả công bố sau khi, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng đa bảo trong tay cái kia là hàng giả, nơi nào có hàng giả, đem chính chủ cho lập tức vãn nát. Nếu như có thể lời nói, vậy thì không gọi hàng giả. Làm sao sẽ? Giờ khắc này, Nguyên Thủy cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn từ trước đến giờ đối với mình luyện chế pháp bảo, đều là tràn đầy tự tin. Dù sao trên người hắn cũng coi như gánh vác một cái hồng hoang thủ tịch luyện khí sư danh hiệu, nhưng lần này va chạm lại đem hắn danh hào này cho đụng phải cái nát bét. Nguyên Thủy đống nhiên vươn ngón tay hướng về đa bảo trong tay cái kia phiên thiên ấn, khuôn mặt nghiêm nghị bầm tính ra. Này vừa bấm toán, hắn xem như là rõ ràng. Người này trong tay càng là hoàn chỉnh bất chu sơn và phong, hắn lúc này càng là rõ ràng, vì sao ngày ấy hắn ở chắc toán cơ duyên thời điểm cảm giác có gì đó không đúng? Hóa ra là Lâm Thiên sớm đem hắn cơ duyên cho chận ngang. Và đúng lúc này Nguyên Thủy đáy lòng nơi sâu xa lại có chút sinh ra Lâm Thiên người này chính là thiên đạo chi tử cảm giác cơ duyên thâm hậu quả thực đến không thể mức tưởng tượng lâm thiên không ngờ là ngươi Ngươi này thực sự đáng ghét nguyên thủy nội tâm hung tàn nói Ngươi này thực sự là không đem hắn hủy song, thế không bỏ qua phía trước mới vừa để hắn ở hồng hoang thả chúng sinh trước mặt là mất đi vô tận ra bây giờ lại sẽ hắn này hồng hoang luyện đại sư tên gọi đều phải cho trực tiếp kéo xuống ngựa lại nói trong sân ở đem quảng thanh tử phiên tiên ấn nổ nát sau khi đa bảo ha ha cười nói quảng thanh tử ngươi sư tôn sao lấy cho ngươi cái giả pháp bảo ngươi triển giáo càng đã nghèo như vậy sao Ta xem càng còn không bằng cái kia Tây phương giáo. Quảng Thành Tử cái kia pháp bảo bị nổ nát, tự nhiên là bởi vì hắn cái kia Phiên Thiên Ấn chính là dùng Bất Chu Sơn mảnh vỡ luật chế, mà đa bảo Phiên Thiên Ấn, nhưng là dùng Bất Chu Sơn đoạn phong mà thành, có chân chính Bất Chu Sơn tinh hoa, hai người va chạm bên dưới, thắng bại tự nhiên trong nháy mắt liền thấy rõ ràng. Quảng Thành Tử lúc này là vừa giận vừa sợ, hắn làm sao cũng không dám tưởng tượng, chính mình Phiên Thiên Ấn, dĩ nhiên là cái hạng rạ. Cảm tụ đa bảo cái kia chảo phóng ngư liệu, Quản Thành Tử nhưng kinh nộ bên dưới, cũng không dám nhiều lời nương ngữ, đa bảo cảnh giới vốn là cao thâm hơn hắn, bây giờ pháp bảo đều không còn. Còn như thế nào cùng người ta chiến đấu linh? 26. Chương 279: Phó giáo chủ chuẩn bị thêm mức điểm điểm thủ đoạn. Quảng Thành Tử lập tức xoay người, liền muốn muốn hơi lùi về sau. Nhưng Đa Bảo lại sao sẽ bỏ qua cho hắn? Ẩm. Đa Bảo Phiên Thiên Ấn, trong nháy mắt hướng về Quảng Thành Tử trên đầu ném tới, một luồng khí khác nào Bất Chu Sơn hạ xuống giống như uy thế khủng bố giáng lâm. Quảng Thành Tử vội vã liền muốn muốn bắt những khắc pháp bảo chống đối, nhưng này Bất Chu Sơn đoạn phong luyện chế Phiên Thiên Ấn uy lực to lớn vô cùng, trực tiếp liền phá tan rồi hắn phòng ngự. Một tiếng vang ầm ầm. Quảng Thành Tử một tiếng hét thảm dưới, liền bị đa bảo trực tiếp đập phá cái bán thân bất thoại, thậm chí đầu nửa bên đều bị trực tiếp đập chết. May là Quảng Thành Tử nguyên thần, không có bị trọng thương, nếu không thì, hắn sợ là muốn trực tiếp hướng về cái kia phong thần bảng đi đến. Sư tôn cứu mạng. Trong thời gian ngắn, Quảng Thành Tử trực tiếp hướng về phía sau liền chạy đi. Nguyên Thủy sắc mặt tâm trầm nhưng lúc này hắn nhưng cũng không thể xuất thủ, dù sao cũng là ước định cẩn thận đệ tử trong lúc đó quyết đấu, lại nói những đệ tử khác chiến trường. Kim Linh Thánh mẫu, nhưng lại cùng xiển giáo xích tinh tử đánh lên. Kim Linh Thánh Mẫu, ta xem ngươi vẫn là bó tay chịu trói, không có các ngươi phó trưởng giáo bảo vệ, ngươi sao là ta đối thủ? Lúc này, Tiệt Giáo Vạn Tiên không có bố Vạn Tiên trận, này Sích Tinh Tử càng là ỷ vào một tay sư tôn ban xuống âm dương kính, vô cùng hung hăng. Ha ha, Sích Tinh Tử, thiếu đánh dám, muốn đánh liền đánh. Kim Linh Thánh Mẫu không cùng hắn nhiều tất tất, trực tiếp tế pháp bảo Long Hổ Ngọc Như Ý liền bật lên. Không biết phân biệt, nếu nói là Tiệt Giáo đại sư Vinh đã bảo, hắn Sích Tinh Tử còn có thể sợ trên ba điểm. Nhưng này Kim Linh Thánh Mẫu, hắn là hoàn toàn không có đem để ở trong mắt. Quắc máng một tiếng, Sích Tinh Tử trường âm dương kính liền hướng về kim linh thánh mâu chiếu đi âm dương kính bảo vật này uy lực lớn vô cùng một mặt sinh một mặt chết chỉ cần bị cái kia màu đen một mặt chiếu đến người cùng cảnh giới nếu là không có tiên tiên phòng ngự linh bảo phòng trường cũng phải trọng thương chết Xích tinh tử nội quát một tiếng nói chỉ là sau một khắc xích tinh tử tại chỗ sướng sờ ở tại chỗ chỉ nghe cái kia kim linh thánh mâu quát lên tinh thế bạch liên ra lập tức ở nàng tiếng nói hạ xuống sau khi một đạo đại thịnh ánh sáng từ nàng tinh thân bắn ra tỏa ra con đường tinh khiết ánh sáng một cái thuần khiết không chút tỷ vết đài sen xuất hiện ở dưới chân của nàng chính là tịnh thế bạch liên ánh sáng bên trên quang vận tạo thành một màn ánh sáng trực tiếp đem cái kia xích tinh tử công kích cho ngăn lại âm dương kính công kích trong thời gian ngắn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì cái gì xích tinh tử trong nháy mắt kinh hại đến biến sắc hắn càng là không nghĩ đến lâm thiên liền bực này vô thượng tiên thiên linh bảo đều ban cho môn hạ đệ tử sử dụng nếu là như vậy hắn này âm dương kính không được hiệu quả cũng là bình thường đáng chết thật là đáng chết xích tinh tử thầm hô suối sẹo tình thế bạch liên bực này tồn tại phòng ngự tự nhiên là rất khó phá tan không nghĩ đến nhưng là vừa vặn để hắn cho được với hừ Này Tịnh Thế Bạch Liên tổng cộng liền một cái, ta xem ngươi cái khác đồng môn nên làm gì, ta chỉ cần đưa ngươi tha ở đây, sau đó ta xiển giáo đồng môn, tự nhiên có thể đưa ngươi giải quyết. Ở đây bên dưới, Sích Tinh tử chỉ từ bỏ mình muốn làm náo động lớn cơ hội, đùa giỡn, đối phương điều động Tịnh Thế Bạch Liên, chính mình nên làm sao phá tan. Nhưng, chớp mắt sau, sắc mặt hắn lần thứ hai đại biến. Chỉ thấy cái kia Kim Linh Thánh Mẫu, dĩ nhiên trực tiếp lấy ra một chuối hạt châu. Hạt châu kia tan vỡ bên dưới, lại có 36 viên, tất cả đều phát sinh thâm thẳm ánh sáng. Lần này, Sích Tinh tử càng thêm không bình tĩnh. Cái gì? Đáng chết! Hắn mà ngay cả cái kia 36 viên định hải thần châu đều cho người sao? Ngươi cùng cân để là quan hệ gì? Sích Tinh Tử khuôn mặt kinh ngạc nói, bởi vì hắn nhận ra được, pháp bảo này không phải thứ khác, chính là 36 viên định hải thần châu a. Đây chính là Lâm Thiên pháp bảo mạnh mẽ nhất một trong, càng cũng giao cho nữ nhân này sao? Đương nhiên là đồng môn quan hệ. Kim Linh Thánh Mẫu một bên hét lớn một tiếng, một bên cái kia 36 viên định hải thần châu đã hướng về cái kia Sích Tinh Tử đập tới. Ầm ầm. Trong thời gian ngắn, Sích Tinh Tử cũng cùng cái kia quảng thành tử bình thường, kêu thảm một tiếng sau khi, bị đập xuống nửa người lại nhìn Triệu Công Minh nơi đó, hắn nhưng là xiển giáo Ngọc đỉnh chân nhân đối đầu. Ngọc đỉnh chân nhân làm cho một tay chạm tiên kiếm, cũng là uy mãnh cực kỳ, này Triệu Công Minh, di vãng cũng không rất, gì chiến tích, Ngọc đỉnh chân nhân cũng không đem để ở trong mắt. Thậm chí, bởi vì Lâm Thiên uy danh quá mức, bọn họ xiển giáo bây giờ đối với Tiệt giáo sợ hãi, cũng chỉ có Lâm Thiên, còn những người khác, bọn họ tất cả đều đều không có đặt ở xem qua bên trong quá. Triệu Công Minh, kiếm này chính là ta sư tôn đặc biệt luyện chế, hôm nay lại làm cho ngươi nếm thử nỗi lợi hại. Thứ thảy, liền trực tiếp cùng ta chịu thua, nói không chừng ta sẽ thả ngươi cái tính mạng mấy cái chiến trường tranh đấu cũng trong lúc đó, ngọc đỉnh cũng là hung hăng cực kỳ, chỉ cần bọn họ sư tôn đem cái kia chết tiệt lâm thiên ngăn lại, bọn họ đơn đả độc đấu trên đối với những đám đệ tử tiệt giáo này không sợ chút nào. Không, hắn này thái độ cùng cái kia xích tinh tử đúng là giống nhau như lúc. ý tờ nói nhảm. triệu công minh không nhiều lời nói cũng là vọt thẳng đi đến. an ta một kiếm. ầm, ngọc đỉnh chân nhân trực tiếp quay về triệu công minh chém tới. chỉ là sau một khắc, ngọc đỉnh chân nhân lộ ra cùng cái kia xích tinh tử như thế vẻ dân mình. cái gì? tinh thế bạch liên. Hắn mà ngay cả này các pháp bảo đều cho người sao? Ngọc đỉnh chân nhân hay lớn. Ầm ầm. Triệu Công Minh dưới thân đại sen, trực tiếp đem Ngọc đỉnh chân nhân thủ đoạn ngăn lại, chống đối hầu như không còn. Ta đúng là không nghĩ đến. Ngọc đỉnh chân nhân lúc này hiện hiện cùng cái tia xích tinh tử cũng như thế ý nghĩ, tình thế Bạch Liên chỉ có một kiện, hắn chỉ cần nâng đỡ, đợi được đồng môn lại đây, tự nhiên có thể phá địch. Nhưng làm hắn thất vọng là. Triệu Công Minh sau một khắc, trực tiếp lấy ra một chuỗi thâm thẳm phát ra tia sáng Hà Châu, tổng cộng 36 viên. Cái gì? 36 viên định hải thần châu. Ngọc đỉnh kinh hai đến biến sắc trực tiếp lui về phía sau, này các pháp bảo, hắn tự nhiên ở Lâm Thiên trong tay lãnh hội quá hắn uy lực, hắn cũng không lốc, tự nhiên không phải hắn có thể đối đầu. Có điều, Triệu Công Minh lại sao để hắn dễ dàng như thế bỏ chạy. Ầm ầm. Cái kia 36 viên định hải thần châu, trực tiếp từ Triệu Công Minh trong tay, hướng về Ngọc đỉnh chân nhân đập tới. Lại cạnh, cùng cái kia xích tinh tử giống nhau như lúc, trong thời gian ngắn, hắn liền bị Triệu Công Minh đánh tới nửa người, trực tiếp không còn sức chiến đấu, liền ngay cả nguyên thần đều suýt chút nữa bị đánh tan, muốn lên cái kia phong thần bảny. Chỉ là một hung, bảy cái chớp mắt pháp bảo đấu thời khắc. Tiên giáo đệ tử cũng đã trực tiếp ba người thua trận. Hơn nữa còn là 12, 11, Kim Tiên bên trong sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ quảng thành tử, Xích Tinh tử, cùng Ngọc Định chân nhân. Xiển giáo trong lúc nhất thời liền tổn ba viên đại tướng. Mà ở bên trong chiến trường vẫn cứ kéo dài không ngừng trình diễn tình cảnh này. Tam tiêu nơi đó, các người muốn chết. Cái gì? Tịnh thế Bạch Liên, làm sao sẽ ở các người trong tay? Cái này không thể nào. Hắn càng gặp cho các người 36 viên Định Hải thần châu. Quy linh thánh mẫu nơi nào? Màu trắng trừ vua. Cái gì? Ngươi tại sao có thể có Tịnh thế Bạch Liên? A 36 viên định hải thần châu, cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, xiển giáo đệ tử tiếng kêu rên liên hồi, hơn nữa bọn họ bại hạ xuống cảnh tượng, quả thực như da. 26. Chương 280, xiển giáo đệ tử quả thực quá yếu. Ta trở vừa mới mới vừa phát lực. Vẹn vẹn là hai bên tiếp xúc cái này trước mắt, xiển giáo một phương, 12 kim tiên cũng đã bại rơi xuống một nửa nhiều. Mà Tiệt giáo những người yếu một chút đệ tử, Lâm Thiên cũng chuẩn bị rất nhiều những khác thủ đoạn. Vì lẽ đó, đánh giáp La Ca trong lúc đó, nhân Tiệt giáo đệ tử mang cho bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị, xiển giáo đệ tử tất cả đều bị đánh một cái lảo đảo thả một ít lại như quảng thành tử mọi người như thế, trực tiếp bị ném tới nửa người. Hô ầm ầm, xền giáo đệ tử có thể coi là phát hiện này dị thường tình hình, từng cái từng cái vội vã sau này vừa lui đi, trên mặt mang theo sợ hãi vạn phần vẻ mặt. Xảy ra chuyện gì? Làm sao có khả năng? Bọn họ tiệt giáo người thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn họ làm sao sẽ nắm giữ mạnh mẽ như vậy pháp bảo? Xền giáo các đệ tử khắp nơi khiếp sợ kinh quất lên. Xền giáo nguyên thủy thu đồ đệ, chú trọng cất cước, bọn họ tự nhận là ngoại trừ lâm thiên cái kia dị số, ở thu vi trên bọn họ là yếu lĩnh trước tiên với thiệt giáo đệ tử. Nhưng là bây giờ. Tình huống nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Tuy rằng Tiệt giáo bên kia bởi vì nhân số đông đảo, một số đệ tử bình thường so với Xiển giáo gặp yếu một chút, nhưng về mặt tổng thể, bây giờ Tiệt giáo là mạnh hơn Xiển giáo. Càng khỏi nói Tiệt giáo nhân số đông đảo, Xiển giáo chỉ có 10 chỉ là hơn trăm người. Còn nữa Tiệt giáo còn có Lâm Thiên ban xuống những pháp bảo kia, Tiệt giáo đệ tử muốn bại cũng khó khăn. Gió cuốn mây tan trong lúc đó, Xiển giáo đệ tử đều có vẻ hết sức chật vật, tất cả đều hiện ra cuốn quýt chạy trốn cảnh trí. Mà càng thêm đệ bọn họ kinh ngạc như là, Tiệt giáo thân truyền môn trong tay, vì sao người người đều cầm trong tay Tịnh Thế Bạch Liên cùng 36 viên Định Hải thần châu? Những này trí bảo, lẽ nào ở tiệt Giáo đã tất cả đều trở thành rau cải trắng sao? Xiển Giáo đệ tử lúc này chỉ cảm thấy trong lòng buồn khổ cực kỳ. Đối với hắn nghĩ mãi mà không ra, lẽ nào Lâm Thiên pháp bảo đều học được Hóa Thân thuật? Hồng Hoang các đại năng cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, há hốc mồm. Chuyện này tiệt Giáo các đệ tử trí bảo đều là không cần tiền sao? Ngậy, nay Xiển Giáo đệ tử bại cũng quá nhanh một chút đi. Vốn tưởng rằng là một hồi thế lực ngang nhau đại chiến, không nghĩ đến Tiệt Giáo đệ tử đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy tương đồng pháp bảo. Hơn nữa nhìn uy lực của nó, tựa hồ cũng không kém. Bọn họ Tiệt giáo là có một cái pháp bảo bán sỉ bộ này sao? Mà bên trong chiến trường chiến đấu vẫn cứ đang tiến hành. Những người yếu một chút Tiệt giáo đệ tử, đối mặt Thiển giáo đệ tử thời gian, liền không có dường như các đệ tử thân truyền như vậy áp chế lực. Đệt. Dĩ nhiên là 12 viên Định Hải thần châu. Trận, cái gì? Ngươi tỉnh Thế Bạch Liên, làm sao là lục phẩm? Phá. Độc dược. Ta không cam lòng a a. Chiến trường biên giới, Tiệt giáo ngoại môn cùng Thiển giáo ngoại môn trong lúc đó chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục. Đối với Tiệt giáo ngoại môn yếu một chút đệ tử, Lâm Thiên đồng dạng chuẩn bị thủ đoạn. Xiền giáo đệ tử kinh ngạc với cái kia pháp bảo đồng thời, nhưng dựa vào thực lực đem phá vỡ. Mà để bọn họ không nghĩ tới chính là, thiệt giáo đệ tử xem vẫn còn có hậu chiêu, trực tiếp dùng có thể kích độc diện tiên nhân độc dược. Những người cái xiền giáo đệ tử tất cả đều đều là ôm nỗi hận mà bại, thậm chí có người trực tiếp tử vong lên phong thần bằng đi. Đê tiện thực sự là quá đê tiện. Thiệt giáo đệ tử dĩ nhiên dùng như vậy ác độc thủ đoạn. Ha ha, thiệt giáo nguyên lai tất cả đều là phẩm tính ác liệt người, đường đường huynh môn dĩ nhiên dùng bực này thủ đoạn. Những người thua trận may mắn tồn tại xiền giáo đệ tử, từng cái từng cái một bên dên thống khổ liền hướng về tiệt giáo đệ tử mắng, xiển giáo đệ tử, từ trước đến giờ thu bạo quen rồi, bọn họ làm sao biết đạo cái gì gọi là ẩn giấu thủ đoạn, cái gì gọi là lá bài tẩy. Đúng vào lúc này, tiệt giáo đệ tử nhìn cái kia từng cái từng cái cuốn quýt lùi về sau xiển giáo đệ tử, trong miệng không khỏi rêu cả nói, vậy thì thất bại. Chúng ta lá bài tẩy mới dùng vài tờ mà thôi, nay xiển giáo đệ tử cũng qua yếu đi. Tiệt giáo các đệ tử nhìn một chút chính mình cái kia vật phẩm trong không gian, vẫn cứ lưu lại chưa từng dùng ra tay bạn, hơi mất hứng. Những đám đệ tử tiệt giáo này, bọn họ vừa mới cũng là tròn vảng. Nhìn cái kia phía trên chiến trường, khắp nơi phát ra từng trận kia sáng chói mắt định Hải thần châu, cùng Tịnh Thế Bạch Liên. Bọn họ không khỏi sao lũi lưi đầu, nhớ tới lúc trước phó giáo chủ cho bọn họ tặng bảo thời điểm, không phải nói những bảo vật này, tất cả đều đều là độc nhất vô nhị sao? Bọn họ đều cho rằng phó giáo chủ là đem pháp bảo của chính mình tứ cho bọn hắn sử dụng, tất cả đều cảm động cực kỳ. Thậm chí lúc đó những nữ đệ tử kia, đều từng cái từng cái xấu hổ đỏ mặt bàng, mà thân là tiệt giáo thân truyền tâm tiêu, càng là cả nghĩ quá rồi ức điểm. Nhưng lúc này, các nàng cũng há hốc mồm. Nhìn những người đang sử dụng quá một lần sau liền biến mất, bọn họ cũng rõ ràng không trách phó giáo chủ căn dặn bọn họ, phát bảo này không thể dễ dàng sử dụng. Tiệt giáo các đệ tử đều mang theo tỉnh tỉnh biểu hiện, nhìn về phía phó giáo chủ lâm thiên, mà lâm thiên nhưng là về lấy bọn họ một vệt quỷ dị mỉm cười. có điều tiệt giáo các đệ tử thắng lợi loại kia vui sướng, nhưng là không thể tách ra. lại nói nguyên thủy đang nhìn đến trong sân chiến đấu tình hình lúc, hắn cũng bối rối. có điều dù sao cũng là thánh nhân, hắn cũng coi như là rõ ràng đến cùng là tình trạng gì, hắn làm sao cũng không hề nghĩ tới lâm thiên dĩ nhiên vì bọn họ thiệt giáo đệ tử chuẩn bị nhiều như vậy thủ đoạn, trong nay mắt sắc mặt hắn trở nên âm trầm đen vịt, các loại tâm tình tạp nhưng mà bên trên chính mình tự tin sung túc thiền giáo đệ tử, vẻn vẹn là một hiệp cũng đã không thành hình người, điều này làm cho hắn có thể nào tiếp thu? Bên bờ Đông Hải, vẫn cứ cùng Tây phương giáo hai người rằng co thông thiên, thấy cảnh này nhưng là không nhịn được bật cười. Chính mình đệ tử đại thắng cái kia nguyên thủy, hắn có thể nào không thích? Thậm chí sắc mặt của hắn trên mang theo tất cả ngạo nghệ. Chỉ là hắn 817 này ngạo nghệ trong lúc đó, nhưng là có một ít quái dị, chỉ vì chính mình phó giáo chủ chuẩn bị những người thủ đoạn. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy những người dường như bán sĩ bình thường Định Hải Thần Châu lúc, liền hắn đều bối rối. Hắn nói trước. Chính mình phó giáo chủ đem tiệt giáo các đệ tử từng cái từng cái gọi đi qua làm chi? Hóa ra là ở cho những vị đệ tử này sắp xếp những thứ đồ này. Càng thêm để hắn khiếp sợ chính là, những này mặc dù là một lần mô phỏng theo linh bảo, nhưng cũng không đến nỗi chuẩn bị như thế. Nhiều đi. Nhiều như vậy linh bảo, mặc dù là hắn thông thiên đến chuẩn bị, phòng trường đều phải bỏ ra không nhỏ chắc chở. Thông thiên không khỏi đang nghĩ, chính mình đệ tử này, đến tột cùng là từ lúc nào, cũng đã bắt đầu vì là ngày hôm nay chiến đấu làm chuẩn bị. Càng càng thêm để hắn không nói gì chính là, những người nhược điểm tiệt giáo đệ tử, thậm chí ngay cả độc dược đều đã vận dụng. Nhìn thấy những người xiển giáo đệ tử Thế thảm gián giấc, thông thiên môi không được địa có giật. Trước đó, hắn còn đang vì chính mình đệ tử hơi lo lắng, có muốn hay không hắn cùng Lâm Thiên tự mình ra tay. Lúc này, nhìn thấy Nguyên Thủy cái kia đen tủi lùi khuôn mặt, bọn họ còn ra tay cái làm a. Nếu như không phải lúc này cách chiến trường khá xa, hắn thậm chí muốn ở chính mình cái kia Nguyên Thủy sư huynh trước mặt, mạnh mẽ chào phúng một phen. Can khôn trên núi, xiển giáo đệ tử, lại một lần nữa đại bại, thân là thánh nhân hắn, cũng dĩ nhiên không khống chế được tâm tình của chính mình. Sau một khắc, hắn, đệ tiệt giáo mọi người, dồn dập giận dữ. 26. Nghiệm niệm. niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư? Nhà đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Chương 281, Nguyên Thủy nhìn ra cái hở, lại bị Lâm Thiên cho háng hại. Tiệt giáo mọi người cười to cùng tiếng chào phúng, trực tiếp làm tức giận Tiêu Ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người tiệt giáo môn hạ quả nhiên đều là một đám điên súc, càng dùng như vậy để hèn thấp hèn thủ đoạn. Liên tiếp kích thích bên dưới, Nguyên Thủy càng không để ý thánh nhân thân phận, trực tiếp quát mắng. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiệt giáo trên dưới, tất cả đều nổi giận. Từ khi xiển giáo người Tam giáo lập giáo tới nay, bọn họ tiệt giáo đệ tử, không biết nhịn chính mình cái này sư bộ độ tiểu thứ. Trước đây, hắn thậm chí không ngừng lại nhiều lần nói Tiệt giáo chính là khoác mau mang góc hàng người, Tiệt giáo đệ tử tất cả đều nhịn. Lần này, hắn Nguyên Thủy đệ tử đi đầu đối lý trước, nhưng phải đánh giết Tiệt giáo đệ tử thay cơ. Đệ tử Thái Ức tu hành không đến nơi đến chốn, trước tiên lên phong thần bảng. Nguyên Thủy lấy thánh nhân thân tự mình kết cục, bọn họ giận mà không dám nói gì. Lại tới lúc trước, Nguyên Thủy thực sự khinh người quá đáng, bọn họ mới xảy ra khẩu phản bác. Lại sau đó, hắn Tiễn giáo đệ tử bị phó giáo chủ một người trấn áp, cũng là hắn Nguyên Thủy trước tiên mở miệng, thỉnh cầu công bằng quyết đấu. Được, Lâm Thiên phó giáo chủ cũng cho bọn hắn cơ hội này. Trong chiến đấu, mỗi người dựa vào thủ đoạn, ngươi nguyên thủy chưa cho chính mình môn hạ đệ tử chuẩn bị kỹ càng thủ đoạn, vậy cũng không trách người khác. nhưng lúc này ngươi nhưng trực tiếp nói chửi đời chúng ta, đây là cái gì ý? nguyên thủy, bên bờ Đông Hải cùng Tây Phương nhị thánh đối lập thông thiên, nghe nói như thế, trong nháy mắt liền nổi giận, sắc mặt lạnh giá cực kỳ. ha ha, ngươi chính mình đệ tử không còn dùng được, thua, càng cưỡng chế quái ở chúng ta trên đầu. chính như trước lời kia, ngươi nguyên thủy đã không phải không biết xấu hổ, đó là tương đương không biết xấu hổ, thậm chí ngươi đều không mặn mũi. chính vào lúc này, tuyệt giáo đệ tử tất cả đều khắp nơi tức giận phản không thể tự tay giáo huấn cái này không biết xấu hổ thánh nhân lúc. Một câu lạnh lùng lời nói, nhưng là từ Càn Nguyên Sơn tại lên ra. Nguyên Thủy đạo hữu, ta tiệt giáo là Nghiệt Súc, cái kia ngươi xỉn giáo chẳng phải là liền Nghiệt Súc cũng không bằng. Lâm Thiên âm thanh có chút bình tĩnh. Thế nhưng tại đây yên tĩnh thời khắc, đừng nói Càn Nguyên Sơn trên, mặc dù là thiên địa chúng sinh, cũng nghe được cực kỳ rõ ràng. Sau một khắc, Nguyên Thủy sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong không khí bầu không khí lập tức đông lạnh rất nhiều. Càn Nguyên Sơn phụ cận chúng sinh linh, đều là rụt cổ một cái. Tiệt giáo đệ tử vừa mới phẫn nộ tản đi, lần thứ hai tỏa ra nhưng là đầy mặt ý cười. Ma Thông Thiên cũng đem vừa mới tức giận thu về, hơi ngạo nghễ cười cợt. Cái kia xiển giáo đệ tử, nhưng là mang theo tàn khuyết không đầy đủ thân thể, sắc mặt nặng nghề, nhưng không dám nói lời nào, bởi vì bọn họ trước mặt những đám đệ tử tiệt giáo này, quá ác. Giờ khắc này, chúng sinh hiểu ra. Đúng vậy, nếu Nguyên Nguyên Thủy nói chúng ta là nghiệt súc, cái kia ngươi xiển giáo đệ tử, không ngừng bị chúng ta đánh bại, còn bị đánh thành bộ dạng này, các ngươi chẳng phải là liền nghiệt súc cũng không bằng. Thậm chí thiên địa và tộc đều là hơi đối với lời ấy biểu thị tán thành. Nguyên Thủy cùng với hắn xiển giáo đệ tử, cả ngày xem thường cái này, xem thường cái kia, có thể lúc đây, bị ngươi thoá mạ người. Nhưng đưa người đánh nát bét. Câu nói này đưa cho xiển giáo mọi người, quả thực là không thể thích hợp hơn. Trong lúc nhất thời, bọn họ hướng cái kia người nói chuyện nhìn lại, người này càng gọi Nguyên Thủy vì là nói, bạn bè. Quả nhiên, bọn họ vừa nhìn, chính là Lâm Thiên. Cũng chỉ có Lâm Thiên thánh nhân dám ở Nguyên Thủy trước mặt nói thẳng lời ấy. Lập tức, Lâm Thiên câu nói tiếp theo càng làm cho Nguyên Thủy nổi khủng. Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi trên người thả cái gì hơi lạnh? Lẽ nào là cảm thấy mày này quá nóng hay sao? Làm sao? Lúc trước Nguyên Thủy đạo hữu, nhưng là mọi cách cậu zin, muốn ta tiệt giáo đệ tử cùng ngươi xỉn giáo quyết đấu, lúc này cũng không công nhận sao? Lâm Thiên lời ấy, nhưng là để càn nguyên sơn phụ cận các sinh linh, suýt chút nữa cười ra tiếng. mà hắn lời này, càng làm một điểm bộ mặt đều không có cho Nguyên Thủy lưu. trực tiếp đem Nguyên Thủy lúc trước cái kia phiên ngôn luận cho phiên đi ra, để cho lúng túng cực kỳ. đúng đấy. lúc trước, nhưng là ngươi Nguyên Thủy đi đầu yêu cầu chúng ta phó giáo chủ đệ tử trong lúc đó quyết đấu à? lúc này ngươi làm sao liền thẹn quá thành giận cơ chứ? trong khoảnh khắc Nguyên Thủy hơi thở kia hơi co giật, lần này hắn giả ra cỡ này tư thái lung túng, đem bực này tư thái triệt hồi vẫn cứ lung túng. nếu là từ trước. Lời này từ một cái tiệt giáo đệ tử trong miệng nói ra, hắn đã sớm ra tay giáo hấn, nhưng là lúc này, nhưng là này chết tiệt lâm thiên, nhiên đăng, vân trung tử, nam cực tiết ông, nguyên thủy biểu hiện không có động tĩnh, mà thần niệm nhưng hướng về này ba người quát lên, sư tôn, chúng ta ở, nhiên đăng ba người nhận được mệnh lệnh, bận chịu trả lời, giờ khắc này ba người bọn họ sắc mặt cũng khó nhìn, ba người dù sao cũng là hùng hoang trên có máu mặt đại năng, lúc này lại theo xỉn giáo như vậy mất mặt, các ngươi ba người cùng đi ra chiến, không cần lưu thủ, nguyên thủy thanh âm lạnh lùng lần thứ hai truyền đến, lần này nguyên thủy không có lại lưu thủ. Hắn tự nhiên biết, chỉ là Nhiên Đăng một người ra tay, e sợ vẫn là có lòng không đủ lực, dù sao lúc trước Nhiên Đăng bị Tiệt Giáo vạn tiên tạo thành vạn tiên trận hành hung một màn, hắn là nhìn ở trong mắt. Nhưng là, lập tức, Nhiên Đăng sắc mặt trên lộ ra do dự. "Làm sao, ngươi không muốn?" Nguyên Thủy mặt như sương lạnh, hơi nhìn về phía Nhiên Đăng. Những đám đệ tử Tiên Giáo này không hăng hái, đã nổi khủng hắn, không nghĩ đến chính mình phó giáo chủ, cũng lộ ra cỡ này tư thái. Nhiên Đăng trong lòng, tự nhiên là có chút bóng tối, lúc trước, cái kia Tiệt Giáo đệ tử, điều động vạn tiên trận, đem hắn đuổi như chó mất chủ giống như cảnh tượng, vẫn cứ rõ ràng trước mắt đệ tử không phải ý này, nhiên đăng ở nguyên thủy trước mặt, đương nhiên không thể biểu hiện ra ý này. các ngươi yên tâm, cái tiêu lâm thiên vạn tiên trận, ta đã thôi diễn ra kẽ hở, các ngươi ba người ra trận, định có thể đem bọn họ đánh tan. nguyên thủy lạnh lùng nói, sau đó đem hắn đem hắn thôi diễn ra vạn tiên trận kẽ hở, lấy thần niệm chuyển cho nhiên đăng ba người. nguyên thủy tuy tiêu ngạo, nhưng hắn cũng không ngu, ở trước đó tiệt giáo đệ tử lấy vạn tiên trận hành hung nhiên đăng thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu thôi diễn đại trận này kẽ hở. tuy nói để phó giáo chủ mọi người ra trận có chút vô liêm sỉ, nếu để cho thiệt giáo phó giáo chủ lâm thiên ra tay, bọn họ xỉn giáo đệ tử đoạn vô tồn hoại khả năng nhưng lúc này, hắn nguyên thủy tự nhiên không thể trực tiếp lùi. để nhiên đăng mọi người ra tay, đánh bại tiệt giáo đệ tử, cũng có thể để hắn xỉn giáo mặt mũi, đẹp đẽ một điểm. nghe nói lời ấy, nhiên đăng trên mặt vui vẻ, quay đầu nhìn về phía những người tiệt giáo đệ tử, hắn liên tiếp ở bọn tiểu bối này trong tay chịu thiệt, cũng có thể nói là nín đủ hỏa khí. bèo. trong thời gian ngắn, nhiên đăng ba người hơi quay đầu, một tiếng chấn uống, chấn chỉnh lại xỉn giáo chúng đệ tử thanh thế. giết. nhìn thấy chính mình ba vị chuẩn thánh đại năng ra tay, xỉn giáo đệ tử đều là kéo chính mình cái kia tàn tạ thân thể, la lên lên. Bọn họ lúc này trong lòng sự thù hận tràn đầy đối với tiệt giáo đệ tử báo thù tâm tư chiếm cứ toàn bộ vi phạm xền giáo tam đại chuẩn thánh trong khoảnh khắc trực tiếp giết vào tiệt giáo đệ tử trận doanh ở trong tiệt giáo đệ tử vừa mới đã đem lâm thiên chuẩn bị đại chiêu dùng lúc này bọn họ đột nhiên ra trận tiệt giáo đệ tử tự nhiên khó mà ứng phó được mà lâm thiên nhìn ba người nhưng chưa đối với tiệt giáo đệ tử cảm thấy lo lắng hắn đột nhiên quát lên tiệt giáo đệ tử lên vạn tiên trận lại là vạn tiên trận sao nguyên thủy khẽ miệng xuất hiện một nụ cười gằn nếu như vẫn là vừa mới thủ đoạn lời nói. Vậy hắn xiển giáo có nhiên đang ba người áp trận, tất thắng không thể nghi ngờ. Mà hắn không biết chính là, Lâm Thiên nhìn kỹ hắn cười gằn, trên mặt nhưng cũng là hơi xuất hiện ý cười. Hắn Lâm Thiên, đối với lần chiến đấu này, làm sao có khả năng gặp chỉ chuẩn bị những thủ đoạn này. 26. Chương 282, Nguyên Thủy lần thứ 2 bị hố. Hồng Hoang chúng sinh há hốc mồm. Lâm Thiên đạo hữu, ngươi thật sự coi cho rằng ta xiển giáo còn có thể ở ngươi này vạn tiên trận ở dưới, kẽ ngã lần thứ hai sao? Nguyên Thủy lên tiếng cười lạnh nói. Nghe nói hắn lời này, Lâm Thiên ở bệ ngoài hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, "Không thể, ta này vạn tiên trận" Trải qua một nguyên hội thôi diễn, sao có kẽ hở? Nhìn thấy Lâm Thiên bực này biến sắp tư thái, Nguyên Thủy nội tâm ý mừng đột ngột sinh, chung quy là nửa bước đại đạo, thánh nhân thôi diễn thủ đoạn, ngươi như thế nào gặp có thể rõ ràng đây? Giờ khắc này, Nguyên Thủy sắc mặt trên như là sinh ra niềm tin tất thắng, lạnh lùng nói: Hy vọng Lâm Thiên đạo hưu, một lúc tiệt giáo thua thời điểm, không nên quên lúc trước ước định. Ha ha. Lâm Thiên nội tâm lạnh lùng chế dêu hai tiếng, Nguyên Nguyên Thủy cũng có mặt, cho ta để ước định. Ngươi thân là thánh nhân, phía trước bộ ước hủy còn chưa đủ thiếu sao? Có điều, Lâm Thiên ở bên ngoài vẫn là làm đủ vẻ mặt. Một bộ đang nghe Nguyên Thủy lời nói sau, âm trầm thần thái, không nói lời gì. Nguyên Thủy đang nhìn đến Lâm Thiên cái này tư thái sau khi, trong lòng ý cười càng sâu. Thậm chí, ở sâu trong nội tâm, đã thấy Tiệt Giáo đệ tử bại lui sau khi, Lâm Thiên khí cực bại phôi rằng, "Dốc! Tiệt Giáo đệ tử, Vạn Tiên trận, lên!" Ầm. Ở đa bảo hiệu lệnh bên dưới, Tiệt Giáo Vạn Tiên, lần thứ hai trận hình biến hóa. Từng đạo từng đạo mông lung hào quang lóe lên, Vạn Tiên trận lần thứ hai bị xúc dựng đứng lên 897, đem Tiệt Giáo đệ tử, tất cả đều bao quát ở trong đó. Thân là đại sư Minh đa bảo chủ trận, Kim Linh Thánh mẫu, Quy Linh Thánh mẫu, Triệu Công Minh mọi người nhưng là phụ trợ trận pháp phong ra trong khoảnh khắc đa bảo chờ người khí thế trên người không biết cất cao vài lần hừ lại là bực này thủ đoạn sao nhiên năng nhìn này vừa mới đem hắn hành hung vạn tiên trận sắc mặt vô cùng không được cũng còn tốt hắn sư tôn nguyên thủy cho hắn phá giải trận này phương pháp xỉn giáo đệ tử nghe lệnh này vạn tiên trận phương pháp phá giải liền ở này bên trong đại trận chúng đệ tử theo ta vào trận hắn ra lệnh một tiếng sau khi xỉn giáo chúng đệ tử đều là hưng phấn cao giọng la lên có ba vị xỉn giáo truyền thánh có chứa bọn họ đúng là cũng không sợ này vạn tiên trận Bèo chỉ thấy Nhiên Đăng thân thể dường như một vệt sáng, hướng về Vạn Tiên Đại Trận bay đi. "Nhiên Đăng, ngươi còn dám tới?" Đa Bảo hét lớn một tiếng, Vạn Tiên Trận ngưng tụ, trong tay ngập trời giống như linh lực ngưng tụ, hướng về Nhiên Đăng đánh giết. "Hừ." Nhiên Đăng hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên không dám cùng Vạn Tiên Đại Trận chính diện giao phong, hắn muốn làm nhưng là dựa theo sư Tôn Nguyên Thủy phương pháp, phá tan này Vạn Tiên Đại Trận. "Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử, ngươi hai người, vì ta lực trợ. Nhiên Đăng ở Đa Bảo đạo kia công kích tập giết tới lúc, quát to một tiếng nói. "Bèo, bèo." Nam Cực Tiên Ông cùng Vân Trung Tử hai người Tự nhiên rõ ràng Nhiên đang phải làm gì, gật gật đầu, dồn dập hướng về một phương hướng mà đi. Những người xiển giáo đệ tử, phàm phất cũng đều là được một cái nào đó mệnh lệnh bình thường, cũng đều dồn dập lấy một cái kỳ quái phương hướng, hướng về Vạn Tiên trận mà đi. Thậm chí, những người thân thể vừa mới bị đánh cho tàn phế xiển giáo đệ tử, phàm phất cũng quên trên người mình đau sót, gào gào kêu vọt lên. Xiển giáo đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, phá trận. Thấy xiển giáo chúng đệ tử đã dựa theo vị trí dừng lại, Nhiên đang hét lớn một tiếng. "Phải!" Xiển giáo chúng đệ tử đều là gào thét một tiếng. Nhiên đang, chỉ bằng ngươi này chó mất chủ, cũng muốn phá Vạn Tiên trận và thực nằm mơ. Đa Bảo hướng về Nhiên Đăng A cợt trách một tiếng. Nhiên Đăng nghe được Đa Bảo tiếng mắng, sắc mặt âm trầm một hồi, sau đó cười to nói: "Đa Bảo, ngươi thật sự coi cho rằng chúng ta bắt ngươi này Vạn Tiên Trận không có cách nào sao?" Ầm ầm ầm. Ở hắn ra lệnh một tiếng sau khi, xiển giáo đệ tử tất cả đều trong lòng bàn tay pháp lực ngưng tụ, bắt đầu y đổ công phá Vạn Tiên Trận. Tiệt giáo đệ tử, theo ta giết định." Đa Bảo đồng dạng là hét lớn một tiếng. "Chủ trì Vạn Tiên Trận, công kích những người xiển giáo đệ tử." Chỉ chốc lát sau, không nghi đến, ở sự công kích của bọn họ bên dưới, Vạn Tiên Trận càng vẫn đúng là bị phá tan rồi một cái lỗ hổng. cái gì? ở cái kia vạn tiên trận xuất hiện bỏ suất sau khi đa bảo chờ thiền giáo đệ tử sắc mặt đột nhiên đại biến. các ngươi càng vẫn đúng là có thể đem vạn tiên trận phá tan, đáng chết. ha ha ha. Nhân đăng nhìn thấy đa bảo cái kia ăn quả đắng vẻ mặt, bắt đầu cười lớn. đa bảo, ngươi thật sự coi cho rằng dựa vào này một cái thủ đoạn, liền có thể vẫn áp chế chúng ta sao? thực sự là hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. ta triển giáo gốc gác sao lại là các ngươi có thể tưởng tượng? tiếng cười qua đi, nhiên đăng nhìn đa bảo mọi người vẻ mặt, trong lòng thoải mái cực kỳ mới vừa rồi bị đánh như chó mất chủ mù mịt, cũng tất cả đều tàn đi. Xiển giáo đệ tử, Vạn Tiên trận kẽ hở ở bên trong, theo bản tọa đồng thời, vào trận. Nhiên Đăng cũng chưa quên chính sự, vội vã lần thứ hai hướng về Xiển giáo đệ tử quát lên. Vào trận vào trận. Vào trận. Diện tiệt giáo đệ tử. Xiển giáo các đệ tử, thấy cái kia Vạn Tiên trận đã bị bọn họ công hám mấy chỗ bỏ sót, lại có thêm Nhiên Đăng dặn dò, dồn dập gào gào kêu liền vào vào. Lúc này, nhìn thấy Vạn Tiên trận xuất hiện cái hở, trên đường chân trời, Lâm Thiên vẻ mặt biểu hiện càng thêm âm trầm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia từ từ vào trận Xiển giáo đệ tử, không nói lời gì. Lâm Thiên đạo hưu, lần này ngươi tiệt giáo vạn tiên trận bị phá, môn hạ đệ tử cũng làn nên lên bảng, đạo hưu bây giờ đã thân là thiên địa thứ 9 thánh, đệ tử này môn sự tình, vẫn là không nên dính vào được. Nguyên Thủy biểu hiện trên, chăn đầy vẻ đắc ý, ngươi tiệt giáo vạn tiên trận, cũng chỉ đến như thế. Hồng Hoang chúng sinh thấy cảnh này, cũng là nghị luận sôi nổi. Tiệt giáo vạn tiên trận, lại bị phá. Nguyên Thủy thân là thánh nhân, vạn vật đều có bỏ sót, hắn cẩn thận thôi diễn bên dưới, tự nhiên có thể tìm ra trong đó cái hở. Lần này tiệt giáo các đệ tử nguy hiểm, không biết Lâm Thiên thánh nhân liệu sẽ có tự mình ra tay. Chỉ là hắn bây giờ dù sao vì là thứ chín thánh tự mình ra tay lời nói e sợ không thích hợp bộ ước không nói cũng là hỏng rồi hắn vô số năm qua tích lũy thanh minh có thể hắn cũng không thể nhìn tiệt giáo đệ tử rơi vào nguy hiểm đi lâm thiên thánh nhân vẫn là quá trẻ tuổi điểm a tuy rằng trước tiên chuẩn bị trước nhiều như vậy thủ đoạn còn là kỳ kém một bậc nguyên thủy thánh nhân dù sao cũng là lâu năm thánh nhân thời khắc này bọn họ đối với tiệt giáo đệ tử cũng đã là không coi trọng trạng thái dưới cái nhìn của bọn họ vạn tiên trận chính là tiệt giáo đệ tử thủ đoạn mạnh nhất này thủ đoạn mạnh nhất đều bị phá còn có thể lấy cái gì ứng đối nhưng là sau một khắc làm những người hiển giáo đệ tử, tất cả đều vào trận sau khi trong thiên địa nhưng phát sinh một trận sang sảng cười to tiếng. Ha ha ha ha! Mọi người thăng cấp theo Thanh Nguyên, hướng về tiếng cười kia tìm kiếm. bọn họ nhưng là phát hiện, dĩ nhiên là Lâm tiên Thánh nhân đang cười. Hơn nữa, hắn tựa hồ cười còn rất là hài lòng, rất là hào hiệp. Nguyên Thủy hơi biến sắc mặt, nhưng là không biết Lâm tiên vì sao mà cười. Đạo Hiếu, ngươi tiệt giáo đệ tử Nguyên An, ngươi càng còn có thể cười được. Người sau Lâm tiên nhưng là một lát sau khi mới ngưng cười thành, vì nói, Nguyên Thủy đạo Hiếu, còn hy vọng ngươi đệ tử trên phong thần bảng thời điểm. Không nên trách tội cho người mới tốt. 26. Niệm niệm. Huynh là Cầm vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừ. Tại sao? Chương 283, chờ một chút, ta sư huynh cùng sư phụ đây. Nghe nói lời ấy, Nguyên thủy sắc mặt lạnh lùng, hắn xiển giáo đệ tử bây giờ mới vừa phá vạn tiên trận, tam đại chuẩn thánh đi vào, một khi tan mất vạn tiên trận, ai có thể ngăn? Chỉ là, Lâm Thiên tiếng cười kia, nhưng là nghe trong lòng hắn vi hoàng. Này Lâm Thiên thánh nhân, hẳn là điên rồi phải không? Vạn tiên trận bị phá, hắn còn có thể cười được hồng hoang chúng sinh đều là vô cùng kinh ngạc rõ ràng cái kia đa bảo mọi người vừa mới cũng là lộ ra kinh dị thường ánh mắt mà Lâm thiên ở đây nói sau khi liền không có nói thêm nữa mà là tự mình hướng về cái kia vạn tiên trận bên trong nhìn lại vẻ mặt có vẻ vô cùng thản nhiên tự đắc Hồng hoang các đại năng cũng chỉ được trên mặt mang theo nghi hoặc hướng về cái kia vạn tiên trận nhìn lại chỉ là này vừa nhìn bọn họ nhất thời há hốc mồm chỉ thấy vừa mới đôi kia với vạn tiên trận bị phá còn mặt lộ vẻ tất cả cây đáng tiệt giáo đa bảo mọi người chẳng biết vì sao vẻ mặt đó càng đột nhiên trở nên một vệt quỷ dị mỉm cười cái quỷ gì hồng hoang chúng sinh biểu thị chính mình thật sự xem không hiểu sau đó theo truyền giáo mọi người vào trận cái kia vạn tiên trận bên trong tình cảnh dần dần biến mất lại nói cái kia truyền giáo chúng đệ tử vốn là vạn phần kích động phá trận vào trận thề phải đem tiệt giáo vạn tiên tất cả đều tự tay chém với thủ hạ của chính mình thậm chí nguyên thủy sư tôn cũng nói rồi chỉ cần đem tiệt giáo chúng tiên chém xuống liền tầng tầng có thưởng như vậy bọn họ nhiệt tình càng đủ nhưng khi bọn họ tiến vào vạn tiên trận sau khi liền há hốc mồm chờ một chút tà sư huynh đây tà sư phụ đây Xuẩn giáo mỗi một cái tiến vào bên trong đại trận đệ tử, trên căn bản đều là mang theo biểu tình như vậy. Bởi vì ở tại bọn hắn tiến vào đại trận sau, cái gì đều không nhìn thấy, bên người cũng chỉ còn dư lại chính mình một người, chu vi hoàn toàn mông lung. Cái cảm giác này lại như là đột nhiên ngã vào trong hỗn độn như thế, làm người cảm thấy khủng hoảng, ngẹt thở. Vốn là bọn họ tưởng tượng chính là vào trận sau khi, chính là bọn họ đại sát giết lung tung. Loại tình huống này, bọn họ nhưng là một điểm cũng không nghĩ tới a. Chết tiệt, những người tiệt giáo đệ tử đến tột cùng chạy đến đi đâu? Từng cái từng cái xuẩn giáo đệ tử trong miệng quát mắng. Xiển giáo đệ tử, Hàn Độc Long cũng là này một thành viên trong đó, hắn là 12 kim tiên đạo hành thiên tôn môn hạng, một thân sức chiến đấu ngược lại cũng tương đương không tầm thường. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này chết tiệt vạn tiên trận, sau khi đi vào, dĩ nhiên là bực này tình hình. Sư Minh, sư phụ, các ngươi ở đâu? Hàn Độc Long tử lần thứ 2 hô to một tiếng, có thể ở này bên trong đại trận, vẫn cứ không hề có một chút điểm đáp lại. Bất đắc dĩ, Hàn Độc Long nộ thối một tiếng, chỉ được bước nhanh đi về phía trước. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Xiển giáo tiểu nhi, ngươi là tìm người ra giá ta sao? Hàn Độc Long lập tức xoay người, chỉ thấy một cái tiệt giáo đệ tử xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhưng là xiển giáo đệ tử đời ba dư nguyên. Độc thân rơi vào này vạn tiên trận bên trong, không tìm được đồng môn, này Hàn Độc Long vốn là tức giận vô hạn, cũng là ỷ vào vừa mới sư tổ nói, vào trận sau khi, này tiệt giáo đệ tử liền tùy ý có thể phá. Lập tức, trong tay hắn tiên kiếm tê lên, liền hướng về dư nguyên bỏ tới. Chỉ là tiệt giáo đệ tử đời ba, sao dám ở ta trước mặt làm càn? Đến đúng lúc, dư nguyên thân là kim linh thánh mẫu môn hạ, cũng không sợ hắn, một tay hóa huyết thần đao liền hướng về Hàn Độc Long bổ đi đến. Ầm ầm. Một tiếng hạ xuống Cái kia Hàn Độc Long bị Dư Nguyên Hóa Huyết thần đạo, chấn động quẹ miệng hơi thấm huyết, miệng hổ ngơ nước. Làm sao có khả năng? Một đòn bên dưới, Hàn Độc Long mục khiếp sợ cực kỳ. Không phải nói tiến vào Vạn Tiên trận sau khi, tiệt giáo đệ tử khoảnh khắc có thể phá sao? Vì sao? Bọn họ gặp đụng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Hắn đây sao, rõ ràng đã không phải một cái đệ tử đời ba có thể có được sức mạnh được rồi. Hàn Độc Long vội vã vận chuyển pháp lực, chuẩn bị chạy trốn. Chỉ là, hắn mới vừa xoay người, đã thấy một đám tiệt giáo đệ tử đem hắn vây lại, từng cái từng cái ánh mắt như hổ như sói nhìn hắn, dường như muốn đem hắn phân thực bình thường một đám chỉ là kim tiên, cũng dám cả ta. Hàn Độc Long sắc mặt náo đạo, muốn trùng mở một đường máu, những này đứng trước mặt đều là tiệt giáo bốn đời, thực lực độ chênh lệch chút đệ tử, Hàn Độc Long tự nhiên cũng không đem bọn họ để ở trong mắt. Chỉ thấy những người tiệt giáo kim tiên muôn liếc mắt nhìn nhau, chúng ta tựa hồ bị coi khinh. Sau đó ánh mắt mang theo hung quang, nhìn về phía Hàn Độc Long, các anh em, giết, ầm ầm ầm. Một đống linh bảo thần thông, trong nháy mắt hướng Hàn Độc Long đập tới. Phốc. Tại đây chút linh bảo công kích bên dưới, Hàn Độc Long trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Xảy ra chuyện gì? Hàn Độc Long lần thứ hai kinh sát, hắn rõ ràng cảm giác được trước mặt những này Tiệt giáo Kim Tiên, rõ ràng đã không phải bọn họ biểu hiện ra Kim Tiên thực lực a. Tiệt giáo đã cướp được cái trình độ này sao? Không nên a. Hàn Độc Long trong lòng không ngừng tiêu khổ, nếu như Tiệt giáo bốn đời phía ngoài xa nhất cũng đã có thực lực như vậy, có thể so với Thái ất, vậy cũng quá khủng bố một điểm đi. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, Tiệt giáo các đệ tử công kích, lần thứ hai hướng hắn né qua. Vậy. Phía sau hắn Dương Nguyên, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn, cái kia hóa huyết thần đao, trực tiếp một đao chém ở trên người hắn, Hàn Độc Long thân thể trong nháy mắt nổ tung, thành một đống bùn nhão. Thật đáng sợ. Những đám đệ tử thiệt giáo này thực sự thật đáng sợ. Hàn Độc Long nguyên thần mang theo tất cả kinh hoàng, hắn hiện tại thái hậu hối nghe song sư phụ sư tổ lời nói, tiến vào này vạn tiên trận bên trong. Nơi này một bên ở đâu là dễ phá trận, dễ giết đi ra. Nơi này một bên, rõ ràng muốn so với bên ngoài nguy hiểm vô số lần được rồi. Ở bên ngoài một bên, hắn còn có thể có đồng môn, sư phụ bảo vệ, chia sẻ áp lực. Ở đây một bên, hắn liền cá nhân mau cũng không tìm tới. Lập tức, Hàn Độc Long liền muốn điều động nguyên thần của chính mình chạy trốn. Nhưng thiệt giáo các đệ tử, sao có thể làm cho bọn họ chạy trốn? Rầm rầm rầm từng đạo từng đạo ác liệt cực kỳ thủ đoạn công kích, lần thứ hai hướng về Hàn Độc Long đả tới. A, chỉ là trong thời gian ngắn, chỉ nghe được hắn thê thảm hét lớn một tiếng, liền dẫn tất cả ai ảnh, nguyên thần vẫn diệt. Bèo. Sau đó, một đạo tàn hồn từ nguyên thần của hắn bên trong bay ra, ngơ ngơ ngác ngác hướng về Vạn Tiên trận ở ngoài mà đi. Khổ cực các vị. Dương Nguyên đang giết chết người này sau khi hướng về Tiệt giáo chúng đệ tử đạo, phản phất chuyện này với bọn họ tới nói, là qua quỹ bình bình sự. Tiên giáo đệ tử đời 3 Hàn Độc Long trải qua, tự nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu. Lúc này, Hàn Độc Long đồng môn sư huynh đệ, vi hộ Tương tự chính đang đầu góc mơ hồ ở Vạn Tiên trận bên trong lởa. Hắn đây sao không phải tiến vào Vạn Tiên trận bên trong phá trận a, đây rõ ràng là rơi vào hồ và a. Người đâu? Ta xỉn giáo người đâu? Hắn cùng cái kia Hàn độc long, quả thực là như thế ý nghĩ. Ầm ầm ầm. Vi hộ phía trước, xuất hiện lần nữa một đống tiệt giáo đệ tử, hướng về hắn phả vào mặt. Vi bảo vệ mặt sắc kinh hãi, trực tiếp quay đầu liền chạy. Thực sự không phải hắn yếu, mà là những đám đệ tử tiệt giáo này quá hung ác. Vừa xuất hiện chính là một đám, nếu không là hắn vi hộ thân thể khá mạnh, e sợ lúc này đã trực tiếp chết rồi. Dù vậy, cơ thể hắn ở đây khá cũng đã tàn tạ không thể tả sẽ cùng gái kia tiệt giáo đệ tử va chạm trên phòng trường này mệnh lưu rồi với anh giờ khắc này vi hộ linh lực đột nhiên cùng phía trước một người va vào hào hào hào vi bảo vệ mặt sắc kinh hoàng sợ hại đến vội vã lùi về sau vô số bộ vi hộ đứng lại người kia càng không có đối với vi hộ ra tay mà là đối với hắn quát lên vi hộ nghe thanh âm này quen thuộc rốt cục dừng bước sau đó quay đầu nhìn lại khi thấy rõ ràng người này hình dạng khí tức lúc nước mắt trong nháy mắt liền không hang hái lưu lại dưới hai mươi niệm, niệm. huynh là cầm vẫn là ngư Nhà đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 284, Tiệt giáo thầy cho ba người, hẹn ước chỉnh tề lên bảng. Sư tôn, vi hộ một cái tu thân thể hắn tử, giờ khắc này càng nước mắt ngong. Chỉ vì, tại đây vạn tiên trận bên trong, hắn thực sự là quá khổ a. Tiệt giáo những người phía ngoài xa nhất đệ tử, đều có thể đem hắn bắt nạt không thành hình người. Đạo hành thiên tôn ở này bên trong đại trận, nội thấy mình đệ tử, vốn cũng là hết sức cao hứng. Lúc trước, hắn không biết đã gặp phải bao nhiêu lần trở lại. Tuy rằng đều là tiệt giáo thực lực không mạnh đệ tử, nhưng bọn họ thấy ứng phó không được liền lắc người một cái trực tiếp lui lại, căn bản không cùng người đánh, bởi vì bọn họ biết, 12 kim tiên không phải nhiệm vụ của bọn họ. Không đúng vậy, chúng ta rõ ràng đã vạn tiên trận công tới cái hở, làm sao ở trong này bọn họ vẫn có thể vận chuyển như thường. Đạo hành thiên tôn trong nội tâm, là tất cả mê hoặc. Thậm chí, hắn sao cảm giác mình mọi người vào đại trận này sau khi, thậm chí càng ngày càng khó đánh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đạo hành thiên tôn vụ thủy vàng ngàn, kỳ thực, hắn không biết, cùng hắn có như thế mê hoặc, còn có hắn xiển giáo cái khác 12 kim tiên. Khóc cái gì khóc? Đạo Hành Thiên Tôn quát mắng một tiếng chính mình đệ tử Vi Hộ, người sau lập tức ngừng lại, nhưng nhưng có hơi đánh thế. Sư huynh ngươi đệ đây. Đạo Hành Thiên Tôn hướng về Vi Hộ hỏi. Vi Hộ lúc này hồi đáp, sư phụ, ta cũng không biết ta. Rõ ràng ta cùng sư huynh sư đệ đồng thời tiến vào, thế nhưng sau khi đi vào, liền không tìm được bọn họ. Đạo Hành Thiên Tôn môn hạ tổng cộng có ba cái đệ tử, chia ra làm Hàn Ngọc Long, Tiết Ác Hổ, Vi Hộ ba người. Lần này vâng mệnh vì là Thái Ưt chân nhân phạt tiệt, hắn tự nhiên cũng là hưởng ứng sư tôn hiệu triệu, đem môn hạ đệ tử tất cả đều dẫn theo lại đây. Chỉ là hắn không biết chính là, hắn môn hạ đệ tử Hàn Ngọc Long. Giờ khác này đã nguyên thần vẫn diệt, lên cái kia phong thần bảng đi tới. Nghe nói đệ tử nói như vậy, Đạo hành tiên tôn trong nháy mắt liền biết, hắn cùng trải nghiệm của chính mình, giống như lúc mình cùng cái khác đều là 12 kim tiên sư huynh đệ tiến vào, cũng là vừa vào bên trong, cũng đã không tìm được. Này vạn tiên trận có vấn đề. Trước tiên cùng ta đi tìm lối ra, mở miệng cùng Nhiên đang phó giáo chủ. Đạo hành tiên tôn tìm tòi nửa ngày cũng không tìm tòi ra cái gì, hắn tự nhiên biết, này vạn tiên trận bên trong tình hình, không phải hắn có thể giải quyết. Bèo, hắn cùng vi hộ hai người bắt đầu ở vạn tiên trận bên trong tiếp tục qua lại lên, chỉ là ở trong này Hắn không cảm giác được bất kỳ phương hướng, chỉ có thể khác nào thầy bói xem voi bình thường. Trâm rãi thăm dò, hướng phía trước diệt giáo tập nhân, lưu lại mệnh đến. ầm ầm ầm, hai người bọn họ còn chưa đi ra mấy chục mét, liền lại có một luồng tiệt giáo đệ tử trực tiếp xông ra ngoài. Hắn sao có thể cũng không nhiều tất tất, xuất hiện trong máy mắt, liền trực tiếp hướng về người ném linh bảo thần thông, một làn công kích sau liền trực tiếp rời đi. Như vậy hạ xuống, thậm chí đạo hành thiên tôn cùng vi hộ cũng không có thể đi ra ngàn mét, cũng đã gặp phải mấy chục ba tiệt giáo các đệ tử công kích. Dù hắn đến đạo hành thiên tôn chính là đại la tu vi, cũng không chịu nổi a. Vừa mới mới vừa một lát thời gian, đạo hành thiên tôn tâm tình cũng đã không kềm được, đứng bên bờ vực tầng vỡ. Huống chi, bên cạnh hắn còn muốn mang theo một cái con gẻ vi hộ. Bẹo. Chưa kịp này thầy trò hai người nghỉ ngơi một chút, phía trước tiệt giáo đệ tử cũng đã xuất hiện lần nữa. Cái này cũng chưa tính. Ở cái kia tiệt giáo đệ tử một tiếng gầm rú sau khi, từng đạo từng đạo kim quang ra hiện ở dưới người của bọn họ. Sau một khắc, đột nhiên ở tại bọn hắn bốn phía xuất hiện 21 chiếc gương, phát sinh vạn trưởng ánh sáng chiếu rọi bọn họ thầy trò hai người. Làm sao sẽ? Đạo hành thiên tôn kinh ngạc đến mấy người, này vạn tiên trận bên trong Chẳng lẽ còn có trận pháp hay sao? Trong ánh mắt của hắn tràn ngập khiếp sợ, những người tiệt giáo đệ tử ở duy trì vạn tiên trận vận hành đồng thời, làm sao có khả năng còn có thể trong đó lại lập một trận pháp? Đạo hành thiên tôn, ngươi còn chưa chịu chết? Một đạo thanh âm thanh lệ từ bốn phía phát sinh, trong lúc nhất thời để đạo hành thiên tôn không tìm được manh mối. Ầm. Những người mặt kính bắn ra kim quang, uy lực vô cùng, đánh này thời cho hai người một trở tay không kịp. Sư phụ, ta đau quá. Vi hộ thân thể, phản phất bị cái kia bắn ra kim quang, đâm xuyên con đường lỗ thủng bình thường, máu tươi ràn rụa không thôi. Đạo hành thiên tôn nghe được đồ nhi tú gọi, sát mặt tâm chậm, một đạo pháp lực hướng vi hộ trên người đánh tới, nhưng nhưng không có một chút nào tác dụng. Này kim quang thánh mẫu bố trí xuống kim quang trận, tại đây vạn tiên trận bên trong uy lực càng là không tầm thường. Đâm này, lập tức cái kia vi hộ càng ở kim quang trận chiếu dọi bên dưới, thân thể trực tiếp biến mất hầu như không còn, thậm chí nguyên thần của hắn đạo hành thiên tôn đều không thể tới kịp thu, cũng đã trực tiếp vỡ diện, một đạo tàn hồn hướng về vạn tiên trận ở ngoài tung bay đi. Xuyền giáo đệ tử lại một người lên bảng, kim quang thánh mẫu, ngươi muốn chết? Đạo hành thiên tôn nộ quát một tiếng, chính mình đệ tử sẽ chết ở trước mặt của hắn, hắn đây làm sao nhẫn? Hắn trực tiếp liền muốn xông lên, đánh giết cái kia kim quang thánh mẫu. Không, có điều, giờ khắc này, ở Vạn Tiên trận bên trong, hắn nhưng là cả nghi quá rồi. Thậm chí, liền kim quang trận cái này vững bùn, hắn đều tránh thoát không được. Đáng chết, đáng chết. Tại sao lại như vậy? Chớp mắt sau, đạo hành thiên tôn càng là cảm giác được chính mình sinh cơ chính đang biến mất. Lẽ nào, ta hôm nay liền muốn chết ở chỉ là Tiệt giáo Thập Thiên quân trong tay sao? Thân là Tiên giáo 12 kim tiên, hắn cũng có tự kiêu, nói thế nào cùng hắn đối địch cũng có thể là Tiệt giáo đích truyền cấp độ kia tồn tại, hắn sao có thể chết ở chỉ là hắn xem thường Thập Thiên quân trên tay? Giờ khắc này, trong lòng hắn có vạn phần không cam lòng. Chỉ là, những này cũng không thể kìm được hắn. Không, ta không thể chết được, ta là Xiển giáo 12 kim tiên, ta là nguyên thủy sư Tôn thân Truyền, sao có thể bị ngươi giết chết? Đạo hành tiên tôn thê thảm gầm rú. Ha ha, ai để cho các ngươi những ngày ngu xuẩn, vào này vạn tiên trận, coi như là lòng, ngươi đến rồi cũng đến đang nằm. Kim quang thánh mâu quát lạnh một tiếng, lập tức kim quang trận uy lực lần thứ hai gia tăng, trực tiếp mang đi này đạo hành tiên tôn cuối cùng một con đường sống. Xiển giáo lại một vị 12 kim tiên, tàn hồn bay lên, lên bằng đi. Cũng trong lúc đó, Xiển giáo môn nhân ở Vạn Tiên trận bên trong không biết trải qua bao nhiêu như vậy bi thảm. Nếu là Vạn Tiên trận giờ khắc này xương mù tàn ra, có thể nghe được, nhất định là xiển giáo các đệ tử kêu cha gọi mẹ tiếng. Tiến vào Vạn Tiên trận sau khi, bọn họ liền đều là một người, muốn đối mặt tiệt giáo thiên quân văn mã, không thể kìm được bọn họ không hoảng sợ. Vạn Tiên trận ở ngoài, Thiên Ba, bảy tế bên trên, Lâm Thiên vẻ mặt vẫn như cũ ung dung, chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện nhưng là đen không thể lại đen. Phong Thần bảng, tuy rằng hắn không có sử dụng quyền hạn, nhưng chính là hắn thay bảo bảng, bây giờ ai lên bảng, hắn tự nhiên tối quá là rõ ràng. Vốn là nhìn thấy cái kia đạo thứ nhất tàn hồn bay tới, phong thần bảng kim quang hiện ra. nguyên thủy còn rất hứng phấn, nhưng lập tức khi thấy rõ ràng cái kia bay tới tàn hồn là ai thời điểm, hắn liền không cao hứng nổi. đạo thứ nhất lên bảng dĩ nhiên là hắn hiển giáo đệ tử, hàn độc long. bởi vì cái kia vạn tiên trận tựa hồ bị lâm thiên dùng đặc thù đại đạo lực lượng che lớp, vì lẽ đó mặc dù là thánh nhân, cũng thấy không rõ lắm trong đó tình hình. bắt đầu nguyên thủy còn an ủi mình, hàn độc long lên bảng có thể là một cái bất ngờ, nhưng ngay lập tức từng đạo từng đạo tàn hồn hướng về phong thần bảng bay tới thời điểm, hắn trực tiếp há hốc mồm. hai mươi sáu, Huynh là cần vẫn là ngư. Nha Đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Chương 285, Phong thần bảng, càng bị xiển giáo ôm độm. Ở hàng Độc Long lên bảng sau khi, đạo thứ hai tàn hồn, ngay lập tức liền lên bảng. Thân thức quét qua, dĩ nhiên vẫn là hắn xiển giáo đệ tử, Vi Hộ. Đợi đến này người thứ hai lên bảng lúc, Nguyên Thủy đã bắt đầu có chút ngồi không yên. Như thế xuống còn phải. Cái này cũng chưa hết, Vi Hộ lên bảng sau khi, ngay lập tức lại là một đạo tàn hồn bay tới. Nguyên Thủy định thân nhìn lại, dĩ nhiên lại là xiển giáo đệ tử. Lần này, Nguyên Thủy sắc mặt triệt để đen đi lại. Đồng thời, đệ tử này không phải người khác, vẫn là hắn Thiển giáo 12 kim tiên một trong đạo hành thiên tôn. Đệ tử đời 3 lên bảng, nguyên thủy vẫn có thể tiếp thu, nhưng mình đệ tử thân truyền lên bảng, hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu. Một cái thái ớt chân nhân lên bảng, đã để hắn tức giận và phần. Có thể nói, hôm nay ở đây bày xuống như vậy trận chiến, không chính là vì cho đệ tử của hắn thái ớt thật báo thủ. Lúc này, lại một thân truyền lên bảng, hoàn toàn đã là cái được không đủ bù đắp cái mất. Vèo vèo vèo. Sau một khắc, tàn hồn bay tới tốc độ, tựa hổ biến nhanh hơn rất nhiều. Cạch cạch cạch từng đạo từng đạo kim quang ở cái kia phong thần bảng trên sáng lên. Xiền giáo, xiền giáo, vẫn là xiền giáo, vẫn là xiền giáo đệ tử. trong khoảnh khắc, nguyên mười bắt đầu khuôn mặt đã khác nào bảy lên một tầng âm vân. hùng hoang chúng sinh môn quan sát không tới vạn tiên trận tình hình, thế nhưng bọn họ nhưng cũng có thể từ cái kia lên bảng người trên hơi giòn nó một hai. bắt đầu bọn họ cho rằng những này lên bảng đệ tử đều là tiệt giáo đệ tử. thậm chí lâm thiên đang bị nguyên thủy thôi diễn ra vạn tiên trận kẽ hở thời điểm cũng là hiển hiện ra cấp độ kia tư thái. chỉ là để bọn họ tất cả kinh ngạc chính là những này lên bảng đệ tử đều đang là xiển giáo đệ tử. Vẹn vẹn là xiển giáo đệ tử vào trận như thế một quãng thời gian, cũng đã trực tiếp có sắp tới 30 người lên bảng. Xảy ra chuyện gì? Xiển giáo không phải đã tìm tới phá giải Vạn Tiên trận phương pháp sao? Cái gì gặp có nhiều người như vậy lên bảng? Vì sao? Tiệt giáo đệ tử không có một người lên bảng. Vạn Tiên trận bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Xong xuôi, tiếp tục như thế, xiển giáo nếu là lại có đệ tử lên bảng, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp chỉ còn trên danh nghĩa a. Hồng Hoang đại năng dồn dập nghị luận, trong sân thế cuộc, lần thứ hai để bọn họ nhìn có chút không hiểu. Giờ khắc này, Thiển giáo các đệ tử lên bảng su thế, vẫn không có đình chỉ. Trong thời gian ngắn ngủi, 12 kim tiên đã ba người lên bảng, phân biệt là đạo hành thiên tôn, hoàng long chân nhân, hơn nữa trước đã lên bảng thái ất chân nhân, hắn thiển giáo 12 kim tiên, đã liền tổn ba người, trực tiếp không còn sắp tới 1 phần 3. Nguyên thủy rốt cục hoàng rồi, lúc này hắn lại nhìn Lâm tiên cái kia đầy mặt nụ cười, nơi nào còn có thể không biết, chính mình đây là bị Lâm tiên cho hãm hại a. Ngươi lai, like, người này trước cái kia biến nào không ngừng khuôn mặt, đều là trang. Những người tiệt giáo các đệ tử biểu hiện, cũng đều là phối hợp hắn diễn kịch. Vì la liền là cố ý để hắn thiển giáo muôn độ lấy vạn tiên trận cái hở. Tiến vào trận bên trong, trên thực tế, cái kia kẽ hở phòng trừng cũng là Lâm Thiên cố ý bán cho hắn. Hắn, Nguyên Thủy, dĩ nhiên chúng rồi Lâm Thiên đơn giản như vậy thủ đoạn. Nguyên Thủy trên khuôn mặt lúc này nóng lạnh luân phiên, lạnh là bởi vì đầy bụng dâng lên không ngừng mà sát ý, mà nhợt nhưng là bởi vì hắn bị Lâm Thiên cho chơi. Cỡ này thủ đoạn, Lâm Thiên ở cái kia Tây Phương giáo hay dùng quá, bây giờ ở hắn Nguyên Thủy trên người lại dùng đến, hắn Nguyên Thủy càng cũng bị lừa rồi. Nghĩ đến này, Nguyên Thủy trong lòng xấu hổ cực kỳ. Nam Hiểm, người này sao như vậy nam hiểm? Nguyên Thủy cạn giận nói. Hắn tự nhiên không muốn thừa nhận, chính mình là bị Lâm Thiên cho thông minh vì lẽ đó chỉ được đổ cho lâm thiên nhâm hiểm như vậy mới có thể giảm bớt hắn xấu hổ cho mình một ít tự mình ăn ủy bát cảnh cung bên trong lão tử nhìn cái kia càn nguyên sơn trên từng đạo từng đạo kim quang vốn là ở hắn nhìn thấy hiển giáo đệ tử đem cái kia vạn tiên trận phá tan thời điểm hắn cho rằng lần này đệ tử cuộc chiến đã muốn bụi bậm lăn xuống nhưng đạo mắt lại nhìn đạo kia đạo kim quang lão tử sửng sốt hắn thân là thái thanh sao không hiểu đó là lên bảng tượng trưng nhưng để hắn khiếp sợ không phải cái này mà là cái kia lên bảng người tất cả đều là hiển giáo môn đồ thậm chí thiệt giáo môn hạ đệ tử liền một cái lên bảng đều không có. Nguyên Thủy quá bất cần a. Trong thời gian ngắn, hắn làm sao sẽ không hiểu? Nguyên Thủy đây là rơi vào rồi Lâm Thiên người này đã bố trí xuống đến cái tròng bên trong đi tới a. Này Vạn Tiên trận ở đâu là có cái gì kẽ hở? Đây rõ ràng là Lâm Thiên cố ý như vậy, chỉ là hắn lấy đại đạo thời cơ che lấp, liền bọn họ bực này thánh nhân đều không thể nhìn ra. Bây giờ những người Xiển Giáo đệ tử tiến vào này Vạn Tiên trận bên trong, nhưng là đúng là mặc người sâu xé. Cái kia bên trong đại trận chính đang phát sinh cái gì, hắn không biết, nhưng hắn rõ ràng chính là đối với Xiển Giáo đệ tử tới nói, nhất định vô cùng khủng bố. Chuyện này làm sao như vậy? nay cùng ta chờ lúc trước Mưu Tính hoàn toàn đi ngược lại a Lão Tử mọi người lúc trước Mưu Chí Hoa là muốn để tiệt Giáo môn hạ đem cái kia Thiên đỉnh chúng tiên tiêu chuẩn lấp kín như vậy bọn họ môn hạ đệ tử liền không cần chờ lên bảng chỉ là lúc này bọn họ tính toán Hoa tiệt Giáo còn chưa có lên bảng Tiết Giáo đệ tử liền dồn dập lên bảng trong nháy mắt Lão Tử bối rối hắn càng không biết chính mình bước kế tiếp nên như thế làm bên bờ Đông Hải Thông Thiên sắc mặt tràn ngập vô tận vui sướng Nguyên Thủy cùng ta này nhí nhia nhí nhảnh đệ tử đấu ngươi sợ vẫn là nổ điểm. Nhìn cái kia liên tiếp lên bảng xếp giáo môn đồ, Thông Thiên liền biết, hắn cùng Lâm Thiên Nưu Tính, muốn thành công. Tại sao lại như vậy? Nguyên Thủy nơi đó không dễ nhìn, chuẩn đề tiếp dẫn hai người nơi này cũng là buồn khổ cực kỳ. Bọn họ bản coi chính mình mọi người cùng Nguyên Thủy Nưu Tính, có hoàn toàn đem nắm. Lúc này xem ra, bọn họ Nưu Tính chính là cái giám a. Cùng Lâm tháng 8 năm năm 7 ngày thủ đoạn so sánh, quả thực là liền thị cũng không bằng a. Bọn họ vốn định, cộng đồng Nưu Tính tiệt giáo, đệ tiệt giáo môn nhân tất cả đều lên bảng, một mặt có thể trước tiên suy yếu tiệt giáo sức mạnh, mặt khác cũng có thể phòng ngừa môn hạ đệ tử nguy cơ. Nhưng hôm nay sự tình hoàn toàn ngược lại. Bọn họ vẫn là đánh giá thấp Lâm Thiên. Nhìn Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người sổ dùng, Thông Thiên hướng về hai người an ủi nói: "Yên tâm, hai vị đạo huynh, cái kia Thiên đỉnh cần thiết nhân thủ đông đảo, chỉ có này xiển giáo đệ tử, nhân số tự nhiên là bù không đồng đều, đến lúc đó chắc chắn ngươi Tây Phương giáo cơ hội." Thông Thiên ha ha cười, để Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người sắc mặt càng đen, lại nói cả Nguyên sân trên: "Không được, nếu như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ ta xiển giáo môn nhân, muốn tổn thất hầu như không còn." Nguyên Thủy Âm trầm khuôn mặt, than nhẹ nói: "Lúc này, nhìn thấy những người từng cái từng cái lên bảng tầng hồn, Hắn tâm quả thực ở nhỏ máu. Này có thể đều là hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng không biết bao nhiêu năm đệ tử a, ở trên người bọn họ, càng là không biết tập trung bao nhiêu tâm huyết. Nguyên Thủy trong lòng, lúc này càng hơi có chút hối hận tâm tình. Hắn có chút hối hận vừa bắt đầu, bỏ Mạc Na Cha cùng Thái Ức cùng cái kia thạch cơ lối đầu, hắn căn bản không nghĩ đến, cái kia chết tiệt Lâm Tiên, gặp chuẩn bị thủ đoạn như thế. Vèo. Nhìn thấy cái kia lần thứ hai đến một đạo tàn hồn lên bảng, nhưng vẫn là hắn xiển giáo đệ tử, Nguyên Thủy biết, mình không thể lại mang xuống. 26